Người ta đã có thể là sớm hơn thời điểm liền hoàn thành đột phá, cũng có thể là không có tại mặt quỷ thần sơn cốc cử hành đột phá nghi thức. Không thể bởi vì điểm này làm cái gì phán đoán. Nhưng là tại thần thức phân tích bát quái nghi trên bàn khắc lục xuống đến tin tức qua đi, lục minh hằng cuối cùng được đến một cái làm hắn phi thường phấn chấn tin tức. Bát quái nghi bản rõ ràng ghi chép đến, 4 năm trước tại sơn cốc có một lần phi thường kịch liệt sóng linh khí, đại lượng linh khí tụ tập trong sơn cốc tâm nơi nào đó, sau đó nhanh chóng bị tiêu hao. Cái này kỳ thật vẫn không thể hoàn toàn nói rõ, chân đây tiến hành pháp tướng kỳ đột phá, nhưng ý ra là cái phi thường hữu lực bằng chứng hắn nghĩ nghĩ trực tiếp đem tin tức này phát một phong truyền tin phi kiếm bán ra ngoài cái này phong truyền tin phi kiếm dĩ nhiên không phải trực tiếp đưa đi Yên Quốc mặc dù truyền tin phi kiếm rất nhanh động tĩnh cũng rất nhỏ nhưng vẫn tại phi hành quá trình bên trong sẽ có bị chặn được phong hiểm hắn cái này phong phi kiếm là đi về phía nam bên cạnh phát bên kia sẽ có một cái cầm y vệ chắn điểm sẽ kế tiếp theo tại Yến Quốc cảnh nội truyền lên mấy đạo tay cuối cùng mới có thể từ đường dây khác phát hướng Yến Quốc đồng thời truyền tin phi kiếm bên trong nội dung cũng là mã hóa bên trong dùng rất đặc thù linh lực khí tức Không phải là cùng hắn còn xuất lại tại Yến Đô bí pháp khí tức xứng đôi bên trên mới có thể giải khai truyền tin trong Phi Kiếm tin tức, nhưng cuối cùng có dạng này song trọng bảo hộ vẫn không thể xác thực để truyền tin Phi Kiếm thành công đến Yến Đô. Cho nên hắn lại nhiều thả mấy cái, ngược lại là cái kia siêu tập trong sơn cốc linh khí bình sứ, đây là vật thật, không có cách nào dùng truyền tin Phi Kiếm thủ đoạn như vậy cho sách về Liên Quốc, chỉ có thể đằng sau lại nghĩ biện pháp thông qua một ít con đường đem đồ vật chuyển vận về nước bên trong. Những chuyện này làm xong về sau, hắn rốt cục có thể hảo hảo khôi phục trạng thái bản thân từ sơn cốc bên trong a khuê thời điểm, hắn linh lực trong cơ thể. Nhiều nhất cũng liền còn thừa lại một thành da mặt rắn vẻ, đồng thời bởi vì hư linh khí xâm nhập, còn có chút khí mạch hỗn loạn tình huống. Vừa mới một hồi chỉnh đốn, bất quá vẹn vẹn đem hỗn loạn khí mạch cho điều chỉnh đi qua. Trước đó tiểu Hào linh khí đều còn không có bộ cơ hội đâu, cứ như vậy lên đường, không quá phù hợp. Cái này bên trong xem ra coi như an toàn, kia tại cái này bên trong, đem tiêu Hào linh lực khôi phục lại nhất định trình độ, lại kế tiếp theo hành động sẽ tương đối tốt một chút. Hắn đến tiểu trấn thời điểm, không sai biệt lắm là giữa trưa. Một buổi chiều, không có tình huống như thế nào phát sinh, khả thi ở giữa tiến vào nửa đêm về sau, linh giác của hắn bỗng nhiên khẽ động. Tại tiểu trấn bên kia, phát giác được một cỗ để hắn cảm thấy phi thường chán ghét khí tức. Kia là nhập ma người. Nhập ma là cái danh từ riêng, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, thậm chí cả một chút thú loại cũng có thể bị ma khí xâm nhập cũng lây nhiễm, trở thành ma nhân hoặc là ma quái. Nhập ma người trên cơ bản có thể tương đương đã chết rồi, chỉ là một cỗ tà niệm đang thao túng nhập ma người thân thể. Cho đến bây giờ, toàn bộ tu hành giới đối với cái này cái gọi là ma khí hoặc là tà niệm là thế nào đến, làm sao sinh ra, vẫn còn không có một cái công luận. Nhưng nhập ma chuyện này, đối khắp cả tu hành giới đến nói, thật là phiền phức vô cùng một cái bình thường phàm nhân nhập ma, nhất thời không quan sát, có thể hủy diệt một cái làng thậm chí một cái thị trấn, mà lại bọn hắn tại nuốt ăn rất nhiều máu nhục chi về sau, thực lực lên nhanh tốc độ, giản làm cho người ta xem không hiểu. Đương nhiên, loại này vừa mới xuất hiện nhập ma người, vẫn tương đối dễ xử lý. Dưới tình huống bình thường, Lục Minh Hằng muốn là đụng phải nhập ma người, kia không thể nói, hẳn là liền sẽ ra tay giải quyết hết. Cho dù là tại nguy quốc, cũng giống như vậy. Vô luận là nhập ma người hay là ma tu, đều là người người có thể chu diện, đây là tu hành giới chi chung nhận thức. Đương nhiên, đại ngụy hiện tại là đế quốc. Nếu như nguy quốc trong nước sinh ra đại quy mô ma loạn, kia đối với Ngụy Quốc đến nói, sẽ là một lần đã kích, về phần nặng bao nhiêu, liền muốn ma loạn trình độ. Nhưng nói thế nào, làm biến nhân, loại chuyện này hẳn là rất được ham nên. Nhưng là nói đi thì nói lại, ma loạn chỗ nào tốt như vậy phát sinh. Muốn vẹn vẹn chỉ là một cái nhập ma người lời nói, kia đối với to lớn một cái Ngụy Quốc, ngay cả cái bọn nước đều không đánh được. Thiện tay trừ liền trừ, cũng kéo không lên cái gì trợ địch. Bất quá, lập tức cũng không tầm thường thời điểm. Lục Minh hằng kỳ thật bản tâm là không muốn nhìn thấy nhân gian tham kịch. Nếu như hắn không nhúng tay, cái này bình thường phàm nhân tiểu trấn, không có tu sĩ quan lâm, một cái kia nhập ma người là đủ trở thành tai họa ngập đầu. nhưng khi dưới chính hắn có sự việc cần giải quyết mang theo, là thật không nghĩ nhiễm những chuyện này. do dự một lát, hắn quyết định mặc kệ. một cái nhập ma người muốn hủy diệt một cái thị trấn, còn phải phát dục một đoạn thời gian. làm không tốt, giết chết, nuốt ăn mấy người về sau bị phát hiện, thị trấn bên trong đang cầm quyền người nếu là quả quyết một điểm, để Tráng Si mang theo đao binh, cũng không phải không có khả năng bóp chết rơi cái này đối hiếp. lại nhìn những phàm nhân này tạo hóa đi. hắn chuẩn bị lại nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền rời đi. cái này bên trong sẽ chuyện gì phát sinh, liền không liên quan gì đến ta. Nhưng mà, sự tình biến hóa luôn luôn như thế ngoài người ta dự liệu. Nửa đêm lúc phân, hắn cảm thấy được cái thứ nhất nhập ma người, đó lấy. Nửa đêm về sáng nhập ma người liền liên tiếp xuất hiện, đến trước hừng đông sáng, nhập ma người số lượng liền đã đạt tới 13 cái. Thậm chí, hắn chỗ người này nhà đều xuất hiện một cái nhập ma người. Nhà này nam chủ nhân, tại khoảng cách trước hừng đông sáng gần nửa canh giờ thời điểm bị ma khí xâm lấn. Ở ngoài sáng hàng cảm giác bên trong, cái này cái nam nhân đung nhiên từ trên giường ngồi dậy, một đôi ám con mắt màu đỏ trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước trong một giây lát, sau đó liền chuyển hướng ngủ tại thê tử bên cạnh một bộ muốn đem nó nuốt sống ăn dáng vẻ. Lục Minh hằng mở hai mắt ra, rời đi cạn tầng trạng thái tu luyện. Hắn khẽ thở dài một cái, hiện tại, coi như hắn lại thế nào lạc quan, cũng biết ra đại sự. Đương nhiên, cái này cùng an nguy của mình không có quan hệ gì. Cái này toàn trấn tử người, đều biến thành nhập ma người, cũng không làm gì được hắn. Nhưng nhìn bộ dạng này, cái này bên trong là có muốn bộc phát ma loạn dấu hiệu. Một cái nhập ma người, không quan hệ, một đám nhập ma người, liền đáng sợ. Không nói nhập ma người có thể hay không lại kế tiếp theo gia tăng, liền cái này dưới mắt thị trấn bên trong xuất hiện 13 cái, đây cũng không phải là phàm nhân có thể giải quyết vấn đề mà đợi đến bọn hắn một hai ngày bên trong, đem toàn bộ thị trấn cho đồ sạch sẽ, kia chỉ sợ cũng đạt được hiện 13 cái tương đương với luyện khí đỉnh phong, thậm chí cả chút cơ cấp độ ma nhân. Đương nhiên, cái này vẫn không tính là cái gì, nhưng nếu như số lượng lại nhiều một chút, như như bệnh dịch khuếch tán ra, tình huống kia đem sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Cũng không biết mình nên cao hứng hay là không nên cao hứng. Nhưng ít ra dưới mắt, hắn tiện tay diệt sát đi căn phòng này kia đã nhập ma nam chủ nhân. Mượn ngươi phòng một ngày, cứu thê tử ngươi, nhìn nữ, phụ mẫu năm đổ bệnh. Đương nhiên, giới hạn lần này. Diệt sát kia nhập ma nam chủ nhân về sau, Hắn liền không có ý định tiếp tục lưu lại cái này bên trong. Nói trắng ra, cái này phát sinh ở Ngụy Quốc cảnh nội ma loạn, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hắn cũng không có ý định quá nhiều nhúng tay. Một ngày nghỉ ngơi, hắn tình trạng khôi phục không ít, cái này cùng hiệu quả của đan dược có quan hệ rất lớn. Tâm lý tính toán, mình cũng đã khoảng cách mặt Quỷ Thần Sơn Cốc rất xa, có thể không cần thiết lại để ý như vậy. Bay lên về sau, hắn rất mau rời đi cái chấn nhỏ này, cũng rất nhanh liền từ khác một cái chấn nhỏ trên không vượt qua. Tại cái này bên trong, hắn thoáng qua giảm xuống một chút tốc độ. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này bên trong cũng phát sinh ma loạn. Mà lại, cái chấn nhỏ này tình huống so lên một cái còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút, cái này bên trong chỉ ít xuất hiện 2 ba trăm cái nhập ma người, đồng thời toàn bộ tiểu chấn trên cơ bản có thể tính là bị hủy diệt, tàn sống một số người tụ tập ở trong chấn nhỏ hai cái cao trạch đại viện, bằng tường tử thủ, cá biệt tập võ chi thanh niên trai trắng cầm vũ khí, cùng bên ngoài nhập ma người đối kháng, nhưng thỉnh thoảng liền có người bị bổ nhào giết chết. tại không trung, lục minh hằng lắc đầu, cái chấn nhỏ này xem như xong, những phàm nhân này đối kháng không được nhiều như thế nhập ma người, chớ nói chi là hắn còn chứng kiến mười mấy cái đến luyện khí cấp độ, thậm chí cả có một cái đã tiến vào chúc cơ tầng. Nhập ma người giết chết nuốt ăn sinh linh, thực lực tăng lên sẽ cực nhanh, nhưng là dưới mắt cái này, vẫn là nhanh đến để Lục Minh Hằng cảm thấy có chút giật mình tình trạng. Nếu là nuốt ăn không ít tu sĩ, có cái tốc độ này cũng liền thôi, có thể nuốt ăn đều là thị trấn bên trong người bình thường, hơn nữa còn là 2 ba trăm nhập ma người phân ra ăn, tổng cộng cũng không đến bạn người thị trấn, liền có thể ăn ra chút cơ cấp độ. Đây chính là ma loạn sao? Nhìn bộ dạng này, không chỉ là một hai cái tiểu trấn sự tình, mà nếu như là quy mô tương đối lớn ma loạn, vậy thật là có siêu tập một chút tương ứng tình báo tất yếu. Hắn lại đến phụ cận hai cái tiểu chấn đi dạo một vòng phát hiện đều có ma loạn vết tích, lập tức trình độ không giống nhau, một chút tiểu trấn đã hủy diệt, chỉ có nhập ma người ở bên trong cung hoan, có chút liền cùng lúc trước hắn gốc cái trấn nhỏ kia đồng dạng, mới vừa vặn xuất hiện nhập ma người tung tích. Nhưng liền này là ngừng, Lục Minh Hằng đã có thể khẳng định, cái này Ngụy Quốc Nam Bộ có một trận ma loạn muốn bộc phát, hiện tại đã tiến vào giai đoạn sơ cấp, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có bị ngăn chặn xu thế. Hắn còn chứng kiến tại một cái trấn nhỏ, có một cái giống như là tu chân thế gia tiểu đội, tựa hồ là tiếp vào tin tức gì, đến xử lý vấn đề, kết quả kia trong trấn, có một cái trúc cơ cấp độ ma nhân thế là toàn bộ tiểu đội không có bất ngờ đoàn diện ngược lại thành người ta cực tốt chất dinh dưỡng lại thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới trúc cơ ma nhân ma loạn buộc phát đã thành kết cục đã định chỉ là nhìn ma loạn trình độ cùng quy mô đến cùng như thế nào lục minh hằng ẩn ẩn cảm giác cái này chỉ sợ sẽ không quá tiểu hắn nghĩ nghĩ hướng hồ hàn huyện thành tới gần nếu như ngay cả huyện thành đều là luân ham tình huống vậy chuyện này làm không tốt có khả năng sẽ diễn biến thành ảnh hưởng đến đủ vĩ yến tam quốc một trận sự kiện cũng có nói đến hồ hàn huyện lân cận hắn cảm giác được thành nội một mảnh em vũ đầy tử khí loại này huyện cấp hành chính đơn vị Huyện thành hẳn là tối thiểu là có nhị giai, thậm chí tam giai nhân công hoặc là thiên nhiên linh mạch. Mà lại bình thường huyện thành bên trong đều là có phòng hộ trận pháp tại. Nhưng là cái này hổ hắn huyện phòng hộ trận pháp giống như đã bị phá hư dáng vẻ. Suy tư một chút, lục minh hằng bay lên, phòng hộ trận pháp đã ở vào bị phá trừ trạng thái, vậy liền không có cách nào cấm bay. Vậy hắn đại khái có thể ở trên không trung, xa xa trinh thám tra một chút huyện thành bên trong tình huống. Đại khái hiểu rõ hiện trạng về sau, rời đi liền xong việc. Nhưng cái này khẽ dựa gần, tình huống có chút không đúng lắm. Trong huyện thành nhập ma người rất nhiều nhưng còn sống tu sĩ cũng không ít, thậm chí có một cái chút cơ tồn tại. Nhưng sóng Vương vậy mà không có buộc phát cái gì chiến đấu, thậm chí bọn hắn đều hỗn tạp cùng một chỗ, có chút kỳ quái. Hắn quyết định tới gần chút nữa nhìn nhìn lại. Một cái huyện thành, tạm thời hắn còn không có cảm giác được có đạt tới Khải Minh kỳ trở lên nhập ma người hoặc là tu sĩ tồn tại. Kia lấy thực lực của hắn, coi như mình không tại vạn hào trạng thái, hẳn là cũng sẽ không đụng vào đến cái gì giải quyết không xong nguy hiểm mới đúng. Hướng phía dưới dựa vào gần một chút khoảng cách, Lục Minh Hằng rốt cục làm rõ ràng, Hổ Hán huyện trong thành tình huống, tại trong thành thị ương trên quảng trường, vượt qua ba trăm tu sĩ bao quát kia cái trúc cơ kỳ ở bên trong, ngơ ngác đứng tại kia bên trong. Tại dưới chân của bọn hắn, có thật nhiều trong nhân loại bẩn, từng mảng lớn máu tươi, bao trùm toàn bộ quảng trường. Mà xung quanh vây quanh đại lượng nhập ma người, cũng không có hướng những tu sĩ này phát động công kích, chỉ là yên lặng nhìn xem. Qua trong một giây lát, một cái nhập ma người đi ra phía trước, đem một nhân loại tu sĩ mở ngực một bụng, đem nội tạng tất cả đều móc ra, cũng bày lấy đất. Tuy theo, bao phủ tại toàn bộ quảng trường cái chủng loại kia tà ma lực lượng, liền trở nên càng thêm cường thịnh. Lại qua trong một giây lát, lại một cái nhập ma người đi lên, làm chuyện giống vậy cùng làm phải tà ma lực lượng tiến thêm một bước tăng cường. Mà đồng thời, ở đây tất cả nhập ma người, thực lực đều có một cô biên độ nhỏ lên cao. Đây là tế sống. Đầu góc hắn bên trong tung ra như thế một cái tử. Dưới mắt, nhiều như vậy tu sĩ, nếu như toàn bộ bị tế súng rơi, kia ở đây mấy trăm tà ma, cường độ đem sẽ tăng lên đến một cái rất cao trình độ. Toàn thân lạnh lẽo, dưới mắt cái này buồn nôn chẳng diện, để đã không tính chim non hắn, cũng cảm giác được từ tâm lý đến sinh lý đều có một loại cảm giác khó chịu. Ngụy quốc trận này đã bắt đầu tại bộ phát ma loạn, lực ảnh hưởng tại hắn tâm bên trong lại bị đi lên sách mấy cấp bậc. Nhân gian thảm kỳa Lục Minh Hằng tâm lý cảm thán một tiếng. Loại chuyện này, đối với yến quốc đến nói, nhưng thật ra là chuyện tốt. Ma loạn buộc phát quy mô càng lớn, liền càng sẽ dính rất nguy quốc tinh lực. Nhưng là, làm một tu sĩ, dạng này nhân gian thảm kịch, tận mắt nhìn đến thời điểm, vẫn sẽ cảm thấy có chút không đành lòng. Trước đó, còn muốn lấy tiện tay cứu cái chấn nhỏ kia người ta đâu, hiện tại xem ra, cái dám dùng không có. Cứu được nhất thời, lại há có thể cứu một thế. Sợ không phải ra láo kia nhỏ, hiện tại kỳ thật liền đã tất cả đều chết mất, bị nhập ma người cho nuốt ăn. Cảm thán, Lục Minh Hằng đã sưu tập đến đầy đủ tin báo. Sau tiếp theo, Hắn hẳn là sẽ để dưới tay hắn cầm y vệ đám thám tử đến trọng điểm chú ý địch châu tình huống nơi này, mật thiết truy tung ma loạn tình huống phát triển. Đang nghĩ ngợi về sau an bài công việc, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cô dự cảnh. Phúc Linh tâm trí, hắn gọi ra tinh huy chấn ngọc bàn, ngăn tại phía sau lưng. Trong một chớp mắt, hắn liền cảm thấy một cỗ trọng kích đến, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, nhưng cũng còn tốt, có chấn ngọc bàn cản trở, không có lấy mạng của hắn. Giữa không trung, hắn điều chỉnh tốt tư thế, xoay người lại, cũng nhìn thấy tập kích hắn người. Kia là cái mặc một thân pháp bảo màu xám nam nhân, hắn mang theo cái mặt nạ quỷ. Toàn thân trên dưới ma khí mây quấn, cái này trang phục, hình tượng, lục minh hằng nếu là không biết là trần đầy đến, vậy coi như quá hưởng phí tự mình làm cầm ý vệ chức trách, cơ hội tám thành xác nhận đã tiến giai pháp tướng mặt quỷ thần chân đầy, nhìn thấy ra hỏa này, ai không căn hàng? đương nhiên, đây tuyệt đối không thể nào là trần đầy bản thể đến, Trần đầy nổi tiếng nhất năng lực chính là hắn có thể phân ra rất nhiều phân thân, không có người biết phân thân của hắn hạn mức cao nhất đến cùng có thể có bao nhiêu cái, những này phân thân tại các nơi vì chân đầy làm việc, mà bản thể của hắn liền giấu ở trong sơn cốc, có lẽ tại sơn cốc bên trong cũng là phân thân, nắm trong tay hết thảy vừa mới tập kích hắn, hẳn là chân đầy một cái khải minh phân thân, không phải lục minh hằng tuyệt đối không thể ngăn cản xuống tới. Khải minh cấp độ phân thân, cũng là chân đầy phân thân bên trong, thực lực yếu nhất. nhưng là nhất làm cho lục minh hằng chú ý tới chính là cái này chân đầy trên phân thân, mây cuốn mánh liệt ma khí, chân đẩy, ngươi thế mà nhập ma rồi, đoán đúng. bất quá ngươi không có cơ hội nói cho người khác biết. chân đẩy nói như vậy lấy, cũng kế tiếp theo phát động công kích. cứ việc tại lực lượng cấp độ phía trên, người này phân thân chỉ có khải minh sơ kỳ dáng vẻ, nhưng mà lục minh hằng ứng đối vẫn phi thường vất vả. hắn tình trạng trước đó vẻn vẹn trải qua không đến một ngày khôi phục mà thôi căn bản không đủ để chèo chống hắn tiến hành một trận cường độ quá lớn chiến đấu. Huống chi chân đầy phân thân lực lượng cấp độ mặc dù không cao nhưng cái này dù sao cũng là pháp tướng cao nhân phân thân kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhìn xa trông rộng phong cách chiến đấu lại làm cho lục minh hằng khổ không thể tả. Tạ. Hắn tại trong thời gian rất ngắn liền rơi vào đến hạ phong cái này chân đầy phân thân tựa hồ là cái kim thủ tính sắc bén màu trắng lưỡi kiếm mang theo khiến người buồn nôn ma khí bị người ta tiện tay thoải mái tiêu gọi ra một đạo lại một đạo hướng phía lục minh hằng chém tới. Lục Minh Hằng chỉ có thể dựa vào tinh huy chấn ngọc bản tiến hành ngăn cản. Rất đặc biệt phòng ngự pháp khí, vật liệu có chút đặc thù, đợi lát nữa ngươi chết rồi, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút. Chân đầy ngự khí vẫn như cũng là như vậy là nhạt. Lục Minh Hằng trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng chỉnh thể cảm xúc coi như trấn định. Lý trí của hắn nói cho hắn, lấy mình bây giờ trạng thái, muốn sống chạy mất, hy vọng rất nhỏ. Nhưng là hắn cũng không tính bó tay lợi chết, chiến đấu vẫn là phải kế tiếp theo đánh xuống. Hắn mặt này tầm tuấn, là lâm rời khỏi gia tộc đến Ngụy Quốc thời điểm, gia tộc đặc địa cho hắn đánh tạo nên một mặt tinh phẩm. Mặc dù treo chấn ngọc bàn loại này đại chúng danh tự, nhưng trên thực tế, vật này phòng ngự hiệu quả, tại tam giai pháp khí bên trong nên tính là tương đối đỉnh tiêm. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ nhịn không được mấy chiêu, liền muốn tại Trần Đẩy phân thân sắc bén kiếm thuật phía dưới, mệnh tàng tại chỗ. Mặc dù tạm thời phòng ngự không lo, nhưng linh lực của hắn lại tại trọng áp phía dưới, tiêu hao phải rất nghiêm trọng. Vốn là không hoàn chỉnh trạng thái, bây giờ trở nên càng thêm kém. Không thể liền bị động như vậy chịu đánh xuống. Tâm lý có ý nghĩ như vậy, hắn liều mạng ngược lại thủ thương phong hiểm, nếm thử tiến hành phản kích. Lục Minh hẳn là hỏa một song linh căn tu sĩ. Tại Linh Căn bên trên, là phi thường dẫn vào gia tộc lão tổ tông năm đó tu luyện Tấn Lửa Vô Lượng Quyết, hắn tại môn công pháp này bên trên tạo nghệ, cũng quả thật coi như không tệ. Tấn Lửa Vô Lượng Quyết xuất chúng nhất địa phương, chính là tại lực phá hoại bên trên. Mình không phải là không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Có lẽ đại chúng không biết, nhưng là Lục Minh hằng nhằm vào trần đầy tiến hành tình báo thu thập cũng không phải một hai ngày sự tình, đối với phân thân của hắn, cũng có trường hiểu một chút. Những ngày phân thân, thực lực cường độ không có vấn đề, chính là tương đương với tương ứng phân thân đẳng cấp. Nhưng là mặc kệ là cái kia cấp độ phân thân, bản thể tại cùng cấp bậc bên trong, đều là phi thường yếu ớt. Mà lại, phân thân của hắn, bởi vì thần hồn không hoàn chỉnh, đối với pháp khí sử dụng cũng phi thường không trôi chảy, cho nên trang bị trình độ cũng sẽ rất kém cỏi. Bằng vào pháp tướng kỳ cao thủ ý thức, phân thân của hắn tại Khải Minh kỳ cấp bậc này bên trong, có thể bày ra tiến công áp chế tính, là phi thường đáng sợ. Lục Minh Hằng tính là đồng cấp bên trong tương đối biết đánh nhau, còn có tinh huy chấn ngọc bản loại này phi thường chất lượng tốt đỉnh tiêm tam giai phòng ngự pháp khí, nhưng vẫn là bị đánh đến cơ hội còn không được tay. Nhưng chỉ cần có thể còn tay, đánh tới một hai cái, lấy tận lửa vô lượng quyết lực công kích, hắn làm không tốt còn thật sự có cơ hội chuyển bại thành thắng thừa dịp trần đầy phân thân một chuỗi liên kết đến lục minh hoàng toàn bộ dựa vào trần ngọc bàn ngăn lại sau đó hắn đem cái này phòng ngự pháp khí bỗng nhiên hướng ngoại đẩy tinh quang bỗng nhiên óng ánh tầm thuần trong chốc lát trở nên so trước kia lớn rất nhiều lần lục minh Hằng muốn loại phương thức này tận lực trước tạm thời phong tỏa một chút trần đầy góc độ công kích sau đó hắn toàn lực nghiền ép bên trong thân thể của mình chỉ còn lại linh lực chuyển hóa thành lửa một thủ tính tận lửa gì lại đây là lục minh Hằng lập tức nắm giữ cơ hồ là cường lực nhất công kích chiêu số Hắn không có gia tộc lão tổ tông lục thanh tinh hồng chi nhãn, cho nên hắn không có cách nào trực tiếp đem tận lửa diệt lại tại ánh mắt chiếu tới chỗ trực tiếp điểm đốt, hắn chỉ có thể đem ngưng kết thành hỏa cầu, cũng hướng phía Trần Đợi Phân thân dẫn đạo mà đi. Ba viên hỏa cầu vừa mới xuất hiện thời điểm, lúc trước hắn đẩy đi ra trấn ngọc bàn, liền bị đánh bay. Khiếu thiếu hắn toàn lực trèo chống, chỉ dựa vào pháp khí bản thân, đương nhiên không có khả năng ngăn cản được quá lâu. Nhưng tranh thủ đến thời gian, cũng đủ. Lục Minh hằng hai mắt, gấp nhìn chằm chằm bay bắn đi ra ba viên đại hỏa cầu. Lấy tận lửa diệt lại uy lực, chỉ cần trung thượng một phát, Trần Đợi Phân thân liền rất có thể gánh không được hoặc dám phản kích không tệ lắm chân đầy sinh ý chuyển tới vẫn là bình thản không có gì tốt không bình thản đơn giản một cái khải minh phân thân liền xem như thật chết rồi chẳng lẽ còn có thể để tâm hắn đau không thành huống chi còn chưa nhất định sẽ chết đâu mấy đạo bạch sắc ma kiếm khí theo tay của hắn huy sái mà ra đối diện chém về phía kia mấy quả đại hỏa cầu âm âm tiếng nổ cùng đầy mắt khói lửa đem lục minh hàng tầm mắt bao trùm ba viên hỏa cầu đều không thể trực tiếp trúng đích nhưng là hỏa cầu bị kiếm khí tráng bạo thời điểm rõ ràng đã đến khoảng cách mặt quỷ thần châu không xa. Dư bị tác động đến, có thể hay không đem cái này phân thân giết chết. Theo khói lửa tán đi, lộ ra bên trong có chút cháy đen vết tích, nhưng cũng không có đến song đợi trình độ thân ảnh thời điểm, Lục Minh Hằng hơi có ánh mắt mong đợi cũng ảm đạm xuống. 72K, đi nợ còn xong. Chương 369, thức tỉnh thần thông. Người chết rồi. Trần đầy Thanh Âm lại lần nữa tại Lục Minh Hằng vang lên bên tai. Mặc dù xem ra có chút dáng vẻ chất vật, nhưng là Trần đầy Thanh Âm vẫn là bình tĩnh như vậy. Đối một cái Khải Minh tu sĩ, làm ra một phen tử vong tuyên cáo, với hắn mà nói làm sao lại có cái gì áp lực. Theo dạng này ngôn ngữ, chân đầy cái này phân thân, giơ ngón tay lên, nhắm ngay Lục Minh Hằng. Màu trắng ma kiếm khí, trong một chớp mắt huy sái mà ra, trong chốc lát liền đánh tới. Lục Minh Hằng biết mình lần này chỉ sợ thai kiếp khó thoát. Nghiên ép linh lực, vách ra ngoài tấn lửa giật lại, bị người lăng không chẳng bảo, vì tranh thủ đến lần này phản kích cơ hội, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng cam đoan an toàn của hắn tinh huy trấn ngọc bản, cũng lúc trước bị vứt ra ngoài, lúc này muốn lại gọi về, kia là căn bản không kịp, còn nếm thử tránh né lời nói, liền đừng nói giỡn. Dưới mắt cái này mặt quỷ thần phân thân, lực lượng cường độ là Khải Minh kỳ không sai, nhưng cái này tiện tay đánh ra đến kiếm khí lại có thể phát huy phân thân toàn bộ thực lực, đồng thời kiếm khí tinh diệu vô so. Đừng nói lục minh hằng hiện tại trạng thái thật không tốt, liền xem như rất tốt thời điểm. Cũng chỉ sợ cũng trốn không thoát mặt quỷ thần phân thân kiếm khí chạm. Nếu như bên trong kiếm này, lục minh hằng bất tử cũng khó khăn. Hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt không tam lòng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trần đầy phân thân, lòng tràn đầy đầy niệm, nghĩ đều là vừa vận mình tấn lửa gì lại. Nếu là có thể trúng đích, thì tốt biết bao. Mà theo hắn ý nghĩ, hai mắt của hắn, đột nhiên có một vệt màu đỏ xuất hiện, mà cùng một thời gian, tại trần đẩy phân thân vị trí, một mảnh ngọn lửa đỏ thẫm, đột nhiên bay lên. Trần đầy Phân thân hoàn toàn không có dự liệu được điểm này, phản ứng của hắn đã thật nhanh, nhưng là tại không có phòng bị tình huống dưới, dù là tránh phải lại nhanh, cũng khó có thể hoàn toàn tránh hỏa diễm tiêu đốt. Đỏ thâm liệt hỏa, lồng cái hắn nửa thân thể. Trần đầy Phân thân lực công kích là cường đại, nhưng phân thân sức chịu đòn là rất thấp, thấp hơn nhiều cùng cấp bậc bình thường tu sĩ, lại bởi vì thần hồn không hoàn chỉnh, phân thân của hắn không cách nào sử dụng tốt pháp khí, cái này làm cho đối phương ngay cả bù đắp thủ đoạn đều không có. Bị tất lửa diệt lại đốt nửa người, cái này Trần Đảy Phân thân thậm chí ngay cả lại tha một câu ngoan thoại cơ hội đều không có cũng bởi vì nhận bị thương hại vượt qua hạn mức cao nhất, hóa thành một sợi khói xanh như vậy phá diện, mất đi người điều khiển, kia hướng Lục Minh Hằng đánh tới Ma Kiếm khí, lập tức trở nên mất tự, kia không lời tinh diệu cảm giác, lập tức liền không có, đồng thời uy lực cũng trượt nghiêm trọng. Nhưng liền xem như như thế, vừa mới không hiểu thấu phát động một đợt công kích Lục Minh Hằng cũng không tránh thoát, hắn chỉ có thể miễn cưỡng từ thể nội ép ra một điểm linh lực bảo vệ trọng yếu yếu hại, nhưng cuối cùng vẫn là bị Ma Kiếm Ký chen trúng. Trong chớp mắt trên người hắn xuất hiện sáu đạo dài chọc thịt, bong vết thương vô cùng tàn nhẫn nhất hai đầu, nó một phía trước ngực chặt đứt xương sườn, thương tới tì phổi, hai tại đùi gần như đem chân trái của hắn chặt đứt, kịch liệt đau nhức phía dưới, lục minh hằng từ giữa không trung ngã rơi xuống đất, bọn đều không đứng dậy được. nhưng tốt xấu, sống sót, thương thế quá nặng, hắn nhất thời không dám đa động đạn, chỉ là ăn vào số viên thuốc, trong đó thậm chí bao gồm một viên khôi phục nhanh trong trạng thái, nhưng tương lai sẽ có gì chứng thuốc. cái này bên trong cũng không phải địa phương an toàn gì, xung quanh thế nhưng là có ma loạn bộc phát, tại cái này bên trong dừng lại quá lâu, lấy mình lập tức trạng thái, rất dễ dàng xảy ra chuyện. viên đan dược kia thuốc sức lực, sát lớn, miệng vơi hạ xuống. Lục Minh hằng sắc mặt, lập tức biến đến đỏ bừng, một cổ bá đạo khí huyết từ hắn bụng dưới xuất sinh thành, cũng lưu chuyển toàn thân, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Tê dại cảm giác từ trên thân thể các nơi truyền tới, hắn biết, thương thế của mình tại chuyển biến tốt đẹp. Hắn phải may mắn, mặt quỷ thần phân thân cuối cùng một đợt thế công, cũng không có chạm bên trong cái gì muốn mạng địa phương. Không phải, nếu là cái kia một kiếm, chém trúng đầu hoặc là đan điền vị trí, thì nếu không chết muốn thế. Hiện tại, thương thế của hắn, khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ ít là mặt ngoài. Hắn cảm giác được miệng vết thương hay là sẽ rất đau đớn, đồng thời toàn thân đều có một cú cảm giác suy yếu, thậm chí cả hấp thụ linh khí, khôi phục linh lực đều trở nên không trôi chảy. Đây là ăn vào loại đan dược này đại giới. Thực lực của hắn bây giờ hạ xuống phải rất lợi hại, đoán chừng cũng liền miễn cưỡng có thể hành động, đánh nhau là đừng nghĩ, sợ là đến cái chút cơ kỳ, làm không tốt đều có thể đem trạng thái này dưới hắn cho thu thập. Việc cấp bách là tìm điểm an toàn địa phương, nghỉ ngơi thật tốt, lại làm một chút đáng tin cậy ôn dưỡng đan dược, đem trước đó viên kia nhanh chóng hồi phục thương thế đan dược mang tới di chứng, cho chậm rãi nuôi tới. Cái này đoán chừng không có mấy cái năm tháng không giải quyết được. Một bên hướng rời xa hổ Hán huyện Phương vị bay đi, Lục Minh Hằng vừa bắt đầu hồi tưởng lại vừa mới cùng mặt quỷ thần hóa thân tiếp xúc toàn bộ quá trình. Hắn cuối cùng phản sát kia một chút, hắn minh sắc cảm giác được, ánh mắt của mình phát sinh một chút biến hóa. Cố lực lượng này, hắn ban đầu còn có một chút mơ hồ, nhưng là hiện tại, hắn đã minh bạch nhất sau xảy ra chuyện gì, hắn thức tỉnh thần thông. Hắn ở bên trong trong mắt, có thể minh sắc cảm thấy được, hai mắt của mình phát sinh biến hóa về chất. Mà liền xem như không thông qua nội thị, đem phản quang hiệu quả rất tốt trấn ngọc bàn cho móc ra làm cái tấm gương chiếu vừa chiếu cũng có thể nhìn thấy mình một đôi mắt này theo hắn lực lượng thôi động biến thành đỏ bừng bộ dáng cái dạng này phi thường giống là gia tộc lão tổ tông năm đó dựa vào thành danh thần thông năng lực ta thức tỉnh tinh hồng chi nhãn cái này ngược lại là cái cực kỳ tốt tin tức về phần tại sao chính hắn cũng không có làm rõ ràng hắn liền nhớ được tại trước đó chiến đấu bên trong thời khắc cuối cùng lập tức sẽ mất mạng nội tâm của hắn bên trong không cam lòng mạnh liệt sung ra một đôi mắt liền nhìn trầm trầm trần đầy phân thân tưởng tượng trước đó tận lửa diệt lại nếu là chúng địch tốt bao nhiêu kết quả lựa liền thật bốc cháy, gãi gãi đầu, lục minh hằng khoẹt miệng lộ ra một chút tan rã, khải minh kỳ thức tỉnh thần thông, đây là thiên đại hảo sự, so sánh dưới, mình cái này một thân tổn thương cũng coi là giá trị, chớ nói chi là, lần này tới đến mặt quỷ thần sơn cốc cũng cầm tới muốn tình báo, mặc dù kém chút bỏ mình, nhưng là tóm lại mà nói, thu hoạch kéo căng, nhưng tương tự có một chuyện, để hắn cảm thấy phi thường để ý, hắn nhìn thấy trần đấy là ma khí bừng bừng, đây là nhập ma người dáng vẻ, điểm này lục minh hằng tin tưởng mình sẽ không nhận lầm, mà lại hắn còn nhớ rõ, đang chiến đấu còn chưa bắt đầu trước đó. Hắn cùng Trần Đầy trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Đầy giống như mơ hồ cũng thừa nhận điểm này. Nhập ma người, có giống là trước kia tại thị trấn bên trong những người phạm kỳ ạ đồng dạng bị ma khí xâm lấn, tương đương với thần hồn đã vặn vẹo biến thành người khác. Nhưng ma tu sẽ có chút không giống, bọn hắn là chủ động dẫn ma nhập thân, tính cách như thường sẽ đại biến, nhưng ít ra còn có thần trí. Nhưng bây giờ vấn đề là là Trần Đầy nhập ma, còn vẹn vẹn chỉ là cái này phân thân, bởi vì không biết nguyên nhân nhập ma rồi. Trần Đầy cùng trận này ma loạn, quan hệ thế nào? Kết hợp với Lên Lục Minh hàng tại hồ hắn huyện nhìn thấy trận kia tế giống, cả cái sự tình giống như bao phủ một cái cự đại bí ẩn. Lục Minh Hằng một bên bay lên, một bên đầu bên trong nghĩ đến những thứ này. Nhưng tóm lại suy nghĩ không cần đến con mắt, hắn hay là nhìn thấy. Tại mình đi tiến vào lộ tuyến bên trên, chợt xuất hiện một người mặc trường bào màu xám, mang theo mặt nạ quỷ bóng người. Lục Minh Hằng mồ hôi mau đều đổ. Có thể giết chết ta một cái phân thân, ngươi xem như có chút bản lãnh. Chi trước đó không lâu mới vừa vặn đã nghe qua thanh âm, lại một lần nữa tại Lục Minh Hằng vang lên bên hai. Trước mắt cái này lại một cái xuất hiện trần đầy phân thân, cho Lục Minh Hằng một loại mênh mông như biển cảm giác. Đây tuyệt đối không thể nào là Khải Minh cấp độ phân thân, thậm chí Kim Đan đều không đạt được loại này. Minh Hằng lại không phải là chưa từng thấy qua Kim Đan kỳ tu sĩ, dưới mắt cái này, rõ ràng muốn so hắn nhìn thấy cô tổ mẫu Minh Triều, thúc tổ hướng cùng còn muốn càng thêm đáng sợ. Làm không tốt, đây là cái nguyên anh cấp độ phân thân. Mà lại, nhìn nó toàn thân trên dưới ma khí bừng bừng dáng vẻ, cái này nhập ma dấu hiệu rất rõ ràng. Vậy xem ra, nhập ma liền không phải là vẹn vẹn trước đó đụng phải cái kia phân thân. Đơn độc một cái phân thân, bị ma khí lây nhiễm mà nhập ma, cái này còn có thể lý giải, ngay cả tiếp theo nhìn thấy cái thứ hai cũng là như thế. Hơn nữa còn là nguyên anh loại cấp bậc này phân thân cũng bị lây nhiễm liền không thể tin. Càng lớn khả năng là trần đầy tự thân sẽ ra vấn đề lớn. Ta còn nghĩ những thứ này làm gì? Lục Minh Hằng tâm lý tự dễu một chút. Thu hoạch được dạng này tình báo không phải không trọng yếu nhưng có làm được cái gì? Nhìn bộ dạng này, hắn đã tuyệt đối không thể còn sống đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào đi. Lục Minh Hằng lần này là thật không biết nên làm sao bây giờ. Đừng nói đến cái nguyên anh cấp độ phân thân, liền xem như nhất bình thường nhất khải minh cấp độ, trạng thái của hắn bây giờ đối mặt cũng là thập tử vô sinh. Đây là vô giải cục diện. Trời muốn tuyệt ta. Lục Minh hằng quá bất đắc dĩ, hắn là thật cảm thấy Lão Thiên cho hắn mở một cái thiên đại trò đùa, đã muốn hắn chết, vì rất lúc trước muốn để hắn tuyệt địa cầu sinh, thậm chí cả thức tỉnh thần thông. Cái này thức tỉnh thần thông, toàn thân trở ra cảm giác vui sướng, mới vừa vặn cầm tiếp theo không có thời gian bao lâu, liền lại đưa ra một cái cường đại mặt quỷ thần phân thân, lấy mạng của hắn. Ta tiện ngươi lên đường đi, Trần đây lại nói một câu, không gặp bất kỳ động tác gì, ma khí đằng nhưng mấy viên to lớn màu tím đen hỏa cầu, ngay tại bên người của hắn tạo ra, cũng hướng Lục Minh hằng bay tới. Cái này phân thân là cái hỏa hệ phân thân, nhưng không quan tâm là cái gì đều là lục minh hàng đối phó không được. Hắn tâm bên trong, thậm chí đều sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng, hai mắt nhắm chặt, chờ đợi tử vong. Sẽ không có thống khổ gì đi. Trận, bên hai một trận cuồng bạo thanh âm truyền đến. Hắn đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy vừa rồi hướng hắn bay tới to lớn đại hỏa cầu, toàn bộ đổ tung. Hung mãnh bạo tạc dư ba, một chút cũng không có hướng phía hắn cái này bên trong đến, mà là bị đẩy ngược trở về. Mà tại cái này giữa không trung, một viên sán lạn màu xám bạc tinh quan đoạn, không hiểu xuất hiện, nên ở kia chân đầy trên thân, chân đầy phân thân quả thật là nguyên anh cấp độ nhưng là nó yếu ớt bản chất vẫn không có bất kỳ thay đổi nào bị một chiêu như vậy đập trúng Nói nhảm đều không thả ra được liền hóa thành bọt nước biến mất không thấy gì nữa lục minh hằng sửng sốt cái này hắn gặp qua a đây là lao tổ tông thuật pháp a hắn tạ hữu nhìn nhưng lại không thấy được lao tổ tông thân ảnh đừng nhìn ta không tại đây lục minh hằng có chút mơ hồ mặc dù hắn nhìn thấy lục thanh lần số cực ít nhưng thanh âm này tóm lại hay là nhận ra được chính là lao tổ tông không sai nha bất quá đã lao tổ tông nói hắn không tại vậy liền không tại đi nhưng chuyện này hắn nhớ kỹ gia tộc lão tổ cứu hắn một mạng đem ngươi khoảng thời gian này đến nay kinh lịch sự tình toàn diện nói cho ta một lần lục thanh vừa nói một bên tiện tay cho lục minh hằng hối đoái một cái tam tinh chữa thương lục minh hằng thoáng chốc ở giữa liền cảm thấy một trận ôn hòa thanh lương mặc kệ là trước kia nhận được thương thế hay là an viên kia bá đạo tiêu hao thân thể cứu cấp đan dược mang tới hư thoát cảm giác đều đang nhanh chóng chuyển tốt trừ thân thể linh lực hay là chống đông bên ngoài liền cơ hồ không có cái gì khác khó chịu chỗ loại này hiệu quả trị liệu khi thật là khiến người ta kinh ngạc tại lục minh hằng mắt bên trong đây tuyệt đối có thể có thể sương thần kỹ bất quá lại suy nghĩ một chút đây là gia tộc lao tổ thủ đoạn cũng không có cái gì tốt không thể tưởng tượng nổi ổn định lại tâm lục minh hằng bắt đầu giảng thuật cả cái chuyện đã xảy ra tồn tại lục thanh có thể tới chủ yếu là dựa vào mấy đầu hệ thống tin tức hắn hiện tại là càng ngày càng phát hiện hệ thống tin tức là cái thứ tốt cẩn thận phân tích có thể phân tích ra không ít hữu dụng đồ chơi tới hắn tại mấy ngày bên trong thu được liên quan tới lục minh hằng ba đầu sự kiện tin tức nhất tinh sự kiện ma nhân giết chết một cái vô giai ma nhân ban thưởng ba điểm nghiệp lực người hoàn thành lục minh hằng Đây cơ hội là cấp thấp nhất thảo phạt sự kiện, vô giai ma nhân, đó là ngay cả luyện khí cấp độ đều không có có đồ vật, thường ngày căn bản không đáng hắn nhìn một chút. Ba điểm nghiệp lực, ngay cả thả cái giấm đều không đủ. Nhưng là, người hoàn thành Lục Minh Hằng tin tức này, liền có chút ý tứ. Hắn biết Lục Minh Hằng cái này hướng hàng chuyển thế, lập tức là bị điều động đến nguy quốc, khi cầm y vệ thám tử đi, đương nhiên cùng ma nhân dính liễu quan hệ là chuyện ra sao. Nhưng hắn không có vội vã luận động, ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy, cái này không có cái gọi là, có lẽ là bình thường gặp một cái, sau đó phát dương chính đạo tinh thần, tiện tay giải quyết hết đây. Rất bình thường sự tình đầu thứ hai tin tức là lục minh hằng trên thân tam tinh tổ linh bảo hộ hối đái hạng mất đi hiệu lực ngay sau đó lập tức liền chuyển đến đầu thứ ba tin tức cũng liền minh hằng chém giết một cái mặt quỷ thần phân thân ban thưởng ngược lại là nhiều một chút nhưng cái này cũng không trọng yếu cái này liên tục hai đầu tin tức để lục thanh lập tức liền phát giác được hẳn là sẽ ra chuyện gì không bình thường sự tình trong gia tộc song linh căn tu sĩ trải qua lục thanh chăm chỉ không ngừng bận hực phía dưới số lượng đã không ít hắn hiện tại cũng không thế nào tất cả đều có thể coi chừng qua được đến thậm chí ngay cả đơn linh căn thiên linh căn hộ giới hắn cũng không phải tùy thời đều nhìn chậm chậm chính hắn tu luyện thế nhưng muốn ví không ít công phu đâu, nơi đó có không suốt ngày nhìn trộm hậu bối. nhưng Minh Hằng là khác biệt, đây là hướng hàng truyền thế, Lục Thanh làm sao cũng được nhìn một chút. thế là hắn liền truyền đưa tới, hắn thứ liếc mắt liền thấy Minh Hằng hai mắt biến thành cùng mình năm đó đồng dạng tinh hồng bộ dáng, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. lập tức hắn liền lại nghĩ tới tam tinh tổ linh bảo hộ cái này hối đoái hạng mất đi hiệu lực, từ từ đường gọi ra một đạo không có thần trí, không chứa ác ý, không có cụ thể thân phận tổ linh, thiết thân phù hộ một vị thành viên gia tộc, khiến cho nhưng gặp dự hóa lành, cầm tiếp theo mười năm, gặp đại sự sẽ sớm tiêu mất. Hiện nhiên, Lục Minh Hằng có thể tại tối hậu quan đầu, thức tỉnh thần thông, hoàn thành phản sát, cái này hồi nói hạng phát huy ra không có thể thay thế tác dụng. Chỉ bất quá, cái này gặp dữ hóa lành cát, quả thật có chút lớn, trực tiếp để Lục Minh Hằng tại trong lúc nguy cấp, thức tỉnh thần thông, cho dù là Lục Thanh cũng có chút không nghĩ tới. Hắn lúc ấy kỳ thật liền chuẩn bị cho Lục Minh Hằng hồi nói một cái chữa thương hồi nói hạng, bất quá nghĩ nghĩ, không có làm như thế. Điểm tiêu nghiệp lực tốn hao không có gì, chủ yếu là đã không có nguy hiểm tính mạng, kia để Lục Minh Hằng mình để tiêu hóa cái này kinh lịch, có lẽ là đối với hắn trưởng thành càng có chỗ tốt. Nhưng đằng sau. Minh Hằng lại đụng phải một cái trần đầy phân thân, cái này liền vượt xa khỏi lịch luyện vạn chủ, Lục Thanh cũng cũng chỉ phải xuất thủ. 43K. Hôm nay đổi mới quả thật có chút muộn, có chút kẹt văn. Đỉnh điểm, chương 370, hư không thánh nhân. Tại toàn Minh Hằng trong miệng, biết rõ ràng chuyện lúc trước về sau, Lục Thanh trong lòng cũng dâng lên rất nặng lòng hiếu kỳ. Ma loạn, chuyện này hắn rất quan tâm. Đồng thời, hắn cũng rất quan tâm mặt quỷ thần cùng hư linh khí quan hệ trong đó. Lục Thanh còn chưa từng gặp qua mặt quỷ thần bản thể đâu, trước đó chỉ thấy qua phân thân nhưng mặt quỷ thần phân thân đều là thuộc tính khác nhau, nắm giữ lấy khác biệt năng lực, cho nên Lục Thanh cũng không biết, gia hỏa này thế mà nắm giữ lấy cùng Minh Triều tướng cùng thuộc tính lực lượng. Thế là, Lục Thanh muốn đi Sơn Cốc kia xem thật kỹ một chút. Minh Hằng không có cách nào xâm nhập, chỉ có thể ở ngoại vi đánh cái chuyện, hắn cũng không đồng dạng. Nghe lão tổ tông chỉ lệnh, Lục Minh Hằng tự nhiên cũng là có thể, liền hướng phía Sơn Cốc kia phương hướng, quay đầu bay đi. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định là không dám làm như vậy. Ngay cả lật kinh hãi, tuyệt địa ma sinh, cái này coi như quá kích thích. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm địa phương an toàn, nghỉ ngơi cho khỏe một phen, đem mình lần này thu hoạch được tình báo truyền lại cho gia tộc, liền vạn sự đại cát. Bất quá đã gia tộc lao tổ tại, kia thì sợ gì? Ngay cả mặt quỷ thần Nguyên Anh phân thân xuất hiện đều bị nháy mắt một bàn tay đập chết rồi. Kia trừ phi là mặt quỷ thần pháp tướng bản thể đích thân đến, nếu không không có gì có thể uy hiếp được Lục Minh Hàng an Uy. Mà lại hắn cũng không cần dựa vào sơn cốc kia quá gần, Lục Thanh mình có thể vào. Tiến vào trong sơn cốc Lục Thanh xác nhận Lục Minh Hàng phán đoán. Tràn ngập ở trong sơn cốc cố này kỳ quỷ linh khí, quả thật chính là hư linh khí không sai. Lúc trước hắn còn lo lắng, sẽ có hay không có có thể là Lục Minh hằng đối với hư linh khí cũng chưa quen thuộc, từ đó làm cho nhận lầm. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng này đã khỏi phải cân nhắc. Đã xác nhận điểm này, hắn cũng không có tất yếu lại ở ngoại vi lưu lại, trực tiếp chạy về phía Sơn Cốc khu vực hải tâm. Tại Sơn Cốc trung tâm, hắn nhìn thấy một cái hai tầng lầu nhỏ. Từ bên ngoài xem ra, cái này lầu nhỏ thường thường không có gì lạ, nhưng là tại tiến vào bên trong về sau, lại phát hiện bên trong bố trí có động thiên khác. Xem ra, cái này mặt quỷ thần trấn đệ, hay là cái thật thích lượng thụ cao cấp tu sĩ. Bên trong các loại trang trí, hoa lệ độ kéo căng. Đây quả thật là hẳn là trần đài mình chỗ ở. Chỉ là, nơi đây lập tức không có người ai. Lục Thanh tại cái này lầu nhỏ bên trong đi dạo một vòng, không có có cái gì đặc biệt thu hoạch. Sau đó, hắn lo nghĩ, bắt đầu truyền thống nghệ năng đào đất. Tại lầu nhỏ tầng hầm bên trong, Lục Thanh thật đúng là liền có phát hiện. Nơi đây, có một cái tầng hầm, xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng lại hướng xuống thì có một chỗ cấm pháp. Ngay từ đầu, Lục Thanh còn tưởng rằng là mặt quỷ thần trần đài lưu lại. Nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện cũng không phải là như thế. Cái này cấm pháp, xem ra tương đương chi cổ lão, tựa hồ là truyền thừa thái cổ. Lục Thanh tại cái này trong trước mắt liền kịp phản ứng, cái này chân đầy làm không tốt tiếp nhận chính là cái nào đó quá cổ tiên người truyền thừa a. Trước đó cũng không phải là không có loại này chính, nhưng quả thật là tiến vào Lục Thanh tư duy điểm mù. Dù sao trừ chính hắn, cùng hắn hỗ trợ cho Vi Văn Văn Ân hai người làm ra đến đồ vật bên ngoài, còn chưa từng gặp qua thế giới này tu sĩ khác nhóm làm tới quá cổ tiên người truyền thừa đâu. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, Thái cổ truyền thừa lời nói chuyện này liền phải thận trọng đối đãi bắt đầu. Lục Thanh chui tiến vào kia cấm pháp bên trong, nguyên bản còn lo lắng. Cố này cấm pháp khả năng đối với hắn tại ý thức thể trạng thái dưới, cũng sẽ sinh ra ngăn cản hiệu quả, nhưng loại tình huống này cũng không có phát sinh, Lục Thanh trực tiếp liền đi vào. Tại cấm pháp phía dưới, là một mảnh không gian kỳ dị, phản phất là tại trong một vùng hư không, mở ra đến đồng dạng. Cái này bên trong vô thiên vô địa, không gian cũng rất nhỏ, chỉ có ước chừng một gian phòng ngủ nhỏ lớn nhỏ bộ dáng. Xung quanh hư vô, để Lục Thanh tại ý thức thể trạng thái dưới, đều cảm thấy có chút đáng sợ. Mà tại mảnh này bên trong, hư vô không gian trung tâm, một viên tử sắc phật bóng, phi phù ở cái này bên trong, cũng không lúc ních Hắn không có tìm đường chết dây vào bên cạnh hư vô chi tường. Hắn có thể cảm giác được, bên cạnh hư vô vách tường sẽ rất nguy hiểm. Dù là tại ý thức thể trạng thái, bị cuốn vào trong đó cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hắn tung bay đến, cái này hư vô không gian trung tâm, đưa tay đụng vào viên kia hư vô pháp cầu. Chính như hắn đoán trước đồng dạng, đại lượng thái cổ ký ức rót vào trong đầu của hắn. Nơi đây nguyên chủ nhân là hư không thánh nhân. Vị này ngược lại là một cái thế giới này nguyên sinh ngợi, mà lại là cái nhân loại, không hề giống là tinh vương, băng tuyết nữ vương như thế, là từ ngoại tầng thế giới đến. Nhưng là gia hỏa này lại không phải người tốt lành gì vật. Từ Lục Thanh nhìn thấy Thái Cổ trong trí nhớ, tại Lục Hoán khai sáng con đường tiên đạo về sau, hắn là nhóm đầu tiên bắt đầu người tu hành, nhưng là cho tới nay, hắn tại con đường tu hành bên trên đi được lại rất long đong. Lại thêm người này tâm tính hơi có chút cực đoan, tại tiên lộ chi đồ bị ngăn trở về sau, liền có chút muốn đi bảng môn tà đạo, tìm kiếm lực lượng khác con đường ý tứ. Mà hắn tìm tới con đường chính là hư không. Hư không lực lượng cũng không thuộc về tu hành giới, thậm chí cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới. Dựa theo Lục Thanh từ những này Thái Cổ trong trí nhớ nhìn thấy đồ vật đến lý giải, cái gọi là hư không là chỉ ở thế giới cùng thế giới ở giữa khe hở bên trong tồn tại lực lượng, cố lực lượng này thuộc tính chính là hư vô, trôn vùi hết thảy. Hư không thánh nhân thu hoạch cố lực lượng này cũng đem nó dẫn cho mình dùng, càng là bằng vào đây đắc đạo thành tiên. Nhưng mà hành vi của hắn là vô cùng nguy hiểm. Rời rạc ở thế giới biên giới, hắn ngẫu nhiên có thể tiếp thu được đến tự đứng ngoài tầng thế giới tin tức. Hắn tích cực tìm kiếm các loại sức mạnh tính cách cũng làm cho hắn ở trong quá trình này cho tới bây giờ đều là sẽ cẩn thận lắng nghe những này ngoại giới tin tức, thậm chí cả tận tâm cùng đối phương lấy được giao lưu, bao quát giống như là tình giới cũng chính là tinh vương vị trí thế giới kia, chính là hư không thánh nhân phát hiện. Nhưng mà, hết thảy tại hắn nghe tới đến từ vực sâu không đáy tin tức thời điểm, sinh ra vấn đề. Hắn bị vực sâu không đáy bên trong một vị nào đó tồn tại mê hoặc, trở thành đối phương tín đồ. Hắn một mực tại cố gắng nghĩ biện pháp, đã thông hai thế giới ở giữa liên hệ. Mặc dù cho tới nay đều không thể thành công, nhưng lại cũng vẫn luôn không hề từ bỏ. Thẳng đến lục hoán cùng Vô Ngần Thần giới lấy được liên hệ, cũng mở ra tu hành giới cùng Vô Ngần Thần kiếm ở giữa thông đạo về sau, hắn cơ hội cũng tới. Vô Ngần Thần giới thần tộc cùng vực sâu không đáy bên trong tà ma, là lẫn nhau tranh đấu ngàn tỷ năm từ địch. Đại biểu toàn bộ đa nguyên thế giới là cực đoan nhất hai phe lực lượng, mà tại năm tháng dài đằng đẵng đối kháng bên trong, giữa bọn chúng lẫn nhau lý giải trình độ cũng đến phi thường cao cấp độ. Vô ngần thần giới tiến vào, phản mà bị bắt bắt được, cũng trở thành vực sâu không đáy cũng có thể tiến vào tu hành giới thời cơ. đương nhiên, trong quá trình này cũng miễn không được hư không thánh nhân hỗ trợ. Cuối cùng, cái này liền kiến tạo thành tu hành giới, thần tộc cùng tà ma coi đây là chiến trường cục diện cho tu hành giới thời đại thượng cổ mang đến tai họa thật lớn. Lục hán sau khi chết, hư không thánh nhân sợ tác sở vi cũng lộ ra ánh sáng. Hắn bị bắt, nhưng là cũng chưa chết, bởi vì vì những thứ khác các tiên nhân phát hiện thần trí của hắn, nhưng thật ra là tại năm đó, bị vực sâu châu ô nhiễm. Bị giam giữ rất nhiều rất nhiều năm, đồng thời ở trong quá trình này, cái khắc các tiên nhân cũng một mực tại cố gắng nghĩ biện pháp khu trục hắn thần trí bên trong vực sâu ô nhiễm. Cuối cùng, hắn thần trí bên trong vực sâu khí thức, bị khu trục rơi. Khôi phục bình thường về sau hư không thế nhân, đối với mình quá khứ sợ tác sở vi, cảm thấy vạn phân xấu hổ, cũng tham dự vào đối kháng tà ma cùng thiên thần chiến tranh bên trong. Cuối cùng hắn cùng lục thanh trước đó nhìn thấy qua cái kia chân trần, trần lão nhân tại đồng thời đối kháng ba cái tà ma đại quân thời điểm cùng đối phương đồng quy vu tận xem hết những này thái cổ ký ức về sau lục thanh cũng ước chứng biết mặt quỷ thần trần đầy đến cùng là chuyện gì xảy ra hư không thánh nhân đem hư chi lực lượng từ ngoại tầng giới đưa đến tu hành giới từ đó về sau tu hành giới liền có vô cùng vô cùng tiểu nhân xuất xuất sẽ xuất hiện trời sinh hư linh cây người ma trần đầy liền là một người như vậy bởi vì loại này linh căn quá mức hí hiếu đến mức ngay cả tương đối đáng tin cậy công pháp đều không có truyền thừa xuống theo lý giảng trần đây nên sẽ giống như là quá khứ tuế nguyệt bên trong những cái kia hư linh cây tu sĩ đồng dạng bởi vì thiếu khuyết cùng trình độ của mình công pháp tư ứng, từ mà không có cách nào hoàn mỹ phát huy ra thiên phú của mình cuối cùng tựa như là phổ thông tu sĩ đồng dạng tỷ lệ lớn không có tiếng tâm gì vượt qua cuộc đời của mình nhưng mà trần đây cùng những người khác địa phương khác nhau ở chỗ hắn tìm được nơi này đồng thời tiến vào trong sơn cấp tâm tìm được cái kia cấm pháp từ đó đạt được một bộ phân hư không thánh nhân thái cổ truyền thừa nhưng là cái này đại giới chính là hắn lại càng dễ nghe tới đến từ vực sâu thanh âm sau đó hắn liền điên cái này điên rất có thể liền cùng loại lục thanh tại thái cổ trong trí nhớ, nhìn thấy hư không thánh nhân trạng thái, cũng không phải điên cuồng đến không có đầu óc tình trạng, trên thực tế, mặc kệ là quá thời cổ đại hư không thánh nhân, hay là Trần Đầy, tự thân trí tuệ nên hay là hoàn chỉnh, chỉ là bọn hắn toàn tâm quyền lợi bị từ trong hư không truyền đến vực sâu thanh âm chỗ mê hoặc, toàn tâm toàn ý nghe theo chỉ thị. Nhìn như vậy đến, trận này ma loạn, hẳn là Trần Đầy làm ra đến. Thậm chí, trình độ nào đó, Lục Thanh còn có thể suy đoán được, Trần Đầy vì cái gì ở thời điểm này đột nhiên động thủ. Một phương diện, hắn quá khứ nhập ma trình độ, khả năng cũng không tính quá cao, hắn đột phá pháp tướng thời điểm, có lẽ dứt khoát chính là mượn nhờ vượt sâu lực lượng, có lẽ là hắn tấn thăng pháp tướng quá trình bên trong thanh âm cổ hoặc cũng biến thành mạnh hơn. nói tóm lại tại tăng lên đến pháp tướng kỳ về sau hắn đã không che giấu được mình nhập ma chân tướng. cái này có thể từ trước đó lục thanh nhìn thấy phân thân của hắn thời điểm kia một bộ ma khí bừng bừng dáng vẻ bên trong có thể nhìn ra được. mà một mặt khác thì là cái này vốn là cũng là thiên đại cơ hội tốt. liền xem như trần đẩy tiến vào pháp tướng, tại dưới tình huống bình thường muốn tại ngụy quốc cảnh nội làm ra một phen đại quy mô ma loạn ra càng là phi thường khó thành công sự tình. người ta hạ thương thế nhưng là pháp tướng trung kỳ cao thủ cho dù là Trần đầy năng lực đạt tụ, cũng mà còn có thái cổ truyền thừa, nhưng dù sao không phải lục thanh loại này, rất nhiều cái thái cổ truyền thừa điệp ra trong người tình trạng, đâu không lại là bình thường. Mà lại, Ngụy Quốc trừ hạ thương bên ngoài, còn có một cái khác pháp tướng cao nhân tồn tại đâu. Nhưng bây giờ, hạ thương tại phía Đông cùng nước Tề đã sinh đã tử, Ngụy Quốc trong nước, nhiều nhất cũng liền chỉ còn thừa lại một cái. Mà lại, cái này còn lại cái kia không biết pháp tướng, làm không tốt còn phải phòng bị quốc gia khác thừa dịp lúc này đến gây sự. Cương đại Ngụy Quốc, lập tức lực lượng lại đại bị lễ an bài tại biên giới, đồng thời đều có tự thân nhiệm vụ. Loại tình huống này Tại nội bộ nhắc lên một trận ma loạn, không phải liền là thời cơ tốt nhất sao? Mà ma loạn loại vật này, một khi quy mô lớn tới trình độ nhất định, có lẽ Trần Đầy liền có thể từ đó hấp thu lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí cả lại một lần nữa mở ra tu hành giới cùng vực sâu không đáy thông đạo. Nghĩ đến cái này bên trong, Lục Thanh toàn thân lắc một cái, đây chính là nhân gian tai nạn a. Chuyện này, khả năng đều đã không chỉ chỉ là ngụy quốc sự tình. Một lần quy mô khả không ma loạn, đối ngụy quốc đến nói, có lẽ là một lần suy yếu, là xung quanh người đều rất được ham nên. Chỉ khi nào quy mô tới trình độ nhất định về sau, Tiếng làm không tốt liền sẽ diễn biến thành nguy hiếp được toàn bộ tu hành giới trí mạng vấn đề. Xem ra, Suôi Nam là thế tất yếu vì. Đem tương lai sau tiếp theo sự tình buông xuống, vẹn vẹn nhìn lập tức, Lục Thanh có thể kiểm lại một chút thu hoạch của mình. Thái cổ trong truyền thừa, ký ức là một mặt, nhưng càng quan trọng, khi lại chính là đối với thực lực bản thân tăng lên. Bản thể của ngươi thu hoạch được thiên phú, ngoài định mức linh căn, hư đơn linh căn. Bản thể của ngươi thu hoạch được công pháp, thái cổ hư linh phủ, tuyệt phẩm, giới hạn pháp tướng cấp độ, cấp bậc cao hơn nội dung lợi giải tỏa. Cái này đích lợi, nói thật là hơi ít. Theo lý giảng, một bộ thái cổ thiên phú hẳn là mang theo linh căn, linh thân hai đại thiên phú, cộng thêm một cái thần thông, một cái công pháp, dạng này mới hoàn chỉnh. Nhưng nghĩ nghĩ, nơi này truyền thừa, có lẽ cũng không thế nào hoàn chỉnh. Nghĩ phải lấy được càng thêm hoàn chỉnh, đoán chừng phải nghĩ biện pháp đem Trần Đầy làm thịt mới được. Tiếp kia, rất có thể thử dạng nơi này thái cổ lực lượng, hấp thụ một bộ phân đi. Hai hạng thái cổ năng lực thu hoạch, trực tiếp để lục thanh khởi động dung hợp tuyển hạng, đem công pháp tan tiến vào thái thượng kinh, đem thiên phú tan tiến vào tối sơ thánh thể bên trong. Hai tên này đều là không mang phẩm cấp, chỉ có tính cấp. Hiện tại, hai cái này đồ chơi, tất cả đều là cấp 5 sao. Nhưng tương tự là Ngũ Tinh, tối sơ thánh thể nhưng so hắn lúc trước nhiều như vậy Ngũ Tinh Thiên Phú cộng lại đều mạnh hơn. Cái này cái gọi là tinh cấp, chỉ có thể làm tối sơ thánh thể cùng thái thượng kinh bản thân hiệu quả phân tích, cùng cái khác bất luận cái gì đẳng cấp thiên phú hoặc là công pháp tiến hành so sánh, đều là đang khi dễ người. Mà lần này dung hợp, để Lục Thanh thành công nắm giữ một chút hư linh phổ thuật pháp sử dụng, đồng thời những này chiêu số cũng là có thể cùng thái thượng kinh bên trong thủ đoạn khác thống một kết hợp lại sử dụng. Đồng thời, tối sơ thánh thể khi lấy được hư linh cây bổ sung về sau, cũng biến thành mạnh hơn. Mặc dù, cái này tăng cường trình độ Không có để hai cái này đổ chơi thăng tình, nhưng Lục Thanh có thể minh sắc cảm giác được trong đó biến hóa. Vậy là được. Rời đi nơi đây về sau, Lục Thanh thông qua truyền âm công năng, cùng Lục Minh Hằng bàn giao vài câu. Lần này, hắn lấy được tin tức, đã gửi đi truyền đi chưa kể tới, còn lại còn không có phát ra ngoài, cũng khỏi phải phát, Lục Thanh trở về về sau, tự nhiên sẽ đem chuyện này nói cho Lục Triều Hi bọn người. Đêm qua viết xong, thuận tay đem máy tính một quan đi ngủ, buổi sáng cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Chương 371, sông lớn phòng tuyến. Lục Minh Hằng tiếp xuống nhiệm vụ, chính là muốn tại ngụy quốc Cảnh Nội, mật thiết chú ý ma loạn tình huống đồng thời tùy thời đem tương ứng tình báo truyền lại về gia tộc. Đồng thời, lục thanh sau tiếp theo hẳn là cũng sẽ tăng lớn đối lục minh hàng trình độ chú ý, thỉnh thoảng liền mở ra cái lịch luyện hình thức tới xem một chút. Bất quá, ngụy quốc cảnh nội bộc phát một trận quy mô phi thường trọng đại ma loạn, chuyện này hẳn là không có chạy. Trần đây đã tấn thăng đến pháp tướng giai đoạn, tại ngụy quốc nội địa chống dông tình huống dưới, hắn toàn lực gây sự, lục thanh đối với ngụy quốc triều đình có thể đem chuyện này để phòng rất khá, là không tin. Nhất là, chân đây năng lực quá đặc thủ. phân thân loại thủ đoạn này hư linh phổ bên trong có, chân đây những cái kia phân thân trên bản chất là hắn thông qua hư linh thuật pháp, đem sinh linh chôn vùi về sau, lại lấy hư linh lực, mô phỏng nó khi còn sống trạng thái, lại dựa vào tự thân linh trí, từ đó hình thành hóa thân. Đương nhiên, thủ đoạn này là có hạn độ. Hiện tại Lục Thanh cũng coi là hoàn toàn nắm giữ hư linh phổ, kia trong mắt thế nhân, vô so thần bí, năng lực quỷ dị trần đầy, tại Lục Thanh trước mặt nhưng liền không có cái gì bí mật có thể nói. Đối phương có thủ đoạn gì, có bài tẩy gì, hắn hiện tại nhưng là hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Chơn đây hẳn là có thể có được 38 cái Khải Minh phân thân, 8 cái Kim Đan phân thân, 2 cái Nguyên Anh phân thân. Hắn vừa mới nhập pháp tướng, kia pháp tướng phân thân hẳn là không cách nào lấy được. nhưng mặc dù như thế, cái này mấy chục hào phân thân cũng là một cỗ đủ mạnh lực lượng. dù là hắn những ngày phân thân, sức chịu đòn rất kém cỏi, nhưng tối thiểu tiến công tính bên trên là chính cống cung cấp bậc bên trong thậm chí có thể tính rất mạnh. lúc trước tại ngụy quốc cảnh nội, trần đẩy bị làm chết mất hai cái phân thân. cái kia khải minh không quan trọng, kia nguyên anh phân thân chết đi, kỳ thật đối với trần đẩy đến nói là rất đau đớn. đối bản thể của hắn ngược lại là không có gì, cần phải bổ sung một cái nguyên anh phân thân, hắn phải tìm một cái nguyên anh tu sĩ làm thịt. lấy năng lực của hắn xử lý một cái nguyên anh bản thân không nhiều lắm vấn đề có thể tìm cái nguyên anh bản thân lại là cái rất chuyện phức tạp. nguyên anh tu sĩ đại biểu không hề chỉ là thực lực bản thân cùng lực lượng, nó thân phận cũng bình thường hơn phân nửa là cái nào đó thế lực lớn thành viên. rất phiền phức. nhưng liền xem như bị gạt bỏ rơi một cái nguyên anh phân thân, chân đây còn có thật nhiều cái có thể dùng phân thân đâu. những này phân thân tại ngụy quốc phía nam nội địa các nơi điên quan gây sự, ma nghĩ lung tung muốn bình ổn lại đều rất không có khả năng. nếu là chỉ có một châu thất thủ như vậy ngụy quốc có lẽ còn có cơ hội giải quyết hết quốc gia của mình cảnh nội ma loạn. nếu là khuyết tán đến hai châu tình trạng, tiên ngụy quốc khả năng liền song. hai châu chi sinh linh chỉ sợ có thể nuôi nấng ra không dưới 5 đến 10 cái nguyên anh, đồng thời tại cơ sở này bên trên làm ra một cái pháp tướng ra. Ma Hủy Quốc nếu là toàn cảnh thất thủ, kia coi đây là nơi phát nguyên ma loạn, chỉ sợ cũng sẽ càn quét toàn bộ thế giới. Lục Thanh đương nhiên không muốn đơn giản loại tình huống này phát sinh. Hắn lần này trở lại Yến Quốc về sau, ngay lập tức liền đem chuyện này cùng Lục Triều Hi hảo hảo nói một phen. Lục Triều Hi đối với phụ thân lời nói, đương nhiên là mười điểm coi trọng. Ý tứ được sự tình tầm quan trọng về sau, hắn lập tức liền cùng Vân Tiêu Tông lấy được câu thông. Lục Triều Hi làm sao cùng Vân Tiêu Tông đàm chuyện này, Lục Thanh ngược lại là rất tiến tâm. Vấn Tiêu Tông không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ tương đối thống khoái đồng ý xuất binh. Dù sao, bọn hắn nguyên bản là muốn xuất binh tiến quân xuôi nam, báo trước đó thủ. Mà bây giờ thì là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chuyện này, chỉ còn lại có một chút cụ thể quy tắc chi tiết cần, vậy liền để bọn hắn đàm đi tốt. Lục Thanh không có quên, mình lần này tiến về phương nam, lấy được thu hoạch, trừ lại có thể tăng cường bản thân thái thượng kinh cùng tối sơ thánh thể bên ngoài, còn có rất trọng yếu một cái ứng dụng điểm. Lục Minh Triều. Lục Minh Triều dĩ nhiên không phải cái gì trời sinh hư linh cây, nhưng là năm đó Lục Thanh tại cho nàng hối đoái một cái giao phó dị linh căn hối đoái hạng về sau, nàng hiện tại thế nhưng là chính cống hư linh cây tu sĩ, kia cũng là hư linh cây, chân đầy có thể tu cái này hư linh phổ, lục minh triều đương nhiên cũng có thể, Tuyệt phẩm công pháp, vậy cần phải so minh triều mình lĩnh ngộ ra đến hư vô pháp điện mạnh nhiều lắm, hư vô pháp điện, nhiều nhất cũng liền chỉ là một cái diệu phẩm công pháp, trên thực tế môn công pháp này đã biến thành lục minh triều kế tiếp theo tăng lên thực lực mình cùng tu vi trở ngại. diệu phẩm công pháp cực hạng cũng chính là kim đăng kỳ, vẹn vẹn bằng vào diệu phẩm công pháp lời nói, cơ hồ không có khả năng đột phá đến nguyên anh kỳ mà do là chính là tại kim đan kỳ bên trong, diệu phẩm công pháp tu hành hiệu suất cũng là không đủ. Mà phía này, vốn có tuyệt phẩm công pháp về sau, Lục Thanh Phi thường trở mong, Minh Triều tương lai sẽ có như thế nào phát triển. Minh Triều mình cũng nghĩ như vậy, nàng khi lấy được lao ba chỉ điểm, thu hoạch môn này tuyệt phẩm công pháp về sau, cũng là lập tức liền lý giải môn công pháp này điểm mạnh. Bất quá, sự thật để Lục Minh Triều bị tới một chậu nước lạnh. Nàng tại cầm tới môn công pháp này về sau, tiến độ tu luyện rất chậm. Lục Thanh rất nhanh liền hiểu rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì. Minh Triều chủ linh căn là hư linh, cây không sai, nhưng là nàng nhưng còn có một cái phó linh căn đâu. Cái này phó linh căn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đang tu luyện hư linh phổ thời điểm, chỉ có thể sinh ra liên lụy. Tuyệt phẩm công pháp tuy tốt, nhưng là tu hành trước đưa yêu cầu cũng tự nhiên mà vậy rất cao. Giống như là Lục Thanh trước đó lấy được những cái kia, cơ bản đều là yêu cầu thiên linh căn, ít nhất cũng là băng đơn linh căn, tinh đơn linh căn mới có thể tu luyện. Mà Minh Triều cái này dị song linh căn, vẫn chưa được. Minh Triều có vẻ hơi bệ bại. Lục Thanh ngược lại là thấy rất mợ, trấn an nữ nhi vài câu. Đồng thời, hắn trong lòng cũng tại nói thầm Chuyện này, đoán chừng hay là phải rơi xuống mặt quỷ thần trần đầy trên thân. Một bên khác, Lục Triều Hy cùng Vân Tiêu Tông ở giữa giao lưu, cũng có kết quả. Song phương không có quá nhiều xoắn xuýt, liền định ra yến quốc xuất binh kế hoạch. Đương nhiên, chuyện này, cầm danh nghĩa, khẳng định cũng không phải là cái gì xâm lấn, báo thủ loại hình. Yến quốc cho Ngụy quốc phát ra ngoại giao gửi thông điệp, minh sát đề cập Ngụy quốc cảnh nội ma loạn tình huống, cũng lấy tà ma chính là thiên hạ tu hành giới chi công địch, lớn yến tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn danh nghĩa, tuyệt cáo xuất binh. Ngụy quốc đương nhiên là biểu đạt ra mãnh liệt kháng nghị thanh âm. Bọn hắn biết, mình trong nước ma loạn tình huống khẳng định là không che giấu được. Cho tới bây giờ trình độ, chỉ cần là tại Ngụy quốc trong nước có nhất định hệ thống tình báo thế lực, đều có thể phát giác được ma loạn phát sinh. Mà càng để bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Trần Đài nhập ma tin tức này, còn bị Yến quốc cho mình sát điểm ra. Bọn hắn trước đó, thế nhưng là cầm Trần Đài tới tuổi, tại đe dọa Yến quốc, để bọn hắn không dám ra binh. Kết quả, hiện tại xem ra, Trần Tràn đầy quả thật là tiến vào pháp tướng kỳ không sai, nhưng là không chỉ có không có thể trở thành bọn hắn trợ lực, ngược lại tại Ngụy quốc nội địa, hung hăng đâm chính bọn hắn một đao. Yến quốc đương nhiên liền không cần sợ điểm này. Mà Trần Đài tình trạng thì thật ngụy quốc mình cũng có chút không nắm chắc được. bọn hắn cho rằng, chân cả sành đường đường một cái tân tấn pháp tướng kỳ cao thủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền nhập ma rồi. cái này nhập ma thuyết pháp rất có thể là yến quốc tại nói hiệu nói vượng. nhưng mà bọn hắn mặc dù cho rằng như vậy, nhưng có một chút là thiết thiết thực thực, không có cách nào che giấu. đại ngụy triều đình mình đã có một đoạn thời gian liên lạc không được trần đẩy, nhưng lại có thể làm sao đâu. bọn hắn một bên tại ngoại giao trong hội trường điên cuồng mạnh miệng, một bên khác cũng là tại nhà mình trong nước tận lực liên hệ trần đẩy, hy vọng có thể làm rõ ràng tình trạng. Một phương diện khác, bọn hắn cũng là khẩn cấp từ trong nước triệu tập lực lượng tiến về Địch Châu, chấn áp ma loạn. Tại Ngụy Quốc thị giấc bên trong, ma loạn mặc dù phiền phức, nhưng là bọn hắn không cảm thấy, bọn hắn không chấn áp được. Ma Yến Quốc, cái tiêu bên trong lại có hảo tâm như vậy, sẽ chạy tới hỗ trợ bọn hắn giải quyết ma loạn. Đây rõ ràng chính là một cái lấy cớ, đơn giản là nhìn qua khá là đẹp đẽ một điểm mà thôi. Nhưng là, mặc kệ Ngụy quốc sư thần lại thế nào tại Yến quốc trên triều đỉnh khẳng khái phân trận, lúc này đều vô dụng. Lớn Yến quân Tiên Phong đã tại Bình Châu tiền tuyến hoàn thành bước đầu tập kết, hai mươi tiêu Tông tu sĩ cùng hai mươi quân tạo thành chi thứ nhất bộ đội, vượt qua quốc cảnh tuyến. Ngụy quốc đương nhiên không có khả năng thả bọn họ qua khứ, sông Châu cùng Bình Châu chỗ giao giới, Ngụy quốc cũng tổ chức lên tương ứng lực lượng, cùng Yến quốc tu sĩ, triển khai kịch liệt chém giết. Nhưng lại trong cuộc chiến tranh này, Yến quốc đánh cho rất thông minh. Quân đội muốn từng bước một hướng phía trước đánh, cái này không có vấn đề, nhưng ở đánh thắng được trình bên trong, Yến quốc một phương các tu sĩ, điên cuồng hướng đối phương thả ra tin tức, kể ra được Châu, Hứa Châu nhân gian thẳng trạng. Cái này chút thủ đoạn, xem như Dương Nưu, không trông cậy vào nói những chuyện này, liền có thể để Ngụy quốc tu sĩ quân đoàn như vậy sụp đổ. Nhưng là cái này tóm lại là một trận công tâm chi chiến vẫn có không ít ngụy quốc tu sĩ sinh ra giao động mà tại biên cảnh cùng ngụy quốc quân đội rằng co sau năm ngày tiến quốc mới một nhóm viện quân đến cái này một nhóm nhân số cũng không nhiều nhưng chủ yếu là cao cấp tu sĩ mấy cái vân tiêu tông nguyên anh mang theo nhiều tên kim đan đối ngụy quốc quân coi dữ khởi sướng một lần tập kích trong đó liền bao quát lục minh triều lục thanh cũng tự nhiên mà vậy lấy lấy thực thể trạng thái đi theo tại lục minh triều bên cạnh đứng ngoài quan sát trận này chiến đấu hắn biết vân tiêu tông duy mây tổ sư đang âm thầm nương theo băng không Nếu như Ngụy quốc còn có vị kia không biết thân phận pháp tướng ở chỗ này chiến trạng, kia Yến quốc lần này đột kích không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng mà, Yến quốc tổ chức lần này cao cấp tu sĩ đột kích chiến, lại lấy được so trong dự liệu tốt hơn nhiều chiến quả. Ngụy quốc năng lực chống cự, ngoài dự liệu yếu. Tại Ngụy quốc tiền tuyến trong quân đoàn, cũng không có có tồn tại thực lực đặc biệt cường đại tu sĩ. Đến mức lớn Yến cao cấp các tu sĩ, một trận chiến liền đem Ngụy quốc quân đoàn tiền tuyến hệ thống chỉ huy cho giật đi, đồng thời tạo thành tiền tuyến quân đoàn sụp đổ. Đại lượng tu sĩ từ bỏ chiến đấu, tứ tán chạy trốn. Đối đây, Yến quốc tu sĩ cũng không có tiến hành truy sát. Bọn hắn một bên tiếp quản tiền tuyến trên chiến trường mấy cái thành, một bên kế tiếp theo cẩn thận đẩy về phía trước tiến vào. Nửa tháng về sau, sông Châu Bắc Ba quận, liền tất cả đều rơi vào đến yến quốc trưởng khổng bên trong. Mà lúc này đây, tiến quốc đại quân cũng rốt cục hoàn thành toàn bộ tập kết. 50000 vân tiêu tông tu sĩ, 30000 quân, đây là chủ lực, sau đó, các nơi quân phòng giữa đội, từ phe thế lực chiêu mộ bắt đầu tu sĩ, thì tạo thành hậu bị tu sĩ đoàn, một mặt là áp vận tiền tuyến cần thiết các loại vật tư, một phương diện khác, cũng là làm đội dự bị tiến hành chi viện. Trong đó, từ phi Vân Châu đến 10000 người, thình lình xuất hiện. Những này phi Vân Châu tu sĩ Thật muốn nói sức chiến đấu cũng sẽ không so lớn Yến Cấm quân kém. Giang này một chi chủ lực quân đoàn tám ngàn, Nguyên Anh tu sĩ 4 người, còn có duy mây tổ sư cái này pháp tướng cao nhân tỏa chấn mạnh đại quân đoàn, cơ hồ tương đương với Yến quốc lập tức có thể tụ tập bắt đầu mạnh nhất lực lượng quân sự. Không khách khí giảng, chi quân đội này nếu là xong đời, kia Yến quốc coi như thật thường cân động cốt, thậm chí cả có vong quốc thay đương. Nhưng bất kể như thế nào, liền tạm thời đến xem, chi này tụ tập Yến quốc chủ lực tinh hoa bộ đội tại toàn bộ sông lớn phía Bắc, không người có thể chịu. Đại lượng chiến tranh tàu cao tốc, nương theo lấy rất nhiều ngự kiếm tu sĩ. Hùng Dung ai vệ khí phách hiên ngang hướng về sông lớn trước tiến vào, sau đó đụng đầu đầy bao, lại làm một ngày tiến vào tấn công sông đến, không có kết quả. Từ tiên tuyến lui ra đến lục Minh Triều, cùng ca ca lục Triều Hi gặp được mặt. Hôm nay như thế nào? Triều Hi hỏi. Giống như trước đó, Minh Triều sắc mặt không thế nào để mắt. Từ khi trước đó nàng tu luyện hư linh phổ thất bại về sau, tâm tình của nàng một mực liền không thế nào tốt. Hùng Chi, lần này tại sông lớn phòng tuyến bên trên, tiến quốc đánh quân đã bị ngăn trở nửa tháng có hơn. Lục Triệu Hi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, khó trách, lúc trước Ngụy quốc tiền tuyến quân đoàn dễ dàng như vậy liền bị đánh tan. Nguyên lai trong đó tinh hoa đã sớm rút đến sông lớn phòng tuyến cái này bên trong tới. Đúng vậy a. Minh triều đương nhiên cũng đồng ý điểm này. Ngụy quốc cái kia chưa nổi tiếng pháp tướng cao thủ, nghĩ đến đã sớm rút về trong nước xử lý chấn áp ma loạn đi. Mà một thân không tại, Ngụy quốc tất nhiên cũng biết được sông lớn phía bắc bọn hắn là thủ không được, chắc chắn sẽ không lại đem cao cấp tu sĩ lãng phí tại vô hiểm có thể thủ chỗ. Nhưng liền xem như dạng này cái này sông lớn phòng tuyến nói đến đây bên trong hai minh muội đều là không nói gì. Trước đó đủ Ngụy khai chiến về sau, Tiễn quốc sớm nhất chiến lược liền làm muốn đem sông lớn phía bắc chiếm làm của riêng. Nó căn bản chính là hy vọng có thể mượn nhờ sông lớn nơi hiểm yếu, trong tương lai cùng vì nước có khả năng chiến tranh bên trong, tại chiến lược phòng thủ trạng thái dưới có thể thu hoạch một chút địa lợi. Từ một chút quá khứ văn chương ghi chép bên trong, Lục Triều hi biết, cái này sông lớn nơi hiểm yếu rất trọng yếu, điểm này từ Vân Tiêu Tông như thế chấp nhất muốn thu hoạch cái này chiến lược bảo hộ bên trên, cũng có thể nhìn ra. Nhưng mà, bất kể như thế nào, cái này tổng so ra kém mình tự thể nghiệm một chút. Hiện tại, bọn hắn cũng đã cơ bản tham dò rõ ràng tình huống nơi này, đối diện Ngụy quốc tại sông lớn phòng tuyến bố trí. Một chi tu sĩ quân đoàn lại không nói nhiều, Dù sao mặc kệ là từ chất lượng bên trên hay là từ chất lượng bên trên đều xa kém xa Yến Quốc Nam Trình Quân Đoàn, mà liền xem như cao cấp tú sĩ cũng vẹn vẹn chỉ có 3 cái nguyên anh, nơi này toa chấn cũng không có cách nào tướng kỳ tồn tại. Có thể mượn lấy sông lớn bố trí thủy hành đại trận lại có thể xưng vô địch. Năm ngày trước, duy mây tổ sư là thật nhịn không được nàng thân tự xuất thủ, nhưng vẫn cầm cái này sông lớn đại trận không có quá nhiều biện pháp. Chương 372, thế cục sụp đổ. Năm ngày trước đó cuộc chiến đấu kia đánh trọn vẹn hai ngày, duy mây tổ sư trong chiến đấu đã cho thấy pháp tướng chân thân. Kia đỉnh tiên lập điệu tiên tử hình tượng, tay cầm một thanh thanh lam giải phòng, chính là từ thuần túy nhất chân nguyên tạo thành, đang chiến đấu ngay từ đầu, liền mãnh liệt hướng phía sông lớn phòng tuyến manh trạm mà đi. Rộng lớn như biển sông lớn, bị nhấc lên đại lượng sóng cả, đang lao nhanh trường hà bên trong, đến cũng đếm không xuể linh khí, từ sông lớn bên trong chạy trào ra. Cứ việc pháp tướng cấp độ, đã là đương kim tu hành giới mạnh nhất cấp độ. Nhưng là pháp tướng, đối kháng loại này thuần túy tiên địa lực lượng, lại như cũng sẽ lực có thua. Ba cái kia nguyên anh ở phía sau điều khiển đều là chuyện nhỏ, như không có sông lớn, tại duy mây trước mặt, ba cái nguyên anh chính là bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt mà hàng mà cái này bên trong, trên bản chất triển hiện ra cũng không phải là ba cái tiên vị quốc nguyên anh lực lượng, duy mây hoa một chút công phu, công phá sông lớn phòng tuyến tầng thứ nhất về sau, ba đầu cự long từ trong nước sông bay lên. cái này ba đầu cự long giống như lúc có vảy rồng có máu nước, có mắt có cái mũi, nhưng trên bản chất bọn chúng là sông lớn chi tinh hoa hóa thành, nó tinh hồn thì lại đến từ tại tồn tại ở đáy sông, cùng sông lớn cơ hồi hòa làm một thể cổ đại long vương. cái này ba đầu cự long không thể rời đi sông lớn phạm vi, nhưng là tại sông lớn cùng sông lớn trên không thì lại mỗi cái đều có được cùng loại pháp tướng cường độ. đương nhiên chỉ là cùng loại. Ba đầu sông lớn Chi Long, cường độ công kích là không bằng pháp tướng, nhiều nhất cũng chính là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Ý vị này, bọn chúng đối với Duy Mây cái này pháp tướng cao thủ đủ khả năng tạo thành tổn thương, là tương đối có hạn, uy hiếp độ khá thấp. Nhưng sức phòng ngự của bọn họ lại không thua gì pháp tướng sơ kỳ, thậm chí cả trung kỳ. Lại thêm, bọn chúng tùy thời có thể từ chạy giết vĩnh viễn không hơi thở sông lớn bên trong thu hoạch được bổ sung, cái này để bọn hắn trở nên phi thường khó chơi. Cùng cái này ba đầu sông lớn Chi Long ác chiến 2 ngày, Duy Mây không thể cầm xuống, thậm chí mình còn thụ một điểm vết thương nhẹ, không thể không tạm thời lùi bước. Mà tại Duy Mây tạm lui, Điều dưỡng trạng thái về sau, kia lớn yến có thể đối sông lớn phòng tuyến tạo thành ảnh hưởng, cũng liền thấp hơn, chỉ có thể nói là làm theo thông lệ phát động một chút công kích, nhưng ngay cả pháp tướng đều cầm không xuống, đón đánh ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại lại càng dễ bạch bạch tổn thất tinh nhuệ tu sĩ. Lục Thanh cũng là cảm thấy không cam tâm. Hắn tại Yến quốc đại quân khốn đốn tại sông lớn phòng tuyến trước thời điểm, nhiều lần vượt qua phòng tuyến, thông qua ý thức thể trạng thái, đến tiến hành điều tra. Thành quả đương nhiên là có. Kia ba đầu sông lớn chi long, là từ Ngụy quốc ba vị nguyên anh tu sĩ lực lượng làm dẫn, ngay qua sông lớn đại trận, thôi phát sông lớn chi lực mà thành hình. Nghĩ phải giải quyết cũng có tương đối dễ dàng biện pháp, đem cái này ba cái nguyên anh cho làm thịt. Kia tại sông lớn phòng tuyến bên trên, không có cao cấp tu sĩ về sau, đối với sông lớn đại trận thôi phát trình độ, liền không khả năng đạt tới có thể triệu hồi ra sông lớn chi long tình trạng. Đến lúc đó, duy mây lại ra tay, thì có thể tương đối bung lòng bài trừ rơi sông lớn phòng tuyến. Như vậy, hiện tại vấn đề chính là, muốn như thế nào mới có thể đủ tại sông lớn phòng tuyến bị đánh vỡ trước đó, xử lý ba cái kia nguyên anh. Đi vòng có lẽ là có thể, nhưng là kia muốn cuốn rất xa. Tại ngụy quốc cảnh nội sông lớn, khẳng định đều là tại phòng tuyến phạm trú bên trong, là không vòng qua được đi. Có thể hướng Tây, đi đến Lương quốc cảnh nội, mượn đường mà vào. Nhưng là vậy phải xem người ta Lương quốc vui không vui lòng, đây nhất định là không thể mạo mạo nhiên liền hành động, không phải, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trên thực tế, hiện tại ngụy Quốc Ngoại giao Sứ Thần, đã tại khẩn cấp cùng Lương quốc đang nói chuyện chuyện này. Nhưng mà, thành quả tương đối khó nói, Lương quốc thái độ phi thường mập mở. Mà một cái khác tuyển hạng, thì là hướng Đông, từ nước tề một đường. Cái phương án này, ngược lại là không có cái gì có đồng ý hay không vấn đề mặc kệ quá khứ, tiến đủ hai quốc gia ở giữa có bao nhiêu mâu thuẫn cùng bất dịu, hiện tại bọn hắn đều là đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến thân mật chiến hữu, nước Tề sẽ phi thường ủng hộ. Nhưng, đại Tề cùng đại hai nước, lập tức thế nhưng là trên chiến trường toàn lực liều mạng. Muốn vượt qua chiến trường, sờ đến sông lớn phòng tuyến đằng sau, vậy coi như quá khó. Hai đầu vòng qua sông lớn con đường, đều không thái hành phải thông. Nhưng lại loại tình huống này, Lục Thanh kỳ thật còn có một loại thủ đoạn. Lục Minh Hằng hiện tại thế nhưng là tại sông lớn bờ nam. Nhưng nếu như có cần, có thể gọi hắn từ phía nam, sờ đến sông lớn phòng tuyến đằng sau sau đó lục thanh mở ra phục sinh hối nói hạng đi thẳng tới hậu phương cứ như vậy hắn tập kích hành động tất nhiên là sông lớn phòng tuyến quân ngụy không thể nào đoán trước mà lấy năng lực của hắn tập kích ba cái nguyên anh tu sĩ cũng không phải là làm không được sự tình mà lại lục thanh trong tay cũng quả thật có không chỉ một phục sinh hối nói hạng bất quá phục sinh hối nói hạng hay là quá chân quý nếu như không phải tất yếu lục thanh cũng không muốn tùy ý vận dụng hắn hiện tại có chút do dự nhưng là theo ngụy quốc nội địa bên trong tin tức mới truyền đến về sau lục thanh không có cách nào khỏi phải cũng được dùng Tiên quốc đại quân khôn đốn tại sông lớn phòng tuyến, nhưng Ngụy quốc cảnh nội ma loạn, lại như cũ tại kế tiếp theo phát triển. Ma loạn buộc phát tốc độ, quá nhanh. Ngay từ đầu đều là bản xứ tu chân thế lực, tỉ như một chút tiểu môn phái cùng gia tộc tại xử lý chuyện này. Nhưng mà, bọn hắn lại thế nào cùng phía sau có mặt quỷ thần trần đệ đang thao túng nhập ma đám người đối kháng. Hung chi, những này nơi đó tu chân thế lực, những này tu chân thế lực tại ma loạn sơ kỳ, thoáng đưa đến một chút ngăn chặn tác dụng, nhưng rất nhanh liền bị tồi khô lạp hủ đánh. Lại sau đó, Ngụy quốc đô thành hứa đô nghiền ép ra cuối cùng một nhóm lực lượng tại lưu thủ nguyên anh tu sĩ dẫn đội phía dưới chủ động xuất kích tiến vào địch châu khu vực bên trong nhưng mà lần này bọn hắn không chỉ có thất bại còn đánh chịu thương vong to lớn có thể trốn về đến đều là một chút vận khí tốt mà liền xem như vị kia nguyên anh tu sĩ cuối cùng cũng không có chạy mất chết tại địch châu mặc dù không có sau tiếp theo tình báo nhưng là nghĩ đến chết mất vị kia ngụy quốc nguyên anh sợ là đã thành chần đầy chất dinh dưỡng bị hắn luyện chế thành mình lại một cái nguyên anh phân thân bổ sung trước đó bị lục thành chơi chết một cái kia nguyên anh phân thân tổn thất đi ngay cả nguyên anh tu sĩ đều không trở về, chuyện này triệt để chấn động ngụy quốc. Cũng là ở thời điểm này, bọn hắn mới chính thức tin tưởng, trần đầy quả thật là nhập ma, chuyện này không phải yến quốc tại nói hiệu nói vượng. Chính là bởi vì như thế, đại ngụy ở tiền tuyến vị kia phát tướng, nhất định phải liền về được. Thật muốn nói bị hiếp, vậy khẳng định là đều ở gang tức ma loạn cùng trần đầy, tính nguy hiểm lớn hơn một chút. Dù sao, tại yến quốc trên đường xuôi nam, còn có sông lớn phòng tuyến có thể làm dựa dựa vào, mà từ địch châu hướng bắc, vậy coi như trực tiếp là đại ngụy quốc đều hứa đồ châu hứa châu, mà liền xem như lui mười ngàn núi Ngụy quốc diệt vong tại Yến quốc tây bên trong, kia tốt xấu đều là người, Hàn Yến quốc cũng không phải quang muốn thổ địa, cái này Ngụy quốc mọi người miệng, tu sĩ, còn cũng còn có một đầu sinh lộ. Nhưng Ngụy quốc nếu là diệt vong tại ma loạn bên trong, kia không chỉ muốn vong quốc, ngay cả loại đều muốn diệt. Tại cái này tiêu chuẩn dưới, như thế nào làm lấy hay bỏ chính là rất sự tình đơn giản. Đại Ngụy tại phía Bắc sông lớn phòng tuyến trước đó, lưu lại ba cái nguyên anh, vị Tiêu pháp tướng liền trở về hứa đô, cũng lại lần nữa tụ tập một chi đội ngũ mở hướng phía nam. Lần này Ngụy quốc các tu sĩ hành động liền khá là cẩn thận. Dù là có pháp tướng cao nhân dẫn đội, bọn hắn cũng không có lô mãng tiến vào địch châu, mà là tại biên cảnh, từng bước đẩy tiến vào. Nhưng là đối với trận này ma loạn mà nói, đại ngụy hiển nhưng đã bỏ lỡ tại sơ kỳ tương đối dễ dàng đem nó ách sát cơ hội, chiến đấu đánh cho vô cùng gian nan. Chính yếu nhất chính là ngụy quốc tu sĩ quân đoàn, trọng yếu nhất chủ lực tại phía đông đủ ngụy trên chiến trường, một bộ khác phân tinh nguyện tại phía bắc sông lớn phòng tuyến bên trên cùng yến quốc giằng co. Mà địch châu bản thổ tu sĩ thế lực, nguyên bản cũng bởi vì ủng hộ đông, bắt hai cái phương hướng chiến tranh, mà bị điều không ít. Lần này kinh lịch ma loạn càng là nguyên khí trọng tường, không thể điều vô châu tu sĩ thế lực, thì tại trước đó xuôi năm kia một trận trong thất bại, cũng là tổn thất nặng nề. Bây giờ, lần này Ngụy Quốc đi về phía Nam tu sĩ đoàn, mặc kệ là từ về số lượng hay là từ tu sĩ bình quân trên thực lực, đều là không đủ. Song Vương, cứ như vậy cầm cự được, nhân loại tu sĩ hướng nam đẩy tiến vào, thu giao đất mất tốc độ, lộ ra vô cùng chậm. Mà Ngụy Quốc vị kia pháp tướng, cũng rốt cục nhịn không được xuất thủ. Vị này đại lão, cũng rốt cục vào lúc này, hướng toàn bộ tu hành giới cấp phe tình báo thám tử trước mặt, triển lộ thân phận của mình. Đại Ngụy Tuyên Võ Hầu, lấy chiến công phong hầu người, nguyên bản tại các quốc gia hệ thống tình báo bên trong, Vị này đã từng hạ thương phó quan, chính là đại ngụy có khả năng, ở tàng thế lực vị kia pháp tướng cao thủ một trong, hiện tại rốt cục được chứng thực. Tuyên võ hầu trịnh vũ tại thân tự xuất thủ, cho thấy pháp tướng cấp bậc chiến lược về sau, cấp tốc đem hứa châu phía nam nguyên bản nhận ma loạn xâm hại khu vực, toàn bộ đều cho tỉnh hóa sạch sẽ. Cũng là tại cái này bên trong, mỗi một cái tham chiến ngụy quốc tu sĩ đều cảm nhận được ma loạn khủng bố, Dùng không có một ngọn cỏ để hình dung địa phương này, là thật một điểm cũng không đủ. Nhập ma người, tại bọn hắn tứ ngược địa phương, cơ hồ dệt sạch tất cả sinh linh, không chỉ là nhân loại, cho dù là một chút phi cẩm tẩu thú, cũng sẽ không bị bỏ qua may mắn còn sống sót, cực ít cực ít, mà đồng dạng đều là trốn ở ít hai lui tới chỗ mới miễn cưỡng bảo trụ tính mệnh. bọn hắn hiện tại so bất cứ lúc nào đều muốn khắc sâu ý thức được, chấn áp ma loạn chuyện này, thật không thể lại sau này kéo. Hiện tại có tu sĩ quân đoàn tụ tập tại Hứa Châu cùng địch Châu bên cạnh, ma loạn hướng bắc phát triển đã không rất dễ dàng, nhưng phía nam, nhưng không có giống như là Trịnh Vũ dạng này pháp tướng cao nhân dẫn đội làm thủ hộ. địch Châu phía nam, từ tây đến đông theo thứ tự là Tân Châu, Hách Châu cùng Hải Châu. cái này tam địa, tại trước đó liền đã tiếp vào Ngụy quốc triều đỉnh thông chi đã khẩn cấp triệu tập lực lượng tại Châu biên giới trận địa sẵn sàng đến khắp cả địa châu, đã ở vào bị từ bỏ tình trạng. Nhưng mà phía nam ba châu có thể hay không đứng vững. Đại đa số đối với trận này ma loạn có nhất định người quan biết, thái độ đều sẽ phi thường bị quan. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Hoài châu trước bị đánh vỡ biên giới, trên chúc mà gia nhập ba người, ba phủ Hoài châu tu sĩ tạo thành phòng tuyến, hai cái trận đầy nguyên anh phân thân, đồng thời xuất thủ, để Hoài châu phòng tuyến lập tức mất cân bằng. Khi nghe nói Hoài châu biên cảnh bị mở ra tin tức về sau, chính vũ hiển nhiên là gấp hắn bắt đầu càng thêm tấp nập xuất thủ, cũng không lại cẩn thận như vậy, mà là dẫn đầu ngụy quốc tu sĩ quân đoàn tăng tốc xuôi nam động tác. hắn hy vọng có thể mau sớm xuôi nam, cũng tiêu diệt tại địch châu nhập ma người sinh lực. đồng thời tại đủ ngụy trên chiến trường đi, ngụy quốc đông chính quân cũng không thể không phân ra một bộ tu sĩ quân đoàn, nhất là phân ra hai tên nguyên anh tu sĩ nhanh chóng hướng tây nam mà đi, tiến vào hoài châu. địch châu đã xong, hoài châu không thể lại xong đời. nếu là hoài châu thật ra đại sự, kia không nói đến trận này mà loạn sau tiếp theo muốn thế nào, nước nô sợ chính là sắp nhịn không được muốn xuất binh. hoài châu phía nam chính là hoài thủy, qua hoài thủy. Đến Lư Châu, đó chính là cùng Đại Ngô bên cạnh. Ma loạn nếu là đến tình trạng kia, vì phòng ngừa lan tràn đến buột quốc, kia nước Ngô chắc hẳn liền sẽ hướng Bắc xuất binh. Trên thực tế, nước Ngô ngoại giao sứ thần đã minh xác cho thấy, triều đại Ngô đình đã tại nghiêm túc chú ý chuyện này. Nếu như Ngụy quốc bất lực khống chế ma loạn, như vậy nước Ngô liền đem phòng theo hiếu quốc, xuất binh bắt thượng. Thậm chí, người ta tại dùng Tuyết pháp này thời điểm, thật đúng là cũng không phải là lời cớ. Vì để tránh cho sự tình trở nên càng thêm phức tạp hóa, hạ thương thậm chí đã trên chiến trường, cho chính phủ cái này bên trong truyền đến một đầu mệnh lệnh mới, hết tất cả cố gắng. Ngăn cản ma loạn kế tiếp theo Lan tràn. Cũng chính bởi vì cái mệnh lệnh này, Trình Vũ bắt đầu tiến thêm một bước ra tốc dẫn đầu dưới trướng tu sĩ, tại Địch Châu tìm kiếm đại cổ nhập ma người, cũng nếm thử cho tiêu diệt. Nhưng là, cũng chính là như vậy hành động, để hắn bên trong Trần Đầy an toàn. Trần Đầy bản thể, tự mình động thủ. Bản thể của hắn, dựa theo trong tình báo nói, là cho thấy quỷ dị mà đáng sợ lực phá hoại. Mà thông qua trong tình báo miêu tả, Lục Thanh có thể nhìn ra được, Trần Đầy bản thể hẳn là đường đường chính chính ứng dụng chính là hư thuộc tính chân nguyên. Trong đó chiêu số, cùng Lục Thanh lấy được hư linh phổ bên trong đi lại, rất tương tự. Dựa vào hư chi chân nguyên, Cùng tuyệt phẩm công pháp hư linh phổ, trần đây cứ việc mới vừa vặn đột phá đến pháp tướng cấp độ không bao lâu, nhưng vẫn cũ đánh bại trịnh vũ. Nhưng trịnh vũ dù sao cũng là một vị lao pháp tướng, hắn đang chiến đấu thất bại về sau, cũng không có kế tiếp theo tại cái này bên trong chết kiêng, mà là lựa chọn chạy trốn. Đây là rất lý trí quyết sách, mặc dù hắn chạy lời nói, hắn xuất lĩnh tu sĩ quân đoàn, sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng, thậm chí cả toàn quân bị diệt, nhưng chi này trong quân đoàn trọng yếu nhất sinh lực, chính là chính hắn. Một chi quân đoàn, dù là toàn viên bị tiêu diệt tại nơi đây, đối với ngụy quốc để nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là vết thương nhỏ, nhưng nếu là hắn chết tại cái này bên trong vậy coi như là có thể chấn động đại ngụy căn cơ nhưng mà cứ việc trịnh vũ sống tiếp được cũng thành công phá vây trở về đến đô nhưng hắn biết sự tình đã đến cực độ chuyển biến xấu tình trạng cho đến nay ngụy quốc triều đình đã hướng địch châu điều động hai lần tu sĩ quân đoàn ý đồ chấn áp ma loạn lần thứ nhất tại tình huống không rõ tình ngầm dưới đoàn hắn diệt lần thứ hai bởi vì tuyên võ hầu trịnh vũ bản nhân chiến bại cũng tương đương với toàn quân bị diệt hai đợt xuống tới nguyên bản liền bị điều rất nhiều nhân thủ đi hướng bắc tuyến đông tuyến chiến trường hứa châu cơ hồ xem như triệt để chống dỗng mà dưới loại tình huống này ma loạn lan tràn mà đến làm sao cản Nhưng lại có thể thế nào đâu? Trịnh Vũ có thể cảm giác được, mình bây giờ thương thế, căn bản không đủ sức cầm cự hắn kế tiếp theo ra ngoài cùng Trần Đầy đối kháng. Hắn tại chứa khỏi vết thương trước đó, cũng chỉ có thể tự thủ lúa đô. Về phần Hứa Châu địa phương khác, là thật không có biện pháp gì. Chuyện này, hắn đã cùng hạ thương lấy được liên hệ. Nhưng ở đông tuyến chiến trường tin tức hồi phục trước đó, một đầu từ phía bắc tin tức truyền đến tới trước. Sông lớn phòng tuyến bị công phá, tiến Quốc đại quân đã tại vượt qua sông lớn. Nghe tới tin tức này, Trịnh Vũ khi thật không biết mình làn lên cao hứng hay là không tao hứng. Chương 373: Phục sinh 3 tháng. Khi biết Ngụy quốc nội địa tình thế có sụp đổ dấu hiệu về sau, Lục Thanh biết mình không thể lại nhiều do dự. Lục Minh Hằng đã đến sông lớn hậu phương phòng tuyến cũng không tính quá địa phương xa. Lục Thanh ý thức thể trở về nhũ thân, khởi động phục sinh hồi nói hạng. Lần này hắn trực tiếp đổi chính là tứ tinh phục sinh, cái này khiến hắn thu hoạch 3 tháng phục sinh thời gian. Kỳ thật trong tay hắn bên trên ba cái phục sinh hồi nói hạng, theo thứ tự là ba cái đẳng cấp khác nhau. Trong đó ít nhất chính là 3 ngày phục sinh thời gian. Nếu như vẹn vẹn sông lớn phòng tuyến nơi này vấn đề, kia ba ngày hẳn là đầy đủ giải quyết. Nhưng hắn lo nghĩ, lần này sự tình khả năng không riêng gì sông lớn phòng tuyến vấn đề. Sau tiếp theo, Xôi Nam đến Hứa Đô, thậm chí cả đến Địa Châu, khẳng định còn sẽ có tiến thêm một bước rất nhiều phiền phức. Kia cùng nó đến lúc đó còn phải lại tốn hao hối đối hạng, vậy còn không như bây giờ liền trực tiếp dùng cái thời gian dài. Thậm chí, Lục Thanh còn nghĩ qua, muốn hay không dùng cái kia 3 năm. Nhưng 3 năm cái này đi, dù sao quá dài, mà lại quá chất quý, Lục Thanh suy nghĩ một chút, hay là không, có bỏ được, liền lấy cái 3 tháng chịu được một chút, hẳn là cũng kém không nhiều đi. Bắt đầu dùng phục sinh hồi đối hạng về sau, truyền tống đến Minh Hằng trước mắt, đem cái này hậu bối cho Hụ phải sửng sốt một chút hắn còn bối rối vì sao lão tổ tông muốn để hắn tới nơi này hắn chỉ là nghe lệnh mà đi kết quả cái này vừa đến lão tổ tông đột nhiên liền xuất hiện tại trên mặt của hắn an tâm ở lại khác không có người sự tình. lục thanh thuận miệng nói lên một câu liền hướng sông lớn phòng tuyến mà đi hắn không có mảng lấy sông đi vào ba cái nguyên anh không sợ nhưng tốt xấu cái này bên trong còn có mấy vạn ngụy quốc tu sĩ đâu tạo thành chân pháp linh lực bành trướng bắt đầu cứng đôi cứng cũng là thật phiền toái có càng dùng ít sức biện pháp khẳng định tốt nhất lấy tạo hóa tịch bên trong công pháp lục thanh làm tốt mùi tràng lạng liên tiến vào sông lớn phòng tuyến bên trong Tu sĩ giao chiến đối với ngụy trang chui vào loại chuyện này đề phòng ý thức là rất mạnh. Các loại mang theo nhìn thấu hiệu quả trận pháp, tại nhìn thấu phương diện có năng lực đặc thù tu sĩ đều tại trong đại doanh các nơi có bố trí. Cho dù là nguyên anh tu sĩ muốn tùy tiện chui vào thành công, thậm chí cả nhất cử đi thẳng tới ba cái kia ngụy quốc nguyên anh trên mặt, sau đó nhảy ra đem bọn hắn cho làm thịt, kia cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng lục thanh có chút không thái nhất dạng, tạo hóa tịch dĩ nhiên không phải cái gì chui vào loại hình công pháp, nhưng môn công pháp này tại tạo hóa sinh cơ phương diện lại cơ hội có thể tính là đứng đầu nhất. Dù là bây giờ đã dung nhập vào Thái Thượng Kinh bên trong, nó chính yếu nhất đặc tính, vẫn không có có bất kỳ thay đổi nào. Lục Thanh lấy Thái Thượng Chân Nguyên, đem mình từ bề ngoài đến sinh cơ bên trên, đều ngụy trang thành một cái bình thường ngụy quốc tu sĩ bộ dáng. Hắn hình thái, toàn bộ đều là giống như lúc, hẳn là không lo lắng sẽ bị cầm ra tới. Nhưng liền xem như như thế, muốn trực tiếp lần nút đến ba cái kia ngụy quốc nguyên anh bên người, như cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chủ yếu là, hắn có thể ngụy trang thành một người, nhưng lại không cách nào đối đầu trong đại doanh một chút khẩu hiệu. Hắn chốn ngụy trang người, thân phận địa vị cũng không cao lắm, điểm này liền khá là phiền toái. Dù sao Hắn đang không ngừng hướng về sông lớn đại trận hạch tâm mà đi động tác, thấy thế nào thế nào cảm giác bộ dạng kháng nghi. Bất quá cũng đó không quan trọng. Kỳ thật Lục Thanh nếu như muốn, có thể làm cho càng thêm ổn định một chút. Tỷ như, lấy siêu Hồn thuật pháp, lục soát lấy trước đó bị hắn thay thế thân phận tu sĩ kia ký ức, tại đại doanh bên trong, nhiều đổi hai chuyến thân phận, đổi được thân phận địa vị tương đối trọng yếu, có thể có quyền hạn tới gần sông lớn trận pháp trên thân người, dạng này liền tương đối đáng tin cậy. Nhưng là, Lục Thanh tạ hữu nghĩ nghĩ, như thế mặc dù làm việc tương đối ổn thỏa, nhưng là hắn đoán chừng phải tại Ngụy quốc đại doanh bên trong, nốc thêm mấy ngày mới có thể tương đối hoàn mỹ chui vào. Lục Thanh cũng không tính làm như vậy, liền hiện tại loại này chuẩn bị trình độ cũng đã đủ. Mặc dù, miễn không được muốn cứng đối cứng đánh nhau một trận, nhưng vấn đề không lớn, có thể đánh, mấu chốt là bất việc. Tiến vào sông lớn phòng tuyến trong đại doanh về sau, Lục Thanh tạm thời hiện ở ngoại vi ẩn nút số dưới. Tương ứng tin tức, hắn đã truyền cho Lục Triều Hi. Triều Hi tại một ngày trước, liền đã lấy lớn yến hoàng đế thân phận, cùng Duy Mây tổ sư gặp qua một mặt, nói là có năng lực đánh vỡ sông lớn phòng tuyến. Duy Mây tổ sư nhưng thật ra là có chút không quá tin tưởng, nhưng là Triều Hi đã đều đã lấy lớn yến hoàng đế thân phận, chạy tới trao đổi, kia Duy Mây nhiều ít vẫn là phải coi trọng một chút mà lại đã mình không có biện pháp gì, vậy còn không như tin tưởng một chút lục ra. Thế là, nàng đáp ứng xuống, sẽ tại ngày thứ hai, lại lần nữa ra tay, đến thử tấn công sông lớn phòng tuyến. Cái này liền có thể. Đến ngày thứ hai, tại Ngụy Quốc đại quân đối địch bên trong lục thanh, nhìn thấy mặt sông nổi lên gợn sóng, ba đầu sông lớn chi long lại lần nữa hiện hình, cùng tiên tử pháp tướng đấu lại với nhau. Trận chiến đấu này tình thế, cùng mấy ngày trước đó, cơ bản không có gì sai biệt. Duy mây chiếm hết thượng phòng, nhưng là chính là đánh không chết, không đánh tan được cái này ba đầu sông lớn chi long, bị kiểm chế lấy, càng bất quá phòng tuyến. Bất quá, lần này có Lục Thanh, hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau, lập tức là được bắt đầu chuyển động. Thân sắc hắn bình thường tại Ngụy Quốc trong đại doanh, nên ngang hành động. Nhưng rất nhanh, hắn ngay tại đại trận hạch tâm bên ngoài, bị ngăn lại. Một vị dẫn đội Khải Minh tu sĩ, tại hỏi thăm thân phận của hắn. Tùy tiện đáp hai câu, kết quả phát hiện gián làm không qua đi, thế là Lục Thanh cũng liền dứt khoát xé rách nguy trang, trực tiếp cho thấy mình nguyên anh cấp độ thực lực, Bạch Kim Thánh kiếm trực tiếp liền gỡ xuống cái kia Khải Minh tu sĩ đầu lâu. Lập tức, Lục Thanh toàn lực bộc phát tốc độ, hướng phía đại trận hạch tâm mà đi. Ở giữa, có hai cái kim đan vọt ra, ý đồ ngăn cản giết chết hai cái này kim đan, đương nhiên không có có vấn đề gì, nhưng là Lục Thanh cũng không có xuất thủ. Kim đan kỳ nha, bao nhiêu muốn bao nhiêu tốn hao một chút khí lực, nếu như bị kéo dài một mảnh khắc thời gian, tóm lại là có thể để phía sau ba cái ngụy quốc nguyên anh chuẩn bị sẵn sàng. Hư linh phổ bên trong thủ đoạn, trực tiếp phát huy tác dụng. Ngay cả Lục Minh triệu tự mình tìm tòi, sáng tạo tạo nên hư linh cây công pháp bên trong, đều mang theo hư không hành tẩu kỹ xảo như vậy, tuyệt phẩm đẳng cấp hư linh phổ bên trong, đương nhiên càng sẽ không khuyết thiếu phương diện này thủ đoạn. Không chỉ có không thiếu khuyết, thậm chí tiến thêm một bước. Lục Thanh một cái giậm chân, trước mắt quang ảnh biến đổi. Nguyên bản nếm thử ngăn cản tại trước người hắn hai cái kim đan, đã tại phía sau hắn rất xa, mà tại trước mắt của hắn, chính là một cái ngay tại chỗ cấu dựng lên đài cao. Nơi đây đài cao, hiển nhiên cũng không phải là cái gì lâm thời kiến trúc, nó tồn tại thời gian, đã rất lâu xa. Mà cái này, cũng chính là sông lớn đại trận vị trí hạch tâm chỗ. Từ cái này bên trong gọi lên lực lượng, có thể bao trùn Ngụy quốc cảnh nội chạy qua đến mười ngàn dặm toàn bộ sông lớn, để người quấn đều không vòng qua được đi. Mà tại cái này trong trước mắt, Lục Thanh thân hình đã đi tới cái này dưới đài cao. Tâm niệm vừa động, đang tiến hành hư không hành tẩu lúc mang tới hư không năng lượng, lúc này liền theo hắn ý nghĩ, tại bốn phía khuếch tán ra, thoáng chốc ở giữa, đem xung quanh mảng lớn bố trí, toàn bộ trôn vùi sạch sẽ. Lấy lục thanh thực lực bây giờ, toàn lực buộc phát ra thái thượng chân nguyên, thực hiện cùng loại hư không hành tẩu bộ phát hiệu quả, nhưng so lục minh triệu thi triển cùng loại thủ đoạn muốn xem ra khủng bố nhiều. Trước mắt đại cao này, làm sông lớn phòng tuyến nơi trọng yếu một góc đều nhận hư thuộc tính chân nguyên an ổn, từ mà xuất hiện tổn hại. Lúc này, trên trời kia ba đầu sông lớn chi long động tác, liền vì đó mà ngừng lại, tiêu tán nhưng không đến mức. Trên thực tế cũng vẹn vẹn chỉ là động tác ngừng lại một chút mà thôi. Bởi vì cái này ba đầu sông lớn chi long chịu đánh trình độ, cái này thậm chí đều không phải cơ hội gì, dù sao bị Duy Mây nắm lấy cơ hội, máy gọt dừng lại, cũng lập tức liền khôi phục đi lên. Trận chiến đấu này hạch tâm mấu chốt, căn bản không phải trên trời đánh cho rung động lòng người pháp tướng cùng sông long chi chiến, mà là tại Lục Thanh cái này bên trong. Một cước để đài cao hơi tổn hại, Lục Thanh lập tức lập lại chiêu cũ, lại đạp một cước đi lên. Lần này, hắn lựa chọn chính là trên ngoài cao. Thân ảnh của hắn, tại một mảnh hư không năng lượng làm bối cảnh phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại ba cái nguyên anh tu sĩ ở giữa hư thuộc tính chân nguyên, nháy mắt hướng xung quanh bộ pháp ra, ba cái kia nguyên anh tu sĩ trong một chớp mắt liền nên đón đại phi toái. Bộ pháp mà đến hư thuộc tính chân nguyên là không thể không cản, bọn hắn từ bỏ đối sông lớn chi long không chế, toàn lực chuyển vận linh lực, gọi ra tương ứng phòng ngự pháp khí tiến hành ngăn cản. Mà cái này trực tiếp biểu hiện chính là trên bầu trời, kia ba đầu sông lớn chi long tại mất đi không chế về sau, hành động trở nên khó khăn, sau đó điên cuồng bị đánh. Ba vị nguy quốc nguyên anh cũng không có đến từ đi khống chế sông lớn chi long, đều bị người giẫm lên trên mặt đến, không trước đối phó Lục Thanh, bọn hắn làm sao có thể còn có thể an tâm điều khiển sông lớn pháp trận? dù sao liền xem như không có sự điều khiển của bọn họ sông lớn chi long trước đó cũng là đã bị triệu hoán đi ra một lát cũng sẽ không sụp đổ nhiều nhất chính là tại ứng đối duy mây pháp tướng thời điểm sẽ chịu một trận đánh cho tên người để đại trận lực lượng bị hao tổn cái này dĩ nhiên không phải chuyện tốt mà lại thời gian nếu là cầm tiếp theo lâu chỉ sợ đại trận này hóa thành ba đầu sông lớn chi long còn thật sự có khả năng để duy mây đánh phá tán nhưng nghĩ biện pháp trước đem đột nhập tiến đến lục thanh cho xử lý đây mới là có khả năng nhất ổn định đại trận biện pháp bất quá lục thanh lần này triển hiện ra lực lượng lại làm cho ba người giật nảy cả mình ba người bọn hắn đều là thụ ngụy quốc chi cùng phụng nguyên anh đại tu sĩ. Tu vi bày ở cái này bên trong lại không cần nhiều lời trên người bọn họ đều cũng là có quốc gia cung cấp cho bọn hắn cường lực phòng ngự pháp khí. Mà lục thanh lần này thi triển đi ra lực lượng cũng không phải là nhắm vào một người nào đó mà là hướng bốn phía quyết tán, đồng thời đánh tới ba người bọn họ trên thân. Từ chân nguyên cường độ nhìn lại, lục thanh nhiều nhất cũng chính là nguyên anh trung kỳ dáng vẻ. Dưới mắt ngụy quốc ba vị này, tu vi cái nào đều sẽ không thua lục thanh. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn lại có thể cảm giác được lục thanh bày ra lực lượng đánh vào phòng ngự của bọn hắn pháp khí phía trên, lại thiết thiết thực thực tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Ba người phòng ngự phát khí, tất cả đều bị phá hủy, liên đối lấy đưa vào trong đó chân nguyên, cũng đều bị lục thành chỗ thi triển đi ra cỗ này kỳ quái lực lượng chỗ chôn mũi, thu đều thu không trở lại. Loại lực lượng này thuộc tính, ngươi là ai? Ngươi cùng chân đầy là quan hệ như thế nào? Nó bên trong một cái ngụy quốc nguyên anh, hỏi như vậy. Hư thuộc tính, đây đối với cự trong giới tu hành tuyệt đại một số người đến nói, đều là phi thường xa lạ lực lượng. Dù sao, có thể nắm giữ loại lực lượng này người, quá ít. Nhưng ngụy quốc cao tầng các tu sĩ, lại không giống. Theo một ý nghĩa nào đó, Trần đầy quá khứ làm sao cũng có thể xem như bọn hắn đồng liêu, đối với Trần Đầy nắm giữ lực lượng tôi tính, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút nhận biết. Đối với vấn đề này, Lục Thanh nhưng lười nhắc trả lời. Hắn hướng phía hỏi xảy ra vấn đề người nhếch răng cười một tiếng, nói, không nói cho ngươi. Trong lời nói, hắn chiêu số, cũng đánh ra ngoài. Hắn kiếp như màu xám hỗn độn hai mắt, đột nhiên tiếp cận người này, Thái thượng chân hỏa trực tiếp tại trên người của đối phương bắt đầu cháy rừng rực. Cái này Thái thượng chân hỏa, mang theo lấy Lục Thanh nắm giữ tất cả thái cổ công pháp lực lượng hỗn hợp, phi thường đáng sợ lại cường đại, mà lại càng là những nguyên anh này tu sĩ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thủ đoạn vừa mới bị hư không hành tẩu cho đạp phá phòng ngự pháp khí nguyên anh tu sĩ trong lúc nhất thời căn bản cầm không xuất cái gì thủ đoạn để ngăn cản lục thành gọi ra thái thượng chân hỏa chỉ có thể cứng rắn vung chân nguyên đến tiến hành đối kháng lại ngăn cản không được cố này thái thượng chân hỏa không ngừng thiêu đốt đến bản thân thể nội tiếp tục như vậy vị này nguyên anh tu sĩ sợ không phải sẽ bị thái thượng chân hỏa cho sinh sinh thiêu chết ở bên cạnh hai vị đồng bạn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ bọn hắn lập tức liền có động tác trong đó một vị thủy tinh tu sĩ thi triển thuật pháp muốn cứu viện đồng bạn đem kia cô xem ra phi thường quỷ dị ngọn lửa màu xám cho loại trừ rơi, Ma đổi thành một, thì trực tiếp hướng lục thanh phát động công kích, ý đồ trực tiếp ngăn cản lục thanh thủ đoạn công kích. Nhưng mà bọn hắn hành động, mặc kệ là cái kia, đều không thể thành công. đang thúc giục động thái thượng tận mắt, lục thanh cho mình tinh hồng con mắt đổi mới tên, đồng thời hắn cũng thi triển ra mình một cái khác thủ đoạn, băng chi giới bị hắn trực tiếp hiện ra, không có lọt vào công kích hai vị nguyên anh tu sĩ, chợt phát hiện mình thi triển thuật pháp, vô luận là tịnh hóa cũng tốt, hay là nhằm vào lục thanh công kích cũng được, tất cả đều mất đi hiệu lực. tại cái này một mảnh thế giới màu xám bên trong. Phảng phất hết thể lực lượng đều tại gặp khu trục cùng chuyển hóa. Đồng thời, bọn hắn còn cảm nhận được thật sâu hàn ý phảng phất mình tại thân thể, kinh mạch bên trong chỗ lưu chuyển chân nguyên đều bị đông cứng đồng dạng. Bọn hắn tại dưới sự kinh hãi chỉ có thể toàn lực vận chuyển chân nguyên. Nguyên anh tu sĩ còn không đến mức bị đơn tuần băng chi giới cho trực tiếp xử lý. Bọn hắn miễn cưỡng tránh thoát loại này bị đông cứng trạng thái, sau đó liền thấy lục thanh rơi lên một thanh pháp kiếm, chỉ hướng bọn hắn vừa mới bị ngọn lửa màu xám chỗ lồng cái đồng bạn. Đó lấy làm cho người kinh hãi run sợ một đạo kia quang xuất hiện. Một kiếm này phảng phất có thể chạm phá thế gian này hết thảy. Kiếm Quang nói lên, vị kia bị để mắt tới Ngụy Quốc Nguyên Anh Tu sĩ, trong một chớp mắt liền bị cắt mở thành hai nửa. Theo lý giảng, Tu sĩ đến Nguyên Anh cấp độ này là không có chết đi dễ dàng như thế, liền xem như nhục thân bị hủy, nó Nguyên Anh cũng bình thường có thể tìm tới cơ hội thoát trốn tới. Chỉ cần Nguyên Anh bất tử, Tu sĩ kia liền không gọi được tử vong, thoát thân mà đi Nguyên Anh, mặc dù biết nhận rất lớn tổn thương, nhưng là vẫn có thể thông qua bí pháp lấy lại lượng bảo vật, nâng đắp một cái mới nhục thân. Liên xem như lại bất cản gì, cũng có thể đi đoạt giá chi thuật nặng xuống tới. Nhưng dưới mắt vị này Ngụy Quốc Tu sĩ, xem ra là không có loại cơ hội này trên 374, Lục Thanh phân thân. Tại băng chi dưới dưới có nhục thân bảo hộ, kia nguyên anh khả năng còn có thể tránh thoát đông kết trạng thái, không, có nhục thân nguyên anh, tương đương với thuần túy năng lượng thể, như vậy liền đem đụng phải băng chi giới càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng. Không thể chạy mất nguyên anh, liền theo Lục Thanh cái này phá thiên một kiếm, cùng thân thể của hắn đồng dạng, bị chém thành hai đoạn. Bị diệt sát nguyên anh, triệt để đông lạnh thành màu sáng khối băng, cũng tiêu mất tại băng chi giới bên trong. Tận mắt nhìn thấy tình trạng như vậy, còn lại hai cái ngụy quốc nguyên anh, vô so sợ hãi. Bọn hắn nhìn về phía Lục Thanh phát hiện vị này đột nhiên xuất hiện không biết nhân vật, trên mặt một điểm tốn sức cảm giác đều không có, phản phất đây hết thảy đều là tiện tay mà làm, căn bản không tính là cái gì. thế này còn đánh thế nào sao? đối thủ như vậy, bọn hắn là thật không có nắm chắc chiến thắng. mặc dù tại lực lượng cường độ bên trên, bọn hắn có thể cảm giác ra, lục thanh bất quá nguyên anh trung kỳ, hẳn là còn không có tiến vào hậu kỳ trình độ. nhưng cái này sức chiến đấu, chỉ sợ đến cái nguyên anh đỉnh phong, cũng không có khả năng đạt tới cái dạng này. thậm chí bọn hắn hoang nghi, lục thanh có phải là đều có năng lực đi đối kháng pháp tướng kỳ cao thủ rồi? bất kể nói thế nào, dạng này lục thanh đều không phải bọn hắn có thể ứng phó được. Bọn hắn không tiếp tục do dự, lúc này toàn lực hướng băng chi giới chạy ra ngoài. Vì đa mệnh, hai vị này ngụy quốc nguyên anh, vậy nhưng thật thật dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Thậm chí Lục Thanh có thể nhìn ra được, cái kia hỏa thuộc tính nguyên anh tu sĩ, còn giống như dùng cái gì huyết độn chi pháp, đây là sẽ tiêu hao đến bản thân căn bản. Nhưng Kỳ Thật liền xem như như thế, Lục Thanh nếu như muốn, vẫn có năng lực đem bọn hắn tất cả đều cho lưu lại. Tại băng chi giới bên trong, bọn hắn liền xem như không có bị đông cứng, chạy tốc độ nói thật, cũng là không đủ nhanh. Lục Thanh đại khái có thể tại bọn hắn chạy ra băng chi giới trước đó, trước làm thịt một cái không quan tâm là thánh bạch kiếm điện bên trong chiêu số hay là cái gì khác chiêu số, muốn miêu sát một cái bình thường nguyên anh tu sĩ, đều là phi thường chuyện dễ dàng. Mà chạy mất một cái khác, hắn có hư không hành động, cũng không lo lắng đuổi không kịp. Bất quá, lo nghĩ, Lục Thanh hay là quyết định, không dễ, hết. cũng không phải tâm hắn có từ bi, lão lục đầu tâm lý còn có thể có loại đồ chơi này. Chủ yếu là từ hiệu quả và lợi ích góc độ tới nói, sông lớn phòng tuyến đã bị công phá, không có cái này ba cái nguyên anh tu sĩ, hắn sau đó có thể dễ như trở bàn tay đem sông lớn đại trận hạ tâm, cũng chính là dưới chân hắn vị trí chỗ này đại cao làm hỏng rồi. Sông lớn đại trận mười không, có duy mây tổ sư tỏa chấn như vậy, yến quốc đại quân vượt qua sông lớn đi tới bờ nam, chính là không thể ngăn cản sự tình. Đại cục đã định, giết hay không hai cái này nguyên anh cũng không thể đối kết cục này tạo thành ảnh hưởng gì. Mà lại sau này lục thanh nghĩ nghĩ, yến quốc đại quân kế tiếp theo xuôi nam sẽ kế tiếp theo cùng ngụy quốc đại quân đối kháng sao? Có lẽ hay là sẽ đi, nhưng chủ yếu nhất có lẽ còn là đối kháng ma loạn. Tại tiếp vào trước đó ma loạn tiến một bước bộc phát, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng tin tức về sau, hắn đối ngụy quốc cảnh nội tình trạng cái nhìn rất là bi quan. Hắn cẩn thận hồi ức một chút, toàn bộ tu hành giới, mặc dù thường xuyên có thể nhìn thấy nhập ma người, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một trận quy mô không nhỏ ma loạn. Nhưng tóm lại mà nói, ma loạn đối với chín đại tiên quốc ảnh hưởng đều là không lớn, chỉ ít tại gần ngàn năm trong lịch sử đều chưa từng có cái nào tiên quốc bị ma loạn cho phá vỡ tình huống phát sinh qua. Ngụy quốc ngay từ đầu không có coi trọng như vậy ma loạn, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Nói thật, giả thiết lục thanh mình, tại không biết những cái kia quá thời kỳ cổ sự tình, không biết tu hành giới tại đã từng hưng thịnh nhất, tiên nhân đều tầng tầng lớp lớp quá thời kỳ cổ đều bởi vì tà ma mà bị không biết bao nhiêu tổn thất tình huống dưới lấy lệ cũ tư duy suy nghĩ chuyện này chỉ sợ cũng sẽ không đối trận này ma loạn bảo lấy quá nhiều coi trọng ma loạn nha năm đó phi vân châu không phải cũng phát sinh qua một lần không phải là nhiều nhất lan tràn nửa cái quận liền bị giải quyết rồi có thể lớn bao nhiêu chút chuyện Ma liền xem như đến bây giờ ngụy quốc đã coi như là phi thường trọng thị dù sao tại ma loạn phía dưới bọn hắn đã tổn thất gần hai cái châu lãnh thổ ngay cả nguyên anh đều chết không chỉ một tuyên võ hầu trịnh vũ dạng này pháp tướng cao nhân đều thất bại tan tác mà quay trở về nhưng lục thanh vẫn cảm thấy bọn hắn coi trọng trình độ không đủ rất hiển nhiên, nếu như bọn hắn thật ý thức được ma loạn đáng sợ lời nói, đại tướng quân hạ thương xuất lĩnh ngụy quốc quân chủ lực đội, liền sẽ không còn kế tiếp theo tại đông tuyến trên chiến trường, cùng nước tề liều mạng. Điểm kia ích lợi quốc gia so với nội địa sẽ chân chính tạo thành ngụy quốc diệt vong đại họa, kỳ thật căn bản không đáng giá nhất tới. Điểm này, kỳ thật lục thanh rất phiền. Nếu là hạ thương có thể trở về thủ, hắn cùng tiên võ hầu trịnh vũ hai người hợp lực, chấn áp ma loạn vấn đề hẳn là không lớn. Nhưng là người ta liền không, kia có thể làm sao? Thật muốn có thể, lục thanh nước gì nhìn xem ma loạn phá hủy đi toàn bộ ngụy quốc, đến lúc đó, hứa đô thất thủ. Ngụy Quốc bụng biến thành quần ma loạn vũ trỗ, cái kia ngược lại là muốn nhìn hạ thương sẽ là biểu tình gì. Đáng tiếc, không thể như thế. Nếu thật là toàn bộ Ngụy Quốc nội địa, mấy cái đại châu, tất cả đều thành nhập ma người tứ ngược chỗ lời nói, kia đằng sau muốn đối phó, rất có thể liền không chỉ một chân đấy. Ngạn tỷ sinh linh chi máu tươi cùng thần hồn, làm không tốt là có thể nuôi nấng ra mấy cái pháp tướng cấp độ lớn tà ma. Thật đến lúc kia, Lục Thanh không còn biện pháp nào. Đừng nói hắn, chỉ sợ toàn bộ yến quốc toàn lực cứng đối, đều không giải quyết được chuyện này. Khả năng này là cần toàn bộ tu hành giới, còn lại bát đại tiên quốc toàn bộ liên hợp lại mới có thể tương đối giải quyết thích đáng siêu cấp đại tai nạn. Nhưng lấy hiện tại tu hành giới đại thế đến xem, cựu quốc ở giữa, cầu thí suối quậy sự tình một đống một đống, để cựu quốc bất kể hiểm khích lúc trước, tất cả đều liên hợp lại cùng nhau, không phải không khả năng, chỉ là quá khó. đương nhiên, chờ mọi người đều cảm thấy đau đứng người, ý thức được nếu như không liên hợp, tu hành giới liền sẽ toàn diện hỏng mất. Cái kia ngược lại là vấn đề không mọi, mọi người vì mạng sống nên liên hợp hay là phải liên hợp. Nhưng lục thanh liền sợ, đến lúc kia lại liên hợp, đã là không kỵ. lập tức tốt nhất tốt nhất, liền là có thể tại hết thể đều còn không có diễn biến đến trình độ kia thời điểm, đem ma loạn chức nhấn xuống dưới. Một lát sau, Lục Thanh trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện. Tại trình độ này nhìn lại, hai cái này chạy trốn Ngụy Quốc tu sĩ, có lẽ sẽ không là tiếp xuống mục nhân. Bọn hắn, mặc dù là địch quốc chi tu sĩ, nhưng bọn hắn càng là Ngụy Quốc người. Quốc gia của mình, nhận tà ma xâm nhập, bọn hắn sau tiếp theo nên vẫn là phải đối kháng tà ma a. Hai cái nguyên anh, đối với đại cục, đã có thể đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Bỏ qua bọn hắn, vấn đề không lớn. Ba cái nguyên anh tu sĩ không tại về sau, Lục Thanh phá hủy cái này sông lớn trận pháp nơi trọng yếu liền trở nên rất dễ dàng. Cái này sông lớn trận pháp phá hư kỳ thật phi thường đáng tiếc. Dù sao đầu này tuân trào không ngừng sông lớn, tóm lại là muốn lợi dụng. Sau trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, Yến Quốc cũng không thể đem phía trước đã ăn vào bụng bên trong sông lớn phía bắc sông Châu ba quận trò phun ra. Sau tiếp theo bọn hắn cũng sẽ tại sông lớn thành lập thuộc về Yến quốc sông lớn phòng tuyến. Mà Ngụy quốc chỗ kinh doanh cái này hơn mấy trăm năm sông lớn phòng tuyến kỳ thật liền đã phi thường hoàn thiện. Ba cái nguyên an toả chấn liền có thể đem duy mây tổ sư tại sông lớn chi bắc ngăn cản đến xích sí sao nếu như Yến quốc có thể kế thừa cái phòng tuyến này lời nói, chẳng phải bất mình tái tạo một cái rồi? đáng tiếc, đây hết thề đều xây dựng ở con sông lớn này phòng tuyến không chế hải tâm là tại bờ nam. dạng này sông lớn phòng tuyến đối với hang ổ tại Bắc Yến quốc đến nói, liền không có cái gì quá lớn ý nghĩa. không có cách, chỉ có thể tương lai lại đi trùng kiến. mà tại phá hư quá trình bên trong, Lục Thanh trực tiếp đem băng chi giới duy trì triển khai trạng thái, đem chỗ này đài cao cho bao phủ phải rắn rắn chắc chắc. Nguyên Anh trở xuống người tiến đến liền xong đời. Lục Thanh một chút cũng không có ẩn tàng hắn cái này băng chi giới uy lực, phía ngoài những cái kia Ngụy quốc tu sĩ. Hẳn là có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này băng chi giới có nguy hiểm cỡ nào? Dù sao, ngay cả nguyên bản ba cái Ngụy Quốc Nguyên Anh đều vừa chết hai chốn, bên cạnh người còn có thể có biện pháp nào đâu? Đương nhiên, liền xem như dạng này cũng ngăn cản không được có người không có đầu óc sẽ xông lên muốn chết. Kia đã như vậy, đối với dạng này người, Lục Thanh cũng liền liền không có ý định khách khí, cũng không cần hắn lại ngoài định mức phí sức độc thủ, vẹn vẹn duy trì lấy băng chi giới, những tu sĩ tiêu cơ hồ cũng là tiến vào tới một cái chết một cái. Cho dù là Kim Dan Kỳ, sau khi đi vào, nếu không tranh thủ thời gian chạy trốn, nhiều đợi một hồi, cũng phải bị đông thành tự băng mà tại băng chi giới bên trong lục thành, thì thả ra thái thượng chân nguyên, triển hiện hư chi đặc tính, từng bước một đem khống chế toàn bộ sông lớn phòng tuyến đài cao cho tiêu mất rơi. khi hắn trầm trầm phóng xuất ra thái thượng chân nguyên, tiêu mất trận pháp đồng thời, hắn còn làm một chuyện khác. dưới mắt cái này cái nguyên anh tu sĩ thi thể cũng không thể lãng phí. giá hỏa này nguyên anh đã tại vừa mới lục Thành một trạm phía dưới bị đánh thành hai đoạn, cũng tại băng chi giới bên trong bị đông cứng thành khối băng dung nhập đi vào. nhưng tu sĩ này nguyên anh bản thân lại là phi thường vật hữu dụng, luyện hóa thành thuần tuy chân nguyên, làm mười phần vận đại bổ. dù sao liền ngay cả kim đan đều có thể giúp người đột phá. Cái này nguyên anh, cho dù là tổn hại, trải qua luyện hóa về sau cũng có thể giúp tu sĩ tiến vào nguyên anh kỳ, gia tăng đột phá sát suất thành công. Bất quá thứ này kết hợp lên cố này nguyên anh kỳ thi thể rơi vào lục thanh trên tay sẽ có càng lớn tác dụng. Mặt quỷ thần trần đầy có thể chế tạo phân thân, kia là bắt nguồn từ hư linh phổ năng lực. Mà bây giờ thông qua hệ thống hoàn mỹ nắm giữ cái này thái cổ chuyển thừa lục thanh, tự nhiên mà vậy cũng là nắm giữ cái này năng lực. Lục thanh hơi hồi ức một chút, rất nhanh liền bắt đầu động thủ. Thu vi của hắn trình độ không có đến trần đầy tỉnh trạng kia. Người ta trần đầy có thể làm ra hai cái nguyên anh phân thân, hắn hiện tại cũng liền nhiều nhất chỉ có thể làm ra một cái tới. Kỳ thật, theo lý giảng, bình thường tu luyện hư linh phổ, đạt được nguyên anh hậu kỳ, thậm chí cả nguyên anh đỉnh phong thời điểm, mới có thể khống chế nguyên anh cấp độ phân thân. Lục Thanh lấy nguyên anh 6 tầng tu vi, liền có thể làm được điều này, trên bản chất là dựa vào Thái Thượng Kinh thủ đoạn. Tại hư linh phổ dung hợp sau khi đi vào, là chuyện đương nhiên nhận Thái Thượng Kinh tăng thêm các phương diện hiệu quả, tự nhiên mà vậy liền sẽ có được tăng cường. Mặc dù đã đạt được hư linh phổ tương đối hoàn chỉnh chuẩn thượng, nhưng là tự mình chế tác phân thân, Lục Thanh dù sao cũng là lần đầu tiên tiến hành thử thao. Quá trình này làm vẫn có chút cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cuối cùng hắn hay là thành công đem mình cái thứ nhất phân thân cho chế tạo ra. Sờ lấy cầm của mình, Lục Thanh nhìn xem cái này đứng lên, khuôn mặt có chút ngốc trệ, nhưng dáng dấp cơ bản cùng mình giống nhau như lúc người, lầm bầm lầu đầu nói, cái này chế tác lên vẫn tương đối đơn giản nha. Tại băng chi giới bên trong, hắn ngắm nghĩa mình cái này chế tạo ra phân thân, cũng cảm thấy phân thân của mình cùng mặt quỷ thần chỗ khác biệt. Phân thân của hắn hiện nhiên là so mặt quỷ thần mạnh hơn, cái này mạnh cũng không phải là thể hiện tại cường độ phía trên, mà là công năng bên trên. Mặt quỷ thần phân thân là có thể rất rõ ràng bị phân biệt ra được. Chỉ ít, Lục Thanh Khi nhìn đến đối phương phân thân thời điểm, có thể xem thấu nó hình thể phụ phiếm, thần hồn không hoàn chỉnh, từ đó phân biệt ra, đây không phải mặt quỷ thần bản thể. Mà lại, chần đây mặc kệ là phân thân hay là bản thể, đều là lâu dài mang theo một trương đồng dạng mặt nạ quỷ. Không bài trừ đây là người ta người yêu thích, nhưng cùng lúc, chưa chắc không phải cũng có một chút thông qua che đậy khuôn mặt, che giấu tung tích trí tứ. Nhưng tương đối chần đầy sáng tạo phân thân mà nói, Lục Thanh liền rất không giống. Phân thân khuôn mặt, bề ngoài, cùng Lục Thanh bản thể là nhất trí, hắn liền khỏi phải làm cái mặt nạ hoặc là dùng cái gì biến thân pháp thuật đến bảo trì thân phận nhất chi tính. Phân thân thân thể cùng thân hồn, tại thái thượng chân nguyên bổ song phía dưới, là tương đối hoàn chỉnh, cái này trực tiếp nhất biểu hiện, ngay tại ở lục thanh phân thân, sẽ không giống là Trần Đệ phân thân đồng dạng, như vậy không tiên nhân đánh. Nói cách khác, Lục Thanh làm ra đến cái này phân thân, theo một ý nghĩa nào đó, trừ tâm tư cùng Lục Thanh liên hệ, thủ sự thao khống của hắn bên ngoài, chính là một cái đường đường chính chính nguyên anh tu sĩ không sai. Hả? Vậy lao tử thông qua cái này cái nguyên anh phân thân, há không phải liền là có thể ở bên ngoài đi loan rồi. Lục Thanh trong đầu ý nghĩ đầu tiên, chính là cái này Nhưng sau đó, hắn lại, nhưng có một chuyện, phân thân của hắn đến cùng sẽ bị tính là cái gì? Bị tính là thân thể của hắn hoặc là thần hồn một cái nào đó bộ phận sao? Đây là rất có khả năng sự tình, nhưng cũng không tính quá xác định. Hắn hiện tại cũng không cách nào thí nghiệm, dù sao bản thể hắn lập tức là trạng thái bình thường, là tạm thời phục sinh, phân thân đương nhiên có thể tự do tự tại hành động. Cũng không biết phục sinh trạng thái kết thúc về sau, phân thân sẽ như thế nào. Đến lúc đó lại nhìn đi. Lục Thanh cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhờ một cái nguyên anh cấp độ phân thân, cái này tóm lại là một kiện chuyện vui. Lại thế nào tiếp theo? Đây cũng là một cái không có suy giảm nguyên anh chiến lực. Cái này phân thân nguyên bản linh căn là kim thổ tính. Giá hỏa này khi còn sống hẳn là một vị kim thiên linh căn tu sĩ. Nó bản thân tu hành công pháp thì là một môn siêu phẩm công pháp. Lục Thanh thu hoạch cái này phân thân nhưng lại không cách nào thu hoạch đối phương ký ức, cho nên công pháp bên trên là không có cách nào kế thừa. Trần đầy phân thân cũng giống như vậy, cho nên Trần đầy điều khiển phân thân đều theo chiếu phân thân nguyên bản thổ tính, lại phối hợp một chút chính hắn siêu tập mà đến công pháp, đến một lần nữa cơ cấu chiến đấu hệ thống. Cái này kỳ thật cũng là để phân thân của hắn thực lực cường độ sẽ càng trượt một chút nguyên nhân. Dù sao, chân đầy bản thân chủ tu là hư linh phổ, những công pháp khác cũng nhiều nhất chỉ là bởi vì muốn khống chế phân thân, cường hóa phân thân, từ đó thoáng có một ít độc lư qua. Chính hắn tìm thấy công pháp, siêu phẩm đều thua thớt. Dù sao đẳng cấp này lời nói, đây chính là một chút môn phái lớn bảo vật chân phái, phần lớn là lấy dược phẩm làm chủ, này sẽ tiến thêm một bước ảnh hưởng hắn khống chế phân thân thực lực. Vấn đề này, kỳ thật lục thanh cũng có, bất quá cái này không khéo rồi sao? Kim Thiên Linh căn a, Thánh Bạch Kiếm Điện không phải vạn phân phù hợp, lục thanh nhưng không có đối công pháp nghiên cứu không tinh vấn đề tồn tại. Thánh Bạch kiếm điện lúc trước trực tiếp rót vào trong đầu của hắn thời điểm, đây chính là trực tiếp lý giải độ kéo căng. Chương 375, mạnh Miệng Yến Quốc đại quân hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang vượt qua sông lớn. Mặc dù trước đó tại sông lớn phòng tuyến trước đó, Yến Quốc bên trên mười vạn người, khốn đốn nửa tháng, bọn hắn cũng coi là không gián đoạn hướng phía sông lớn phòng tuyến tấn công mạnh, nhưng chưa hề thành công qua, thậm chí cả Duy Mây tổ sư thân tự xuất thủ, cho thấy pháp tướng chi lực cũng thất bại. Đây quả thật là sẽ ảnh hưởng đông đảo tu sĩ sĩ khí. Nhưng mà, lần này phong hồi lộ chuyện, sông lớn phòng tuyến bị phá, trên đại hà, Duy Mây tổ sư triển lộ pháp tướng lực chạm tam đầu sông lớn trí long công khát thiên hố xuất lĩnh yến quốc đại quân vượt qua sông lớn loại tình huống này trước đó sĩ khí có bao nhiêu xa suốt lúc này liền có thể phản chứng đi lên bao nhiêu tầng dưới chốt các tu sĩ không biết sông lớn phòng tuyến bị công phá tính quyết định nhân tố là cái gì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời duy mây chạm lòng anh dũng dã người nhưng mà chỉ cần là tại lớn yến quân trong trận địa vị hơi cao một chút người liền đều có thể biết được trận chiến này trọng yếu nhất mấu chốt căn bản không tại duy mây chạm long bên trên trên thực tế liền xem như vị này không xuất thủ. Cùng Lục Thanh đem sông lớn trong phòng tuyến ba cái kia nguyên anh tu sĩ cho tiêu diệt về sau, đại quân qua sông cũng là dễ như trở bàn tay. Sẽ không thật sự có người coi là, bờ bên kia có cái không người có thể địch Lục Thanh tình huống dưới, Ngụy quốc còn có thể duy trì được sông lớn đại trận a. Trận chiến này đệ nhất công thần, đúng là Lục Thanh không thể nghi ngờ. Nhưng mà, chuyện này nghĩ như thế nào, thế nào cảm giác có chút để người không thể tin được. Lớn yến tu sĩ trong quân đoàn, cũng không phải là không có nguyên anh tu sĩ. Vân Tiêu Tông chư vị nguyên anh, từng cái tính phản hắn ra, trở thành nguyên anh tu sĩ thời gian, đều muốn so Lục Thanh càng thêm lâu dài. Nhưng Cẩn thận suy nghĩ một chút, trong bọn họ, có ai có thể làm được như là Lục Thanh như vậy, độc nhập ngụy quốc đại doanh, lấy sức một mình, đem ngụy quốc kia ba vị nguyên anh nhất cử đánh lui, đem đối phương đánh cho vừa chết hai trốn? Không ai dám nói mình làm được. Cho dù là Duy Mây tổ sư, cũng cảm thấy có chút động dung. Trận chiến này, Lục Thanh thực tế lúc biểu hiện ra vượt qua một nửa nguyên anh tu sĩ chiến lực. Nhưng Duy Chỉ có có người, không cảm thấy cái này có cái gì tốt kinh ngạc. Vân Tiêu tông trẻ tuổi nhất vị kia nguyên anh tu sĩ, cũng là danh xưng lớn yến 300 năm qua có thiên phú nhất người tu hành, bước trên mây kiếm tiên bạch nam thiên, từ nhất ngay từ đầu Biết được Lục Thanh đem sẽ đích thân xuất thủ thời điểm, đã cảm thấy kết quả này là chú định. Năm đó hắn nhưng là tại Yến Đô bên trong, từng cùng Lục Thanh đường đường chính chính kể vai chiến đấu qua, tận mắt chứng kiến qua Lục Thanh thực lực về sau, hắn đối Lục gia vị lao tổ tông này thậm chí có một chút sùng bái chi tâm. Khoảng cách năm đó ở Yến Đô kể vai chiến đấu thời điểm, đã trôi qua thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bạch Nam Thiên mình cũng coi là khắc khổ tu luyện, mặc kệ là tu vi thượng, còn là thật sự rõ ràng thực lực chiến đấu bên trên đều có tiến thêm một bước nhảy vọt tăng trưởng. Nhưng mặc dù như thế, hắn lại không ngạc nhiên chút nào sẽ cảm thấy, Lục Thanh trong khoảng thời gian này đến nay tiến bộ sẽ lớn hơn. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Khoảng cách năm đó cùng Lục Thanh quen biết ngày, đến bây giờ đã có gần 3 thời gian 10 năm quá khứ. Trong lúc này, trừ tại bên trong tông môn khổ tu bên ngoài, Bạch Nam Thiên thời gian khác, không ít hướng phi vân châu chạy. Hắn là đi gặp Lục Thanh. Hắn rất muốn học tập Lục Thanh trong tay nắm giữ môn kia kiếm pháp, chỉ tiếc, mình linh căn thuộc tính, cùng môn kia tên là Thánh Bạch kiếm điện công pháp, thực tế không tương xứng, hắn không có cách nào học. Nhưng, nhiều lần tiến về Ngọc Yên Sơn bên trên cùng Lục Thanh gặp mặt, với hắn mà nói vẫn là thu hoạch trần đấy kiếm pháp một đạo không hề chỉ có kiếm chiêu mà thôi cái này học không biết liền học sẽ không nếu như có thể tại giao lưu bên trong thu hoạch được càng nhiều tại kiếm một trong nói lý giải kia cũng chưa đến không là một chuyện tốt mà tại phương diện này lục thanh tay cầm thánh bạch kiếm điện nhất là hắn môn công pháp này là trực tiếp đạt được thái cổ truyền thừa từ hệ thống quán tâu mà đến tương đương với trực tiếp nắm giữ tinh túy trong đó cái này trừ để lục thanh có thể phi thường thuần thục ứng dụng các loại kiếm chiêu bên ngoài một điểm rất trọng yếu là để hắn đối với kiếm thuật lý giải cũng đến một cái rất cao trình độ bên trên những này lý giải để bạch nam thiên tại cùng lục thanh tiến hành giao lưu thời điểm kinh động như gặp thiên nhân nhưng kỳ thật lục thanh cũng có thu hoạch của mình dù sao hắn quá khứ thời điểm cũng không phải là dùng kiếm cao thủ hắn sở tu hành tấn lửa vô lựa quyết nhưng thật ra là lấy các loại cường đại hỏa mục song thuộc tính pháp thuật làm chủ hắn sở được đến kiếm thuật tinh túy truyền thừa cũng đều là căn cứ vào thánh bạch kiếm điện thông qua cùng bạch nam thiên giao lưu lục thanh cũng sẽ cảm thấy người ta sẽ có một ít độc đáo ý nghĩ là mình có thể làm tham chiếu mà cứ như vậy hai đi quan hệ của hai người cũng biến thành rất tốt bạch nam thiên ý nghĩ càng thêm thuần túy một điểm. Hắn chính là đem Lục Thanh xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn người, còn mang theo một điểm sùng bái cảm giác, mà Lục Thanh liền sẽ càng có công hơn lợi tầm một điểm. Vân Tiêu Tông Nguyên Anh tu sĩ, cũng liền mấy cái như vậy, bên ngoài một cái tay đến được ra, dấu giếm cũng nhiều nhất còn có 2 3 cái. Mà trong đó, Bạch Nam Thiên nhất định là trẻ tuổi nhất cái kia, cùng Bạch Nam Thiên tạo mối quan hệ là rất chuyện quan trọng. Mà kỳ thật, thông qua Bạch Nam Thiên, Lục Thanh đã được đến không ít hồi báo. Vân Tiêu Tông nội bộ rất nhiều tin tức, tại hai người gặp mặt, cùng thư lui tới bên trong, bị cái này không có gì tâm cơ kiếm khách cho để lộ ra đến không ít. Mặc dù có lợi dụng người ta hiểm nghi, bất quá thời gian lâu về sau, Lục Thanh trình độ nào đó cũng là coi hắn là làm bằng hữu. Mà lần này nghe nói Lục Thanh làm ra như thế hành động vĩ đại, Bạch Nam Thiên lại là cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Tại đối mặt trưởng môn sư Thúc Văn Kiện hư tử thời điểm, hắn cũng rất rõ ràng nói, Lục Tiền Bối thực lực tuyệt không phải biểu hiện ra ngoài dạng này, ta một chút cũng không cảm thấy hắn có thể lấy một địch ba có cái gì ly kỳ. Văn Kiện hư tử cảm khái, hậu sinh khả hủy a, vốn cho là bạch sư điện ngươi đã là gần ba năm qua chúng ta yến quốc lợi hại nhất, không nghĩ tới sẽ còn lại xuất hiện một cái Lục Thanh. Độc chiến ta nguyên ảnh cho dù là ta đã đến nguyên anh đình Phong, cũng không dám hứa chắc có thể nhất định làm được, càng không nói đến là tại người ta quân trong trận. Ha ha, bạch nam thiên cười khẽ một tiếng. văn kiện hư tử hơi có chút xấu hổ, hắn biết nhà mình sư điện ý tứ, kia rõ ràng là đang nói vì sao kêu không nhất định, ngươi nhất định làm không được thật sao? Ho nhẹ hai tiếng, văn kiện hư tử tiếp tục nói, bạch sư điện, dẫn đội quá lớn sông sự tình giao cho ngươi. Trôi qua về sau, ngươi tìm được lục thanh, cùng hắn nói một tiếng, duy mây tổ sư muốn gặp hắn một lần. Được. lục thanh biết được duy mây muốn thấy mình, không có cảm thấy có quá mức tinh ngạc. hiện tại yến quốc làm gì cũng coi là lục gia cùng vân tiêu tông cộng trị. Mặc dù lớn yến hoàng đế không phải mình, vân tiêu tông tông chủ cũng không phải duy mây, nhưng là không hề nghi ngờ, hai nhà thế lực cuối cùng người quyết định chính là hai người bọn họ không sai. Trên thực tế, sớm mấy năm ở giữa, liền có một ít thư tín hoặc là lời nhắn truyền đến hắn, cái này bên trong nói là hy vọng hắn vị này lục gia láo tổ tông có thể đi một chuyến võ châu, đến vân tiêu sơn đi lên cùng duy mây tổ sư gặp mặt một lần. Kia lục thanh khẳng định không có khả năng bởi vì loại chuyện này liền lãng phí một lần chân quý phục sinh hối nói hạng, chỉ là đi đánh cái đối mặt. Điểm này. Hoàn thành để Vân Tiêu Tông cảm thấy bất mãn địa phương, cảm thấy Lục Thanh nặng mạ. Lục Thanh suốt ngày nói mình vết thương cũ chưa lành cái gì, tiến đô một trận chiến không trả là sinh long hỏa hổ. Nhưng liền xem như Vân Tiêu Tông bất mãn, Lục Thanh cũng không có cách nào. Nghĩ muốn gặp ta, kia để Duy Mây mình đến Ngọc Yên Sơn lên đi. Bất quá lần này gặp mặt ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là Lục Thanh cũng có thể tưởng tượng ra được. Duy Mây thấy mình là vì cái gì? Hai cái hợp tác thế lực thủ lĩnh gặp mặt, đây đương nhiên là trong đó một điểm, một điểm nữa khả năng chính là đối với mình tốt kỳ đi. Dù sao Lục Thanh tốc độ phát triển có chút quá nhanh vai thập niên trước, còn vẹn vẹn chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Nếu như nói nhanh như vậy đột phá đến nguyên anh, là nhiều năm tích lũy, hậu tích bạc phát, kia còn có thể nói còn nghe được, nhưng là khi tiến vào đến nguyên anh tầng lần về sau, nhanh như vậy đã có để văn kiện hư tử dạng này nguyên anh đỉnh phong đều tự nhận khó mà làm được chiến tích, liền có chút quá không hợp tối thường. cứ như vậy, duy mây khó tránh khỏi sẽ hiếu kỷ, lục thanh đến cùng trên thân có chỗ đặc biệt gì? Hay là nói, lục thanh nắm giữ một loại nào đó rất lợi hại công pháp, muốn lúc trước, lục thanh hoặc nhiều hoặc ít tâm lý vì vậy mà có chút bận tâm, nếu là vân tiêu tông, hoặc là nói duy mây bản nhân dòm dò xét công pháp của mình làm sao bây giờ. Mặc dù chưa từng có công bố qua, nhưng là thật muốn truy đến cùng bắt đầu. Bí mật trên người hắn coi như nhiều lắm. Nhưng bây giờ, Lục Thanh cũng hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Lúc trước hắn tại Ngụy Quốc quân trận Đại Doanh bên trong đánh bại ba cái kia Ngụy Quốc Nguyên Anh tu sĩ thời điểm, triển hiện ra thực lực, ngay cả chính hắn đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Chiến thắng cũng không có gì, mấu chốt là hắn đánh thắng quá mức tại nhẹ nhóm đơn giản, thậm chí ngay cả một điểm áp lực đều không có cảm giác được. Có lẽ chỉ có liền xem như pháp tướng cấp độ cao nhân, thân tự xuất thủ mới có thể đạt thành cùng loại hiệu quả đi tại ý nghĩa này bên trên, mình có lẽ đã có có thể cùng pháp tướng cấp độ cao nhân vật tay năng lực, có thể hay không chiến thắng là một mã sự tình, nhưng ít nhất tự vệ không ngại, kia thì sợ gì? gặp liền gặp đi, cùng bạch nam tiên cáo biệt qua đi, lục thanh quay người hướng bắc, vượt qua sông lớn, cũng cùng sông lớn bên lên dưới, nhìn thấy duy mây tổ sư, duy mây hôm nay một tịch thanh sam lộ ra hơi có chút tư thế hiên ngang hương vị, giữa lông mày thậm chí có một cỗ thiếu nữ thần sắc, nhưng ở tu hành dưới, phán đoán bất luận kẻ nào cũng không thể đơn thuần bên ngoài đồng hồ đến xem, duy mây tổ sư niên kỷ. Đo điều 800 tuổi đi lên, là mình hai lần có hơn. Để Duy Mây tổ sư lâu cùng, là rất lâu, ngươi nhưng chọn vẹn để chúng ta hơn 20 năm. Lục Thanh, muốn gặp ngươi một mặt, thật là khó." Lục Thanh cười cười, không có trả lời câu này, mang theo một chút vận hỏi hương vị lời nói. Nhìn Lục Thanh a lấy ngẫu nói tiếp, Duy Mây cũng không có đối với việc này nói thêm cái gì. Nàng bắt đầu đề cập chính sự, đối với tiếp xuống chúng ta lớn yến hành động, ngươi có ý nghĩ gì? Duy Mây tổ sư ngài có ý nghĩ gì?" Lục Thanh hỏi ngược lại. Duy Mây sững sốt một chút, nàng không nghĩ tới, Lục Thanh thế mà lại hỏi lại. Cái này cũng không phải cái gì rất có lễ phép phản ứng. Như thế tháng năm dài đằng đẵng đến nay, Duy Mây đã phi thường quen thuộc, người khác trước mặt mình lấy tương đối thấp tư thái nói chuyện. Mà Lục Thanh lập tức loại thái độ này, nhưng chưa nói tới cái gì cùng tính, ngược lại là hơi có chút ngang hàng tương giao loại kia ý tứ. Mà tại hơi sừng sốt một chút về sau, nàng nhưng không có giống như là một ít bên trong đồng dạng, cảm thấy người này thật có ý tứ cái gì. Nàng cũng hết thệ bình thường thượng vị giả đồng dạng, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút tức giận cảm xúc. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Duy Mây tổ sư còn không đến mức dạng này, liền cùng Lục Thanh trở mặt. Ta cảm thấy có thể dừng ở đây. Nàng nói ra cái nhìn của mình chỉ là thanh âm rõ ràng trở nên thanh lãnh một chút, kia chuyên thuộc về pháp tướng cao nhân khí thế cũng dần dần nhất thăng lên. Nhưng loại khí thế này bên trên áp bách tại lục thanh trước mặt không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn hay là bộ kia ung dung không đội bộ dáng, giống như cố khí thế kia không phải nhắm vào mình đồng dạng. Duy mây tổ sư muốn trường lục thanh một chút, nhưng lại như thế này quay người giống như có chút không tốt lắm, ngược lại mình rơi tầm thường đồng dạng. Cái này khiến nàng tâm lý tức giận càng tăng lên, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra lão đương không vui rồi? Duy mây tổ sư tại sao lại nghĩ như vậy? Lục thanh không nóng không đội mà hỏi. Chúng ta cầm tới đồ vật đã đủ rồi, sông lớn đã nơi tay, dự vương bờ bắc, vạn sự đại cát. Duy Mây tổ sư lá gan quá tiểu." Lục Thanh rất trực tiếp nói. "Ừm." Duy Mây rốt cục nhịn không được, nàng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lục Thanh, khí thế đã lên tới đỉnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ, giáo huấn người đồng dạng. Nàng chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra, "Lục Thanh, chú ý thái độ của ngươi." Lục Thanh có chút không ngời, nói, "Ta đối với ngài rất cung kính, chỉ là, lợi nên nói vẫn phải nói, ngài là gan quá tiểu. Ngụy Quốc bị đại nạn này, đây là ngàn năm một thở cơ hội hội." Chưa cùng lục thanh lời nói xong, một luồng tinh phong liền từ bên cạnh thổi tới. Cái này tựa hồ là muốn dùng gió lực lượng, xem như bàn tay cho lục thanh đến lên một chút. Nhưng duy mây hiển nhiên thất vọng. Một cỗ màu xám hư ảo cái bóng, đung nhiên ngăn tại gió trước, đem cỗ kình phong này ngăn lại. Mà lục thanh thì sắc mặt không thay đổi chút nào tiếp tục nói chuyện. Nếu như ngụy quốc không trấn áp được ma loạn như vậy, ma loạn bộc phát, lớn yến cho dù có sông lớn phòng tuyến phía trước, cũng không có khả năng vĩnh viễn chỉ lo thân mình. Nếu như ngụy quốc có thể chấn áp lại ma loạn, cũng tất nhiên bởi vì tam tuyến khai chiến mà nguyên khí trọng thương, không thừa dịp lúc này, toàn lực lớn mạnh chúng ta yến quốc quả thực là ngu xuẩn hành vi cuối cùng lục thanh biểu đạt ra quyết đoán của mình lớn yến chi quân nhất định phải xuôi nam ngu xuẩn hành vi loại lời này nói hết ra duy mây rất tức giận nàng đã không biết bao nhiêu năm không có bị người dạng này cơ hội là chỉ vào cái mũi nói ba đạo bốn không quan tâm lục thanh lời nói được đến cùng đúng hay không nàng quyết tâm muốn tại cái này bên trong cho lục thanh một chút giáo huấn trên thực tế nàng hiện tại tâm lý đã không tức giận cái này không chỉ chỉ là đánh nhau vì thể diện từ cảm xúc bên trong thoát khỏi ra duy mây từ lục thanh chuyển hiện ra trên thái độ có thể nhìn ra được hắn một chút ý tứ, Lục thị, muốn cùng Vân Tiêu tông tại Yến Quốc bình khởi bình tọa. Nàng không biết là cái gì cho Lục Thanh loại rũ khí này, một người nguyên anh kỳ mà thôi, nhưng không quan tâm lục gia lực lượng ở nơi nào, nàng đều quyết tâm muốn đem lục thị loại thái độ này cho đè xuống. Bình khởi bình tọa. Người xứng sao? Chương 376, cho cái bậc thầng dưới. Nàng lạnh lùng nhìn Lục Thanh, tay chậm rãi nâng lên. Ở sau lưng nàng, cái kia vĩnh hằng lao nhanh sông lớn bên trong, dòng nước đột nhiên độc lên. Một chi thuần túy tử sông nước hình thành kiếm, đi tới phía sau của nàng, khẽ run. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi phải biết đến ngươi nói chuyện vô ý sai lầm. Ta có gì sai đâu? Lục Thanh thái độ rõ ràng. Kỳ thật, hắn hiểu được Duy Mê ý tứ. Tại Duy Mê trong mắt, hắn sai là nhất định sai. Hắn sai tại thực lực không đủ, còn muốn ý đồ tranh thủ bình các vùng vị. Nhưng chính hắn lại không cảm thấy mình sai. Hắn thực lực bây giờ đủ. Vậy ta liền để ngươi biết, ngươi sai ở nơi nào. Duy Mê thanh âm tại Lục Thanh vang lên bên thay, lập tức trôi nảy thủy chi phát kiếm, đông nhiên ở giữa từ sông lớn bên trong hấp thu càng nhiều thủy chi tinh hoa, tức thời bành trướng gấp trăm lần quá hơn trở nên cực kỳ to lớn thủy chi kiếm vào đầu hướng về lục thanh chém tới trong chớp mắt này cùng lục thanh trước người cũng có một đem màu xám trắng cổ phát pháp kiếm xuất hiện mang theo mãnh liệt chân nguyên màu xám bay vụ hướng về phía trước cùng sông kia thủy chi ở giữa đối chằm một nhớ nước sông hóa thành pháp kiếm như vậy vỡ vụn hóa thành đầy trời giọt nước ừm duy mây chấn động trong lòng vừa mới lần này đương nhiên tính không được nàng toàn lực xuất thủ chỉ nàng ngay cả pháp tướng chi thân đều còn không có triển lộ ra nhưng vô luận như thế nào cái này nén giận xuất thủ một kích nên cũng là chính công pháp tướng cấp độ lực lượng Nàng cũng không phải cái gì mới vừa tiến vào đến pháp tướng kỳ hầu bối, tại cấp độ này bên trong chìm đắm nhiều năm, nàng đối mùi tóc cấp độ lực lượng, cơ hồ có thể tính được điều khiển phải tùy tâm sử dụng. Nàng có thể mạo xương phân tin tưởng, vừa mới một chiêu này, dù là nàng không tính toàn lực xuất thủ, nguyên anh cấp độ tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể đón đỡ được. Lục Thanh cái này, còn thật sự có có chút tài năng, khó trách dám triển lộ ra loại thái độ này. Đồng thời, nàng cũng chú ý đến, mây quân tại trước đó Lục Thanh cho gọi ra kia bệnh màu bạch kim cổ phát trên pháp kiếm kia cỗ chân nguyên màu xám. Cỗ này chân nguyên đặc tính, dù là đã thông qua chiêu số va chạm, đích thân thể nghiệm qua, nàng lại vẫn không mò ra cố lực lượng này là tính. tại cảm giác của nàng bên trong, cố lực lượng này, tựa hồ bao hàm rất nhiều vị cách rất cao đặc tính, nhưng hết lần này tới lần khác những này đặc tính, hỗn hợp với nhau là lộ ra như thế hài hòa, không có nửa phân xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau thành kiểu, đem toàn bộ lực lượng vị cách đẩy hướng cấp bậc cao hơn. loại lực lượng này đặc tính, dù là duy mây tự mình tu luyện cũng là cấp cao nhất công pháp, nhưng vẫn cảm thấy mình nắm giữ lực lượng vị cách, khoảng cách loại này chân nguyên màu xám, còn kém xa lắm. thử, cái này chính là của ngươi dựa vào sao? duy mây thu hồi mình tâm lý điểm kia kiên kỵ chi tỉnh khẽ hừ một tiếng, mặc dù rất đặc biệt, có lẽ chờ ngươi đến pháp tướng kỳ, cố lực lượng này sẽ rất cường đại. Nhưng là hiện tại, ngươi còn kém xa lắm đâu. Sau một khắc, nàng hai tay đều giơ lên, lập tức, phía sau nàng lao nhanh sông lớn, trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt. Từ sông lớn bên trong, bay ra mấy chục, thậm chí cả trên trăm đem thủy chi kiếm, đồng thời tại cực tốc ở giữa, toàn bộ bành trướng đến cùng lúc trước kia đem đồng dạng lư tiểu. Lần này, nhìn ngươi làm sao tiếp. Ha ha. Lục Thanh cười khẽ một tiếng, tay bắt pháp quyết, bạch kim thánh kiếm đồng dạng bay lên trên trời, chân nguyên màu xám bỗng nhiên ở giữa trở nên long trọng vô so. Tại cái này một mảnh màu sáng bên trong, bạch kim thánh kiếm trở nên hư hỏng. Sau đó bịch một tiếng, đồng dạng phân ra trên trăm đem. So nhiều, ta cũng có kiếm ngự vạn kiếm a. Hai người lúc này làm ra đến động tĩnh, coi như không thiểu, đến trình độ này, cũng không có khả năng lại che giấu được. Mà trên thực tế, hai người cũng đều không có cái gì che giấu ý tứ. Mặc dù có nội chiến nghi nghi, nhưng là duy mây vốn là không nghĩ kế tiếp theo xuất quân xuôi nam, nàng cũng chỉ nghĩ an an ổn ổn đem sông lớn phòng tuyến làm tại tay mình bên trong, kia dưới cái nhìn của nàng, lơ yến, vân tiêu tông, từ đó cũng liền có thể đứng ở thế bất bại về phần lục thanh nói tới ngụy quốc không chấn áp được ma loạn sẽ ủ thành để yến quốc không cách nào chỉ lo thân mình đại hoạn đặt chỗ này hù dọa ai đây lao nương 800 năm tu hành tiếp sống là bị dọa lớn có loại này ma loạn ta tại chỗ đem toàn bộ sông lớn đều cho hướng hết nếu không muốn tại suối nam cũng không quan trọng cái gì sĩ khí nghi kỵ, an ý loại hình bộ vật so sánh giới trước mặt mọi người ngăn chặn lục thanh làm cho tất cả mọi người đều tận mắt nhìn cái này yến quốc đến cùng ai mới chính thức định đoạt đây mới là chuyện trọng yếu nhất vân tiêu tông minh nghiêm không được có người xâm phạm mà đối với lục thanh tới nói thừa cơ hội này trước mặt mọi người lật tung vần tiêu tông quyền uy chưa chắc cũng không tốt mà lại chính yếu nhất chính là tốt giống bây giờ đã đến hắn không phải hiện ra một chút bắp thịt thời điểm không triển lộ lực lượng lại như quá khứ như thế giấu tài lại thế nào thu hoạch quyền nói chuyện chẳng lẽ thật tùy ý phía nam tình huống tiến thêm một bước kế tiếp theo ác liệt nghe duy mây cố thủ sông lớn gối cao không lo liền xong việc rồi kia không có khả năng tại hai người cũng sẽ không tiếp tục làm che giấu đường đường chính chính triển lộ ra riêng phần mình lực lượng về sau chính sĩ khí dâng cao vô cùng cao hướng qua sông yến quốc đại quân liền ngạc nhiên phát hiện tại sông lớn bờ bắc phát sinh kịch liệt sóng linh khí tại một thanh khủng lồ thủy hành đại kiếm xuất hiện, sau đó băng tán về sau, lập tức đầy trời liền xuất hiện trên trăm con dạng này thủy hành đại kiếm. mà tại những này thủy chi cự kiếm đối diện, thì xuất hiện trên trăm chôi bước lên chân nguyên màu xám pháp kiếm. kia chân nguyên màu xám, có chút lạ lẫm, nhưng thủy hành đại kiếm thì tương đối quen thuộc. đây là duy mây tổ sư lực lượng đặc tính. ngay từ đầu, đông đảo tu sĩ còn tưởng rằng là có cái gì đại địch, đung nhiên từ bờ bắc đánh tới, duy mây tổ sư tại ngăn cản đâu. thế là liền có không ít người hướng bên kia mau chóng đuổi theo. nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, như thế nào là lục thanh cùng duy mây đối bắt đầu rồi cái này. Hiện tại Yến Quốc chính là lục thị cùng Vân Tiêu Tông làm chủ. Lục Thanh cái này lục gia lão tổ, cùng Duy Mây cái này Vân Tiêu Tông thái thượng trưởng lao đối đầu, kia kỳ thật trình độ nào đó, so lớn Yến Hoàng đế cùng Vân Tiêu Tông tông chủ trở mặt còn muốn ảnh hưởng càng thêm ác liệt một chút. Không có người biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không cách nào nhúng tay. Vây xem tới Lục gia tu sĩ, Thanh Phong môn tu sĩ, cùng Vân Tiêu Tông tu sĩ, đứng thành hai bên. Cũng không thể coi là cái gì dương cung bạc kiếm, dù sao hiện tại ngay cả tình huống đều không có làm rõ ràng đâu, còn không đến mức chân trước kẻ vai chiến đấu, chân sau liền bắt đầu sóng mãi với nhau nhưng không quan tâm như thế nào. đây cũng là hai bên trận doanh thủ lĩnh tại lẫn nhau làm, không quan tâm là bởi vì cái gì, chỉ ít mọi người tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, cũng là phải lẫn nhau cảnh giác. về phần rất nhiều hai phe cũng không tính người, thì một mặt một bước, không biết nên làm thế nào cho phải. thế là dạng này một trận tại tuyệt đại đa số người trong mắt, xem ra không hiểu thấu chiến đấu, cứ như vậy đánh. duy mây tổ sư cụ thể linh căn là cái gì, lục thanh cũng không hiểu biết. nhưng từ nàng mấy lần chiến đấu biểu hiện đến xem, nàng là một cái thủy hành tu sĩ, nàng chủ tu công pháp, hẳn là một loại nào đó thủy thuật tính, mà chính nàng chưa thủy hành công pháp bên ngoài đối với căn cứ vào loại công pháp này kiếm pháp cũng có được phi thường ưu tú bản lĩnh mà biểu hiện này tại dưới mắt chính là những này nước sông hóa thành cử kiếm lục thanh thủ đoạn khi lại chính là thoát thai từ thánh bạch kiếm điển bên trong chiêu số kiếm ngự và kiếm bình thường kiếm ngự và kiếm có thể hay không đối kháng được duy mây tổ sư dưới mắt cái này đến không đem thủy chi cử kiếm vậy thật là liền không nói được nhưng là lấy thánh vật bạch kim thánh kiếm thúc phát ra tới thái bạch kiếm điện bên trong kiếm pháp chiêu số đem sẽ có được rất lớn trình độ tăng thêm Dù là hiện tại Thánh Bạch Kiếm điển đã dung nhập vào Thái Thượng Kinh bên trong cũng giống như vậy, ngược lại sẽ bởi vì Thái Thượng Chân Nguyên đặc tính trở nên càng thêm cường đại. Đây là Lục Thanh có can đảm dùng một chiêu này, đi cứng rắn đẩy trời thủy chi cự kiếm lực lượng. đương nhiên hắn còn có khác lực lượng. Hắn hiện tại đương nhiên cũng không tính là gì dùng tới toàn lực. Nếu như hắn muốn từ đấy biển đạt được Long Vương trong truyền thừa, lấy được mới thần thông lớn Long Thiên Huy, lại triển khai thần thông băng chi giới suy yếu đối thủ một cái, cường hóa dưới tự thân, đây mới là Lục Thanh thực lực kéo căng trạng thái mạnh nhất. Nhưng không cần thiết hiện tại liền bày ra. Song phương kiếm trận lẫn nhau đối đầu, đồng thời bắn ra lập tức tại giữa không trung, đại lượng va chạm. Mỗi một phát bạch kim chi kiếm đều cùng một đạo thủy chi kiếm va chạm nhau, cũng lẫn nhau tiêu mất. Trừ thủy chi cử kiếm lăng không bị bạo, phát ra vô số bọt nước bên ngoài, cũng vô càng nhiều ảnh hưởng. Kỳ thật, cho đến bây giờ, hai người kỳ thật cũng còn rất lý trí. Lẫn nhau ở giữa chiêu số, đều là hướng về phía đối phương chiêu số đi, vẫn chưa đối người. Cái này chứng minh song phương đều không muốn lấy muốn đối phương mệnh, chỉ là dự định đánh bại đối phương mà thôi. Nhưng kỳ thật cũng chính bởi vì dạng này, ngược lại hai người lẫn nhau ở giữa thủ đoạn, ở trên trời đánh ra đến âm thanh quang hiệu quả, vậy đơn giản hoa lệ đến khiến người giật mình tỉnh trạng. Lục Thanh nhưng thật ra là cảm giác được áp lực. Hắn mỗi một phát bạch kim chi kiếm, chạm phá thủy chi kiếm thời điểm, kỳ thật đều có chút miễn cưỡng. Toàn bộ nhờ Thái thượng chân nguyên bên trong dung nhập nhiều loại đặc tính, nhất là vừa mới thu hoạch được không lâu hư thuộc tính trôn vùi đặc tính, đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu không có trôn vùi đặc tính, đi đầu bài trừ rơi một bộ phân thủy chi kiếm lực lượng, khiến cho hình thái trở nên không ổn định, thật đúng là không có dễ dàng như vậy tốt chạm phá. Nhưng vô luận Lục Thanh đối mặt với thế nào áp lực, hắn tóm lại là lấy chính mình thủ đoạn, tiếp nhận ở duy mây tổ sư vị này pháp tướng cao nhân một kích toàn lực. Cái này quả thật là toàn lực một chiêu, nếu như duy mây không triển khai pháp tướng. Ngay cả một chiêu này đều thất bại lời nói, như vậy Duy Mây tại thông thường trạng thái dưới, liền thật không có cái gì khác thủ đoạn. Duy Mây là chưa từ bỏ ý định, nàng kế tiếp theo không ngừng từ trong nước sông, kêu gọi xuất thủy chi kiếm, đến chém về phía Lục Thanh. Lục Thanh vui. Liều Tiêu Hào, cái này ngược lại là hắn càng không sợ một điểm. Tinh thần thần lực nơi tay, nhiều hạng tiên phú điệp ra tối sơ thánh thể tại, hắn chân nguyên trừ phi lập tức bị móc làm, nếu không cơ hội liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Lục Thanh rất mừng rỡ buổi đối phương dạng này chơi. Duy Mây cho dù là pháp tướng kỳ cao nhân, cũng vô dụng. Dù sao Nàng lập tức sử dụng ra thủ đoạn, cũng gần như toàn lực mà làm. Dạng này cầm tiếp theo chẳng lâu, một hồi có tốt, thời gian lâu, coi như thật không được. Nàng ngay từ đầu làm như vậy, thẹn quá hóa giận, không muốn thừa nhận thất bại là một mặt, một phương diện khác, cũng xác thực tổn lấy đem Lục Thanh lôi đổ ý nghĩ. Nhưng thời gian lâu một chút, chính nàng đều có rõ ràng cảm giác mệt mỏi, nhưng Lục Thanh vẫn như cũng là hời hợt như vậy dáng vẻ, cái này liền để nàng minh bạch, muốn thông qua loại thủ đoạn này, đem Lục Thanh kéo đổ, là rất không có khả năng. Mà càng thêm làm nàng cảm thấy bất an, thậm chí có chút sợ hãi chính là, nàng hiện tại đã nghĩ không ra có thủ đoạn gì có thể uy hiếp, chèn ép ở Lục Thanh loại bất an này cảm giác, để nàng xấu hổ giận dữ. Ta thế mà lại bởi vì vì một cái nguyên anh mà cảm thấy bất an. Duy Mây toàn thân chân nguyên Tôn ra Đãng, nàng nguyên anh ở trong trước mắt, hướng ngoại thịnh phóng lực lượng, bao trùm thân thể của nàng, cũng có tiến thêm một bước bành trướng ý tứ. Đây là triển lộ pháp tướng chi thân điểm báo. Triển lộ pháp tướng, đây mới là pháp tướng kỳ tu sĩ căn bản nhất lực lượng. Thế nhưng nhưng vào lúc này, một thanh âm tại Duy Mây vang lên bên tai. Duy Mây thổ sư, nghĩ rõ ràng, ta cũng không đem hết toàn lực, nhưng ngươi nếu là triển lộ pháp tướng, ta khả năng liền khống chế không nổi. Coi là thật muốn tới tình trạng kia. Đây là nguồn gốc từ lục thanh cảnh cáo, tựa như một chậu nước lạnh, dưới xuống dưới. Triển lộ pháp tướng, kia ý nghĩa sát thực sẽ khác nhau. Hai người vừa rồi ở giữa đấu pháp, từ đầu đến cuối khắc chế, cái này trung quy mà nói ý tứ chính là đừng thật nháo đến mức trở mặt. Dù sao, đại yến triều đình cùng Vân Tiêu Tông, tại trước mắt đại quân còn tại địch quốc cảnh nội tình hỗn dưới, là ai cũng không thể rời đi ai. Hai người thật đánh tới không cách nào không chế cục diện tình trạng, vậy hiển nhiên liền không chỉ chỉ là bọn hắn hai cái sự tình, tình thế cũng sẽ từ địa vị quân nói chuyện tranh đoạt, mất khống chế đến càng thêm nghiêm trọng tình trạng náo đến song phương thật sự rõ ràng nội chiến, người nào cũng không muốn tiếp nhận loại hậu quả này. Càng mâu chốt chính là, duy mây hiện tại cũng có chút mê mang. Lục Thanh bày ra thực lực, thực tế có chút quá mức kinh người. Liên xem như nàng thật triển lộ pháp tướng chi thân, có thể thắng sao? Nàng là tin tưởng Lục Thanh lời nói, nàng cũng có thể cảm giác được. Lục Thanh sát thực cho đến bây giờ, như cũng chưa đem hết toàn lực. Chính mình cũng đánh cho có chút thở hổn hển, không đủ lực, nhưng đối phương vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, là không là giả vờ, duy mây hay là nhìn ra được. Thông qua chân nguyên cường độ bên trên để phán đoán. Từ hai người bắt đầu đối kháng đến bây giờ, Lục Thanh là thật một chút cũng không có trở nên suy yếu, tài giỏi có hơn cực kỳ. Hắn cái chủng loại kia thần kỳ chân nguyên, cường hành thủ đoạn, đều để Duy Mây cảm thấy thật sâu kiên kỵ. Nàng sẽ không thật bại vì chính mình bên trong tâm tình trong lòng, liền hủy đi đại kế. Gặp nàng chậm rãi thu hồi lực lượng, Lục Thanh tâm lý hoặc nhiều hoặc ít cũng nhẹ nhõm một chút. Hắn không phải tại giỏi người, hắn xác thực chưa đem hết toàn lực. Dù là Duy Mây triển lộ pháp tướng chi thân, chiến thắng không dám nói, nhưng tự vệ có hơn. Hắn lại không phải chưa thấy qua Duy Mây toàn lực xuất thủ bộ dáng, phương diện này còn có thể làm ra tương đối phán đoán chuẩn xác. Nhưng đến trình độ kia, hắn cũng không có khả năng lại lưu thủ, đánh lấy đánh lấy, khống chế không nổi, lẫn nhau so sánh với nghiêm trọng làm bị thương đối phương, kia cũng là rất ác liệt kết quả. Duy Mây có thể so sánh lý trí khống chế lại mình, cũng là một chuyện tốt. Hắn thị giác hướng ngoại đạo qua một vòng, nhìn thấy rất nhiều người vây xem, hơi suy nghĩ, nói: "Đa tạ Duy Mây tổ sư chỉ giáo, trận này luật bàn, để ta thu hoạch tương đối khá. Đây cũng là cho người ta một cái hạ bậc thang." Chương 377: Pháp tướng cái chết. Bẩm báo đại tướng quân, Hoài Châu tình huống như cũng không tốt. Chân đầy kia tên phản đồ, hành tích không thể nắm lấy nhưng đã nhiều lần xuất hiện tại Hoài Châu. Bạch tướng quân cùng Hoàng tướng quân đang ăn qua một lần thua thiệt về sau, cẩn thận lý do, cũng không dám tùy tiện xuất kích, tránh tại giã ngoại bị Trần Đãi truy tung đến. Hai người bọn họ hiện tại chỉ có thể xuất lĩnh đại bộ phận, cố thủ tại La Dương thành, mượn nhờ La Dương tứ giai linh mạch cùng đại trận hộ sơn làm cố thủ. Về phần Tiếu trừ nhập ba người, chỉ có thể phái ra đám bộ đội nhỏ, rời đi đại trận hộ sơn ra ngoài vây lại làm. Dạng này cố nhiên có thể bao lô dương xung quanh, nhưng là đối với ma loạn lan tràn, ngăn cản hiệu quả rất kém cỏi. Nhập Ma người nếm thử mấy lần tấn công La Dương, chân đậy cũng phái ra qua hắn nguyên anh phân thân tiến hành qua thương thức, thất bại mấy lần về sau, liền không có lại kế tiếp theo đánh. Bọn hắn vây nhưng không đánh, chia binh lách qua La Dương, kế tiếp theo tàn ma loạn. La Dương xung quanh vấn đề chưa đủ lớn, nhưng là Hoài Châu hay là không thể tránh né tại Luân Hãm. Cho tới bây giờ, Hứa Châu đã luân hãm một nửa, tuyên võ hầu tỏa trấn Hứa Đô, Hứa Đô phía bắc ngược lại là tạm thời không ngờ, có chúng ta mật thám tiến vào Địch Châu, dò tin tức hồi báo nói, Địch Châu đã toàn không có, mặc kệ là quan phủ hay là địa phương một chút gia tộc tu chân, tiểu môn phái, tổ chức nhỏ, cho dù là phàm nhân đều không gặp được. Nói một cách khác, Địch Châu hiện tại cũng không có người sống, Hoài Châu thất thủ một nữa. mà Trần Đầy xuất lĩnh nhập ma người, bây giờ còn chưa có minh sát thuyết pháp, nhưng đánh giá tính bảng ra, nên tổng cộng không ít hơn 200 ngàn. Lại trong đó, tương đương với Khải Minh tu sĩ trở lên nhập ma người, hoặc có mấy trăm Kim Đan qua mười, Nguyên Anh lời nói, khả năng cũng có ba bốn cái. Lại Yến Quốc đại quân đã vượt qua sông lớn phòng tuyến, sông lớn bờ nam nửa cái sông Châu, đã toàn diện thất thủ, hiện tại Yến quốc đại quân cũng đã tiến vào Dinh Châu cảnh nội. Từ Dinh Châu đến Thái Châu lại đến Hứa Châu, chúng ta tại quốc gia Chi Bắc đã không có thành hệ thống phòng ngự thủ đoạn biết bắt nhất tình huống, khả năng hứa đô sẽ nam lâm tạ ma công kích mặt phía Bắc Kiến quốc đại quân. Nghe bộ hạ báo cáo, Ngụy quốc đại tướng quân Hạ Thường mặt không biểu tình, không nói một lời. Báo cáo người ngẩng đầu, trộm nhìn thoáng qua đại tướng quân biểu lộ, cảm thấy rất là xoắn xuýt. Thoáng qua thời gian mấy hơi thở về sau, hắn cắn răng một cái, hay là nói ra lời trong lòng mình, "Còn xin đại tướng quân Triệt binh, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền xem như đánh thắng nước tệ, gia quốc cũng là khó giữ được." Tại hắn sau khi nói xong, bên cạnh đồng thời tham dự không ít Ngụy quốc sĩ quan, cũng đứng dậy, hướng Hạ Thường nói, "Còn xin đại tướng quân Triệt Bình, Hạ thương một đôi mắt, quét nhìn phía dưới những người này, hắn nhìn thấy, không ít người trên chán, hơi có vết mồ hôi ra. Cái này rất bình thường. Hắn hạ thương, là Ngụy quốc bất bại chiến thần, tích vi sâu nặng, tại trong đại quân, thậm chí cả tại toàn bộ Ngụy quốc bên trong, hắn đều là cái kia nói một không hai người. Những quân quân này, nói thật, đều là tâm phúc của hắn, trong đó đại bộ phận phân người, đều là hắn một tay để bạt bắt đầu. Nếu là bình thường, căn bản sẽ không có người có thể tưởng tượng ra được, sẽ phát sinh loại này có điểm giống là bứt phái vị tình huống. đương nhiên, cái này cùng bứt phái vị hay là hoàn toàn khác biệt cái này trên bảng chất hay là đang xây nghị, cho dù là hạ thương không nghe, đám người này cũng làm không được sự tình gì, nên vì đại tướng quân quên mình phục vụ công kích thời điểm, hay là sẽ lên. Chỉ là tại đại đa số người trong mắt xem ra, hiện tại quả nhiên là đến nguy cấp tổn vòng chi thu. bọn hắn tại cùng đại tề quân đội chiến sự bên trong, là chiếm hết thượng phong. Nếu như lâu dài đánh xuống, cơ hồ mỗi một cái ngụy quốc tu sĩ đều tin tưởng, thắng lợi cuối cùng nhất sẽ là đại ngụy. Nhưng mà cái này thắng lợi không phải ngắn hạn có thể đạt thành. Đại tề quân đội cũng là còn coi là cứng cỏi, đối cứng lấy cũng không phải một lát có thể đánh bại. Đại tề pháp tướng thôi thành. Hành tung quỷ bí, đánh không lại hạ thương liền không cùng hạ thương chính diện giao chiến. Ngươi giết ta nước tề tu sĩ ta liền đi giết ngươi ngụy quốc tu sĩ. Ngươi cưỡng ép tới tìm ta, ta liền dẫn đội tìm một chô nước tề có thể khống chế linh mạch, mở ra đại trận hộ sân thủ. Nước tề cũng biết thế cục bây giờ, bọn hắn mặc dù ở chính diện trên chiến trường là thế yếu, nhưng chỉ cần chống đỡ, kia dẫn đầu sụp đổ nhất định là ngụy quốc. Cho nên bọn hắn so bất cứ lúc nào đều càng có hơn đối với chiến tranh cứng cỏi. Dù sao thắng lợi ánh giảm đông đang ở trước mắt, tương phản càng thêm lo nghĩ, tự nhiên là sẽ là ngụy người, người. Đây cũng là vì cái gì nhiều như thế người thậm chí có can đảm đột phá đại tướng quân hạ thương uy nghiêm, liên chúng góp lời. nhìn thấy nhiều như thế thủ hạ thái độ như thế, hạ thương khẽ thở dài một cái. bọn hắn hoặc đều là nghe nói trước đó báo cáo người lời nói trống ngữ, cảm đồng thân thụ, hoặc là dứt khoát tự mình bên trong vốn là có chỗ sâu chua ấy, nhưng tóm lại bọn hắn đã phi thường mình sắc biểu đạt thái độ của mình. hạ thương chậm rãi mở miệng nói, cũng không phải là ta không nghĩ rút, mà là không thể rút. mười ngày trước đó, ta liền đã hướng quân tề điều động sứ giả cầu hòa, điều kiện đã mở đến cực hạn, nhưng nhưng vẫn bị thôi thành một nói từ chối. phía dưới một người nghe được lời ấy, không khỏi phát ra phẫn hận thanh âm, thế nhân coi là thật vòng ta chi tâm bất tử, nhưng không người phụ họa. Kia không nói nhảm, đủ mị hai nước ở giữa tranh chấp, không phải chuyện một sớm một chiều. Bọn hắn thế nhưng là thế hệ cự địch, tại vô số năm chiến tranh bên trong, kết xuống đếm cũng đếm không xuể cử hận. Cái kia bên trong dễ dàng như vậy buông xuống, đừng nói bọn hắn nước tề nghĩ như thế nào, chỉ bằng vào lần này, chẳng lẽ buộc lên chiến tranh, không phải bọn hắn ngụy người sao? Trận chiến này, ngụy người tận khai đại quân, đây chính là chạy muốn đánh một trận diệt quốc chi chiến ý tứ. Nếu là ta phương đối quân, thôi thanh tật mang nước tề đại quân, bám đuôi truy sát, rút quân quá trình bên trong. Ta đại mụ tướng sĩ, không biết phải chết bao nhiêu. Liền xem như bọn hắn không truy sát, chỉ là ở phía sau chậm rãi treo, từng bước từ đông hướng tây tiến hành từng bước xâm chiếm, chúng ta tương lai có lẽ cũng muốn đối mặt trước có tà ma, sau có nước tề đại quân chi ác liệt cục diện. Phía dưới chỉ nhận, lại là ngươi một lời ta một câu nói. Người lạc quan không phải là không có, nhưng là chỉ cần thanh tỉnh một chút, liền không khó coi được, tại trận này mấy có lẽ đã là rồi quyết định đại ngụy chi quốc vận chiến tranh bên trong, bọn hắn đã rơi xuống vô cùng ác liệt tình trạng. Chợt có một người đứng ra liền đến, hướng hạ thương chắp tay nói, đại tướng quân, ta có nhất pháp, hoặc là có thể thực hiện nói đến hạ thương thần tình trên mặt trở biến kỳ thật tâm lý đã đại khái biết đối phương muốn nói gì đứng ra người này chính là đại ngụy một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ uy võ hầu tấm sĩ xương. người tại cái khác các nước trong tình báo bị cho rằng có thể là ngụy quốc giấu giếm vị kia pháp tướng đương nhiên hiện tại thế nhân đều biết cái kia pháp tướng là tuyên võ hầu chính vũ không phải hắn tấm sĩ xương. nhưng bất kể nói thế nào có thể bị cho rằng như vậy liền chỉ ít chứng minh hắn xác thực có trâu hơn người hắn là trải qua nhiều năm lão nguyên anh tại nguyên anh đỉnh phong cấp độ đứng rất nhiều năm thậm chí Thời gian nếu là hướng tương lai kéo đến càng thêm khắp lâu một chút, hoặc là tại cho đến hắn cơ duyên gì, có lẽ hắn thật liền có thể trở thành một tiên chân chân chính chính pháp tướng tu sĩ. Trấn áp ma loạn, đại quân đương nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là đại tướng quân ngài bản thân. Nếu là ngài có thể trở lại trong nước, cùng tuyên võ hầu liên thủ, đại khái có thể hướng nam, giải quyết ma loạn. Chỉ muốn giết chết chân đậy, ma loạn liền chính là có thể trấn áp. Mà ta, nhưng thay mặt đại tướng quân, ngụy trang thành ngài, tận lực lừa qua thôi thành, bao nhiêu có thể kìm chân một chút thời gian. Trước đó, chúng ta nhưng đi đầu rút quân nếu là thôi thanh cẩn thận chỉ là ở phía sau không chậm không nhanh đi theo như vậy liền mặc kệ bọn hắn đại tướng quân ngài về trước đi nếu là quân tễ có can đảm nhanh chóng truy tập đại tướng quân trước khi đi nhưng trước lĩnh ta cùng giết một cái hồi mã thương ăn này thiệt thòi lớn về sau lấy thôi thanh kia nhát như chuột cẩn thận tính cách không thể xác định ngài không tại trong đại quân liền tuyệt không còn dám truy quá gốc. mà nếu là chúng ta cái này bên trong cuối cùng bị phát hiện cũng liền cũng chỉ có thể như thế tận lực làm đại quân trốn về một số người có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu chỉ câu đại tướng quân có thể giải quyết trong nước chi náo động 100 năm về sau ta đại ngụy nghỉ ngơi lấy lại sức về sau lại tìm nước để vì ta cùng báo thủ nói xong tâm sĩ xương quỳ thẳng tại đất mặt hướng hứa đô chi phương hướng dập đầu không thôi hạ thương nghe xong những lời này phục lại nhìn về phía phía dưới những người khác các loại hỏi các ngươi cũng là đồng dạng ý tứ vì ta đại ngụy luôn lần chết không chối tử vậy liền dùng cái này nói mà đi đi tại đại ngụy bắt bộ kế tiếp theo xuôi nam tiến quân yến quốc trong đại quân duy mây quá khứ điểm kia tĩnh tình đã sớm tan thành mây khói mặc dù không muốn thừa nhận càng không muốn cùng lục thanh nói chuyện nhưng là hắn không thể không thừa nhận trước đó nghe lục thanh nói tới dẫn đầu đại quân kế tiếp theo xuôi nam chuyện này thật rất chính xác không có nguyên nhân khác thắng lợi tới rất dễ dàng tại công phá sông lớn phòng tuyến kia nguyên bản đóng tại trong phòng tuyến ngụy quốc nguyên anh vừa chết hai trốn về sau tiến quốc đại quân tại xuôi nam quá trình bên trong cơ hồ không có đụng phải cái gì hữu hiệu chống cự dĩnh châu một trận chiến mà dưới khi tiến vào đến thái châu cảnh nội về sau ngụy quốc ngược lại là tại tổ chức phản kháng trước là trước kia đảo tàu kia hai cái ngụy quốc nguyên anh ý đồ mượn nhờ một chỗ tứ giai linh mạch đại trận hộ sơn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng cuối cùng tại duy mây cùng lục thanh liên thủ tấn công phía dưới tại phá trận pháo điên cùng công kích phía dưới đại trận hậu sơn đều lung lay sắp đổ bức bách hai người này không thể không lựa chọn kế tiếp theo trốn sau đó bọn hắn lại tại thái châu cảnh nội từng bước tổ chức phòng tuyến chuẩn bị từng bước một chống đỡ đánh nhưng những này trung quy là phí công tiến quốc đại quân vẫn như cũng là hát vang manh tiến bảo từng bước một đem bọn hắn cho ép về hứa châu đồng thời có xác thực tình báo có thể biết được bọn hắn cũng đã từ bỏ từng bước chống cự ý nghĩ tiến vào hứa đô bên trong mà cái này cũng liền mang ý nghĩa lớn yến nam lợi tiếp theo đem sung châu dinh châu Thái Châu đều bỏ vào trong túi. Tam Châu chi địa, ý vị như thế nào? Lớn đến bản thổ bất quá bảy cái châu mà thôi, mà lại trong đó tuyết châu nhiều nhất chỉ có thể tính nửa cái châu. Thổ địa mặc dù rộng lớn, nhưng là quá cằn cỗi. Mà sông châu, dĩnh châu, thái châu, phong tươi hiến quốc bên trong, lại đều có thể coi là đại châu. Mặc kệ là nhân khẩu hay là thổ địa hay là tài nguyên sản xuất, đều là như thế này. Nhất là dĩnh châu, đây là cái so ký châu còn muốn càng thêm màu mỡ địa phương. Tại toàn bộ hiến quốc cảnh nội, chỉ sợ cũng chỉ có võ châu như so. Mà bây giờ cái này ba cái châu, đều là tại hiến quốc khống chế phía dưới. Nếu như Yến Quốc có thể hoàn toàn đem mảnh đất này nắm giữ, đồng thời tiêu hóa hết, lớn như vậy yến chi quốc lực, chỉ sợ có thể tăng vọt cái sáu thành có hơn. Đây chính là cái sẽ phi thường để người cầm giữ không được lợi ích. Thậm chí, Duy Mây tâm lý đã đang tính toán, chiến hậu Yến Quốc đến cùng có khả năng hay không thật đem mảnh đất này chiếm tại trong tay năng lực. Đối đây, Lục Thanh không nói gì thêm. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên cũng không để ý. Nhưng mà, coi như lớn yến cao tầng một bên làm lấy mộng đẹp, một bên xuất quân hướng phía phương Nam Hứa Châu mà đi thời điểm, hai cái tin cơ hội trước sau chân truyền tới. Đầu thứ nhất, để người có phần hơi kinh ngạc, Hứa đô bên trong quân Ngụy, xuất động hướng Nam. Người số không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ. Mà tại những người này phân chiến phía dưới, quân Ngụy trong thời gian rất ngắn, liền đem Hứa Châu Nam Bộ Luân Hãng khu vực cho thu hồi. Dù là trong đó xuất hiện Nguyên Anh cấp độ nhập mang người, cũng cơ hồ không có hình thành cái gì phản kháng, bị rất nhanh tiêu trừ rơi. Mà chi bộ đội này, cũng không có dừng lại bộ pháp, mà là lấy tốc độ nhanh hơn, đột nhập đến Địch Châu cảnh nội. Liên quan tới chi bộ đội này cuối cùng tin tức, là bọn hắn chính hướng Hồ Hán huyện hành động, nhìn dạng như vậy, là chạy mặt Quỷ Thần Sơn cốc mà đi. Đây là muốn tìm Trần Đãi Phiền phu ca. Mặc dù Lục Thanh biết chân đầy chân thân cũng không tại kia bên trong. Nếu như chỉ là Trịnh Vũ lời nói, kia chỉ sợ gia hỏa này là không có lá gan này. Trên thực tế tổng hợp quy tắc này trong tình báo thấu lộ ra ngoài tin tức đến xem, mọi người tương đối nhất trí tính suy đoán, Hạ Thương rất có thể đã trở về. Điểm này nhưng thật ra là để người có chút không nghĩ tới. Đoạn trước thời gian Đại Ngụy cùng Đại Tề ở giữa hòa đàm chưa thành, nhưng mặc dù như thế Ngụy Quốc quân chủ lực đã từ thành từ hai châu rút lui. Thôi Thanh mang theo nước Tề đại quân ở phía sau bám đuôi truy sát, kết quả bị Hạ Thương dẫn đội giết một cái hồi mã thương, tổn thất có chút thảm trọng. Thôi thanh bản nhân, còn cùng Hạ Thương ở trước mặt lại chiến một trận, lại bại một lần, thụ chút tổn thương. Kết quả không nghĩ tới, lúc này mới qua không bao lâu, Hạ Thương thế mà đều đã rất có thể trở lại Hứa đô. Mà từ đây, cũng ước chừng có thể phân tích ra được Ngụy quốc sách lược. Bọn hắn hẳn là dự định phải nhanh tìm tới chân đẩy, làm thịt hắn, giải quyết ma loạn lớn nhất đầu nguồn. Sau đó lại lui nước tề, tiến quốc, cuối cùng lại từ từ xử lý trong nước ma loạn lưu lại to lớn thương tích. Rất hiển nhiên, chuyện này liền xem như như Ngụy quốc kế hoạch tiến hành đến nóng nhất, Ngụy quốc cũng sẽ nguyên khí trọng thương. Mà lại, chuyện này có thể thành hay không, còn thật không tôi nói. Chân đây chỗ nào tốt như vậy tìm? Là bọn hắn trước kết thúc cái này ma loạn đầu nguồn, hay là Yến quốc đại quân chức công phá hứa đô, hay là nước Tề từ phía đông đánh tới, đều vẫn là khác một mã sự tình đâu. Mà tại tin tức này truyền đến Yến quân cao tầng sau 3 canh giờ, một đầu phía đông, tựa như địa chấn tin tức cũng đến. Cái tin tức này càng khiến người ta cảm thấy không thể nghĩ. Thôi thanh tử, tin tức này coi như quá độ tung. Yến quốc rất nhiều cao tầng, thậm chí bao gồm lục thanh ở bên trong, đối với chuyện này phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy tình báo có sai, đây là cái tin tức giả. Đây chính là thôi thanh a. Vì danh xa dương mấy trăm năm pháp tướng cao nhân, đại tề chi quốc trụ, cùng hạ thương tại ngụy quốc đồng dạng thân phận, cứ như vậy chết rồi. Hạ thương đều đã từ Đông tuyến chiến trường trở về hứa đô, ai còn có thể uy hiếp được Thôi Thanh? Hắn chết như thế nào? Chương 378, trăm bảy ngụy hợp lưu. Ban đầu tin tức chỉ có Thôi Thanh tử tin tức đơn giản như vậy một câu, chết như thế nào, không biết, ai ra tay, không biết. Tin tức này cơ hồ khiến lớn Yến đại quân ngừng chân. Tại tiến thêm một bước tin tức chuyển trước khi đến, thế cục quá không rõ ràng, cẩn thận một điểm lại chờ đợi xem tương đối tốt. Sau đó tiếp theo tin tức rất nhanh cũng liền đến. Thôi Thanh là chết bởi mặt quỷ thần Trần Đầy chi thủ, Hạ Thương hẳn là thật đi, không tại Đông Tuyến chiến trường. Trước đó, nước Tề bị giết một cái hồi Mã Thương về sau, tính cách cẩn thận Thôi Thanh không còn đuổi đến như vậy gấp, chỉ là xuất lĩnh nước Tề đại quân ở phía sau xa xa rơi. Nhưng theo thăm dò càng ngày càng nhiều, các phương tình báo tập hợp càng ngày càng rõ ràng về sau, ngay cả Hiến quốc cái này bên trong đều biết Hạ Thương không tại Đông Tuyến, kia Thôi Thanh đương nhiên cũng biết. Hắn bắt đầu một lần nữa xuất lính nước Tề đại quân, chặt chẽ bước bách quân ngụy, cung thân tự xuất thủ, cẩn thận từng li từng tý tiến hành mấy lần thăm dò. Sau đó, hắn phát hiện Hạ Thương là thật không tại. Thế là, hắn bắt đầu không kiêng nể gì cả lên, điên cuồng đuổi giết Ngụy Quốc quân đội. Mà đại Ngụy quân đội, sớm đã hóa chỉnh Vì linh, hướng tây rút lui. Khó tránh khỏi có bị nước Tề đuổi kịp, tiêu diệt đội ngũ, thậm chí bao gồm hai ba cái nguyên anh tu sĩ, cũng bị giết chết. Quân Ngụy tổn thất phi thường lớn, nước Tề thì tại tây Trinh trên đường, hát vang mánh tiến vào. Nhưng lại tại thôi thanh nhất ý đất trí đầy, thân tự xuất thủ, đánh giết thành danh đã lâu cao thủ, cũng chính là Ngụy Trang thành hạ thương đại Ngụy uy võ hầu tấm sĩ xương thời điểm, đột biến phát sinh. Hai cái mặt quỷ thần chân đầy, cộng thêm một cái nghe nói là không phải người bộ dáng, Hoàn toàn giống như là vượt sâu tà ma quái vật, đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, cũng đồng thời đối thôi thanh phát động tập kích. Ba cái này bày ra lực lượng, tất cả đều là pháp tướng cấp độ. Thôi thanh tại chỗ chiến tử, thế nhân ngay cả thi thể của hắn đều không có cất về, bị hai cái trần đẩy cùng cái kia tà ma cho mang đi. Ba cái pháp tướng, trận này ma họa cấp độ, thế mà đều đã phát triển đến trình độ này. Thông qua quy tắc này tình báo có thể biết được, mặt quỷ thần trần đẩy thực lực tốc độ tăng lên nhanh chóng. Hai cái pháp tướng cấp độ trần đẩy, kia nó bên trong một cái là bản thể của hắn, một cái khác hẳn là hắn pháp tướng phân thân nhưng cái này liền rất không thể tưởng tượng nổi. hắn hẳn là mấy năm gần đây mới vừa vặn tăng lên tới pháp tướng cấp độ, theo lý giảng hắn là pháp tướng một tầng. tại cấp bậc này hư linh phổ năng lực cũng không thể chèo chống hắn nắm giữ một cái pháp tướng cấp độ phân thân. tu luyện hư linh phổ lời nói tối thiểu đạt được pháp tướng ba tầng mới có thể nắm giữ cái thứ nhất pháp tướng phân thân. con đường tu hành càng đi về phía sau, mỗi cái tiểu tầng cấp chi ở giữa trinh lệnh cùng tu luyện độ khó liền càng cao. chứng hai năm thời gian khả năng đều đầy đủ một cái thiên phú tốt luyện khí tu sĩ ngay cả qua chín tầng cửa ải đột phá đến chút cực kỳ, nhưng nguyên anh tu sĩ trường 20 năm có thể tăng lên một cái tiểu tầng cấp liền rất tốt, mà tới pháp tướng kỳ, tăng lên tiểu tầng cấp cần thời gian, có thể sẽ càng thêm dài dằng dặc. Vậy theo hiện tại ý tứ, vừa mới đột phá đến pháp tướng không mấy năm trở lại, thế mà trong thời gian ngắn liền đem mình thực lực tăng lên tới pháp tướng 3 tầng rồi. Cái tốc độ này, liền xem như Lục thanh, cũng sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Hư linh phổ ngưu bước như vậy, hư không thánh nhân truyền thừa lợi hại như vậy? Không đúng, cái này không phải là hư linh phổ, hoặc là đơn thuần thái cổ truyền thừa mang tới chỗ tốt, không có khả năng lớn như vậy. Lục Thành nghĩ như vậy, thái cổ truyền thừa hắn lại không phải là không có cần qua mà lại không chỉ một lần, trình độ này quá khoa trương. Hắn sau đó nhớ tới ban đầu, thông qua minh hằng, tại địch châu nhìn thấy ma loạn cảnh tượng. Những cái kia tà ma, bao quát Trần Đầy cái kia Khải Minh phân thân, tựa hồ đang làm cái gì tế sống loại hình sự tình. Cái này rất có thể chính là Trần Đầy có thể nhanh như vậy tăng lên thực lực mình nhất nhân tố chủ yếu. Hắn dựa vào không phải thái cổ truyền thừa, không phải hư linh phổ, mà là đường đường chính chính, đến từ vực sâu quả tạo. Càng thêm lấy lòng tà ma, lại càng tăng nhận vực sâu ưu ái, đồng thời cũng sẽ xa đoạn phải càng thêm triệt để. Ma đội thành bên ngoài xuất hiện cái kia, không giống người. Hoàn toàn quái vật bộ dáng đồ vật, đó phải là đường đường chính chính bị Trần Đầy lợi dụng đại lượng tế sống, từ vực sâu bên trong triệu hoán mà đến lớn tà ma. Tính được, không sai biệt lắm có dòng giá hai châu chi địa, rơi vào đến Trần Đầy trong tay. Cái này hai châu bên trong, vô số nhân khẩu, thậm chí bao gồm số lượng không ít tu sĩ, đều sẽ là trở thành Trần Đầy lấy lòng vực sâu, mở ra vực sâu thông đạo trọng yếu tài nguyên. Thông qua những tư nguyên này, Lục Thanh Đoan Trưởng, gia hỏa này thật đúng là liền làm ra một cái lâm thời vực sâu thông đạo, đem một cái pháp tướng cấp độ lớn tà cho kêu gọi ra. Mà thôi xong thi thể, liền đối lấy hắn pháp tướng, rơi vào đến Trần Đầy tay bên trong. Đây càng là một cái cự đại tin dữ. Lấy một cái pháp tướng tu sĩ thi thể cùng thần hồn. Phải, không cần nhiều lời, trên đây trận trong doanh trại, đem sẽ xuất hiện lại một cái pháp tướng cấp độ tồn tại, tỷ lệ lớn sẽ là một cái pháp tướng cấp độ lớn tà ma. Cứ tính toán như thế đến, tiếp xuống tu sĩ nhân tộc muốn đối kháng pháp tướng cấp độ đối thủ, khoảng chừng 3 cái, trong đó trên đây còn mang theo một cái pháp tướng phân thân, cái này theo một ý nghĩa nào đó có thể tính là cái thứ tư pháp tướng. Áp lực như trời lớn. Đến trình độ này, cho dù là trước đó kỳ thật cũng không thể nào quan tâm ma loạn, cảm thấy đây là nguy quốc sự tình duy mây, cũng hoảng. Dựa theo trước đó ý nghĩ, Ma loạn bên trong cho an Bệ Bụng có một cái mới vừa tiến vào pháp tướng cấp độ Trần Đẩy mà thôi. Ngụy Quốc có hai đại pháp tướng, có thể bị cái này Trần Đẩy cho lằng khó. Nhưng hiện tại xem ra, Ngụy Quốc nhưng có thể tự mình thật gánh không được. Mà lại, mắt thấy lập tức sẽ có một cái càng thêm hỏng bét xu thế. Hạ Thương không tại Đông Tuyến, thôi thanh lại chết rồi, như vậy, ma loạn hướng đông, hướng nam lan tràn, liền không thể ngăn cản. Đi về phía nam còn tốt, mặc kệ là Đông Nam nước nô, Tây Nam Sở Quốc, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể thu hoạch được đủ lợi trên chiến trường trọng đại như thế tin báo, sẽ không ý thức không đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vì ngăn ngừa ma loạn lan tràn đến buôn quốc, bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ ra tay. Chỉ ít, Lục Thanh đã ngay lập tức để yến quốc sứ giả, cùng nô sở hai nước đi trao đổi. Nhưng hướng đông mặt, tại thôi thanh tử về sau, liền triệt để không có chiêu. Lập tức, nhất làm cho người lo lắng sự tình chính là, giả nếu không thể đủ mau sớm đem Trần Đãi cùng dự đoán sẽ xuất hiện hai đầu pháp tướng tà ma cho xử lý lời nói, một khi ma loạn hướng đông, lan tràn đến thanh tử hai châu, liên đối lấy lan tràn tiến vào nước tệ, kia nước tệ là không có cách nào chống cự. Hai châu chi địa, sinh ra một cái lớn tà ma, kia bốn châu, sáu châu, thậm chí cả một nước đâu. Có lẽ Đến trình độ kia, cũng không phải là thêm ra mấy cái pháp tướng cấp độ lớn tà ma đơn giản như vậy. Kia làm không tốt thật chính là diện thế thái dương. Vẹn vẹn 3 ngày, Lớn Yến liền cùng Ngụy quốc đạt thành một cái hiệp nghị, song phương tạm thời ngưng chiến. Yến quốc đại quân sẽ dừng ở Hứa Châu Bắc bộ, nếu như Hứa Đô gặp vây công, Lớn Yến quân đội sẽ xem tình huống cứu viện. Sở dĩ là xem tình huống, chủ yếu là lo lắng Ngụy quốc bội bạc, đến lúc đó Yến quốc cùng Tà Ma, Nhập Ma người đã sinh đã tử, Ngụy quốc lại không cho phép tiến quân rút hướng Hứa Đô, vậy liền rất khó chịu. Dù sao, hai nước ở giữa cho dù là đạt thành tạm thời hiệp nghị đình chiến, sau đó phải dự định cày vai chiến đấu thế nhưng rất khó thật lẫn nhau giúp tin lẫn nhau mà đội thanh bên ngoài tiến quốc quân đội cũng sẽ tổ chức một đợt cao cấp tu sĩ tại lục thanh cùng duy mây dẫn đầu dưới tiến về địch châu xâm nhập đi vào tìm kiếm cao cấp nhập ma người tà ma cho đánh giết đương nhiên trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới chân đầy tranh thủ thời gian đem hắn làm thịt Đạt được thôi xong thi thể cũng không đại biểu lập tức liền có thể triệu hắn đi ra một cái pháp tướng cấp độ lớn tà ma đến tóm lại là muốn một chút thời gian mà cái này cũng là hoàng kim cơ hội lại kéo dài một chút ai biết tiếp xuống sẽ phát triển thành cái dạng gì mấy tháng này đối với Ngụy Quốc mà nói quả thực là ác ngục. đương nhiên nói trở lại Lớn Yến hỗ trợ Ngụy Quốc tác chiến, một mặt là môi vong răng hàn đạo lý, dù nhưng cái này răng môi quá khứ điên cuồng đánh nhau, một phương diện khác thì là bọn hắn cũng sẽ từ Ngụy quốc tay bên trong móc đến đại lượng lợi ích. Lớn Yến đương nhiên sẽ không làm không công. Lục Thanh biết đến chân tướng càng nhiều là càng thêm bức thiết muốn tiêu diệt tà ma. nhưng cho dù là hắn cũng không phải loại kia quên mình vì người, sẽ cung cấp không dàn buộc trợ giúp người. nên nắm bắt tới tay lợi ích cùng thù lao, một điểm cũng không có thể thiếu. toàn bộ sự kiện là Ngụy hoàng cùng hạ thương cùng một chỗ cùng Duy Mây cùng Lục Thanh Thỏa Đàm. Hạ Thương tại Ngụy Quốc, một tay che trời, nói một không hai, siêu cấp đại quyền thần dáng vẻ. Mà hai đời Ngụy hoàng, một cái Kim Đan, đương nhiệm cũng bất quá vừa mới nguyên anh mà thôi, sống không quá hạ thương. Theo lý giảng, dù là thực lực trên lệch thật xa, nhưng một cái hoàng đế bản năng, đối với dạng này quyền thần khẳng định là tâm lý có ý kiến. Mà làm một trên thực chất nắm giữ Ngụy Quốc quân chính đại quyền mấy trăm năm nhân vật, đối mặt nghiên kỳ so với mình nhỏ hơn nhiều, thực lực cũng so với mình kém quá nhiều, hết lần này tới lần khác vẫn ngồi ở trên đầu mình mặt hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác không phải như vậy. Ngụy Quốc quân chính hệ thống, vững chắc cực kỳ. Ngụy Hoàng cùng Hạ Thương quan hệ, gọi là một cái quân thần thích hợp. Tại Hạ Thương thành danh, trưởng quản Ngụy Quốc quân chính đại quyền lúc, hai đời Ngụy Hoàng đô đối vị đại tướng quân này tin cậy có thừa, nói gì nghe nấy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không phải khôi lỗi cái loại cảm giác này, Hạ Thương làm thần tử, mặc kệ là lễ tiết hay là tư thái bên trên, luôn luôn làm được rất đúng chỗ, cho Ngụy Hoàng vốn có tôn trọng. Mà loại này tôn trọng, thậm chí không chỉ chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hắn sẽ cho tại Ngụy Hoàng hợp lý đề nghị, nhưng cũng tuyệt đối tuân theo Ngụy Hoàng ý chí, cho dù là rất không yêu cầu hợp lý, hắn tại thuyết phục vô hiệu về sau cũng sẽ nghĩa vô phản cố chấp hành. Mỗi người vừa mới biết hạ thương tại đại ngụy địa vị thời điểm, đều sẽ cảm giác phải đây là cái quyền thần. Tại biết tình huống thật về sau, lại sẽ trộn mắt hốt mồm. Hạ thương cái này, coi là thật thần tử điển hình. Tại đàm phán quá trình bên trong, hạ thương còn đang vì đại ngụy lợi ích dựa vào lý lẽ biện luận. Bọn hắn đương nhiên biết, hiện tại dưới mắt cũng chỉ có yến quốc khả năng giúp đỡ được bọn hắn. Cũng biết, phen này chiến hậu, ngụy quốc liếm lát vết thương không biết muốn liếm bao nhiêu năm. Nhưng là mặc dù như thế, hắn hay là cho thấy mình cường ngạnh thái độ. Dù sao, ngụy quốc nếu là thật sống đời, kia ma loạn triệt để không thể ức chế. Cuối cùng Yến quốc cũng chạy không thoát. Song Phương rằng có rất kịch liệt, ở giữa còn một trận kém chút đàm phán không thành. Nhưng những này lẫn nhau làm tư thái ý vị rất nặng. Trên thực tế, Song Phương đạt thành hợp tác hiệp định tốc độ cũng là rất nhanh, bất quá 3 ngày mà thôi. Ngụy quốc sẽ cắt làm cho cả Sung Châu, toàn bộ Dinh Châu, giao cho Yến quốc. Đây là đại thổ máu, nhất là Dinh Châu là rất giàu có châu, tại Yến quốc vốn có 7 cái châu bên trong, khả năng cũng liền võ châu hơi sẽ so Dinh Châu hơi tốt một chút. Mà Sung Châu cũng liền vẹn vẹn chỉ so ký châu hơi kém một chút mà thôi. Ngụy quốc tổng cộng 10 châu lãnh thổ. Địch châu không có, nửa cái Hứa Châu Hơn phân nửa Hoài Châu bị ma loạn triệt để phá hủy, từ nhân khẩu đến năng lực sản xuất bên trên đều là như thế, muốn khôi phục không biết được nhiều lâu, cái này lại cắt nhường cho hiến quốc hai cái châu. Cái này gần như một nửa lãnh thổ không có. Nhưng bọn hắn trả giá còn không chỉ như thế, bọn hắn còn phải vì toàn bộ hiến quân xuất binh, thanh toán quân phí. Khoản này quân phí là 30 triệu linh thạch. Rất đắt đỏ. Ngụy quốc đương nhiên là giàu có, nhưng là bọn hắn đồng thời nuôi đại lượng quân đội, cung cấp đại lượng tu sĩ. Nhất là lần này hướng nước Tề phát động diện quốc chi chiến, đó là đương nhiên mà nhưng chính là gần như dốc hết lực lượng tại phía bắc muốn phòng bị yến quốc xâm lấn cũng chuẩn bị đại lượng quân đội cái này cũng tại yến quốc xuôi nam bên trong bị phá hủy lại bị cắt nhường rơi hai châu bị phá hủy hai châu ngụy quốc chiến hậu muốn làm sao giao số tiền kia hay là cái cự đại vấn đề nhưng đây là chiến hậu lại nói sự tình hiệp định ký tên về sau hai nước ở giữa không tiếp tục nhiều tất tất duy mây cùng lục thanh hai người xuất lính lấy một chi chỉ có mấy trăm người tinh nhuệ tu sĩ đoàn vượt qua hứa Đô, tiến vào địch châu hạ thương đã sớm cùng bọn hắn lẫn nhau báo cho qua vị trí hiện tại bọn hắn ngay tại hồ hắn huyện cũng chính là trận này chớ loạn ban sơ phát sinh địa phương, hồ Hán huyện đã hoàn toàn trở thành từ thành, không núp ních. nhưng khi đông đảo ngụy quốc tu sĩ tiến vào trong huyện thành thời điểm, cả tòa thành thị lập tức nóng nảy lên, xông ra rất nhiều nhập ma người, hung hãn không sợ chết đối ngụy quốc tu sĩ phát động công kích. đương nhiên, những này nhập ma người bình quân thực lực rất thấp, chủ lực hiện nhưng đã là bị mang đi. cho nên bọn hắn cũng không có đối có hai cái pháp tướng dẫn đội tinh nhuệ tu sĩ đoàn đội, tạo thành cái uy hiếp gì cũng bị cấp tốc giết sạch. đó lấy hạ thương cùng trịnh vũ dẫn người đi tới mặt quỷ thần sân gốc. Cái này bên trong theo lý thuyết là Trần Đãi sân nhà, bao trùm tại nơi này hư linh khí, đối với bình thường tần trang mà nói, là có chí mạng hiệu quả. Có thể chân chính tại trong một khoảng thời gian không bị ảnh hưởng, cũng liền đến hai cái pháp tướng mà thôi. Hai người cùng nhau tiến vào, thái độ hơi có chút quyết tuyệt bộ dáng. Nhưng bọn hắn không có ở bên trong tìm tới Trần Đãi tung tích, mà cũng ngay lúc này, bọn hắn tiếp vào Trần Đãi xuất hiện tại đông bộ chiến trường, đánh giết thôi xong tin tức. Lại sau này, chính là ý thức được tình huống đã triệt để không phải Ngụy Quốc độc lập có thể giải quyết về sau, cùng Yến Quốc cấp tốc đạt thành hiệp tác hiệp nghị. Đạt thành hiệp nghị về sau, Hạ Thương cùng Trịnh Vũ không tiếp tục lựa chọn bước lên tiến vào, mà là tại Hổ Hán huyện Nguyên Địa, chờ đợi lấy cùng yến nhân tụ hợp. Song phương kết hợp một đội về sau, lẫn nhau ở giữa thái độ, đương nhiên không tính là quá thân mật. Nhưng đại địch phía trước, điểm này không thân mật cũng coi như. Mặc dù kề vai chiến đấu, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không cần quá nhiều phối hợp, chia hai bộ phân liền tốt. Bọn hắn chi đội ngũ này, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng cơ bản đều là cao cấp tu sĩ, kim đan mao nhiều lồng, nguyên anh đều có hai chữ số. Ma loạn lại thế nào khoa trương, cũng lưu không được bọn hắn. Đương nhiên, sớm là pháp tướng trên chiến trường có thể thắng. Hôm nay đổi mới xong, Ta cố gắng sáng sớm ngày mai điểm. Xin phép nghỉ một ngày. Hôm nay thật không có thời gian viết, thức đêm viết làm việc vật liệu đến bây giờ, cũng còn không có làm xong đâu. Ngày mai tranh thủ càng ra. Chương 379, tà ma đại trận. Chân đây khó tìm, nhưng lại dễ tìm. Khó tìm là ở chỗ, hai châu chi địa, người ta bị động ngầm nuốt, không dễ dàng như vậy đem người cầm ra tới. Đương nhiên, nếu như có thể chia ra tìm tìm, vậy khẳng định là tốt nhất. Nhưng là, thôi xong vết xe đổ tại, nào dám chia ra. Lẫn nhau chi viện có chút cái chế, làm không tốt, để người ta một đợt tập kích, liền sẽ chết người mà cái gọi là dễ tìm, thì là bởi vì trần đầy tỷ lệ lớn hiện tại chính đang tiêu hóa thôi xong thi thể. triệu hoán một cái pháp tướng cấp độ tama, chỉ sợ cũng không phải cái gì bất lực khí làm việc. đồng thời, ở trong quá trình này, cũng tất không thể miễn sẽ tiết lộ ra phi thường nồng đậm khí tức. ba cái pháp tướng cùng lục thanh, không tốt tất ra, chính cho bị phân biệt đánh tan. nhưng các tu sĩ khác, thì không thế nào lo lắng điểm này. khải minh tu sĩ ở bên ngoài loạn đi dạo, còn dễ dàng xảy ra chuyện một điểm, mà đổi thành kim đan tiểu đội kết bạn tại bên ngoài hành động, thậm chí lại tính lên một cái nguyên anh dẫn đội, thì tính an toàn cũng có thể phải tới trình độ nhất định bảo hộ. Trên thực tế, bọn hắn cũng sát thực đụng phải trần đầy cao cấp phân thân, thậm chí còn mang lên không ít, đã bị nuôi nấng phải rất cường đại nhập ma người cùng tà ma về công. Bất quá, những này tiểu đội, trên cơ bản cuối cùng đều kiên trì đến chi viện đến. Bọn hắn bình thường chọn nguyên địa cố thủ, đương nhiên sẽ có một ít tổn thương, nhưng là tóm lại để nói, bọn này bình quân thực lực rất mạnh tu sĩ, bảo trì rất chặt chẽ trận hình, một lòng chỉ phòng thủ lời nói, kia đúng là phi thường khó gặm sương cứng. Mà đợi đến chi viện vừa đến, đem bọn hắn cứu ra ngoài là rất chuyện dễ dàng. Nhập ma người cùng tà ma nhóm, đương nhiên là có số lượng lưu thế, nhưng là số lượng của bọn họ ưu thế tại đối mặt bình quân thực lực cao rất nhiều, mà lại cũng không nguyện ý cùng bọn hắn liều chết tiến ngụy liên quân thời điểm, cái dám dùng không có. một bọn khải minh kim đan nguyên anh muốn chạy không phải tùy tiện chạy, mà dưới loại tình huống này giải ra đội ngũ thiết thiết thực thực là có thể điều tra bao trùm đến tương đối lớn diện tích, đồng thời cuối cùng có thu hoạch. tại chỉnh thể đoàn đội tới gần địch châu cùng hoài châu biên cảnh thời điểm, có tin tức hồi báo, nói là có hết sức rõ ràng lại mãnh liệt ma khí cảm giác cường độ hư hư thực thực đạt tới pháp tướng cấp độ. nhận được tin tức hồi báo về sau, ngụy yến cao tầng lúc này liền phán đoán, cái này chính liền hẳn là trần đẩy tại cử hành nghi thức thông qua thôi xong thi thể đến triệu hoán mới lớn tà ma hoặc là cường hóa tự thân đại cổ bộ đội lập tức liền hướng về nơi đây mà đi nếu như có thể trước đó đi đầu ngăn cản kia rõ ràng chiến đấu kế tiếp sẽ dễ dàng rất nhiều lục minh hằng đã không nhớ rõ đây là mình giết chết thấp bao nhiêu con tà ma đang thức tỉnh như năm đó lao tổ tinh hồng con mắt về sau hắn thực lực tác chiến so đi lên quả thực có một cái bay vọt về chất tân lửa vô lượng quyết là đặc biệt bạo lực loại công pháp kia một tay bản sự tất cả đều thêm điểm thêm tại lực công kích bên trên nhưng môn công pháp này cũng y nguyên còn có nó thiếu yếu chỗ khuyết thiếu khống chế thủ đoạn khuyết thiếu phụ trợ thủ đoạn. Thủ đoạn công kích xác thực rất dễ dàng, nhưng nếu là đánh không đến người, kia lại cướp thủ đoạn, đều là vô dụng. Đối với đã từng lục thanh đến nói, hắn tại cải tạo, sáng tạo môn công pháp này thời điểm, không thế nào đi cân nhắc vấn đề này. Hắn lại tinh hồng con mắt, hỏa diễm điểm chỗ nào đốt chỗ nào, xưa nay không sợ chúng đích không được địch nhân. Nhưng là, gia tộc hậu nhân tu luyện môn công pháp này thời điểm, lại liền không thể không đứng trước vấn đề này. Giống như là Lục Minh Hằng, lúc trước liền nhận qua loại khổ này. Đương nhiên, tóm lại mà nói, tận lửa vô lượng quyết cường đại lực phá hoại, còn có thể đền bù rất nhiều rất nhiều đổ vần. Mà tới bây giờ hắn càng là thức tỉnh cùng năm đó lục thanh giống nhau như đúc con mắt vậy thì càng không sợ cái gì tại có đôi mắt này về sau lục minh hằng có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình đối với hỏa diễm lực lượng không chế so với quá khứ muốn càng thêm cường đại trực tiếp đang nhìn nhìn tới trôi giấy lên hỏa diễm cái này vẹn vẹn chẳng qua là tinh hồng con mắt rõ ràng nhất một cái đặc thù mà thôi cái này thần thông bản chất là hắn có thể thông qua cái này thần thông cường hóa mình hỏa diễm lực không chế hoàn thành càng nhiều càng tinh tế hơn hỏa không chế đồng thời trực tiếp tăng cường hỏa diễm pháp thuật uy lực mà những này rốt cục cho minh hằng mang đến chiến lược bên trên chất biến lần này. Hắn cũng coi là về đơn vị. Sau tiếp theo, hắn cũng sẽ tại trận chiến tranh này về sau trở về đến quốc, không còn phụ trách tại ngụy quốc công tác tình báo, chuyển giao cho những người khác tới làm. Cứ như vậy, hắn cũng liền không cần lo lắng thân phận lộ ra ánh sáng, trực tiếp tham chiến. Hôm nay, bọn hắn đến trước đó tình báo chỗ nâng lên trần đầy tại cử hành triệu hoán lớn tà ma địa điểm. Rất hiển nhiên, trần đầy cũng biết, mình làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng lặng yên không một tiếng động giấu được. Cho nên, hắn đương nhiên cũng không có đem hy vọng ký thác vào cái này bên trong. Tại hắn cử hành hiến tế nghi thức khắp nơi, quay trung quanh đếm cũng đếm không xuể ra nhập ma người trong đó còn phức tạp rất nhiều chân chính tà ma bọn hắn phát hiện chân đầy chân đầy đương nhiên cũng phát hiện bọn hắn quay trung quanh tại nghi thức địa điểm xung quanh, những cái kia đếm cũng đếm không xuể ra tà ma bày ra một cái phòng ngự lại trận co tốt mặc kệ là tà ma hay là nhập ma người đều là không có cách nào lợi dụng linh mạch linh khí tương phản bọn hắn tồn tại sẽ chỉ ô nhiễm thậm chí cả hủy diệt linh mạch không phải bọn hắn nếu là có thể căn cứ một cái linh mạch nhất là cao cấp linh mạch đến tiến hành phòng thủ vậy liền quá khó đánh trên thực tế liền xem như lập tức cũng không rất dễ dàng Cứ tối thiểu 100.000 đi lên số lượng nhập ma người cùng tà ma, lực lượng nối liền với nhau, hình thành đại trận, cho dù là pháp tướng cấp độ tu sĩ bị sa vào, cũng sẽ nhận một chút uy hiếp. Nhưng pháp tướng cấp cao nhân cũng không phải một mình tới. Hạ Thương trực tiếp triển lộ ra pháp thân, đỉnh thiên lập địa đại tướng quân pháp thân, giơ lên cao cao trong tay hắn chôi này lục giai pháp khí, lấy nước làm tên đại ngụy chiến nhận, một kích phía dưới, tạo thành tà ma đại trận phát sinh kịch liệt rung động. Đó lấy, nguy yến liên quân gần ngàn tu sĩ cấp cao, trùng sát đi vào. Mục tiêu của bọn hắn, dĩ nhiên không phải muốn đem cái này bên trong tất cả tà ma đều giết sạch một cái cao cấp tu sĩ, có lẽ có thể giết 100 cái nhập ma người cùng tà ma, nhưng là 1.0000 cái, lại rất khó giết chết 100 nghìn. Hùng chi, tà ma bên trong lại không phải là không có đẳng cấp cao. Nhiệm vụ của bọn hắn là thừa dịp hạ thương một kích rung động tà ma đại trận về sau, giết vào trong đó, không ngừng đánh giết những cái kia nhập ma người cùng tà ma, khiến cho những này viết quái lực lượng không thể lại rất tốt nối liền với nhau, mà chỉ cần những quái vật này, lực lượng không thể có hiệu kết hợp, kia đẳng cấp thấp quái vật sẽ rất khó đối môn anh, thậm chí pháp tướng trở lên cao nhân, tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Trên thực tế Khi bọn hắn giết đi vào, ngăn cản bị chấn động tà ma đại trận khôi phục về sau, Ngụy Yến liên quân ba vị pháp tướng liền đã xông vào trong trận, cũng hướng về trung tâm mà đi. Mà Lục Minh Hằng cũng là lúc này giết tiến vào tà ma trong đống, hắn song mắt đỏ bừng, dẫn tới từng mảng lớn đỏ thấm hòa diễm, xa vào đến trong ngọn lửa phổ thông nhập mang người tà ma đều bị nuốt diệt. Mà biểu hiện của hắn cũng hấp dẫn đến tương đối cường đại đối thủ. Có một đầu Khải Minh kỳ tà ma trực tiếp tìm tới hắn, nhưng cũng bị hắn sớm phát hiện, lợi dụng tinh huy chấn ngọc bàn cản một chút, sau đó thông qua tinh hồng hai mắt triệu hồi ra chân hồng liệt hỏa kiếm, một kiếm chầm diệt ma kia cũng không phải hắn cái thứ nhất diện sát đi khải minh kỳ đối thủ, tại nhiều lần từng có cùng cấp bậc đánh giết chiến tích về sau, hắn cũng bị để mắt tới. tại lại một lần triệu hồi ra mảng lớn liên hỏa, thiêu chết rất nhiều nhập ma người về sau, hắn đống nhiên ở giữa, cảm giác được có một đạo hơi lạnh tấu xương, đem hắn bao phủ. trong đôi mắt, đem hết toàn lực thịnh phóng ra hỏa diễm lực lượng, thấu triệt toàn thân, đem kia cố hẳn ý cho xua tăng lăn nhưng là tiếp xuống, tình huống vẫn không tính là tốt. có thể cho đến hắn như thế lớn uy hiếp cảm giác, kia làm không tốt hắn là bị kìm đan cấp độ tà ma cho để mắt tới. nghiêng đầu đi, quả nhiên là như thế. một con đầu có hai sừng. Sắc mặt như bỏ Tây tạng quái vật, mang theo sắc bén cực hạn chi ý, hướng phía hắn lao vụn một tới. Cái này tà ma, song cầm hai thanh đoạn kích, đều có mãnh liệt vượt sâu ma khí hướng ngoại thị phóng. Tinh hồng hai mắt phát động đỏ thâm chân hỏa, cô này hỏa diễm, quả thật tại trên người của đối phương bắt đầu cháy rực rực. Nhưng mà, cô này hỏa diễm đối mặt khải minh cấp độ tà ma hoặc là nhập ma người lúc, xác thực sẽ có cực kỳ tốt hiệu quả, có thể tạo thành rất lực sát thương đáng sợ. Nhưng vượt qua một cái cấp độ về sau, liền thần kỳ không tại. Nhưng lại tại tâm hắn sinh tuyệt vọng thời khắc, một đạo tử quang bỗng nhiên lấp lóe mà đến, bạo phát đi ra màu tím đen lực lượng, lập tức để kia tà trên ma thân xuất hiện mảng lớn bị ăn mòn, trôn vùi phải vết tích. Cùng, Cùng lúc đó, một bộ trang phục lục minh triều xuất hiện tại đầu này kim đan tà ma sau lưng, tay cầm khí lực, khởi động hư linh bộ phát thủ đoạn, đem duệ khí hung hăng đâm vào đến đối phương lục thân bên trong. Mãnh liệt hư thuộc tính chân nguyên, tại thân thể của đối phương bên trong bạo phát ra, từ nội bộ bắt đầu cho thấy hư thuộc tính lực lượng cái chủng loại kia đáng sợ chôn vùi hiệu quả. Kia kim đan tà ma, bỗng nhiên ở giữa liền nhận kịch liệt trọng thương. Ma lục minh triều cũng không có như vậy dừng lại, nàng lại lần nữa phát động hư không hành tẩu thủ đoạn, đổi một cái phương hướng, không chỉ có né qua cái kia kim đan tả ma phản kích, thậm chí lần nữa thông qua hư chân nguyên bộc phát, cho đối phương tiến thêm một bước tổn thương, cũng lần nữa đâm một kiếm, như thế nhiều lần hai ba lần, đầu kia kim đan tả ma như vậy bị đánh giết, đa tạ cô tổ mẫu, lục minh hằng nói lời cảm tạ, không cần cảm ơn, cẩn thận chút, minh triều lưu lại một câu, liền vội vàng rời đi. trên chiến trường, cũng không phải cái gì thích hợp hàn nguyên địa phương, lục minh triều hiện tại nhưng bận rộn, một trận chiến này. Phe nhân loại tham dự chiến đấu tu sĩ, mặc dù chỉ có chỉ là 1.0000, nhưng đều là không cần nhiều lời tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cơ hồ toàn viên đều là Khải Minh cấp độ trở lên tu sĩ. Không hề nghi ngờ, đây là tập trung hai quốc gia tinh hoa. Liền xem như hai đại tiên quốc, muốn góp đủ nhiều như vậy Khải Minh cấp độ trở lên tu sĩ, vẫn sẽ không là một chuyện dễ dàng. Mà lục gia dòng chính tu sĩ, có không ít cũng gia nhập trận chiến đấu này. Bao quát chính nàng, còn có hương Hòa. Tại phụ thân đi theo ba vị pháp tướng, giết vào đến trận pháp hạch trong nội tâm thời điểm, hai người bọn họ chính là lục gia tu sĩ thủ lĩnh Phụ thân cùng ba vị pháp tướng tại sông đi vào trước đó, lưu lại để bọn hắn tại cái này bên trong tận khả năng tạo thành sát thương, ngăn cản ta ma đại trận một lần nữa có hiệu lực mệnh lệnh, đương nhiên là muốn chính cống chấp hành. Nhưng là tại chấp hành mệnh lệnh này tiền đề phía dưới, nàng cùng Ka Ka thương lượng, hai người bọn họ còn có một chuyện muốn làm, coi chừng một chút lục ra giang chính tu sĩ. Tại chỗ này trên chiến trường, kỳ thật kim đan cũng chưa chắc có bao nhiêu an toàn. Ta ma cùng nhập ma người bên trong kim đan cũng không phải số ít, cho dù là nguyên anh cấp độ quái vật, cũng là tổn tại, quân không đảm, Vân Tiêu Tông cùng Ngụy Quốc những cái này mượn ảnh cũng đều riêng phần mình, có đối thủ của mình cần đối kháng đâu. Nhưng là, tóm lại Minh Triều cùng hướng cùng hai người, là lục gia chuyến này xúc động tân trang bên trong, thực lực mạnh nhất hai người. Gia tộc những này hậu bối dòng chính, có thể tiến vào Khải Minh cấp độ, kỳ thật nghiên kỳ cũng không lớn, đều có tương đối quang minh tương lai. Cho bọn hắn nhiều một chút thời gian đến chậm rãi trưởng thành, thậm chí làm không tốt có thể ra rất nhiều tu sĩ kim đan. Thiên phú của bọn hắn rất tốt, ở gia tộc cũng từ đầu đến cuối có rất không tệ tài nguyên phối cấp, bọn hắn tu hành tốc độ cũng không hiểu thấu so giống nhau thiên phú người, muốn càng thêm nhanh chóng. Gia tộc muốn phát triển là cần dưới trướng tu sĩ, liều chết chiến đấu. Bọn hắn hưởng thụ lấy gia tộc che chở, gia tộc tài nguyên, kia chuyện đương nhiên, muốn theo gia tộc mà chiến, nhưng có thể bất tử, liền bất tử. Đối với Minh Triều cùng hướng cùng đến nói, cũng là có thể bảo vệ mấy cái, liền bảo trụ mấy cái. Chỉ là, theo chiến đấu không ngừng cầm tiếp theo, tình huống tại dần dần làm ác kém phương hướng phát triển. Điểm này, Lục Minh Triều là có thể cảm giác được. Lục gia dòng chính khải minh tu sĩ, cho đến bây giờ, cũng không thể tránh né xuất hiện tử thường, có hai người đã chiến chết rồi. Mà cả nhân loại tu sĩ đoàn, 1.0000 ra mặt nhân số trong đó cũng có gần trăm người đã chiến tử, thậm chí, nàng còn tận mắt thấy một cái vân tiêu tông nguyên anh tu sĩ tại lọt vào hai cái nguyên anh tà ma vây công lúc, chỉ có thể nỗ lực trèo chống, nhưng là tại thời khắc cuối cùng, bị một cái đột nhiên xuất hiện nguyên anh cấp độ trần đẩy phân thân cho đánh lén một đợt, cũng không chịu được nữa, lang không chiến tử. mặc dù, sau đó những cái này trần đẩy phân thân cùng hai cái nguyên anh tà ma liền bị phi thường phẫn nộ văn kiện hư tử cùng bạch nam tiên chạy tới cho tiêu diệt. nhưng mặc dù như thế, tổn thất một cái nguyên anh tu sĩ đối với vân tiêu tông mà nói cũng là một kiện phi thường đau lòng sự tình. mà cái này kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại dấu hiệu. Tà ma cùng nhập ma người số lượng, thực tế là rất rất nhiều. Dạng này kéo dài kiên trì, nàng kỳ thật đối với phe mình tình huống, là cầm bi quan cái nhìn. Bọn hắn, rất có thể không có cách nào chịu đựng quá lâu quá lâu thời gian. Mặc dù, bất quá là Ngụy Quốc hay là Yến Quốc tu sĩ, đều còn tại Liều chết tiến hành chiến đấu, nhưng là có một số việc, là không lấy người ý chí vì chuyện gì. Ánh mắt của nàng, lại không khỏi nhìn về phía Tà ma đại trận nơi trọng yếu. Kia bên trong, ba cái đỉnh tiên lập địa cự nhân, đã xuất hiện. Theo lấy nhất cử nhất động của bọn họ, Mên Mông Chân Nguyên, tùy ý huy sai. Rất hiển nhiên, ba cái pháp tướng, thậm chí cả ba quát đã xông vào đến phụ cận phụ thân, đều tại toàn lực mà làm, cố gắng chiến đấu. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đối thủ cũng không phải bình thường. Nhanh đánh thắng đi. Lục Minh Triều chỉ có thể trong lòng bên trong dạng này mặc ngẫm. Chương 380, pháp tướng. A. Lục Thanh, Duy Mây, Hạ Thương, Trịnh Vũ bốn người, tại Tà Ma đại trận bị phá ra, ngoại giới nhân loại tu sĩ liều chết chiến đấu thời khắc, giết vào đến đại trận hạch trong nội tâm về sau, lại phát hiện bọn hắn đến hay là mượn. Toi xong thi thể, đã triệt để bị rút khô, chỉ còn lại có một cái khô quắc da bọc xương ngay cả nhục thân đều như thế, kia chắc hẳn pháp tướng cũng khẳng định bị hiến tế. nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người tâm lý đều là trầm xuống. chân đây có phần có chút tiếc nối thanh âm, tại mà bên thay của bọn hắn văng lên, nếu có thể lại nhiều cho ta một chút thời gian liền tốt. bất quá cũng không quan trọng, nhiều nhất là có chút lãng phí, không thể tái tạo ra tới một cái pháp tướng phân thân. bất quá, nhiều triệu ra tới một cái pháp tướng lớn tama cũng là đủ. theo hắn muốn nữ, bốn cái có pháp tướng cấp độ khí tức, trục nhất ở trước mặt bọn họ dâng lên. chân đây, chân đây một cái pháp tướng phân thân, hai đầu pháp tướng cấp độ tama. nó một mọc ra đầu dê tay cầm màu đỏ sẫm kim loại chiến truy, hơi thở phun ra ngoài, đều mang một chút cho tàn cảm giác. Hai phản phất một cái thả lớn hơn rất nhiều lần, vô so cường tráng con rơi. Hai đem đỏ trường kiếm màu đen bị nó nắm trong tay. Trận chiến đấu này bên ngoài đương nhiên là phe nhân loại rơi vào hạ phong. Bốn pháp tướng đối ba pháp tướng, dù là đối phương có cái là trần đẩy phân thân, đó cũng là đường đường chính chính có thể thể hiện ra pháp tướng cấp độ lực lượng. Mà phe mình bên này, mặc dù nghe nói cái này gọi lục thành, có cùng pháp tướng cao nhân đối kháng thực lực, nhưng là hạ thương bọn người. Ai cũng không có thực sự được gặp hắn xuất thủ. Đối với điểm này, đương nhiên là sẽ có nghi ngờ trong lòng. Nguyên Anh có thể chống lại pháp tướng. Chuyện này thấy thế nào thế nào cảm giác không quá đáng tin cậy. Nhưng bây giờ lại có thể thế nào đâu. Không tin Lục Thanh, bọn hắn còn có thể tin tưởng ai đi? Ta đối phó trần đấy. Hạ Thương làm ra an bài, duy mây, trịnh vũ, hai người các ngươi một người đối phó một cái tà ma, có thể thực hiện. Hắn hay là khi quen cái kia đại tướng quân, trong lời nói liền trực tiếp làm xuống an bài. Cái này an bài ngược lại là không có bao nhiêu ma bệnh. Duy mây, trịnh vũ hai người một người đối phó một cái tà ma, cái này không có gì dù nhưng đã mới mới vừa tiến vào đến pháp tướng cấp độ nhưng thực lực rõ ràng không phải pháp tướng sơ kỳ còn có một cái phân thân hiệp trợ trần đẩy giao cho mình tới đối phó đây là đem khó khăn nhất làm một định nhân phân đến mình cái này bên trong bất quá lại nói đến cuối cùng hắn còn là nhớ tới mình lúc này không phải cái kia nói một không hai địa vị hơn nữa còn là có việc cầu người thế là cuối cùng còn hướng lấy những người khác xác nhận một chút duy mây thật sự chính là có chút ý kiến lục thanh đâu không có làm ăn bài hạ thương liếc mắt lục thanh miễn cưỡng nói vậy liền để lục đạo hưu ở bên lục trận giúp ta liên lụy một chút trần đẩy phân thân lời nói này ở giữa thái độ vẫn tương đối rõ ràng, chính là không tin nhiệm lục thành có thể tại cấp bậc này chiến đấu bên trong, phát huy ra cái tác dụng gì tới. bất quá, đến cái này phần bên trên, duy mây cũng không nói thêm gì nữa, cũng không có thời gian nhiều lời, đối diện trấn đẩy, phân thân, còn có hai đầu lớn tà ma đã giết tới, vậy liền chỉ có nên chiến. bọn hắn đương nhiên cũng biết được, bên ngoài tiến ngụy lương quốc tu sĩ tại cùng số lượng là bọn hắn gấp trăm lần tà ma nhóm tiến hành quyết tử chiến đấu, áp lực to lớn. bọn hắn cái này bên trong có thể vượt sớm kết thúc chiến đấu, vậy bên ngoài hai nước tinh hoa các tu sĩ liền có thể càng nhiều bảo tồn lại một phần cho nên, đang chiến đấu ngay từ đầu, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại thực lực ý nghĩ. Ba vị pháp tướng ở trong chớp mắt liền liền triển khai bọn hắn phát thân, bắt đầu toàn lực xuất thủ tác chiến. Mà tại khai chiến hợp lý thức, bọn hắn liền cảm nhận được trần đầy cùng kia hai đầu tà ma là có khó đối phó cỡ nào. Đây là cùng pháp tướng giữa các tu sĩ tranh đấu hoàn toàn khác biệt phương thức. Những cái kia hai đầu tà ma bao quát trần đầy ở bên trong cũng đều toàn diện to lớn hóa. Trần đầy thủ đoạn còn có một số nhân loại tu sĩ cài bóng, nó tại to lớn hóa quá trình cung bình thường tu sĩ kỳ thật cũng kém không nhiều, đơn giản chính là dấu díếm tại bên trong thân thể lực lượng hay tâm, cũng chính là cái gọi là nguyên anh chuyển vận đại lượng chân nguyên mở rộng ra ngoài, hình thành pháp tướng chi thân đỉnh thiên lập địa bao quát phân thân của hắn cũng là như thế. Nhưng kia hai đầu tám a liền có chút không thái nhất dạng, bọn hắn bản thân hình thể lúc đầu tướng đối với con người mà nói liền vô cùng khổng lồ, thân cao hơn 10 trượng gần 20 trượng, trong lúc phát tay liền liền có thể đèm tu sĩ bình thường cho ép thành bã vụn. đương nhiên cái này cái thể hình tương đối đỉnh tiên lập địa pháp tướng chi thân mà nói đương nhiên vẫn là tiểu rất nhiều, nhưng nhỏ lại cũng không đại biểu thực lực yếu, duy mây pháp kiếm, trịnh vũ trường kích hướng phía kia hai đầu tà ma phách chạm xuống tới như thế, liền phảng phất cầm một cây đại bổng gõ con mũi đồng dạng, nhưng đáng sợ là đối so pháp tướng chi thân, miểu nhỏ như con mũi tà ma lại có thể một chút cũng không kém thế cùng pháp tướng tu sĩ vũ khí tiến hành chính diện này kháng. một cây đại bổng đánh xuống đến, lại bị con mũi cho rắn rắn chắc chắc lăng không ngăn trở, một màn này thấy thế nào đều có một loại mãnh liệt hoang đường cảm giác tồn tại, nhưng chính là tại trước mặt mọi người thật sự rõ ràng phát sinh, mà tương phản những nảy tà ma huy động vũ khí chém về phía pháp tướng chi thân bọn hắn thậm chí đều không cần áp sát quá gần, dùng vũ khí chân chính trúng đích, chỉ là xa xa vung lên một chút, liền liền có thể mang theo mảng lớn ma khí, cũng tại pháp tướng trên thân sinh ra tổn thương. Mà tại bọn hắn cứ như vậy, dùng ánh bên cạnh chiến bên cạnh tiến vào, cho đến gần sát duy mây cùng trịnh vũ bên người, khi vũ khí của bọn hắn có thể trực tiếp trúng đích hai vị pháp tướng thời điểm, bọn hắn đủ khả năng tạo thành lực phá hoại, liền lần nữa lại bên trên một bậc thang. Hai cái pháp tướng tại vừa giao thủ một cái thời điểm, đều vô không ngoại lệ an phải cái lô vốn, ngược lại không đến nỗi bởi vậy liền chiến bại, bao nhiêu pháp tướng chi thân có chỗ tổn thương là tất không thể miễn. Đồng thời, theo cái này hai đầu tà ma càng đánh càng gần, bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có từng bước lùi lại, tận lực kéo dài khoảng cách. Đây là thích hợp lựa chọn. Bọn hắn là không thể nào từ bỏ pháp tướng chi thân, mang tới lực lượng khổng lồ tăng phúc, khôi phục lại trạng thái bình thường, ngược lại là không có to lớn hóa thế yếu, nhưng như thế sợ là ngay cả đối diện lớn tà ma một chiêu đều kháng không xuống. Lùi lại, kéo dài khoảng cách cũng là tất nhiên. Dạng này, thứ nhất có thể tại khoảng cách kéo xa về sau, tránh cho bị tà ma công kích trực tiếp trúng đích. Tà ma khí bừng bừng, tổn thương không tầm thường, nhưng dù sao cũng có bị người ta trưởng kiếm cùng chiến kích trực tiếp đánh trúng đâu mặt khác, khoảng cách kéo viễn chi về sau, trong tay bọn họ to lớn vũ khí, cũng mới có thể tốt hơn phát huy vi lực. nhưng cái này ở đây trên mặt, liền có chút khó coi. hai cái xem ra đỉnh thiên lập địa cự nhân, bị cho ăn bể bụng chỉ có bọn hắn lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tà ma, từng bước một bước lui. mà một bên khác, hạ thương cơ to lớn đại ngụy chiến nhận, cùng đồng dạng hóa thân pháp tướng hai cái chân đẩy, đánh đến chính kích liệt. hạ thương tại tu vi thượng, đương nhiên là hơn một chút. có thể đồng thời đối mặt hai cái không nói, chân đẩy vốn có cái trùng loại kia hư thổ tính, lại mang lên tà ma chi khí công pháp, sát thực khó chơi. nhưng mặc dù như thế, Hạ Thương vẫn còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng muốn nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng không, có dễ dàng như vậy. Hắn mục tiêu chủ yếu đặt ở Trần Đầy trên phân thân. Hắn đương nhiên là biết, Trần Đầy phân thân đối so với bản thể hắn đến nói, muốn giòn điếu rất nhiều. Nếu như có thể trước đem cái này phân thân cho tiêu diệt, sau tiếp theo chiến đấu có thể đơn giản không ít. Nhưng cái này lại nói dễ như vậy sao? Một lần bước lên tiến vào hành động, không chỉ có không có có thể tiêu diệt Trần Đầy cái kia phân thân, ngược lại để Hạ Thương thụ một chút tổn thương, bị hư thuộc tính lực lượng chôn vùi hiệu quả, tại pháp tướng trên bờ vai chui một cái hố, còn tốt, đây là có thể chữa trị. Ngay tại pháp tướng cấp độ chiến trường, bởi vì mọi người toàn lực xuất thủ, từ đó trở nên vô cùng kịch liệt thời điểm, một trận mưa lặng lẽ rơi xuống. Cái này mang theo điểm điểm hào quang màu xám giọt mưa, rơi vào phe mình ba vị pháp tướng trên thân, mang tới là vô tận sinh cơ. Ba vị pháp tướng đều có thể cảm giác được, mình chân nguyên tốc độ khôi phục, hướng lên tăng lên trên diện rộng, đồng thời, bọn hắn huy xái đi ra công kích cũng biến thành càng mạnh hơn. Cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn thủ đoạn, tất nhiên là từ bầu trời này bên trong rơi xuống hạt mưa lấy được. Mà rơi xuống Trần Đẩy cùng kia hai đầu tà ma trên thân, nhưng là đầu dược. Hạt mưa nhỏ xuống tại trên người của bọn hắn, phát ra xoẹt xẹt xoẹt xẹt tiếng vang, thật giống như giọt nước rơi xuống nung đỏ bàn ủi bên trên đồng dạng. Cái này trực tiếp là có thể mang đến tổn thương. Nếu như nói, cái này đơn lực tổn thương độ cũng không tính lớn, còn tại có thể chịu được phạm vi bên trong lời nói, như vậy còn có một điểm rất trọng yếu, chính là Trần Đầy cùng Tà Ma sử dụng cái chủng loại kết uy nghiêm ma khí, tại cái này đẩy trời tiểu vũ điểm xuống, bị cắt giảm, loại trừ rất nhiều. Cái này trực tiếp liền ảnh hưởng đến bọn hắn công thủ thủ đoạn. Lục Thanh Tịnh hóa chi vũ, là công. Phát tướng các cao nhân cùng Tà Ma chiến đấu vẫn tại kế tiếp, theo, nhưng là, trận mưa này lặng yên ở giữa cho trên chiến trường mang tới biến hóa lại bị tất cả mọi người xem ở mắt bên trong. bọn hắn đương nhiên cũng liền vì vậy mà chú ý tới lục thanh. lục thanh cái này xem ra cũng chỉ có nguyên anh cấp độ người, ngay từ đầu là không ai quản. hạ thương qua loa thái độ liền không cần nhiều lời cái gì, chân đây cùng kia hai đầu tà ma, tâm tư đặt ở ba vị pháp tướng trên thân, nơi nào sẽ có công phu gì đi phản ứng bên cạnh lục thanh đang làm gì. mà cái này tịnh hóa chi vũ rơi xuống về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. hạ thương phi thường rung động tại cố này tịnh hóa chi vũ hiệu quả, đồng thời ngay lập tức liền lý giải đến, vì cái gì trước đó duy mây mánh liệt như vậy yêu cầu, trận chiến đấu này muốn đem lục thanh cho mang lên cái này cùng phụ trợ thủ đoạn, có thể trực tiếp cho pháp tướng Kỳ Tu sĩ đều mang đến to lớn như thế tác phúc, vậy khẳng định là phải mang theo. Không khoa chứ dạng, cái trận mưa này rơi xuống, tương đương với cho bọn hắn phần thắng trực tiếp tăng trưởng hai thành. Chết đi cho ta. Trần Đợi rất khó chịu âm thanh nghèm vang lên, phân thân của hắn lúc này liền từ vây công hạ thương bên trong thoát ly ra. Kia to lớn, phi thường có cảm giác gáp bách pháp tướng, đối Lục Thanh, nâng lên tay trái. Hạ thương rất khẩn trường, vừa mới nhìn thấy phe mình bên này, tại thắng lợi thiên bình bên trên bị thêm một viên quả cân, vậy hắn nhưng không dễ dàng như vậy để Trần Đợi tùy tiện liền đem viên này quả cân cầm xuống đi to lớn chiến nhận, lúc này không quan tâm liền hướng phía Trần Đầy phân thân chém qua, ý đồ ngăn cản hắn đối lục thanh xuất thủ. Nhưng tóm lại hay là muộn một điểm, hắn sát thực bấy nhiêu được đối phương, Trần Đầy pháp tướng phân thân cũng không dám miễn cưỡng ăn hạ thương lần này, đây chính là thật về bị chém vỡ. Nhưng liền xem như tại thủ bức bách tình ngu dưới, Trần Đầy phải phân thần, vẫn ném ra một đạo công kích, đầu này pháp lực màu tím sạ tuyến, cường độ tương đối pháp tướng cấp độ này tới nói là không đủ mạnh, nhưng là hư thuộc tính trôn vùi là tính, lại thêm pháp tướng cấp độ một chiêu này, đối với bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ đến nói cũng là có thể mang đến hủy diệt tính đả kích. Hạ Thương Phi thường lo lắng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn biết, mình dạng này hành động trong chiến đấu, là Phi thường không nên xuất hiện, dạng này rất dễ dàng để địch nhân của hắn thừa dịp lúc này mang đến cho hắn Phi thường đả kích nặng nề. Nhưng là, hắn vẫn nhịn không được. Nếu như Lục Thanh Thật cứ như vậy, bị chần đầy phân thân, một phát nhập hồn giết chết, kia trận chiến đấu này vừa mới nhìn thấy một tia hy vọng, coi như bị bóc tát. Nhưng cũng ở ngay lúc này, hắn nhìn thấy càng thêm làm chính mình giận mình, thậm chí cả không thể tin được một màn. Chỉ gặp một đoàn năng lượng màu xám ở trong chớp mắt đem Lục Thanh thân thể bao trùm. Cỗ năng lượng này cũng tại trong trước mắt, cho thấy thực thể hóa, phản phất màu xám vật liệu gỗ. Màu tím đen hư thuộc tính năng lượng sát tuyến, chính giữa lục thanh. Nhưng ý tưởng bên trong lục thanh bị đầu này sát tuyến, trực tiếp tại chỗ chôn vùi, ngay cả thi thể đều lưu không xuống chẳng cạnh, cũng không có thật phát sinh. Cái này màu tím đen sát tuyến, tại trúng đích lục thanh về sau, bị ngoại vi màu xám tấm văn gỗ, cho rắn rắn chắc chắc cả lại. Sát tuyến phản phất tựa như là trúng đích hư không, hoặc là tựa như là đơn thuần một đạo không mang bất kỳ lực lượng nào quang đồng dạng, căn bản không có có thể đối lục thanh tạo thành ảnh hưởng gì. Cái này, hạ thương có chút không biết lý giải ra sao mình chuyện phát sinh trước mắt. Cái này một đạo sát tuyến, cho dù là chúng đích đến trên người mình, dựa vào pháp tướng thân thể, hắn đương nhiên không có quá chuyện đại sự, nhưng tất nhiên sẽ bị hao tổn. Một cái nguyên anh tu sĩ, bằng cái gì có thể lỡ được? Mà lại, nhìn qua còn như vậy tài giỏi có hơn. Tại Lục Thanh bên cạnh, lập xuống đại công, khi lại chính là hắn nắm giữ cái kia đỉnh tiêm phòng ngự pháp thuật, xuất từ tạo hóa tịch thiên thủ mệnh thuật. Nếu như tại dung hợp thái thượng kinh, nhất là dung hợp hư linh phổ trước đó, thiên thủ mệnh thuật đối mặt Trần Đệ phân thân cái này một đạo công kích, khẳng định không có cách nào dễ dàng như vậy kháng trụ. Nói không chừng liền thật muốn bị hư thuộc tính trôn vùi đặc tính, cho xuyên qua ra một cái lô hở lớn, mình làm không tốt cũng lại bởi vậy mà bản thân bị trọng thương. Nhưng bây giờ lấy Thái Thượng Kinh phát động Thiên Thủ Mệnh Thuật kết hợp hư linh phổ năng lực về sau, đối với loại này trôn vùi đặc tính, liền có cực kỳ tốt chống lại năng lực. Mà loại này trôn vùi đặc tính không phát huy ra hiệu quả, như vậy vẹn vẹn chỉ bằng vào pháp tướng cấp độ lực lượng, nhưng không có dễ dàng như vậy đánh xuyên qua Thiên Thủ Mệnh Thuật. Đây chính là lục thanh long tốc không thường, nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng cái này vẹn vẹn chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Lục thanh sau đó một khắc thả ra long hồn ngửa mặt lên trời gào thét màu xám cự long, kia hơi mở thân thể, tại trong một sát na, mang lên một vòng sán lạng kim sắc. Ma Lục Thanh thì dung nhập vào cỗ này kim sắc bên trong, đồng thời đem tiên thủ mệnh thuật táo giáp màu xám, lấy đầu rồng vì điểm khởi đầu, cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, triệt để đem trọn đầu cự long đều cho lồng che lại. Cái này bất quá một cái chớp mắt mà thôi, một đầu hình thể cùng pháp tướng thân thể không kém bao nhiêu, mặc màu xám một khải cự long, liền xuất hiện tại trên chiến trường. Pháp tướng. A. Chương 381, cho khải thần long. Pháp tướng. A. Đây là Lục Thanh lực lượng. Lúc trước, hắn tại sông lớn bên M Uy hiệp Duy Mây nói tới, không phải ăn nói xuông. Nếu như lúc ấy Duy Mây thật triển lộ pháp tướng, không quan tâm đem giữa hai người lẫn nhau thăm dò, áp chế, diễn biến thành chiến đấu chân chính lời nói, như vậy Lục Thanh cũng sẽ không sợ. Triệu gia long hồn dung nhập trong đó, đem thiên thủ mệnh thuật quyết đại, cái này cuối cùng hình thành cự long, hoàn toàn có năng lực cùng chân chính pháp tướng đấu một trận. Đối với Nguyên Anh cấp độ tu sĩ đến nói, duy trì dạng này hình thái cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên lý luận, đương nhiên là có nhất định khả năng, nhưng cũng chỉ là trên lý luận mà thôi. Hiện ra dạng này hình thái, cần hao phí to lớn chân nguyên kia thậm chí không phải một cái bình thường nguyên anh tu sĩ đủ khả năng gánh vác lên. Lục Thanh có thái thượng kinh, mặc kệ là cường độ còn là chân nguyên dự trữ, hay là đối lực lượng khống chế trình độ, đều muốn so bình thường nguyên anh tu sĩ mạnh hơn nhiều. Nhưng mặc dù như thế, như thế lực lượng khổng lồ tiêu hao, vẫn hay là nguyên anh cấp độ hắn, kia kỳ thật theo lý giảng hay là chịu không được. Nhưng tối sơ thánh thể giải quyết hết cái phiền phức này, hỗn hợp rất nhiều phi thường đỉnh cấp thiên phú về sau, tối sơ thánh thể có thể làm cho Lục Thanh vận dụng thái thượng chân nguyên thời điểm, giảm ít rất nhiều hao tổn, đồng thời cường hóa uy lực. Mà tinh thần thần lực cái này thần thông càng là có thể để hắn thời thời khắc khắc cùng thiên ngoại tinh tượng sinh ra cấu kết, đem liên tục không ngừng tinh lực rót vào trong thân thể hắn, bổ sung hắn lực lượng tiêu hao. Trừ cái đó ra, hắn khôi phục thủ đoạn còn có rất nhiều. Cho khải cự long trong đôi mắt, tách ra sán lạn như cho tinh quang mang, từ tinh hồng chi nhãn đạt được nhiều phiên tiến hóa mà đến thái thượng thật mắt, lúc này phát huy ra hiệu dụng. Ngọn lửa màu xám, lúc này liền giáng lâm đến bốn địch nhân trên thân. Cái này ngọn lửa trực tiếp bị bỏng mang tới tổn thương hiệu quả, kỳ thật cũng không tính quá chí mạng. Mặc dù thái thượng chân nguyên để loại ngọn lửa màu xám này được trao cho rất nhiều loại khác biệt mà cường đại thuộc tính, nhưng muốn thông qua đây, liền có thể cho pháp tướng cấp độ tà ma, nhập mang người tạo thành trí mạng tương hại, khẳng định không có khả năng. Nhưng phiền vãi thì phiền vãi tại, ngọn lửa này vô cùng khó mà giải quyết. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn tại hoa một chút công phu, đem hỏa diễm cho làm cho dập tắt về sau, lập tức liền lại sẽ bốc cháy lên. Lục Thanh dùng hắn thái thượng thật mắt đến châm lửa, thực tế là quá thuận tiện. Mà Lục Thanh tại trên người của bọn hắn châm lửa mục đích chủ yếu, thậm chí không phải vì muốn cho bọn hắn tạo thành tổn thương, tổn thương chỉ là bổ sung, hắn mục tiêu trọng yếu hơn, thông qua thái thượng chân hỏa chỗ mang theo. Thông qua thiếu đốt, ăn cấp lực lượng đặc tính, đến cường hóa tự thân, bổ sung chân nguyên. Mà ở đây bên ngoài, Lục Thanh lại dùng một cái khác thủ đoạn, trên trời không dừng lại lấy tinh hóa chi vũ, phạm vi vô thanh vô tức huyết trường lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, những cái kia rơi xuống hạt mưa bắt đầu trở nên càng thêm bóng ánh, điểm điểm tinh mang, để dọt nước tựa như từ trên trời rơi xuống tinh vũ. Những này tinh vũ tại tinh hóa, cường hóa chi hơn, mang theo càng thêm mãnh liệt lực sát thương. Loại này cường hóa hiệu quả, theo mưa phạm vi mở rộng là ảnh hưởng đến mỗi một cái tham chiến nhân loại tu sĩ trên thân. Bọn hắn đều chiếm được tịnh hóa chi vũ tăng cường, dù là một chút trên thân thụ thương tu sĩ, đau sót đều chiếm được bình phục. Mà đối với kia rất nhiều nhập ma người, tà ma đến nói, sát thực chính cống tổn thương. Cái này tổn thương hiệu quả rất thấp. Dù sao, Lục Thanh đem mưa phạm vi mở rộng đến quá lớn trình độ, hắn chân nguyên dự trữ cũng không quá lo lắng sẽ bị tiêu hao quá nhiều, nhưng hắn cùng một thời gian đủ khả năng thi triển lực lượng, tóm lại hay là lại hạn mức tối đa. Đây là cái tiếp đối, nếu như mình ngạnh thực lực, có thể đạt tới pháp tướng chu kỳ, hắn sợ là một thân một mình, chỉ dựa vào cái này tịnh hóa chi vũ liền có thể giết sạch cái này bên trong tất cả tà ma cùng nhập ma người, hắn đem mưa mở rộng đến loại trình độ này, trừ tăng cường phe mình tu sĩ bên ngoài, trên bản chất vẫn cũng vẫn là vì thu hoạch càng nhiều chân nguyên. trộn lẫn vào trong nước mưa tinh huy là rơi tinh một chiêu này biến thể, rơi tinh thủ đoạn có thể đang đả kích đến địch nhân đồng thời khôi phục lục thanh trạng thái, trong đó đương nhiên cũng liền bao quát chân nguyên. mà hắn lập tức dung nhập vào tịnh hóa chi vũ một chiêu này, thì chính là lợi dụng rơi tinh thủ đoạn làm ra đến biến thể, đem rơi tinh thủ đoạn dung nhập vào Tịnh Hóa chi Vũ bên trong, đã kích mặt lập tức liền mở rộng đến thường quy rơi tinh căn bản không thể nào làm được tình trạng. Tổ thương, nhưng thật ra là không có tăng lên quá nhiều. Cố lực lượng này, phân tán đến 100.000 ma, nhập ma người trên thân về sau, cái kia có thể tạo thành hiệu quả, sát thực sẽ tương đối có hạn. Nhưng mà, cái này lại tương đương với thông qua rơi tinh, đánh cùng lúc 100.000 cái mục tiêu. Cứ như vậy, liền sẽ có liên tục không ngừng chân nguyên, mỗi giờ mỗi khắc không tại chuyển vào đến trong cơ thể của hắn. Những lực lượng này, trên bản chất là rơi tinh năng lượng, từ cái kia chút tama, nhập ma người trên thân đánh cấp mà đến cũng chuyển hóa thành thái thượng chân nguyên, mỗi một địch nhân đủ khả năng cung cấp khôi phục hiệu quả đều là tương đối ít, nhưng mà, tại 100.000 số lượng này phía dưới, lại nhỏ hồi phục hiệu quả, tính hợp lại bắt đầu đều là rất khổng lồ số lượng. Đa trọng thủ đoạn, cơ hồ là để lục thanh thời thời khắc khắc đều xuất hiện ở chân nguyên tràn đầy trạng thái phía dưới, mà cũng chính bởi vì vậy, hắn liền có thể tùy tâm sử dụng, không chút kiên kỵ thi triển mình lực lượng. Màu xám một khải tử long, mở ra miệng rộng, đột nhiên hướng ở trước mặt cái này tràn đầy phân thân, phun ra nồng đậm ngọn lửa màu xám. Tràn đầy phân thân lúc này tại hỏa diễm bao trùm phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Lục Thanh rất rõ ràng cảm nhận được từ phía sau đến uy hiếp cảm giác. Trần Đầy chỗ kê thừa thái cổ truyền thừa, cũng chính là hư linh phổ, cái này là đối với hư thuộc tính lực lượng đỉnh cấp vận sử dụng thủ đoạn. Ngay cả Lục Minh Triều mình cảm nộ ra hư vô pháp điển, đều có thể mượn hư thuộc tính lực lượng, sử dụng ra cùng loại với hư không hành tẩu loại hình thủ đoạn, kia chớ nói chi là hư linh phổ. Loại thủ đoạn này tại hư linh phổ bên trong, đều có thể xem như đối hư thuộc tính lực lượng đơn giản vận dụng. Lợi dụng bên trên loại thủ đoạn này, mang ý nghĩa Trần Đầy đã bắt đầu tại coi trọng Lục Thanh, không còn là giống trước đó đồng dạng, cảm thấy tiện tay đánh ra một phát chôn vùi sát tuyến liền có thể đem hắn giải quyết. Nhưng mà, sự tình nào có đơn giản như vậy? Ngươi Trần Đầy sẽ hư linh phổ, ta lục thanh liền sẽ không rồi. Trần Đầy phân thân, đột nhiên tại lục thanh sau lưng xuất hiện. Cùng loại hư không hành tẩu đồng dạng, bộ phát hư thuộc tính lực lượng, trong long hồn sau lưng, hướng về hắn lao qua, muốn từ phía sau đem hắn bao phủ. Đồng thời, một thanh hư vô truy thủ từ Trần Đầy phân thân trong tay xuất hiện, hướng phía Cự Long cái hốt đâm đi qua. Cái này nói là cái truy thủ, nhưng cũng chỉ là tương đối pháp tướng thân thể khống lỗ đến nói. Truy thủ này, thật đệ dưới đất, đây chính là khống lỗ vô cùng. Huống chi Lấy Trần Đầy phân thân đủ khả năng chân chính bày ra pháp tướng cấp độ thực lực, cái này chù thủ nếu là chính xác chúng đích, đại lượng hư thuộc tính lực lượng rót vào tiền đến, cho dù là thật pháp tướng cấp độ đối thủ, chỉ sợ cũng phải không chịu được nổi. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn kỳ thật cũng không quá tin tưởng, Lục Thanh như thế cái nguyên anh cấp độ gia hỏa, thật sự có thể có bản lĩnh gì? Căn cứ Trần Đầy phân tích, hắn hiện tại vẫn vẫn chỉ là đem Lục Thanh xem như là lợi dụng cái gì thượng cổ bí bảo loại hình đồ vật, tạm thời có được có thể cùng pháp đối kháng một hai thực lực. Thông qua loại thủ đoạn này lấy được năng lực, là phi thường hư. Chỉ là, bị hắn xem như mục tiêu cự lòng, tiếp xuống bày ra lực lượng mới thật sự là để hắn kinh hãi. Phân thân của hắn trong tay lục xoát nắm giữ truy thủ, trực tiếp đâm cái không. Cái kia khổng lồ, cùng pháp tướng thân thể tương xứng to lớn thân rộng, ở trong trước mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà trong nay mắt một cỗ có chút quen thuộc, nhưng chỉnh thể cảm giác lại rất xa lạ lực lượng từ phía sau hắn bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này, vậy mà cũng mang theo cùng hư thuộc tính lực lượng đồng dạng trôn vùi đặc tính. Cái này liền rất đáng sợ. Trôn vùi đặc tính lực lượng, đây không phải hư thuộc tính đặc hữu sao? Chân đây phân thân không kịp nghĩ nhiều, một chiêu này khẳng định là không thể đó là phải nghĩ biện pháp né tránh đi bản thể của hắn, ăn được như thế một phát cùng loại hư không hành tẩu lực lượng một phát, còn vẫn có thể sống sót. dù sao, trôn vùi trôn vùi lẫn nhau gì nhá, ai sợ ai. nhưng là hắn cố này phân thân thì không được, kia long hồn hình thể quá lớn, có thể mang theo như vậy vật lớn, tiến hành hư không hành tẩu, kia sức mạnh bùng lên, sẽ phi thường khủng bố. hắn cố này pháp tướng phân thân, cũng đồng dạng có hắn hết thể phân thân đồng dạng, tương đối cùng cấp bậc chân chính tu sĩ đến nói, tương đối yếu ớt nhược điểm. bị toàn diện trôn vùi đặc tính lực lượng cho mệnh về sau, làm không tốt thật không sống nổi. hắn lúc này liền muốn đồng thời cũng khởi động hư không hành tẩu, tránh thoát lần này công kích nhưng mà hắn lại bỗng nhiên phát hiện mình cùng hư không ở giữa liên hệ lại bị chặn đứt hư không hành tẩu bản chất là thông qua hư thuộc tính lực lượng cấu kết hư không trôn vùi rơi thế giới hiện thực cùng hư không ở giữa hàng rào thời gian ngắn xóa đi tự thân lập tức chỗ tồn tại vị trí cùng mục tiêu vị trí ở giữa khoảng cách từ đó đạt tới thuẫn gian di động hiệu quả từ hư giữa không trung phóng ra mang tới hư thuộc tính lực lượng bộc phát đây vẫn chỉ là tiếp theo bổ sung hiệu quả mà thôi mà dưới mắt khi hắn hư chân nguyên không cách nào cùng chân chính hư không bắt được liên lạc tình huống dưới mở ra hư không thông đạo liền lại biến thành một chuyện vô cùng khó khăn hắn cũng liền không cách nào tiến hành hư không đi đi nhưng cái này sao có thể? Trừ đây từ khi nắm giữ hư không thánh nhân thái cổ truyền thừa về sau còn chưa từng có loại này thể nghiệm, mà liền xem như sở học của hắn sẽ hư linh phổ môn này tuyệt phẩm công pháp bên trong cũng không tồn tại có thể ngăn cản một người khác, ngắn mũi mở ra hư không thông đạo tiến hành nhảy vọt thủ đoạn. Lục Thanh đến cùng là làm sao làm được điểm này? Lục Thanh có thể làm được điểm này cũng không phải vẹn vẹn dựa vào hắn nắm giữ hư linh phổ thủ đoạn, mà là cùng thái thượng kinh kết hợp diễn sinh ra đến năng lực mới, hư không hành tẩu thực hiện bản chất thủ đoạn là sẽ rách hiện thực cùng hư không ở giữa hàng rào. Kia ra cố cái này hàng rào để ngươi không có cách nào đi xé rách, thậm chí không có cách nào đi cấu kết hư không, kia chẳng phải được rồi. mà chúng hợp, lục thanh trong tay có hai cái thủ đoạn có thể đạt thành điểm này. tinh lực, bản thân là thuộc về ngoại tầng lực lượng, cùng hư không đương nhiên hoàn toàn không giống, nhưng cũng có thể có nhất định can thiệp hư không năng lực. năng lực này, thậm chí là có thể dùng tại chữa trị, hư linh phổ lực lượng, để lục thanh cũng có thể liên hệ hư không tạo hóa tịch lực lượng, có thể để hắn cường hóa, gia cố vạn vật. nhiều loại thủ đoạn kết hợp lại thái thượng kinh, đương nhiên cũng liền có thể để lục thanh muốn, có thể trái lại gia cố hư không hàng rào. đối thủ chạy không thoát, vậy thì chờ chết đi. Bất quá, hiện nhiên Trần Đầy là phi thường không hy vọng, mình một cái pháp tướng phân thân, cứ như vậy đừng đi bị xử lý. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Đầy bản thể phát tướng, cũng thông qua hư không hành tẩu, đi tới chỗ gần. Bản thể của hắn, nhưng liền không có yếu ớt như vậy, đồng thời tại có chuẩn bị tình huống dưới, hắn có thể tương đối tùy tiện trợ giúp phân thân của hắn, kháng trụ lục thanh hư không hành tẩu bộ phát thủ đoạn. Đi giúp Duy Mây." Lục Thanh Thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái này hiển nhiên là hướng về phía Hạ Thương nói. Vừa mới mất đi mục tiêu, tới lúc gấp rút nhanh đuổi tới Hạ Thương, lúc này chính là sức sợ. Nhưng hắn không nói thêm gì. Lục Thanh tại chính thức tham gia đến sau khi chiến đấu, biểu hiện ra năng lực, đã để hắn một lần lại một lần giật mình qua. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận, Lục Thanh quả thật có được cùng pháp tướng cao nhân phân cao thấp năng lực. đã, Lục Thanh mình mở miệng nói, để hắn đi giúp người khác, vậy liền mang ý nghĩa hắn có nắm chắc một người thu thập hết Trần Đầy. Vậy liền để hắn đến làm đi. Hạ Thương tại đối phó Trần Đầy thời điểm, xác thực cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Thực lực của hắn muốn so Trần Đầy càng mạnh, cho dù là Trần Đầy tăng thêm phân thân của hắn, kia cũng giống như vậy. Nhưng hư thuật tính lực lượng, thực tế là quá ghét cũng quá quỷ dị. Hạ Thương phòng ngự thủ đoạn. Tại đối mặt Trần Đầy thời điểm, cũng không quá đáng tin cậy, thậm chí cơ hồ không được cái tác dụng gì. Hắn tại chống cự Trần Đầy thủ đoạn công kích thời điểm, kia là ngạnh sinh sinh dựa vào pháp tướng thân thể cường độ đến. Mà công kích của hắn thủ đoạn, nếu như có thể trúng đích Trần Đầy lời nói, kia xác thực sẽ rất chí mạng, nhưng mấu chốt chính là quá khó đánh trúng. Dựa vào hư không hành động, đang chiến đấu ban đầu, Trần Đầy cùng phân thân của hắn, cứ như vậy tại hạ thương bên người tả hữu huy hại, ngài hắn đầu đau. Hiện tại, có thể khỏi phải đối phó Trần Đầy, hắn kỳ thật tâm lý trong mơ hồ cũng là nhẹ nhàng trở ra. Hắn vừa quay đầu, liền chạy về phía Duy Mây bên kia. Lục Thanh tốt nhất là có thể xử lý chân đấy, liền xem như không được, cũng tốt nhất có thể kéo ở một thời gian ngắn, đợi đến hắn đi qua cùng Duy Mây liên thủ, trước làm thịt một cái lớn tà ma về sau, lại quay đầu hỗ trợ. Vừa mới dâng lên ý nghĩ như vậy, vừa mới quay đầu hướng phía Duy Mây bên kia chạy tới, hắn liền cảm giác được, sau lưng truyền đến một cỗ phi thường bạo liệt lực lượng ba động, đó lấy, một đạo ngay cả hắn mở ra lấy pháp tướng thân thể đều sẽ cảm giác biết tai muốn quý tiếng vang, liền từ phía sau truyền tới. Hắn nhìn không được, quay đầu đi nhìn thoáng qua, sau đó nhìn thấy khiến người kinh ngạc một màn. Một đầu kim sắc cử long Xuất hiện tại trên trận, ngựa mặt lên trời gào thét, cũng dần dần tiêu tán, mà từ này đầu kim long bên trong, sức mạnh bùng lên, đã triệt để đem Trần Đầy Cố kia phân thân phá hủy. Cho dù là Trần Đầy bản thể, đều phi thường trật vật từ kim quang lồng cái phạm vi bên trong, miễn cưỡng mới trốn thoát. Ta, ta vừa rồi nghĩ nhiều như vậy biện pháp đều làm không xong pháp tướng phân thân, cứ như vậy không có rồi. Chương 382: Nghiền ép thức thắng lợi. Trần Đầy phân thân cứ như vậy không có, Trần Đầy bản thể cũng bị chỉnh vô so trật vật. Nhưng tất cả những thứ này, phát sinh thời gian, cũng liền một cái quay đầu mà thôi. Đến bây giờ, Hạ Thương đều cảm giác phải đầu của mình có chút nỗ. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Nếu như nói trước đó Lục Thanh bày ra năng lực, hay là lấy phụ trợ thủ đoạn làm chủ, nhiều nhất đang tính bên trên bao khỏa toàn thân hắn, thậm chí cả bao khỏa hắn kêu gọi mà ra đầu này Cự Long màu Sám một khả năng lực phòng ngự, kết quả thật rất cường hãn. Nhưng cái này thủ đoạn công kích cũng có thể mạnh như vậy. Mặc dù không có thấy tận mắt biết đến Lục Thanh một chiêu này, nhưng là từ Kêu Phi thường Minh sắc lực lượng ba động phía trên, Hạ Thương như cũ có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được một chiêu này, nếu như là đánh vào trên người mình, làm không tốt hắn đều tiếp không qua ở. Mà lần này mang đến trực tiếp hiệu quả, cũng là phi thường minh xác. Chân đầy phân thân bị phá hủy, ý vị này, chẳng diện bên trên bọn hắn cần thiết đối mặt pháp tướng cấp độ đối nhân, nháy mắt thiếu một cái. Cái này phân thân đương nhiên không tính là một cái đường đường chính chính toàn thịnh pháp tướng, nhưng bằng mượn hư chân nguyên tính cơ động, lộ ra vô cùng linh hoạt, thật không dễ giết. Mà tại không cách nào đem nó tiêu diệt tình huống dưới, nó lại có thể thể hiện ra đường đường chính chính pháp tướng cấp độ lực sát thương, như vậy đem nó coi như thành một cái chân chính pháp tướng cũng không có gì ma bệnh. Nhưng hắn hiện tại không có. Bị Lục Thanh một kích vánh sát phân thân về sau, chân đầy bản nhân cũng ở vào chấn kinh trạng thái nhưng là hắn lại không giống như là hạ thương như thế, nửa đứng ngoài quan sát phía dưới, có thể có lớn đem thời gian tới suy nghĩ đến chấn kinh. Tương phản, hắn hiện tại gặp phải lục thanh thế công, quả thực là liên miên không ngừng. Vừa mới một chiêu kia, hắn đến bây giờ còn là lòng còn sợ hãi. Đầu tiên là một cái màu xám, khiến người cảm giác vô so rét lạnh không gian, đột ngột hiện ra, đem hắn cùng phân thân của hắn cùng một châu bao phủ tại trong đó. Sau một khắc, kia toàn thân bao khỏa tại màu xám một khải phía dưới cử long, ở trong chất mắt, toàn thân kim quang lấp lóe, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, hướng phía hắn cùng phân thân của hắn lao đến. Một chiêu này ngáy mắt bày ra huy lực cực kỳ khổng lồ, chân đầy không muốn thắng tiếp, nhưng thì tính sao đâu, cái này cái kia bên trong là hắn không nghĩ liền có thể không tiếp. Nguyên bản hắn cùng phân thân của hắn liền bị đặc thù nào đó, bọn hắn đến bây giờ đều còn không có hiểu rõ lực lượng, cho phong tỏa ngăn cản cùng hư không ở giữa liên hệ, dẫn đến hư không hành tẩu không cách nào bình thường sử dụng. Mà khi dưới mắt mảnh này màu xám không gian bị cấu trúc lên về sau, cái không gian này phong tỏa tình huống liền trở nên càng thêm nghiêm mật, mà lại không chỉ như vậy, tại bên trong vùng không gian này, trần tràn đầy rất rõ ràng có thể cảm giác được mình lực lượng, hướng ngoại lộ ra thời điểm, là lại nhận một cô rất mạnh trở ngại lấy pháp tướng cấp độ loại này trở ngại còn không đến mức để hắn thi triển không ra mình lực lượng nhưng là tóm lại là một loại suy yếu mà càng hỏng bét chính là qua mọi việc đều thuận lợi trôn vùi là tính tại mảnh này thống chế khóa bên trong vậy mà một chút cũng không phát huy ra được dưới loại tình huống này chân đây trực tiếp vứt bỏ bảo trụ phân thân ý nghĩ vạn nhất không có làm tốt ngay cả mình bản thể nói không chừng đều muốn gãy tại cái này bên trong chỗ nào còn có công phu đi quản phân thân không phân thân bản thể của hắn toàn lực triển ra lực lượng đồng thời cố gắng di động đã không thể dùng hư không hành tẩu kia dùng hai chân chạy được rồi đi vì tranh thủ thời gian cùng cơ hội hắn theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí còn hy sinh phân thân của hắn, mệnh lệnh nó ngăn tại trước mặt mình. Không thể không nói, chân đầy cẩn thận quyết sách là hữu dụng. Phân thân của hắn, đem hết toàn lực, bạo phát đi ra thủ đoạn, nhiều ít vẫn là cho kia đánh tới màu xám kim cự long, tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cũng là thừa cơ hội này, chân đầy bản thể lúc này bắt đầu chạy trốn. Nhưng cuối cùng, hắn mặc dù không có bị trực tiếp trúng đích, còn là bị lục thanh màu xám kim cự long tấn công mang đến cường thịnh lực lượng, cho lan đến gần. Phân thân của hắn, đương nhiên là lúc này vỡ nát, mà bản thể của hắn thì cũng tại lực lượng khủng lồ phía dưới, lộ ra chật vật không chịu nổi mà càng hỏng bét chính là hắn cũng không có khả năng thành công từ cái này mạo sám trong kết giới thoát đi ra. Lục Thanh sau tiếp theo thủ đoạn tới thực tế là quá nhanh, hỏa diễm, kiếm quang liên tiếp mà tới, hắn chỉ có thể cưỡng ép nhất lên lực lượng đến tiến hành ngăn cản, nhưng sau một khắc, mười mấy đầu to lớn thủy long lại hướng phía hắn đánh tới, còn chưa kịp hoàn toàn ngăn trở, nguyên thân đều bị nước bao trùm tình huống dưới, cực độ hàn băng lực lượng liền dáng lâm xuống, đụng phải đông kết về sau, hắn cố gắng ném thử tiến hành tránh thoát, nhưng cái này trong một chớp mắt không thể động đậy, liền dẫn tới Lục Thanh càng thêm máy liệt, cũng càng thêm dày đặc thế công, kia háo giáp cử long mặc dù trên thân kim quang đã tại trước đó một cái tấn công bên trong không có, nhưng ngay sau đó nó bản thân cường độ hay là bày ở nơi này, nó nhào tới đội lấy thân hình khổng lồ chân đầy pháp tướng chính là dừng lại điên cuồng gặm. long trụ bên trong hỏa diễm khí tức không ngừng tuôn ra, bị bỏng lấy trần đầy thân thể, hỏa diễm theo lý giảng là sẽ hòa tan băng kết hiệu quả, nhưng tình huống chân thật lại căn bản không phải như thế. Theo lên hỏa diễm phun ra, lực lượng lại có thể tại không có khe hở ở giữa chuyển hóa, ngược lại để trần đầy người bên trên hàn băng kết phải càng thêm dán chắc. Đồng thời lục thanh trong tay thi triển ra thuật pháp cũng đang không ngừng đả kích lấy hắn. Từ bên trên bầu trời rơi xuống sa băng, nện ở trên người hắn, nước hàng dài có một đầu xuất hiện, băng kết phải càng ngày càng dài. Mà những lực lượng này, cuối cùng đến cùng, là loại kia màu xám, thuộc tính căn bản không phân biệt được đến cùng là dạng gì chân nguyên lực lượng, không ngừng tại ăn mòn trần đầy pháp tướng thân thể. Hắn đã dốc hết toàn lực tại ngăn cản, nhưng mặt ngoài, thân thể của hắn động một cái cũng không thể động, tất cả công kích, hắn đều không thể thông qua né tránh, hoặc là thủ đoạn khác đến tiến hành lần tránh, chỉ có thể cầm thân thể nghịch kháng. Nhưng cái này rất nhiều lực lượng, không dãn đoạn nện xuống đến, lại làm cho hắn đối kháng bắt đầu càng ngày càng lực bất tòng tâm. Hư linh phổ mang tới chôn vùi là tính ở thời điểm này, căn bản không phát huy ra nó vốn có loại kia hiệu quả thần kỳ, cùng loại này màu sám lực lượng sinh ra chôn vùi phản ứng là rất hơi tiểu nhân, căn bản không đủ để giải quyết hắn lập tức khốn cảnh. Từ vực sâu bên trong lấy được quà tặng, cũng chính là kia cổ bá đạo mà cường đại vực sâu ma khí cũng không giúp được quá nhiều bận rộn. Trên bản chất, hắn có thể cảm giác được, lục thanh đả kích đến trên người hắn đủ loại chiêu thức, lực lượng cấp độ bên trên, có lẽ còn là ở vào nguyên anh cấp độ, trừ luôn năng lượng màu sám kia, thực tế là quá kho ương phó. Mà ngoài ra còn có một điểm, lục thanh thi triển đi ra đả kích mật độ, thực tế là quá lớn. Một hồi này thời gian. Bao nhiêu cái tương đương với nguyên anh đỉnh phong cấp độ chiêu số, đánh ở trên người hắn, chính hắn đều đến không hết. Hai điểm này, để hắn cây vốn không có biện pháp gì đối kháng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là lực lượng đặc thù lời nói, hắn có thể chịu, cao tần lần vấn đề, hắn cũng có thể nhịn. Trên thực tế, hắn chỗ chờ đợi sinh cơ, chính là Lục Thanh không đủ lực thời điểm. Hắn có thể cảm giác được, Lục Thanh trên bản chất, vẫn chỉ là một cái nguyên anh cấp độ tu sĩ. Cố nhiên, Lục Thanh có cường đại năng lực khôi phục, có vượt xa sức tưởng tượng chân nguyên dự chứ, mà dù sao, là cái nguyên anh tu sĩ không phải sao? Kêu tóm lại, lực lượng là sẽ có hạn mức cao nhất a chỉ cần mình gánh vác khiêm đến lục thanh cái kia hạn mức cao nhất đó chính là chuyển bại thành thắng thời điểm hắn liền ôm ý nghĩ như vậy cứng gọi chống cự lại thời gian càng ngày càng quá khứ ý thức của hắn cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ hắn chỉ lo liệu lấy hắn ý nghĩ kia ta muốn gánh vác chống cự lại chống cự chống đỡ hẳn là đều chết hết đi lục thanh nhìn trước mắt đã bị triệt triệt để để đông lạnh thành một cái đỉnh tiên lập địa lớn băng điều trần đầy pháp tướng vẫn có chút không quá yên tâm hắn đương nhiên có thể cảm giác rõ rệt được theo hắn thái thượng chân nguyên không ngừng xâm nhập cô này xem ra còn rất uy vũ pháp tướng đã không có cái gì lực lượng phản ứng, đây là đều chết hết dấu hiệu, mà lại chính hắn đối với hư linh phổ cũng có được tương đối sâu dày lý giải, vẹn vẹn dựa vào môn công pháp năng lực lời nói, dưới loại tình huống này, Trần Đầy không có khả năng còn có cái gì có thể còn sống sinh cơ. Nhưng tóm lại, đây là Lục Thanh chính thức, lấy cái chết tương bác đối kháng cái thứ nhất pháp tướng cấp độ đối thủ. Nhiều cẩn thận một điểm, luôn luôn không có sai. Cả cuộc chiến đấu, Lục Thanh thi triển thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản. Trước triển khai băng chi giới, hạn chế đối thủ, cường hóa tự thân, sau đó, từ quá cổ kim long lấy được chuyển thừa, cũng chính là lớn uy thiên long chắc lần này thần thông mở đường trực tiếp đem cố lực lượng này giáng lâm đến mình chỉ huy long hồn trên thân tiếp lấy toàn lực tấn công cái này một đợt bày ra lực lượng cơ hồ liền tương đương với lục thanh đem hết toàn lực một chiêu cản ở phía trước chân đầy phân thân tại một chiêu này phía dưới gần như trực tiếp hòa tan mà lại sau này lục thanh liền trực tiếp thôi động lên xanh đậm quyền trượng, lấy trôi này thanh khí trực tiếp tiêu gọi ra mười mấy đầu thủy long lấy thái thượng chân nguyên toàn lực thúc giục thanh khí lại thêm lục thanh thu hoạch được cùng cái này thanh khí tướng cùng thuộc tính thậm chí rước thoát chính là cái này thanh khí nhất nguyên bản chủ nhân quá cổ kim long vương ngao liệt chuyển thừa về sau trôi này thanh khí uy lực đạt được càng trên diện rộng hơn độ tăng cường. Những này bị triệu hóa đi ra thủy long, uy lực không tầm thường, lại thêm thái thượng chân nguyên cùng băng chi giới chuyển hóa, trực tiếp ngắn ngủi đem trần đầy chân thân cho đông lại. Theo lý giảng, cho trần đầy một chút xíu thời gian, hắn liền có thể từ loại này đồng kết trạng thái bên trong thoát khỏi ra. Nhưng rất hiển nhiên, lục thanh không cho loại cơ hội này. Hắn liên tục đả kích, tất cả chiêu số cuối cùng toàn bộ biến thành loại này muốn mạng người đông kết, đem trần đầy cho đông lạnh chết rồi. Lục thanh kéo xa một chút khoảng cách, hít sâu một hơi, hắn vốn có kiện thứ hai thanh khí, xông ra, bạch kim thanh kiếm phá thiên chi chạm cũng chính bởi vì cái này đem thánh khí chi kiếm tồn tại, lục thanh mới sẽ nghĩ đến tại cái này kết thúc một kích cuối cùng bên trên, dùng thánh bạch kiếm điện bên trong chiêu số tới làm giải quyết. Thái thượng chân nguyên hoàn toàn ngưng tụ, kia xem ra đủ để chạm phá hết thể kiếm quang. cứ như vậy chống rông xuất hiện, hướng phía bị đông cứng pháp tướng thân thể cản quét mà đi. trong một chớp mắt, cỗ này bị đông cứng pháp tướng thân thể liền bị cắt thành hai đoạn. chân đầy chết rồi, lần này chết không chỉ là phân thân, ngay cả bản thể cũng cùng chết. pháp tướng tu sĩ vừa chết, không có tu sĩ lực lượng trèo trống, pháp tướng thân thể mặc kệ lại thế nào khổng lồ, đều không còn có thể chịu đựng được. dù sao Pháp tướng thân thể cũng không phải thật sự là huyết nhục chi khu, trên bản chất chỉ là tu sĩ chân nguyên lực lượng ngưng kết mà thôi. Lập tức, thân thể này giống như bị đâm thủng bọt biển đồng dạng, phi tốc tiêu mất. Mà hết thể này bị rất nhiều người xem ở mắt bên trong, nhận sung kích lớn nhất chính là ba vị còn nhân loại ở chỗ này pháp tướng tu sĩ. Chân đây, cái này liền chết rồi. Tại đại ngụy nội địa gây nên như thế lớn tai nạn, một trận lan đến gần toàn bộ thế giới đông bắc bộ, tiến ngụy đủ tam đại tiên quốc kẻ cầm đầu trực tiếp nhiêu đồ cũng tham dự đánh giết nước tề chi chủ thôi, song chân đây cứ như vậy bị giết rồi. Khi nhìn đến Trần Đầy mang theo một cái pháp tướng phân thân, mang theo hai cái pháp tướng cấp độ lớn tà ma, ra hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, mặc kệ là Hạ Thường, Trịnh Vũ hay là Duy Mây, đều cảm thấy đây là một trận liều chết chi chiến. Cho dù là Duy Mây biết, Lục Thanh cất giấu một ít át chủ bài, nhưng là tóm lại không có thân thân thể sẽ qua lá bài tẩy của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dưới cái nhìn của nàng, kia nhiều nhất bất quá là có thể cùng một cái chân chính pháp tướng cấp độ tu sĩ, tạm thời tiến hành đối kháng năng lực mà thôi. Kết quả, Lục Thanh cứ như vậy, đem Trần Đầy giết. Càng mấu chốt chính là, Lục Thanh muốn đánh cho phi thường vất vả, ác chiến một trận, cuối cùng dùng hết thủ đoạn gian khổ thủ thắng, đây cũng là được rồi. nhưng tình huống hoàn toàn không phải như vậy. tại cái này nguyên một cuộc chiến đấu bên trong, lục thanh biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là nghiệt ép. ngay từ lúc đầu chiến đấu, hai cái trần đẩy pháp tướng tuấn di đi vây công lục thanh, bọn hắn còn làm lục thanh muốn bị trần đẩy lợi dụng tính cơ động, tạm thời hình thành lấy nhiều đánh ít giết chết nữa nha. bọn hắn nhiều nhất cũng liền chỉ dám tưởng tượng một chút, lục thanh có thể tạm thời kháng trụ áp lực, cùng hạ thương bên này hỗ trợ vây công làm thịt một đầu lớn tam a, lại đi qua giúp hắn. kết quả, lục thanh cái này khóa tay, trước hết đem trần đẩy phân thân cho dây, sau đó đem trần đẩy bản thể cho cưng ở, một bộ liên kích. Liên miên không ngừng oanh xuống dưới, Trần Đầy ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có, liền bị động bị đánh, sau đó liền trực tiếp như vậy bị đánh chết. Hoàn toàn miễn ép. Trang diện này, nhìn phải ba người bọn họ đều lưng phát lạnh. Môn tự vẫn lỏng, đổi lại mình trên vị trí kia, chẳng lẽ sẽ so Trần Đầy biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Người ta còn có cái phân thân chết hay, Càn Ban Sơ một phát long uy đâu, bọn hắn có cái gì? Làm không tốt, đợt thứ nhất liền muốn bị oanh thành trọng thương. Đến bây giờ tình trạng này, người kia còn dám lấy Nguyên Anh đến đối đãi Lục Thành, vậy nhưng thật sự quá nào rút. Mà tại chiến thắng, giết chết Trần Đầy về sau, Lục Thanh xem ra một điểm tiêu hao đều không có bộ dáng, hắn điều khiển lấy Long Hồn, sinh Long hoặc Hổ gia nhập bên này chiến đấu. Hư không hành tẩu phát động, hắn mang theo khổng lồ cho Khải Cự Long, trong một chớp mắt, liền xuất hiện tại một đầu pháp tướng tà ma bên người. Hiện thân Cự Long, nhưng không có trước đó khổng lồ như vậy, ước chừng cũng liền cùng cái này pháp tướng tà ma tương tự, thậm chí càng nhỏ hơn một chút. Cái đồ chơi này hay là lớn tiểu có thể điều chỉnh, không có trên thể hình to lớn hóa thế yếu, nhưng cho Khải Cự Long vốn có lực lượng, nhưng không có nửa phân cắt giảm. Cái này tà ma cũng không giống Trần Đầy hư thuộc tính chân nguyên sẽ bị khắc chế, bọn hắn tà ma lực là 100% có thể tại cho Khải Cự Long trên thân phát huy hiệu quả. Nhưng Lục Thanh lại không phải một người, bên cạnh còn có cái Khắc Pháp Tướng tại tham dự vây công, huống chi, hắn thiên thủ mệnh thuật càng không phải là cái gì vỏ trứng cả, không dễ dàng như vậy bị đập nát. Mà tương phản, hắn tại cơ hồ vô hạn lam lượng tình huống dưới, dày đặc quanh ra ngoài các loại thuật pháp, lại làm cho những cái kia tà ma cơ hồ đụng phải cùng Trần Đầy phi thường cùng loại vận mệnh. Đang chiến đấu thiên bình đã bị triệt để đánh vỡ tình huống dưới, cái này hai đầu tà ma, căn bản không có gì lật bạn cơ hội. Tại ba vị pháp tướng lại thêm lục thanh vây rết phía dưới, bọn hắn muốn chạy, cũng không, có cách nào, cuối cùng cũng tất cả đều bị vây rết gây nên chết rồi. Chân đậy cùng phân thân của hắn, lại thêm hai đầu pháp tướng tà ma bị rết, vậy liền tiêu chí lấy, trạng thai nạn này, đã có thể tuyên bố kết thúc. Gần nhất phúc báo có chút tiêu không chịu nổi. Lúc đầu bên trên suy đoán tăng thêm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành mỗi ngày 4000 chữ. Cùng bận bịu qua đoạn này, ta, ta thở một ngụm, đến lúc đó tăng thêm. Chương 383, thì mở. Chân đậy, hai đầu pháp tướng cấp độ lớn tà ma chết đi về sau, cái này nguyên một trận tà ma chi loạn liền cơ bản có thể tuyên cáo là kết thúc ba vị pháp tướng lại thêm lục thanh bốn người tại giết chết cường địch về sau cũng không có làm bất kỳ dừng lại lập tức quay người tiến về liên minh hai quốc gia liên hợp tu sĩ đội ngũ vị trí ngựa không dừng vó tham dự tiến vào chiến đấu bên trong có pháp tướng nhóm gia nhập nguyên bản tại tà ma cùng nhập ma người khổng lồ số lượng ưu thế phía dưới bị áp chế phải phi thường khó chịu nhân loại tu sĩ đoàn đội lúc này thắng bại thiên bình liền nháy mắt xoay chuyển bốn cái pháp tướng ra như bây giờ trên chiến trường kia không hề nghi ngờ liền tương đương với tại một cái thiên bình nào đó một mặt trực tiếp thả một con voi lớn đồng dạng một bên khác không có cùng cùng cấp độ tu sĩ kiểm chế về sau pháp tướng các tu sĩ nhằm vào phổ thông tà ma nhập ma người đến nói có thể phát huy ra lực sát thương thực tế là quá lớn mặt khác ba vị pháp tướng khả năng cũng còn tốt một điểm dù sao phía trước đại chiến một trận dù là cuối cùng bởi vì là có lục thanh xuất hiện cho nên cuối cùng trong dự liệu ác chiến cũng chưa từng xuất hiện hay là tương đối nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ nhưng là làm sao cũng vẫn có một ít tiêu hao mới đúng kỳ thật liền xem như tại thời kỳ toàn thịnh lấy bọn hắn thực lực diện sát những này phổ thông thực lực đối thủ đương nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng là số lượng phóng tới như thế lớn nhiều ít vẫn là tương đối tôn sức, nhưng lục thanh, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt hỏa phong. hắn thi triển đi ra các loại chiêu số, nhất là băng cùng nước kết hợp, phạm vi lớn sát thương, tiêu diệt những cái kia phổ thông quái vật bắt đầu, thật là lại nhanh lại tốt. hắn liền phảng phất một cái hành tẩu cỗ máy giết chóc đồng dạng, đi đến đâu bên trong, nơi đó liền lưu lại một mảng lớn tà ma cùng nhập ma người thi thể, đại lượng bị giết chết quái vật lấy thi thể đang nấu rượu lục thanh uy danh. trước đó, hắn tại tà ma đại trận trung tâm chỗ chiến đấu, bên ngoài đương nhiên là đều có thể nhìn thấy. dù sao, không quan tâm là pháp tướng chi thân triển lộ ra. Hay là kia hình thể không tính là đặc biệt lớn, nhưng lại ma khí ngập trời lớn tà ma, đều là phi thường đáng chú ý tồn tại. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đánh lên, tạo thành động tĩnh, kia sắc thực có thể coi là kinh thiên động địa. Nhưng dù sao, ở đây cơ bản tất cả tu sĩ, vào lúc đó, cũng đang cùng đại lượng tà ma cùng nhập ma người tiến hành chiến đấu. Xuất sinh nhập từ thời khắc, chỗ nào còn có công phu khi còn chúng? Lại thêm cách xa điểm này. Nói tóm lại, bọn hắn đối lục thanh triển hiện ra thực lực, cường hãn trình độ, hiểu rõ cũng không tính là đặc biệt sâu chỉ có thể phân biệt ra được, hắn tựa như là một mình chiến thắng pháp tướng cấp độ trận đài, cùng trận đài một cái phân thân, tại toàn bộ pháp tướng cấp độ đối kháng bên trong, trả giá rất lớn cố gắng, thậm chí có thể nói là chiếm chủ đạo tính công lao. Nhưng một chút càng trực quan tràn diện, thật có lỗi, không thấy rõ ràng. Nhưng bây giờ, bọn hắn xem như thấy rất rõ ràng. Lục Thanh cho thấy hiệu suất cực kỳ cao xuất sát thương những quái vật kia phương thức, đồng thời lấy một loại không thể địch nổi hình thái, đem trước vây lấy bọn hắn đánh, gần như đem bọn hắn đánh đến sắp không kịp thở khí tà ma, từng mạng lớn cho giết hết rơi. Điểm này, so cái gì đều để người càng thêm rung động. Chớ nói chi là bên cạnh còn có ba cái đường đường chính chính pháp tướng, tại làm đối soi đâu? Kia ba vị pháp tướng, tàn sát lên những quái vật này đến, còn không có lục thanh giết đến nhanh. Hứa Chi, Sở dĩ nói lục thanh tựa như là cái cỗ máy giết chóc đồng dạng, trừ rất cao hiệu suất, sát thương phạm vi rất lớn bên ngoài, còn có một chút, hắn đánh lên thời điểm, phản phất thi triển những cái kia phạm vi lớn sát thương pháp thuật, cũng không có chút nào cần bất luận cái gì tiêu hao đồng dạng. Đây cũng là phi thường đáng sợ một điểm. Tại ba vị pháp tướng tham dự phía dưới, trên chiến trường, tuyệt đại đa số tà ma cùng nhập ma người đều bị đánh giết. đương nhiên, vẫn sẽ có một chút chạy mất. Những này nhập ma người, tà ma, chiến đấu dục vọng rất mạnh, nhưng cũng không phải là thật không có đầu óc. Tại đại lượng bị sát thương, thủ lĩnh đã bỏ mình, đối với chiến đấu kế tiếp cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi thời điểm, bọn hắn chí chung hay là có không ít lựa chọn chạy trốn. Dự đoán xuống tới, ở đây bị tụ tập lại 100.000 tà ma, hẳn là không sai biệt lắm phải có tiểu 10.000 gia hỏa, chạy mất. Chạy mất có quái vật bên trong, trên cơ bản là từng cái cấp bậc đều có. Cao thủ có năng lực chạy mất, nhưng cũng lại càng dễ bị để mắt tới, thực lực bình thường điểm, mục tiêu so sánh nhỏ, ngược lại lại càng dễ chạy thoát. Truy sát đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là như thế này, một trận đại chiến xuống tới, đại bộ phận phân đều rất mệt nhọc. Ma Lục Thanh ngược lại là một chút cũng không mệt, nhưng là hắn cũng không có ba đầu sáu tay, chạy mất gần 10000 quái vật, bốn phương tám hướng chạy, hắn cũng không cách nào tất cả đều đuổi tới. Huống chi, một đám bất quá khả năng thực lực cũng liền lợi khí, chút cơ cấp độ quái vật, Lục Thanh còn thật không có như vậy đặt ở mắt bên trong, không đáng hắn tự mình đi truy sát. Một trận chiến này phía dưới, trận này tác động đến phạm vi to lớn ma loạn, tầng cao nhất chiến lực đã bị trì toàn không, một trận chiến phía dưới, 100000 tà ma cơ hồ toàn quân bị diệt, đại bộ phận phân đều đã bị giết chết chỉ có 10 không còn một. Đương nhiên, tại Bị Ma loạn hoạ hại Địch Châu, Hoài Châu, Hứa Châu các vùng, lập tức xem ra tình huống hay là vô cùng hỏng bét. Một mảnh từ địa, hoàn toàn có thể dạng này hình dung. Mà lại, tại những địa phương này, còn có rất rất nhiều tà ma tồn tại. Không chỉ có là huyện thành còn có quận thành chỗ như vậy, những quái vật này tán loạn tại từng cái thôn chấn, thậm chí cả trong đồng hoang. Nhưng là, bất kể như thế nào, những quái vật này đã không có đại cổ đại cổ tụ tập cùng một chỗ tình huống, mà lại đỉnh cấp cao thủ cũng không có. Chuyện còn lại, liền không cần nó quốc gia của hắn tại cấp cho cái gì trợ giúp, nguy quốc lớn có thể tự tay giải quyết đi. Trên thực tế, bọn hắn tiếp xuống cũng xác thực sẽ làm như vậy. Nhưng chuyện này, liền cùng Lục Thanh, cùng Yến Quốc tu sĩ đại quân, không có có quan hệ gì. Chính yếu nhất uy hiếp đã bị giải quyết hết, Trần đầy cùng kia hai cái pháp tướng cấp độ lớn tà ma bị xử lý về sau, rất hiển nhiên, trận này ma loạn liền không khả năng lan tràn ra nguy quốc phật chủ, hẳn là sẽ bị từng bước giải quyết hết. Nói cho cùng, Yến quốc nguyện ý giúp nguy quốc đến xử lý Trần đầy vấn đề, chung quy mà nói là vì mình, không thể để cho trận này ma loạn tùy ý lan tràn. Mà bây giờ, cái này uy hiếp đã bị giải quyết hết, kia liền không có cái gì tốt lo lắng. Chuyện còn lại, để nguy quốc mình làm thậm chí làm cho càng chậm, bọn hắn khôi phục nguyên khí càng chậm, đối với lớn yến đến nói, mới là càng thêm tốt sự tình. Dù sao, liền xem như từng có kể vai chiến đấu kinh lịch về sau, Yến quốc tu sĩ vẫn còn không có quên, bọn hắn cùng Ngụy quốc ở giữa, hay là đối địch nước quan hệ đâu. Đương nhiên, chiến tranh giữa bọn họ tạm thời là đánh không đi xuống. Lục Thanh, Duy Mê, mang theo lớn yến tu sĩ quân đoàn, từ địch Châu nội địa rút về đến Hứa Đô bên cạnh ở lại Yến quốc đại quân doanh địa. Hợp lưu về sau, đại quân tại cái này bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, là lớn yến cùng Ngụy quốc tiến thêm một bước nhằm vào bọn họ đứng trước thô sơ giản lược ký kết hiệp nghị tiến hành bổ sung thời gian. tại mấy ngày này bên trong, lớn yến quân đoàn liền ở lại tại hứa đô bên cạnh, cái này trong vô hình, khi lại chính là một cô rất mãnh liệt tuy hiếp, hiếp ước cầu hòa, chẳng lẽ có thể ký ra vật gì tốt đến? sự thật cũng đúng là như thế. Sông, dĩnh, cái này hai châu địa phương đã về đến yến quốc tay bên trong, sông lớn đông nam, vũ châu nửa cái châu, thanh châu nửa cái châu cũng bị quy hoạch nhập yến quốc, cứ như vậy, liền khiến cho l lớn yến cùng nước tề cũng có lãnh thổ bên trên trực tiếp giáp giới, không giống như là trước kia đồng dạng chỉ có thể nhìn nhau từ hai bờ đại dương, mà cái này trực tiếp mục đích, đương nhiên là để cho tiện Yến quốc đi xâm nhập khống chế nước Tề. Nâng lên nước Tề, liền phải nói đời miệng. Nếu như nói, tại trận này càn quét Tam quốc đại chiến, ma loạn bên trong, có ai là tổn thất thảm trọng nhất? kia chỉ sợ đủ ngụy hai nước có thể đạt song song. Ngụy quốc tổn thất ở chỗ cắt nhường lãnh thổ, gia quốc nội địa bị ma làm loạn phải náo loạn, đại lượng tu sĩ tại ngay cả lật chiến đấu bên trong tử thương không ít. Nhưng tóm lại mà nói, bọn hắn hai vị phát tướng đều tốt tồn tại, hạ thương, chính vũ đều không có có vấn đề gì. đương nhiên, trận đây không thể tính tiến đến mà nước Tề, tu sĩ tử thương kỳ thật cũng không ít. dù sao tại đủ vị chiến tranh sơ kỳ, nước Tề là tại rất thế yếu vị trí. nhưng bọn hắn trọng yếu nhất tổn thất, khẳng định vẫn là thôi thanh vị này chấn quốc chi trụ, bị Trần Đầy đánh lén trí tử. nước Tề nên chỉ như vậy một cái pháp tướng mà thôi. mà pháp tướng tu sĩ đối một quốc gia để nói, kia thật là nặng nhất được như vậy. không có pháp tướng lọt vào xâm lược tình huống dưới, muốn dự vương quốc gia, vậy quá khó cực kỳ. chín đại tiên quốc đều chỉ ít có một vị pháp tướng toa chấn. trên thực tế, ngụy quốc giám ở gần nhất ngày nọ bắt đầu hiện ra xâm lược trạng thái, yếu tố chủ yếu nhất chính là ở chỗ tính đến vừa mới tiến cấp trần đầy, bọn hắn có 3 cái pháp tướng tồn tại, đồng thời trong đó hạ thương, còn càng nó mạnh mẽ. đương nhiên, ai cũng không nghĩ đến trần đầy như thế cái pháp tướng, thế mà có thể nhập ma, thế mà còn tại ngụy quốc nội địa nhất lên quy mô lớn như vậy ma loạn. nước tề pháp tướng không có, cả quốc gia ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, đem không thể tránh né ra vào đến cực đoan thế yếu bên trong, từ một cái coi như cường thịnh thiên quốc, một chút biến thành một tảng mỡ dày. chỉ sợ không ai nghĩ từ bỏ khối này thị. trong đó tích cực nhất, khi lại chính là cùng nước tề giáp giới diện tích lớn nhất, cũng coi là thế hệ cựu địch ngụy quốc. kỹ thuật ban đầu. Hạ Thương ý nghĩ một trong chính là, mặc kệ Yến Quốc đưa ra điều kiện lại thế nào hạ khắc, chỉ cần cho bọn hắn đại ngụy một hơi, đem Trần Đại Diện, đem Ma Lạc Bình, Ngụy Quốc đến lúc đó còn có hai cái pháp tướng tại, hắn cùng Trịnh Vũ tại pháp tướng cấp độ bên trong, cũng cũng không tính là niên, kỳ quá lớn, bọn hắn còn có nhiều thời gian có thể làm cho Ngụy Quốc lần nữa vĩ đại. Dù là tạm thời không dễ chọc Yến quốc, hướng đông đi gặp nước tề khối này thịt, cũng coi là dinh dưỡng phong phú. Chỉ là, không ai muốn lấy được, Yến Quốc sẽ ra lục thanh như thế một cái yêu nghiệt. Nói thật, nếu không phải Lục Thanh tại trận này đánh giá ma loạn chiến tranh bên trong, biểu hiện ra quá mức làm người ta giận mình, thậm chí khiến người cảm thấy có chút sợ hãi sức chiến đấu, Ngụy Quốc chưa chắc sẽ ký cắt nhường nhiều như vậy lãnh thổ, đại lượng bồi thường hiệp ước. Mà cả cuộc chiến tranh bên trong, lớn nhất phải lợi người, đương nhiên mà lại chính là Lớn Yến hoàn hướng. Bọn hắn từ Ngụy Quốc cắt nhường đi thổ địa, thu hoạch được bồi thường, cái này đều vẫn là tiếp theo, chính yếu nhất chính là nửa cái vũ châu, nửa cái thanh châu thu hoạch, để Lớn Yến trực tiếp đạt thông cùng nước tệ ở giữa liên hệ. Rất hiển nhiên, tiến quốc ý tứ phi thường minh xác, nước tệ cục thịt béo này, ta cũng muốn ăn. Ở trong quá trình này, Tiến quốc đến cùng làm sao hội quốc nói, bao quát sau tiếp theo nước Tề Lợi ích như thế nào khai thác, phân chia như thế nào loại chuyện này, Lục Thanh kỳ thật cũng không có như vậy chú ý. Đối với việc này, hắn là mạo xương phân tin tưởng hắn trưởng tử, cũng chính là Lục Triều Hy năng lực. Hắn làm sự tình, vẹn vẹn chỉ là cùng Duy Mây hảo hảo đàm một phen, đem chuyện này giao cho Triều Đình tới làm. Đương nhiên, Vân tiêu tông lợi ích cũng là cần đạt được nhất định bảo hộ. Lục Thanh lập tức càng thêm chú ý trọng điểm là trên người mình. Tại cung nghị quốc chính thức ký tên tương quan hiệp nghị về sau, hắn hệ thống bên trong cũng ngậy ra lần này chinh chiến hình thức kết thúc tin tức. Trận này lớn yến Suối Nam, khẳng định là sẽ bị hệ thống nhận định là là một trận chinh chiến. Đây cũng là cho tới nay, Lục Thanh thu hoạch lớn nhất một trận. Vẹn vẹn nghiệp lực bên trên, trước trước sau sau, hắn liền thu hoạch vượt qua 300 ngàn. Cái số này, ban đầu hắn tính lúc đi ra, thật đúng là giật nảy mình. Nhưng là lập tức nắm lại, cũng không có gì tốt không thể tưởng tượng nổi. Sông lớn phòng tuyến bên trên, là hắn hoàn thành đối sông lớn phòng tuyến đột kích, tại ma loạn chi chiến bên trong, hắn tự tay độc lập đánh giết chơn đấy, đồng thời sau đó hiệp trợ đánh giết hai đầu pháp tướng cấp độ lớn tà ma, lại sau đó, còn đồ giết hắn chính mình cũng không thể đến hết được cụ thể số lượng tà ma cùng nhập ma người những này đương nhiên mà nhưng đều là công tích đổi lấy ba ngàn nghiệp lực không có gì lớn không được mà lại những này nghiệp lực giá trị nói thật đối với lục thanh mà nói tương đối cũng tương đối có hạn dù sao đều là sai không hết cho hắn cái này ba ngàn đơn giản là trước đó xa xỉ bắt đầu còn phải cẩn thận một chút hiện tại ngay cả cẩn thận đều khỏi phải hắn càng coi trọng hơn là nương theo cái này ba ngàn nghiệp lực đồng thời đi tới rất nhiều cái hi hữu hối nói hạng sông lớn phòng tuyến một trận chiến lục thanh thu hoạch hai cái ngũ tinh hi hữu hối nói hạng sau cùng ma loạn chi chiến càng là trực tiếp cầm tới ba cái lục tinh hi hữu hối đoái hạng cùng bốn cái ngũ tinh hi hữu. mặt khác còn có hai cái thái cổ thăng cấp hạng. đây mới là quý giá nhất tài phú, là có khả năng nhất đem hắn nghiệp lực thật sự rõ ràng phát huy ra tác dụng trọng yếu địa phương. tổng cộng sáu cái ngũ tinh hi hữu, phân biệt là ngũ tinh phục sinh, ngũ tinh thần thông, lôi đỉnh pháp lệnh, dị linh căn tinh hóa, kỳ quan, ngũ tinh thăng cấp, ngũ tinh công pháp thôi diễn, ngũ tinh, thời gian gia tốc. ngũ tinh phục sinh tự nhiên không cần nhiều lời. lục thanh hiện tại trong tay có hai cái, nếu như hắn muốn, có thể ở bên ngoài không cố kỵ gì phóng đẳng sáu năm. lôi đỉnh pháp lệnh là một cái thần thông. Lôi thuộc tính. Cái này không hề nghi ngờ, Lục Thanh sẽ hối đoán cho Lục Triều Hy, để cho mình trưởng tử, từ đó cũng cùng có thần thông năng lực. Dị linh căn tinh hóa hiệu quả thì là có thể để một cái dị linh căn tu sĩ đạt được một lần tẩy luyện cơ hội, tẩy đi một cái hỗn tạp thuộc tính linh căn. Cái này xem ra cùng linh căn tăng lên là có cùng loại hiệu quả, dù sao dùng linh căn thăng cấp cũng có thể để dị song linh căn tu sĩ tăng lên tới đơn linh căn trình độ. Nhưng cái này dị linh căn tinh hóa lợi hại liền lợi hại tại, nó là có thể cùng linh căn thăng cấp trùng điểm sử dụng. Lục Thanh đều đã nghĩ kỹ, cái này hối đoán hạng, hắn hẳn là sẽ cho Lục Văn Hiên sử dụng. Trong gia tộc, dị song linh căn tu sĩ không ít, sở dĩ đặc biệt tuyển định Lục Văn hiến, là bởi vì tiểu tử này, trong gia tộc từ trước đến nay biểu hiện không tệ, nộ tính lại tốt, tại trong cuộc chiến tranh này cũng là biết tròn biết méo, Lục Thanh tại tác chiến thời điểm, còn có nhìn thấy qua hắn không sai phát huy. Đã như vậy, tuyển ai cũng là làm ra một cái đơn linh căn tu sĩ tình huống dưới, Lục Thanh đương nhiên sẽ khuyên hướng lựa chọn mình nhìn quân mắt, cống hiến lại nhiều. Mặc dù đã khuya, nhưng vẫn là cần ra. Chương 384, chiến hậu ích lợi. Cấp 5 sao khác hi hữu hồi đối hạng, đã là đều có cực kỳ tốt hiệu quả. Có lẽ nó giá trị, không tốt lắm tiến hành phản đoán nhưng ít ra đều có cực kỳ tốt tác dụng. Tại lục thanh trong tay nghiệp lực tương đương nhiều, bình thường hoa đều không quá có thể tiêu đến song tình huống dưới. Vậy những này hối nói hạng, tất nhiên mà nhưng chính là có thể hối nói ra, liền tranh thủ thời gian hối nói ra. Ngũ tinh kỳ quan thăng cấp cũng giống như vậy. Trước mắt lục trong nhà kỳ quan kiến trúc hết thể có hai cái, một cái là linh phong thánh tháp, gia tăng gia lôi linh căn tỷ lệ, một cái là tụ linh thánh điện, có thể một năm đổi mười năm thời gian tu luyện. Hai cái này kỳ quan tất cả đều là tứ tinh cấp bậc, đều có thể thông qua kỳ quan thăng cấp cái này hối nói hạng cho tăng lên tới năm sao trình độ. Lục Thanh Cơ hồ không có làm quá nhiều suy nghĩ, liền quyết định, cái này thăng cấp tiền hạng, khẳng định là phải đặt ở Tụ Linh Thánh Điện bên trên. Một năm đổi 10 năm thời gian tu luyện, cái hiệu quả này Thái Minh xác thực, đối với bồi nuôi gia tộc cao cấp tu sĩ, có không thể đo lường tác dụng. Không có Tụ Linh Thánh Điện, rất khó tưởng tượng, chiều hi, minh chiều bọn hắn những người này, có thể nhanh như vậy liền thành liền kim đan cấp độ. Tăng lên tới ngũ tinh trình độ Tụ Linh Thánh Điện, trực tiếp nhất biến hóa, ngay tại ở Tụ Linh Thánh Điện chuyển đổi thời gian, từ 1 năm đổi 10 năm, biến thành 1 năm đổi 15 năm. Bình bạch vô cố thêm ra thời gian 5 năm, vậy khẳng định là mạo kiếm cùng lỗ mà một cái khác, cũng chính là Ngũ tinh công pháp Thôi Diễn, cái này có thể đem một môn công pháp thôi diễn đến tuyệt phẩm cấp độ. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là phải dùng tại Minh Dương Lôi Điện phía trên. Môn công pháp này, ban đầu chỉ là diệu phẩm cấp bậc, nhưng là tại trước đó, Lục Thanh đã thông qua một lần tứ tinh công pháp thôi diễn, đem nó thôi diễn đến siêu phẩm cấp bậc, ngũ tinh thì có thể đẩy lên tuyệt phẩm. Khoảng cách này tuyệt phẩm, cũng liền vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Đến tuyệt phẩm tầng lần về sau, công pháp tu hành độ khó sẽ có lên cao, đây là tất nhiên, nhưng là, toàn bộ công pháp hiệu quả, cũng tự nhiên mà vậy sẽ có tăng lên trên diện rộng. Giống như là Lục Triều Hi Hắn hiện tại Kim Đan cấp độ, tu loại này tuyệt phẩm công pháp lời nói, rõ ràng, sau tiếp theo tiến độ sẽ trở nên càng thêm nhanh chóng, nhất là tại có đầy đủ nhiều tài nguyên trèo chống phía dưới. Lại sau này, thành tựu Nguyên Anh cấp độ, vấn đề cũng hẳn là sẽ không quá lớn. Mà cuối cùng một hạng, chính là một cái ngũ tinh thời gian gia tốc. Vật này, Lục Thanh trước đó cũng từng thu được một lần. Cái này hối nối hạng, có thể làm ra một cái thời không tốc độ chạy khác biệt không gian, ở bên trong ngây ngốc thời gian một ngày, liền tương đương với tại ngoại giới 10 năm. Lúc ấy, cái này hồi nối hạng, Lục Thanh là ứng dụng đến mình tiểu nữ Nhi Lục Minh chịu trên thân trợ giúp lục minh triều, thông qua cái này hối nói hạng, lĩnh ngộ ra hư vô pháp điển, khiến cho lúc ấy vừa mới thu hoạch được hư linh cây minh triều, có kế tiếp theo tu luyện công pháp, không đến mức bởi vì không có xứng đôi công pháp mà không tốt kế tiếp theo tiến bộ vấn đề. Lúc ấy, kia chỉ bất quá là tứ tinh thời gian gia tốc, liền có một ngày hóa 10 năm hiệu quả, năm sau, càng là có thể đem thời gian một ngày diễn biến thành 20 năm. Cái này hối nói hạng, Lục Thanh suy nghĩ một chút, tạm thời thu hồi. Cái này nhất định là muốn cho vào trong gia tộc, một vị nào đó ngắn hạn bên trong, liền có có thể xung kích nguyên anh cấp độ hi vọng tu sĩ đến sử dụng. Đối với Lục Thanh mà nói, gia tộc mới tăng một cái nguyên anh tu sĩ, đây là chuyện rất trọng yếu. Hiện tại, gia tộc đang cơ tăng lên, điều kiện khác đều đã thỏa mãn, liền kém cái điều kiện cuối cùng, gia tộc có được một cái nguyên anh tu sĩ. Nhưng điều kiện này, tạm thời xem ra, còn rất xa xôi. Giống như là Minh Triều, Triều Hi, Tiễn Lăng bọn hắn, tu vi hiện tại, tạm thời cũng đều dừng lại tại trong kim đan tầng dáng vẻ. Muốn đến kim đan đỉnh phong, làm tốt đột phá nguyên anh chuẩn bị, cũng còn cần tối thiểu tháng 4-5 năm không nhanh đi lên thời gian. Đây đã là bởi vì bọn hắn hưởng thụ lấy lục gia tương đương dư thừa tài nguyên, công pháp và tiên phú đều phi thường xuất chúng tình huống dưới, mới có thể đạt thành. Cái này nhưng so với bình thường tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện, phải nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái này cái gọi là tháng tư năm năm không năm, còn có thể thông qua các loại thủ đoạn đến gia tốc. Tỷ như tụ linh thánh điện, tỷ như lục thanh tay bên trong còn có một số gia tốc tu luyện hối đoái hạng, những này đều có thể rút ngắn thời gian. Nhưng mặc dù như thế, mười mấy chừng 20 năm, khẳng định vẫn là cần. Nhưng Lục Thanh không nghĩ cùng, một phát thời gian gia tốc có thể đem minh triều hoặc là triều hi trực tiếp cho đẩy lên cấp độ này đi gia tộc đẳng cấp nâng lên trọng yếu nhất kỳ thật hai khối một khối là lục thanh từ hệ thống bên trong đổi mới bước phát triển mới hối nói hạng xuất hiện ngũ tinh lục tinh sát suất sẽ càng tăng lên thêm một bước đây đối với gia tộc trợ rút, đương nhiên là sẽ rất lớn những cái kia thường quy hối nói hạng đối với hiện tại lục gia tình huống kỳ thật rất khó có cái gì đặc biệt trực tiếp cải biến nhưng không hề nghi ngờ vẫn như cũ là có thể phát huy ra tác dụng tỷ như thăng cấp một chút tài nguyên cho gia tộc rất nhiều thành viên hồi bái một chút gia tốc tu luyện phổ thông tu luyện bình cảnh cho giải quyết một cái. Đại lượng nghiệp lực, nói là xài không hết, kỳ thật cũng không phải thật xài không hết. Mấy chục, mấy trăm, thậm chí một chút cấp bậc cao hối đoái trên cổ ngàn, chừng 30 vạn nghiệp lực, có thể thay đổi hơn mấy trăm cái, thậm chí hơn ngàn cái hối đoái hạng. Nhưng trong đó còn muốn tính đến đổi mới hối đoái hạng hao phí, đẳng cấp cao về sau, cái này đổi mới giá cả cũng sẽ không quá tiện nghi. Thật muốn như vậy không chút kiêng kỵ hoa, kia nghiệp lực cuối cùng vẫn là sẽ bị hắn tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Lại bại ra, cũng phải có cái quy hoạch. Những này trông thường hối đoán hạng, một cái đương nhiên không có hi hữu hối đoán hạng như vậy hiệu quả nhanh chóng, như vậy có cường hiệu quả nhưng ít nhất ít nhất những này thông thường hối đoái hạng tính gộp lại bắt đầu hiệu quả nhiều cũng rất lợi hại hiệu quả chủ yếu nhất là thể hiện tại đối tại toàn cả gia tộc tích lũy tăng lên mà thăng cấp gia tộc cái thứ hai trọng yếu mục tiêu đó là đương nhiên chính là tại vì lục thanh mình phục sinh tiến độ phục sinh hối đoái hạng đương nhiên có thể làm cho hắn tự do phục sinh nhưng là cũng không thể dựa vào hạn chế lớn như vậy số lượng có hạn hối đoái hạng sống hết đời chân chân chính chính tự do phục sinh hay là tại tăng lên gia tộc đẳng cấp bên trên mặt khác hai cái lục tinh hi hữu hối đoái hạng nó một là lục tinh hi hữu đột phá bình cảnh cái này hối đoái hạng có thể giúp tu sĩ tại đột phá pháp tướng thời điểm sử dụng. Lục Thanh chuẩn bị dùng cho mình. Đột phá pháp tướng cần thiết tài nguyên rất khổng lồ, cái này nhìn năm đó Lý Thế Văn liền biết, là cần cả nước chi lực cung cấp. Phương diện này, Lục Thanh cũng không tính làm bất kỳ tiết kiệm. Thiên phú của hắn, công pháp của hắn đều quyết định, hắn tại đột phá pháp tướng cấp độ thời điểm sẽ có được rất lớn trợ lực, so người bình thường, khẳng định phải có nắm chắc hơn một chút. Nhưng mặc dù như thế, đột phá pháp tướng phong hiểm quá lớn, Lục Thanh cảm thấy, có thể sớm bóp tắt rơi phong hiểm, có thể bóp tắt bao nhiêu liền bóp tắt bao nhiêu. Chúng chi, Lục gia có vốn liếng này Đại Yến triều đình là Lục gia làm chủ, Lục thị bảng gia, hiện tại đem Phi Vân Châu cùng Tiết Châu cũng coi là kinh doanh phải vững như thành đồng. Nhất là thần hiệu quận đại phát triển, để Phi Vân Châu sản xuất so với quá khứ nhưng phải hơn rất nhiều. Qua chút năm làm ra cái tháng 1 năm hai không triệu linh thạch, vấn đề không lớn. đương nhiên ở trong đó còn có một cái tương đối chuyện quan trọng, Vận Tiêu Tông có thể hay không gây sự? Không biết. Muốn là quá khứ lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ gây sự. Ngay cả Lý Thế Văn bọn hắn đều không cho đột phá, chớ nói chi là Lục Thanh, nhưng không giống chính là lần này chiến tranh bên trong, Lục Thanh biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức kinh người, liền xem như bọn hắn không đồng ý lục thanh thành tiểu pháp tướng, lại có thể thế nào đâu. liền xem như hiện tại lục thanh đều đã có chiến thắng duy mây thực lực, duy mây căn bản không dám nói mình cùng lục thanh đơn đấu có thể thắng. cái tiền đề này dưới ngươi không đồng ý, vậy liền đánh tới ngươi đồng ý tốt. lục thị đương nhiên không nghĩ yến quốc náo phân liệt, náo nội chiến, làm ra nội chiến tới. nhưng là ngươi như kẹt chết cổ của ta, không để ta sống, vậy liền không có cách nào. đương nhiên, còn có một loại tình huống cần cảnh giác chính là vạn nhất vân tiêu tông trước giả ý đáp ứng, sau đó tại lục thanh bắt đầu sau khi đột phá, đến đi quá nhiều sự tình. Vậy liền phi thường buồn nôn. Bất quá, đối với điểm này, Lục Thanh cũng có chuẩn bị. Hắn đến lúc đó, chuẩn bị liền tìm một cái chỗ không có người, tỉ như dưới biển sâu một nơi nào đó loại hình. Dạng này, vật tiêu tông hẳn là liền phi thường khó tìm. Dù sao, tại có hệ thống tình huống dưới, Lục Thanh đột phá pháp tướng cấp độ, cũng không giống như là tu sĩ tầm thường như vậy điều kiện hạ khắc. Hắn nhưng không cần thiết không phải đi đến một cái lục giai linh mạch đi làm chuyện này, tùy tiện tìm một chỗ, tại có hệ thống cung cấp, cơ hồ là vô hạn linh khí trợ giúp phía dưới, hoàn toàn không cần lo lắng linh khí bên trên sẽ không đủ vấn đề. Lại hoặc là Hắn trước thả ra mấy lần muốn đột phá tin tức, sau đó tại Ngọc Yên Sơn bế quan không ra, nhìn Vân Tiêu tông đến cùng có dám tới hay không kiếm chuyện. Bọn hắn nếu là động thủ lời nói, vậy liền mang ý nghĩa trở mặt. Chuyện này, có thể về sau lại nói. Mà một cái khác lục tinh hi hữu hối đối hạng, thì là lục tinh linh mạch thăng cấp. Không hề nghi ngờ, cái này hối đối hạng, khẳng định là muốn dùng tại Ngọc Yên Sơn linh mạch bên trên. Tăng lên tới lục tinh về sau, gia tộc tất cả tu sĩ đều sẽ được lợi. 6 cái ngũ tinh, 2 cái lục tinh, hết thảy 8 cái hối đối hạng, Lục Thanh tổng cộng phải tốn hao 2, 3 vạn nghiệp lực đến tiến hành hối đối nhất là linh mạch thăng cấp hao phí sẽ rất lớn, quang hại động nghiệp lực liền muốn rất nhiều, mà lại sau tiếp theo sẽ còn kéo dài hao phí nghiệp lực cùng linh thạch. bất quá cái này hao phí đối lục gia đến nói vấn đề không lớn, mà trừ những này hi hữu hối nói trong cổ còn có một cái là thái cổ thăng cấp hạng, lục tinh thái cổ thăng cấp hạng lời nói hẳn là có thể đem một cái thái cổ năng lực tăng lên tới lục tinh. nhưng mấu chốt là lục thanh tất cả thái cổ năng lực đều đã phân biệt bị dung hợp thành thái thượng kinh cùng tối sơ thánh thể, cái này cũng có thể thăng sao? hắn thử một chút, thái cổ thăng cấp hạng sử dụng thành công, thái thượng kinh thu hoạch được biên độ lớn tăng lên. Trải qua tính toán, Thái thượng kinh vẫn bảo trì ngũ tinh trình độ. Lục Thanh xét cả đời, cũng không có tỏ vẻ ra là quá nhiều đoán giận chi tâm. Kết quả này, hắn là đã có thể tưởng tượng ra được. Dù sao, đã được đến biên độ lớn tăng lên, cái hệ thống này dù thế nào cũng sẽ không phải tại nói hiệu nói vượng. Đằng sau dùng nhiều mấy lần, thì có thể thăng cấp đi. Lục Thanh lần này chiến tranh về sau thu nhập, không chỉ chỉ là cái này chín cái hối đoán hạng mà thôi. Ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu, là ở chỗ Lục Thanh tự tay đánh chết Trần Đầy về sau, liên quan tới hư linh phổ một bộ khác phân thừa thừa, Lục Thanh rốt cục đoạt lại. Tại Lần trước, tại mặt quỷ thần trong sân gốc, Lục Thanh là thu hoạch được hư linh phổ cùng hư linh cây. Mà lần này, hắn thì đạt được mặt khác hai hạng đông tây, hư không ma thể, hư ảo chi vị. Cái trước, nghe tên cũng có thể biết được, đây là một cái linh thân loại thiên phú, cái thiên phú này bị Lục Thanh dung hợp vào đến tối sơ thánh thể bên trong. Mà một cái khác thì là thần thông. Nó hiệu quả có thể để Lục Thanh tốt hơn cấu kết hư không, tại mở ra về sau, biến thành nửa hư thể trạng thái, thân thể cùng thần hồn, trỗ vào hư không, hiện thực không gian song trọng điểm trạng thái. Cứ như vậy Không chỉ có thể trên phạm vi lớn cường hóa hắn sử dụng hư thuộc tính lực lượng thời điểm uy lực cùng hiệu quả, mà lại bất luận cái gì nhằm vào hắn công kích, đều có một nửa xác suất sẽ bởi vì hắn song trọng trùng điểm trạng thái mà đánh hụt. Rơi vào lục thanh trên thân, tại hư linh phổ đã dung nhập vào thái thượng kinh chi về sau, hắn tất cả thủ đoạn, mặc kệ làm dùng cái gì thuật pháp, thủ đoạn, cơ hồ đều là mang lên hư thuộc tính. Ý vị này, hư ảo chi vị cường hóa hiệu quả, có thể tác dụng tại hắn bất kỳ thủ đoạn nào bên trên. Mà điểm thứ hai, lại cùng thiên thủ mệnh thuật thuật pháp này kết hợp lại. Vậy đơn giản lực phòng ngự vô địch, trừ đối lục thanh mình cường hóa bên ngoài, còn có mặt khác hai hạng ban thưởng, hư không chúc phúc, lục tinh thiên phú loại hối đoái hạng, tuyên định một vị thành viên gia tộc làm nó trở thành hư đơn linh căn, đồng thời có được hư không ma thể linh thân thiên phú. Tuyên định thành viên gia tộc cần bản thân vị song linh căn lấy bên trên thiên phú, lại có được hư linh căn thiên phú. Này hối đoái hạng để tránh phí hối đoái hạng, hư hảo chi vị, lục tinh thiên phú loại hối đoái hạng, tuyên định một vị thành viên gia tộc làm nó trở thành có được hư hảo chi vị thần thông. Tuyên định thành viên gia tộc cần là giả đơn linh căn lấy bên trên thiên phú, đồng thời tu luyện có hư linh phủ. Này hối đoái hạng để tránh phí hối đoái hạng. dạng này ban thưởng. Quả thực là vì Lục Minh Triều chế tạo riêng. Trên thực tế, cùng loại dạng này ban thượng, đường mợi trước đó cũng từng thu được một lần. Tại Thần Lục Lâm, hắn liền lấy từng tới thần hiệu chúc phúc, cái kia hồi đối hạng, để Lục Văn Ân đạt được trực tiếp được lợi, khiến cho hắn thành Thiên Linh căn tu sĩ, đồng thời từ đó có thể tu luyện tuyệt phẩm công pháp, thái cổ tạo hóa tịch. Cho nên, tại giết chết Trần Đầy trước đó, Lục Thanh liền đã đang chờ mong quan vào hư không thánh nhân một hệ liệt chuyển thừa ban thượng. Mà những vật này, quả nhiên đến. Lục Thanh không hề nghi ngờ, trước đem hư không chúc phúc hồi đáp cho Minh Triều, đưa tới Minh Triều, Lục Thanh cùng với nàng đem chuyện này nói. Minh Triều vạn phần kinh hỉ, nhiều cảm ơn phụ thân đại nhân, ngươi phải thật tốt trên việc tu luyện lần ta truyền thụ cho ngươi hư linh phổ môn công pháp này luyện tốt về sau còn sẽ có kinh hỉ, tất sẽ không cưu phụ phụ thân đại nhân kỳ vọng. Minh triều nói đến rất chém sắt như chém bùn. Minh triều lần trước đang tu luyện hư linh phổ thời điểm, đụng phải khó khăn rất lớn, nhưng bây giờ có hư không chúc phúc cái này hối đói hạng, không chỉ có là hư đơn linh căn đơn giản như vậy, ngay cả hư không ma thể cái này pháp thân thiên phú đều thu hện được, kia nàng không chỉ có là thỏa mãn tiêu chuẩn thấp nhất, thậm chí đã kinh biến đến mức vô cùng phù hợp. cứ như vậy, hắn tu luyện hư linh phổ nên là sẽ có rất tốt hiệu quả mà chỉ chờ tới lúc nàng tu luyện có thành tựu, thư ảo chi vị cái này thần thông đổi được đi, Lục Minh Triều sợ là nháy mắt liền lại biến thành lục gia nhiều vị trong kim đan, thực lực mạnh nhất một cái. Đồng thời, nàng sẽ rất dễ dàng đột phá đến nguyên anh cấp độ. Kết hợp điểm này, Lục Thanh là chuẩn bị sau tiếp theo đem ngũ tinh thời gian ra tốc hối đoái cho Minh Triều. Cứ như vậy, hẳn là có thể tại thế giới hiện thực trong vòng 10 năm, vì lục gia mới tăng một vị nguyên anh tu sĩ, mà mượn từ đây, Lục Thanh hệ thống cũng sẽ tăng lên tới lục tinh trình độ. Chương 385, lục tinh gia tộc. 10 năm thời gian vội vàng mà qua, Lục Thanh tu vi của mình đã tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong trình độ. Trên thực tế, tại trước đó, hắn liền có có thể tiến hành đột phá năng lực. Nhưng là đột phá pháp tướng loại chuyện này, tất nhiên hay là cần làm được càng thêm cẩn thận, nắm chắc lớn hơn một chút. Loại chuyện này, cho dù là đối với lục thanh đến nói, cũng giống như vậy. Mà đổi thanh bên ngoài, trừ cá nhân hắn chuẩn bị bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu là, hắn chuẩn bị tài nguyên, còn vẫn có có chút không quá đủ. Trước đó, nâng lên lục gia có thể cho hắn cung cấp đột phá cần thiết tài nguyên, nhưng giá trị tương đương tại mấy triệu tài nguyên, tuyệt đối không thể có thể như vậy mà đơn giản lấy ra. Vậy khẳng định là phải tốn hao thời gian rất dài đến tiến hành chủ bị. Đương nhiên, cũng không giống như là Lý Thế Văn lúc trước như thế, phải hao phí thời gian lâu như vậy đến giải quyết tài nguyên chủ bị vấn đề. Năm đó Lý Thế Văn, chính yếu nhất chỗ khó là tại Vân Tiêu Tông dưới mí mắt, không có cách nào nên ngang gây sự, còn phải dựa vào thành lập vô diện có thể như vậy tổ chức ngầm, đến vì hắn làm việc, đến thu thập tài nguyên. Hùng chi, Lý Thế Văn đột phá nghi thức, không quan tâm là thiết kế bên trên vấn đề, hay là công pháp vấn đề, hay là bởi vì hắn linh căn vấn đề, thu thập nhiều như vậy tiên lôi thần mục, bản thân cũng là rất khó khăn, chuyện rất phức tạp chưa tiến bên ngoài, thiên lôi thần một loại đồ chơi này bản thân liền tương đối hi hữu, cần phải hao phí thời gian rất dài đến tiến hành thu thập. mà lục thanh thì không cần phiền táo như vậy. vừa đến, hắn thông qua thái thượng kinh, kết hợp tự thân tình huống, thiết kế ra được tấn thăng nghi thức, không giống như là lý thế văn phức tạp như vậy, khỏi phải tạo dựng cái kia quý đáng sợ bình đại, không phải vô cùng đặc biệt chân quý vật liệu. tài liệu hắn cần, bảo vật số lượng cùng chân quý trình độ y nguyên rất cao, bằng không thì cũng hoa không được hai triệu linh thạch. nhưng tại hắn thiết lập bên trong, những vật này cũng không phải là đặc biệt, là có thể tìm tới rất nhiều vật thay thế. cứ như vậy, thu thập lại độ khó liền tương đối thấp mặt khác chính là, lục thị lớn Yến hoàng triều, thu thập tài liệu động tác hoàn toàn là trắng trợn tiến hành, không có bất kỳ cái gì trái lọc. đối với vân tiêu tông, lục gia vẹn vẹn chỉ là cho bọn hắn một cái thông chi, căn bản không để ý tới, bọn hắn đến cùng là đáp ứng hay là phản đối. trên thực tế, vân tiêu tông tại tiếp vào lục gia thông chi về sau cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì ý kiến phản đối, mà là bảo trì trầm mặc. trợ giúp lục thanh cũng không về phần. mặc dù nghe nói bạch nam thiên tại bên trong tông môn là trên nhảy dưới tránh, nói muốn giúp đỡ lục thanh thu thập vật liệu, hiệp trợ hắn tấn thăng pháp tướng. dù sao ngăn cản không được, không bằng hỗ trợ. Người ta về sau sẽ còn nhớ cho chúng ta tốt, không cần thiết làm đối lập, tiến quốc càng cường đại, chúng ta Vân Tiêu Tông phát triển tiền cảnh cũng sẽ càng tốt. Những lời này đều là Bạch Nam Thiên tại bên trong tông môn, cùng Duy Mây lão tổ, cùng tông chủ Văn Kiện Hư Tử nói lời. Kỳ thật còn rất có đạo lý, nhưng là tâm lý cái kia đạo khảm, làm thế nào cũng qua không được. Lại nói, thật cùng Lục Thanh đối nghịch, đó cũng là không dám. Tại loại tình huống này, Vân Tiêu Tông đối với Lục Thanh đột phá pháp tướng sự tình, liền bảo trì loại này xem ra có chút quỷ dị trầm mặc. Chư Lục Thanh tự thân tu vi, cùng hắn tại đột phá pháp tướng cấp độ bên trên chuẩn bị bên ngoài gia tộc gần nhất còn có một cái rất trọng yếu lớn chuyện phát sinh. Minh Triều tiến vào Nguyên Anh kỳ, giống như trước đó làm ra đồng dạng, Minh Triều tại thu hoạch được hư đơn linh căn cùng hư không ma thể về sau, rất nhanh liền nắm giữ hư linh phổ, mặc kệ là tốc độ tu luyện hay là thực lực bản thân, đều nháy mắt bên trên một cái rất lớn bậc thang. Tại nàng đối hư linh phổ tu luyện, có nhất định hỏa hầu về sau, Lục Thanh liền đem hư hào chi vị cái này thần thông hồi đối cho nàng. Đó lấy, nàng trước tiến vào đến thăng cấp đến năm sao tụ linh trong thánh điện, 1 năm đổi thành 15 năm, tu luyện được về sau, tu vi liền đến kim đan tám tầng. Đó lấy, Lục Thanh đem cái kia thời gian gia tốc cũng cho nàng tiến hành ngối đoán. Cái này một đợt, để Minh Triều tu vi tiến độ, trực tiếp đẩy đi vào Kim Đan 9 tầng đỉnh phong, đồng thời rèn luyện được coi như không tệ. Tại cái này sóng tu luyện kết thúc về sau, nàng lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành đột phá. Tại trước đó, gia tộc cũng đã đem nàng đột phá nguyên anh cấp độ cần thiết tài nguyên đều cho chủ bị hoàn tất. Trong đó, thậm chí bao gồm một cái nguyên anh tu sĩ nguyên anh chi tình. Cái đồ chơi này, cùng tu sĩ Kim Đan cùng loại, là nguyên anh tu sĩ tại tử vong về sau, còn sót lại, tổn có sức mạnh tinh hoa đồ vật. Nguyên anh chi tinh cũng không phải là tu sĩ đột phá cần thiết thiết yếu chi vật, nhưng là có thể đưa đến rất tốt phụ trợ hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, ở cái thế giới này bên trong, mỗi một cái nguyên anh tu sĩ đều là một phương đại lão, muốn làm đến nguyên anh chi tinh, thế nhưng là chuyện muôn vàn khó khăn. Nhưng lại lần trước quốc chiến, ma loạn bên trong, đừng nói nguyên anh, ngay cả pháp tướng đều có chiến tử. Tại hướng chút năm, khó được vật khó gặp, hiện tại cũng có thể làm được đi ra. Lục ra trong tay cái này cái nguyên anh chi tinh, bắt nguồn từ một cái bị giết chết ngụy quốc nguyên anh trên thân. Đây là lớn yến chiến lợi phẩm. Tại lần trước chiến tranh bên trong, Lục Thanh lấy được thu hoạch, không chỉ có riêng chỉ có hối đoán hạng, nghiệp lực, thái cổ truyền thừa. Giống như là đại lượng chiến lợi phẩm, đây đều là có thể lợi dụng, giống như là Ngụy Quốc cung cấp, đại lượng chiến tranh bồi thường, cũng bị Lục Thị cùng Vân Tiêu Tông cho chia hết. Những này bồi thường, Vân Tiêu Tông làm sao muốn, Lục gia không có quản. Dù sao triều đình là thông qua mở ra rất nhiều bảo vật trân quý, tài liệu danh sách, làm chống đỡ giá, để Ngụy Quốc cho. Trên thực tế, Lục Minh triều lần này đột phá nguyên anh cần thiết đại lượng tài nguyên, chính là từ khoản này bồi thường bên trong ra. Bao quát Lục Thanh chậm rãi chủ bị pháp tướng tài nguyên cái này bên trong cũng có thể cung cấp rất lớn một bộ phần, mà tại tu sĩ cấp cao phương diện, những người khác cũng đều có chỗ tăng lên. Tiễn Lăng, Chiếu Hi, tất cả đều tiến vào Kim Đan hậu kỳ, Văn Ân, Vi Văn tiến vào trong Kim Đan kỳ. Sau đó tiếp theo, Minh Lăng thì trở thành Lục gia vị thứ bảy đạt tới Kim Đan tu sĩ. Lại sau này, Lục gia lực lượng dự bị, hiện tại xem ra cũng dư thừa không tưởng nổi. Giống như là Lục Văn Hiến, Lục Minh Hằng, hai cái này đoán chừng về sau không bao lâu, liền có thể xung kích Kim Đan, hậu bị Kim Đan nhân tài, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có không ít thanh niên, những hải tử này trưởng thành cần chỉ là thời gian thôi. Lục gia hiện tại khải minh tu sĩ đạt tới gần 30 số lượng, cái này đã đạt tới thanh phong môn trình độ. nhưng người ta thanh phong môn có lấy mấy vạn tu sĩ, bên trong cũng chỉ có gần ấy khải minh mà thôi. Lục gia, Lục gia hiện tại tu sĩ nhân khẩu mới vừa vặn quá ngàn mà thôi. huống chi, trừ khải minh chi bên ngoài, Lục gia chúc cơ tu sĩ đều nhanh 200. không quan tâm là chúc cơ tỷ lệ hay là khải minh tỷ lệ, Lục gia đều tương đương chi khoa trường. nói trở lại, tại minh triều chính thức đột phá đến nguyên anh kỳ về sau, Lục Thanh cũng nhận được một đầu mới hệ thống tin tức. Lục thị gia tộc tăng lên đến lục tinh cấp bậc. Chương 386, pháp tướng trước đó, lục tinh gia tộc cuối cùng đã tới. Đối với cái này, Lục Thanh chờ mong thật lâu. Lục tinh gia tộc, giống như thường ngày, trực tiếp mang tới hiệu quả là ý thức thể nhưng phạm vi hoạt động bị lớn, ra ngoài tốc độ phi hành gia tăng, suất mới xuất hiện cao tinh cấp đùng hối đối hạng sát suất tăng lên. Đương nhiên, mặt trái ảnh hưởng cũng vẫn phải có. Lục Thanh bổ sung mình ly thể thời gian, cần thiết tốn hao nghiệp lực, lần nữa gấp đôi. Đây đều là thường quy biến hóa, kỳ thật trừ đổi mới ra cao cấp hối đối hạng điểm này bên ngoài, cách khác, Lục Thanh ngược lại là cũng không có như vậy quan tâm. Hắn nhất quan tâm nhất một điểm là Hắn phục sinh tiến độ lại tiến thêm một bước, thân thể của ngươi phạm vi hoạt động đã mở rộng đến gia tộc Chu Châu, đây chính là rất để người ngạc nhiên. Dựa theo lúc trước hắn dự đoán đến xem, vốn cho là chỉ có thể từ huyện cấp 1, tăng lên tới quận cấp 1. không nghĩ tới quận cấp bậc này trực tiếp bị nhảy qua. Thôi có chút vừa lòng thỏa ý Lục Thanh mở ra một cái khác hệ thống tin tức, người luôn luôn phải có theo đuổi nha, đã tăng lên tới lục tinh cấp bậc, tiêu tự nhiên là muốn nhìn tiếp xuống thất tinh thăng cấp điều kiện là cái gì. Sau đó hắn liền mắt cho tròn, tròn, ngay tại thu hoạch thăng cấp điều kiện, thu hoạch thất bại, thế giới hiện tại hoàn cảnh cấm chỉ thăng cấp đến thất tinh. Lục Tinh Long mày mao đều vặn lại với nhau. Cái này ý gì? Lục Tinh liền đến đầu rồi. Không đúng sao? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, hệ thống tin tức cũng không phải là nói Lục Tinh là cực hạn, chỉ nói là trước mắt thế giới hoàn cảnh không cho phép. Kia cái này lại là có ý gì đâu? Trước mắt thế giới hoàn cảnh. Nghe kẽ lấy câu nói này, Lục Thanh nghĩ đến một chuyện khác. Căn cứ hắn hiện tại biết, toàn bộ tu hành giới cao nhất thực lực cũng liền giới hạn trong pháp tướng cấp độ, bên trên cấp 3 chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Lại nhớ tới, năm đó ở Đồng Lai Tiên Cung, cùng Bạch Kiếm Tiên tàn niệm câu thông lúc đạt được tin tức, quá thời kỳ cổ cũng không phải như thế. Cái này liền mang ý nghĩa, toàn bộ thế giới lực lượng thượng hạng, tại quá thời kỳ cổ về sau, trên phạm vi lớn nga xuống, chẳng lẽ là bị lực lượng nào đó cho khóa kín hạn mức cao nhất. Lục Thanh chỉ có thể dạng này tiến hành suy đoán. Hắn cũng không biết mình suy đoán phải chăng chuẩn xác, nhưng đây cũng là rất có khả năng. Phiên muộn trong chốc lát, hắn rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Dù sao nghĩ cũng vô dụng, gia tộc nghĩ muốn tăng lên đến thất tinh trình độ, liền xem như đem điều kiện mở ra đến, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Mà lại, Lục Thanh mình khoảng cách cái kia hạn mức cao nhất cũng còn cách một đoạn muốn đi, dù sao hắn hiện tại ngay cả pháp tướng kỳ đều còn không phải đâu, chớ nói chi là nghĩ đến đột phá pháp tướng, đến cao hơn tầng cấp. Lập tức, đối với Lục Thanh mà nói, mục tiêu chủ yếu nhất liền là mau chóng đem tu vi của mình tăng lên tới pháp tướng cấp độ. Về phần về sau sự tình, vậy liền về sau sẽ giải quyết đi. Có thể đoán được chính là, đối với Lục Thanh mà nói, đi tìm càng nhiều thái cổ truyền thừa, tìm kiếm càng nhiều quá thời kỳ cổ bí ẩn, sẽ là một chuyện trọng yếu phi thường. Cái này liên quan đến thế giới trận tướng. Đợi đến hắn biết đến sự tình càng nhiều, kia tự nhiên mà vậy, liền càng có thể biết hạn chế lại toàn bộ thế giới gông xiềng đến cùng là cái gì. Lục Thanh chuẩn bị tại 2 năm sau, chính thức bắt đầu mình pháp tướng đột phá. Bất quá, tại trong khoảng thời gian này, hắn trước tiên cần phải giải quyết một vấn đề, Vân Tiêu Tông. Tại quá khứ thời gian 1 năm, hắn đã chấp hành trước đó mình một chút ý nghĩ. Lục gia rất rõ ràng đình chỉ thu thập vật liệu, hướng ngoại truyền đạt ra Lục Thanh đi tới Yến Đô, bắt đầu tấn thăng pháp tướng tin tức. Cái này rất hợp lý, bởi vì Lục thị là thật không sai biệt lắm đã đem Lục Thanh đột phá pháp tướng cần thiết tài nguyên, cho thu thập mà tất, đột phá pháp tướng cấp độ tại toàn bộ Đại Yến quốc cảnh nội cũng xác thực cần yến đô cái này lục giai linh mạch đến làm năng lượng cung cấp dù sao ngọc yên sơn linh mạch trình độ tăng lên tới lục giai cấp bậc quá trình vẫn chưa hoàn thành mà lại chuyện này cũng còn xa xa không đến làm người biết tình trạng thả ra những tin tức này đương nhiên là vì thăm dò vân tiêu tông vân tiêu tông bình tĩnh mấy tháng về sau tại đoạn thời gian trước đột nhiên hướng yến đô nổi lên văn kiện hư tử tự mình xuất động bên ngoài ba vị nguyên anh tu sĩ trực tiếp giá lâm yến đô bước bách yến đô mở ra phòng hội đại trợ xem ra vân tiêu tông tại trải qua một đoạn thời gian rất dài xoắn xuýt về sau cuối cùng xác định mình muốn làm gì Lục Thanh hiện tại chiến lực phi thường khủng bố, nguyên anh cấp độ, liền có đối kháng chính diện pháp tướng thực lực. Dưới loại tình huống này, tiến quốc bên trong, triều đình, Lục thị quyền lên tiếng, đã tăng lên rất nhiều. Nhưng tóm lại mà nói, hay là Vân Tiêu tông chiếm thượng phong. Dù sao, Duy Mây tổ sư đường đường chính chính còn ở đây, hai người bọn họ, miễn cưỡng có thể chia năm năm đi. Duy Mây nghĩ như vậy thời điểm ít nhiều có chút chỗ dựa. Nhưng một phương diện khác, Vân Tiêu tông vô số năm vừa đến tích lũy, để bọn hắn tổng thể thể lực, thực lực, còn là xa xa vượt qua triều đình từ cao cấp tu sĩ đến trung tầng lại đến tầng dưới chốt lại tinh nhuệ tu sĩ mặc kệ số lượng hay là chất lượng bên trên đều muốn so triệu đỉnh càng mạnh điểm này tại lục thị nhập chủ về sau thoáng cải biến một chút dù sao lục thị nhập chủ về sau mang tới còn có phi vân châu tuyết châu lương địa chỉ để cùng triệu đỉnh buộc lại với nhau đó là đương nhiên là so đã từng lý thị thực lực tổng hợp mạnh hơn nhưng mặc dù như thế vẫn so vân tiêu tông kém xa cứ như vậy dù là triệu đỉnh bởi vì lục thanh quật khởi mà quật khởi nhưng tổng thể mà nói so vương quyền lên tiếng hay là vân tiêu tông càng thêm nặng một chút nhưng nếu như lục thanh đột phá đến pháp tướng cấp độ vậy liền hoàn toàn khác biệt. tại lục thanh hiện ra mình lực lượng về sau, vân tiêu tông đã có thể tiếp nhận song phương quyền lên tiếng đối trở sự thật này. nhưng lục thanh pháp tướng lợi nói, vậy thì không phải là đối trở vấn đề, xông qua cái kia cửa ải, lục thanh càng ngày càng mạnh, triều đình, lục thị quyền lên tiếng liền rất có thể hoàn toàn áp đảo vân tiêu tông. đây là bọn hắn không có thể tiếp nhận. tổng hợp cân nhắc phía dưới, bọn hắn quyết định vẫn là phải thừa cơ hội này, trực tiếp đột thủ. đáp ứng đồng ý lục thanh đột phá, sau đó tại hắn chính thức bắt đầu đột phá thời điểm hạ thủ. nếu như vẹn vẹn chỉ là ba vị nguyên anh mang theo mấy cái kim đan, một đám khải minh tu sĩ. Giá Lâm Yến Đô lời nói, khả năng này còn không tính là gì. Dù là, tại Yến Đô bên trong có không ít vân tiêu tông tu sĩ tồn tại, thật muốn náo bắt đầu, xác định vững chắc sẽ nội ứng ngoại hợp, nhưng Yến Đô bên trong, triều đình, cao thủ cũng không ít, nhất là Lục Minh triều cái này Tân tấn Nguyên Anh còn ở đây. Yến Đô bên trong tình huống, Lục Thị có biện pháp có thể áp chế lại, Yến Đô bên ngoài sự tình, cũng có Yến Đô đại trận có thể làm bằng dựa vào, vẹn vẹn văn kiện hư tử bọn hắn những người này lời nói, là đánh không tiến vào. Thế nhưng là, nghĩ một nghĩ cũng biết, bọn hắn đã như thế đến, kia tất nhiên là có chỗ bằng dựa vào. Sợ không phải Duy Mây tổ sư, ngay tại cách đó không xa, Đối với việc này, Lục Gia biểu hiện ra trước nay chưa từng có cường ngạnh thái độ. Bọn hắn cho phía ngoài Văn Kiện Hư Tử đáp lại là, Lục Gia lão tổ đang tu luyện mấu chốt, yến đô tạm thời phong bế, như không tất yếu, không cho phép bất luận cái gì cùng ngoại giới liên hệ. Thương lượng không có kết quả, sự kiện bùng phát. Tại yến đô bên trong Vân Tiêu Tông các tu sĩ náo loạn lên, phía ngoài Văn Kiện Hư Tử bọn người thì triển khai tư thế, liên phá trận pháo loại vật này, đều bày ra tới. Càng đến lúc này, bọn hắn lại càng tăng đích xác tin, Lục Thanh đúng là tại đột phá. Mọi người đều biết, tại đột phá thời điểm là không thể đi ra hoạt động. Lục Gia loại này tử thủ thái độ liền càng chứng minh điều này. Phá trận pháo bắt đầu đánh lên, ba vị nguyên anh cũng trực tiếp hạ tràng động thủ. Còn có 4K, hai điểm trước tất phát. Chương 387, đào hố, trôn vân tiêu, vẹn vẹn phá trận pháo, vẹn vẹn ba cái nguyên anh. Dù là trong đó còn có văn kiện hư tử vị này nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, muốn đánh vỡ hiến đô phòng hộ đại trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là thành nội tình huống, rất nhanh liền bị trấn áp xuống dưới. Vân tiêu tông tại hiến đô bên trong, xác thực có không ít tu sĩ không sai. Có chút la bên ngoài, tỷ như đảm nhiệm triều đình chức quan, có là ở trong đó bình thường sinh hoạt, tu hành. Có là duy trì Vân Tiêu Tông tại Yến Đô một chút sự nghiệp, còn có một số thì là Vân Tiêu Tông âm thầm xếp vào ở trong Yến Đô người. Lần này, ngoi đầu lên bắt đầu, có lẽ không phải tất cả tại Yến Đô Vân Tiêu Tông tu sĩ. Nhưng bất kể như thế nào, ai ngoi đầu lên, ai liền bị chấn áp. Dù sao, cho đến bây giờ, cũng còn không có nguyên anh tu sĩ sớm lén vào đến thành thị bên trong tình huống phát sinh, dù sao, lục gia cũng không phải ăn bám, mà không có từ bên trong công phá hy vọng lời nói, dựa vào lục gia linh mạch, cao cấp phòng hộ lại trợn, lại thêm còn có lục minh chịu cái này cái nguyên anh tu sĩ toát chớn, muốn liền bạo lực như vậy công phá Yến Đô lại trợn. Đây không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không phải là không thể, nhưng thời gian này sẽ kéo đến thật lâu. Vây cuốn rất nhiều cái năm tháng, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng hiển nhiên, Vân Tiêu Tông cũng không có nhiều thời giờ như vậy có thể hao phí. Nếu thật là để Hiến Đô kiên trì trước nhiều năm, Lục Thanh sợ là đều đã đột phá thành công, đến lúc đó hết thể liền toàn song. Chính như tất cả mọi người nghĩ đồng dạng, hành động lần này, Duy Mây sát thực xuất thủ. Lần này, cũng không giống như lần trước Lý Thế Văn đột phá pháp tướng đồng dạng, còn có Ngụy Quốc người đến giúp đỡ. Ngụy Quốc cướp gì Vân Tiêu Tông thành công, tại Ngụy Quốc người xem ra, Lục Thanh nhưng so Duy Mây đáng sợ nhiều. Duy mây thực lực, cũng cứ như vậy, đơn đấu chỉ sợ đều không phải hạ thương đối thủ. Nhưng Lục Thanh nếu là lại tiến thêm một bước trưởng thành, quá mức đáng sợ. Trên thực tế, bọn hắn thậm chí còn hướng Vân Tiêu Tông đưa ra qua, có cần rút một tay hay không ý tứ. Đương nhiên, điểm này bị Vân Tiêu Tông cho cự tuyệt. Nếu như Lục Thanh chính thức bắt đầu đột phá nghi thức, kia khỏi phải hỗ trợ, Vân Tiêu Tông mình là có thể giải quyết rơi chuyện này. Đem Ngụy Quốc người dẫn tiến đến, hoàn toàn vẽ vời thêm chuyện. Đừng đánh một con hổ, dẫn tới một cái khác. Hùng Chi, Ngụy Quốc cũng không dám thật phái một cái pháp tướng tiến vào Yến Quốc cảnh nội, vạn nhất cho người ta vây giết, kia không bệnh thiếu máu nói về yến đô chuyện lúc trước, tại văn kiện hư tử bọn người vây quanh yến đô làm một tháng, toàn bộ đại yến quốc bên trong đều phải biết chuyện này, biết bên trong chiến tướng khởi. nhưng là cái này chàng nội chiến, từ bắt đầu đến kết thúc cũng quá nhanh hơn một chút. tại vây khốn một tháng, không nhìn thấy trong thời gian ngắn công phá yến đô đại trận hy vọng về sau, duy mây tổ sư xuất thủ. tại nàng xuất thủ lúc này, yến đô đại trận mở. cái này dĩ nhiên không phải bị nàng đánh vỡ, mà là nội bộ tự mình mở ra. điều khiển lấy một con rồng hồn lục thanh xuất hiện tại trước mặt mọi người. tất cả vân tiêu tông tu sĩ sắc mặt đung nhiên đều trở nên trắng bệnh vô so, nhất là ở trước mặt duy mây đến lúc này bọn hắn làm sao không biết đây là mắt lừa nhảy hố rồi nói thật Vân Tiêu Tông duy mây bọn hắn trước đó cũng không phải là không phải là không có nghĩ tới chỗ này nhưng nghĩ tới thì sao bọn hắn đã cố gắng đang tra trứng, nhưng là cái gì cũng tra không được Lục Thanh Quả thật đã thật lâu chỉ ít nhiều năm chưa từng xuất hiện tại mọi người trước mặt tất cả đột phá cần thiết vật liệu cũng đều đã hội tụ tại Yến Đô đó chính là vấn đề tin hay không tin tin liền xuất động không tin coi như lần này thật bởi vì không tin mà nhảy qua một cái hố người ta cũng không có tổn thất gì đến sang năm cho ngươi thêm đến một chút, làm sao xử lý? Đến lúc đó còn không tin a. Mấu chốt nhất chính là, thật muốn một điểm động tác đều không có, vậy nhân gia liền trực tiếp pháp tướng làm sao chỉnh? Bị buộc đến cái này phần bên trên Vân Tiêu Tông, thực tế là không có biện pháp khác. Bọn hắn là chủ động xuất kích ngược lại là không sai, nhưng mà thực tế, bọn hắn mới là cái kia bị buộc đến góc tường bên trên, không được chọn một phương. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn thua. Cái này quả thật là một cái hố không sai, bọn hắn nhảy vào. Duy Mây tâm lý có chút để ngoài, nàng thở dài một tiếng, cũng không có quá mức bối rối đây đối với vân tiêu tông đương nhiên là một chuyện rất chuyện không tốt nhưng cũng may sự tình cũng không có ác liệt đến hoàn toàn không cách nào vãn hồi tình trạng lục đạo hưu duy mây mở miệng ngươi đột phá pháp tướng đối với ta lời niến đến nói là tuyệt đỉnh đại sự chuyện tốt chỉ là trước kia chúng ta tiếp vào tin tức ngụy người, người rất có thể đã điều động bọn hắn pháp tướng tu sĩ chính vũ lẻn vào đến Yến đô muốn phá hư ngươi đột phá ta cùng đến đây là vì cho lục đạo hưu hộ pháp lúc trước đọ võ cũng chỉ là bởi vì yên đô đại trận lâu dài không ra lo lắng trịnh vũ đã không chế thành nội mới không cho phép chúng ta tiến vào duy mây tìm một cái cớ như thế thi thật, thuyết pháp này, từ trước đó ban đầu, văn kiện hư tử trình diện thời điểm, vân tiêu tông chính là nói như vậy. bọn hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp đánh lấy ngăn cản lục thanh đột phá chuyện này làm cơ hiệu, cái kia cũng quá ngu. phải biết, bọn hắn trước đó thế nhưng là tiếp vào lục gia thông chi, cũng không có biểu đạt ra phát đúng ý kiến. mặc dù bọn hắn là vì thế mà đến, nhưng dù sao cũng phải mở cớ. lấy cớ này, không ai sẽ tin, nhưng ít ra, trên mặt có cái thuyết phá. nghe song duy mây lời nói, lục thanh chỉ là mang trên mặt nĩm mai uy cười, không nói gì, cứ như vậy nhìn xem nàng. bị lục thanh trầm trầm đến có điểm tâm bên trong phát mau nhưng duy mây cũng chỉ có thể ra vẻ trấn định, kiên trì nói, bây giờ nhìn thấy lục đạo hưu vô sự, kia là yến quốc chi đại hạnh, là chúng ta trước đó đạt được tình báo xảy ra vấn đề, đã ngươi vô sự, vậy chúng ta liền cáo tử. nghe tới cái này bên trong, lục thanh rốt cục mở miệng, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn đi? lục đạo hưu, lời ấy ý gì? lục thanh khẽ thở dài một cái, nói, ta không phải không cho các ngươi cơ hội, thế nhưng là đã các ngươi như thế không nghĩ để ta sống, ta cũng liền không có cách nào khách khí nữa. theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chân nguyên màu xám, nháy mắt bao trùm hắn ngự dưới cự long trong chớp mắt, tại 10 năm trước trận đại chiến kia bên trong, thanh danh đã truyền đến toàn bộ tu hành giới, cựu quốc rất nhiều rất nhiều người cũng biết cho Khải Cự Long, liền xuất hiện tại duy mây trước mặt. "Đi." Duy mây quát to một tiếng, câu nói này hiển nhiên là đang nhắc nhở Văn Kiện hư tử bọn người. Đông đảo ở đây Vân Tiêu Tông tu sĩ, tuyệt đại đa số đều được chứng kiến lục thanh thủ đoạn, 10 năm trước bọn hắn đều ở đây. Bọn hắn biết, tiếp xuống, tại Yến Đô bên ngoài địa phương này, sẽ bộc phát một trận pháp tướng ở giữa đối kháng. Mặc dù bọn hắn phi thường lo lắng nhà mình tổ sư, nhưng mà, bọn hắn cũng tương tự minh bạch, tại trong trận chiến đấu này, bọn hắn không thể giúp bất luận cái gì bận dữ. Bọn hắn tại cái này bên trong, ngược lại sẽ để lão tổ phân tâm. Thế là những người này chạy tứ tán. Cùng lúc đó, duy mây cũng triển lộ ra pháp tướng thân thể. Nàng cảm thấy mình có thể cùng lục thanh năm năm chia 46. nhưng tối thiểu có thể đấu một trận. Lúc trước trần đầy dù sao cũng là mới vào pháp tướng, không giống như là nàng dạng này pháp tướng lão thủ, mà lại từ lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong cũng có thể nhìn ra, trần đầy kiệt xuất nhất thủ đoạn cũng chính là hư thuộc tính các loại khó mà ứng đối được tính. Đối mặt lục thanh thời điểm đại đa số đều mất đi hiệu lực, đó cũng là trần đầy dọn bại nhân tố trọng yếu. Nàng không dám nói mình có thể so lục thanh mạnh, nhưng nghĩ ra, có thể tạm thời ngăn chặn. Đợi đến văn kiện hư tử bọn hắn trốn được đủ xa, mình lại vừa đánh vừa lui. Về phần lần này Vân Tiêu Tông có thể cùng Lục Thị Triệt để trở mặt sự tình, sắp thực rất đau đầu, cũng rất khó làm, nhưng về sau lại cân nhắc đi. Hiện tại, trước đem lập tức chuyện quan trọng nhất giải quyết cho lại nói. Tại Yến Đô đại trận bên trong, lại lóe ra một bóng người, kia là Lục Minh Triệu. Nàng khi nhìn đến văn kiện hư tử bọn người từ tán chạy trốn về sau, lập tức chạy ra, có ý muốn đuổi kịp đi ý nghĩ, bất quá bị Lục Thanh ngăn cản. Trở về, đem Yến Đô đại trận thăng lên. Lục Thanh không có giải thích nguyên do, nhưng Minh Triều mình cũng có thể nghĩ rõ ràng. Nàng đuổi theo ra đi quá nguy hiểm, dù sao nàng mới mới vừa tiến vào đến Nguyên Anh tầng mà thôi. Mặc dù, tuyệt phẩm công Pháp, Hư Linh Tây Thủ Đoạn Đặc Tù, còn có thần thông tại, để lực chiến đấu của nàng so cùng cấp bậc tu sĩ mạnh hơn nhiều, nhưng dù sao địch người bên trong là tồn tại văn kiện hư tử dạng này Nguyên Anh đỉnh phong, kém chín cái tiểu tầng cấp, thực lực sai biệt hay là sẽ hết sức rõ ràng, cái này rất có thể không phải công pháp, thuộc tính đặc thù tính năng đủ đủ đáp. Chính yếu nhất chính là, những người này chạy lại có thể thế nào? Nếu như truy mây bại, những người này cũng không có cách cũng không thể chạy đến chân trời góc biển đi. Hứa Chi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. To lớn một cái vân tiêu tông, tại yến quốc thâm hậu như thế căn cơ, đây chính là chạy không thoát. Mà hết thể này, đều xây dựng ở dưới mắt cái này như tiên nữ hạ phàm pháp tướng cao trên thân người. Nhìn thấy minh triều lui về yến đô bên trong, cũng đem yến đô đại trận dâng lên. Lục Thanh nở nụ cười. Nữ Nhi nghe lời liền tốt. Thanh âm của hắn, từ cho Khải Cự Long bên trong truyền đến ra. Hiện tại liền thừa ngươi ta, sông lớn bên bờ đều không dùng bên trên toàn lực. Hiện tại, hảo hảo độ sức xuống đi. Nói xong, ngọn lửa màu xám trực tiếp tại duy mây pháp tướng thân thể hiện lên băng chi giới cũng trong phút chốc triển khai đem duy mây kéo vào trong đó cho khải cự long mở ra miệng rộng mãnh liệt long hỏa liền mãnh liệt phun tới lục thanh ở trong trước mắt liền cho thấy chính mình thủ đoạn những này bất quá là thông thường thủ đoạn mà thôi nhưng liền đã để duy mây kéo toàn bộ lòng cảnh giác nàng là gặp qua lục thanh ban đầu ở cùng trần đầy lúc chiến đấu thủ đoạn nàng đương nhiên biết đây hết thể chẳng qua là cái bắt đầu mà thôi lúc ấy nhất là làm nàng khắc sâu ấn tượng không phải lục thanh một cái nào đó siêu số cường đại đến mức nào mà là hắn kia hoàn toàn sẽ không kiệt quệ chân nguyên cùng liên miên không ngừng thủ đoạn công kích Những thủ đoạn này khó lường, hình thái không một, hiệu quả khác biệt, nhưng lại như vậy dày đặc, phảng phất để người chìm ở trong nước đồng dạng, căn bản không kịp thở khí. Duy mới biết mình không thể đủ bị động như vậy bị đánh. Nếu không, nàng liền xem như có so chân đầy càng thêm thâm hậu nội tình, cũng không có khả năng lại loại này liên miên không ngừng, làm cho không người nào có thể thở dốc đả kích phía dưới tiếp tục gánh vác. Nàng có lẽ có thể so chân đầy gánh vác càng lâu thời gian, nhưng lục thanh căn bản chính là sẽ không hao hết chân nguyên, nàng căn bản đợi không được cơ hội chuyển bại thành thắng, ngược lại sẽ bởi vì không ngừng đả kích mà dần dần bị hao hết sạch lực lượng, nuốt hận mà chết. Nàng nhất định phải thừa dịp Lục Thanh áp chế lực còn không có hoàn toàn triển khai, trạng thái của mình còn vẫn ở thời điểm toàn thịnh, triển khai phản kích, cướp đoạt quyền chủ động, dạng này mới có thể có chỗ cơ hội thắng, tối thiểu nhất là sinh cơ. Cho nên, tại Lục Thanh thủ đoạn đánh tới về sau, nàng căn bản không có vội vã nghĩ biện pháp dập tắt những cái tia lửa đối kháng loại kia đông kết cảm giác. Nàng triệu tập toàn bộ có thể triệu tập lực lượng chống dông hình thành mấy trăm đem thủy chi cử kiếm. Những này cử kiếm liền cung lúc trước hai người bọn họ tại sông lớn bên bờ lúc chiến đấu, nàng biểu hiện ra thủ đoạn đồng dạng, nhưng trên bản chất lại mạnh nhiều lắm. Những cái tia thủy chi cử kiếm. Số lượng không chỉ có trong chốc lát có mấy trăm, mà lại lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Hướng chi, theo những này thủy chi cự kiếm hướng phía Lục Thanh đánh tới thời điểm, Duy Mây bản thân, cũng nghĩa vô phản cố hướng phía Lục Thanh vọt tới. Trong tay tiên kiếm, hướng ngoại trạm, toàn lực mà làm phía dưới, ngọn lửa màu xám đều bị chém chấm ra. Nhưng Lục Thanh nhưng không có nửa phân khẩn trương hoặc là sợ hãi tâm lý. Đối công, kẻ ai sợ ai a? Sẽ không thật sự có người coi là, đối công có thể đối qua được hắn a. Bạch kim thánh kiếm xuất hiện, kiếm ngữ vạn kiếm tiêu số xuất thủ. Biển sâu quyền trượng xuất hiện, mười mấy đầu thủy long gào thét mà ra. Tại duy mây kinh ngạc ánh mắt phía dưới, những thủ đoạn này tất cả đều hướng về phía nàng đến. Đây là nàng không nghĩ tới. Tại nàng suy nghĩ bên trong, chẳng lẽ không phải là Lục Thanh những thủ đoạn này phải nghĩ biện pháp ứng phó nàng Thủy Chi Cự Kiếm, ứng phó nàng bay thẳng mà đến chạm kết sao? Sau đó tiếp xuống hai người liền sẽ đến chiêu số lẫn nhau đổi. Liệu tới trình độ nhất định, nàng có thể bằng dựa vào trải qua nhiều năm lao pháp tướng thâm hậu tích lũy, lấy được ưu thế, liền nếm thử đánh bại Lục Thanh, không cách nào lấy được ưu thế, vậy liền tìm một cơ hội rời đi liền xong việc. Nhưng Lục Thanh làm sao cứ như vậy không theo lẽ thường ra bài? Hắn những cái kia chiêu số toàn hướng về phía mình đến, đầy trời thủy chi cự kiếm làm sao bây giờ? Vậy coi như muốn toàn đánh tới lục thanh trên thân. Hắn thật liền đối cự trên thân rồng tầng kia áo giáp màu sáng tự tin như vậy. Không quan tâm như thế nào, hắn chỉ là nguyên anh cấp độ, bị mình tại gọi ra pháp tướng trạng thái dưới mấy trăm thủy chi cự kiếm chúng đích, thật có thể đánh vác. Duy Mây không tin. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có khác đường lui, bên trên liền xong việc. Dẫn đầu chúng đích đối thủ là nàng. Nàng nhìn xem kia mấy trăm cái thủy chi cự kiếm liên tiếp chạm tại cự long trên thân. Nhưng mà, có một nửa, trực tiếp chẳng không. Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng rõ ràng nhìn thấy, những cái kia thủy chi cự kiếm là đã trúng mục tiêu. Lục Thanh cùng hắn cự long, ngay tại kia bên trong, thậm chí không có quá nhiều di động. Thế nhưng là rất nhiều cự kiếm liền trực tiếp như vậy từ trong thân thể hắn xuyên qua, giống như kia bên trong không có vật gì đồng dạng. Đương nhiên, vẫn có một ít thủy chi cự kiếm là thành công đánh trúng. Nhưng tổn thương duệ hàng một nửa về sau, còn lại, mặc dù hay là đem cho Khải cự long đánh cho dung chuyển không thôi, nhưng từ đầu đến cuối không có bị phá ra dấu hiệu. Nếu như toàn bộ thủy chi cự kiếm đều đánh trúng, làm không tốt thật đúng là liền phá, nhưng ngay sau đó những vật này Hiển nhiên là không đủ để công phá Lục Thanh Thiên Thủ mệnh thuật. Mở ra hư hào chi vị thần thông, năm thành nẻ tránh sát suất, lại thêm Thiên Thủ mệnh thuật, để Lục Thanh căn bản lười nhác cùng Duy Mây gặp chiêu phá chiêu, trực tiếp mạnh kháng liền xong việc. Hiện tại, Lục Thanh gánh vác, đổi Duy Mây gánh hắn thủ đoạn. 4K làm xong. Chương 388, chính diện tượng pháp tướng. Kỳ thật, Duy Mây còn có một kiếm. Đây là nàng bản thể, tay cầm thiên kiếm, muốn chém ra đến. Một kiếm này uy lực, cơ hồ liền tương đương với trước đó tất cả thủy chi cử kiếm kết hợp lại không sai biệt lắm. Một kiếm này, nếu là chém trúng, nàng còn có chém tan long hồn áo giáp màu xám cơ hội. Nhưng mà, hắn chặt không trúng. Kiếm ngự vạn kiếm đến, kia mười mấy đầu gao thép thủy long cũng đến. Nàng nhưng không có thiên thủ mệnh thuật, cũng không có hư ảo chi vị, quan cầm pháp tướng thân thể gánh, vậy cũng không dám. Mà cái này liền mang ý nghĩa, nàng không có cách nào giống là Lục Thanh như thế, mặc kệ công kích của đối phương, một lòng chỉ nghị công kích. Trong tay nàng tiên kiếm, vung múa lên. Có thể gặp phải, Duy Mây Tu cũng là kiếm thuật. Siêu phẩm đẳng cấp thủy hành kiếm pháp, tại trong tay nàng, sử xuất uy lực tương đương khả quan, kiếm ngữ vạn kiếm thủ đoạn, đều gọi ra màu xám trắng pháp kiếm, đều bị nàng lẳng không trạm xuống dưới, kia mười mấy đầu thủy long cũng tất cả đều tại cận thân trước đó bị chặt bạo, cái này vẫn là từ chân đầy vết xe đổ bên trong được đến kinh nghiệm. lúc trước chân đầy ban đầu bị khống chế lại kia một chút, chính là thủy long cận thân khắp đi lên, sau đó bị bằng trì giới cho đông cứng, tiêm ngắn mũi đông kết để chân đầy triệt để đánh mất hết thẹt cơ hội phản kháng. tiếp xuống chính là vô hạn từ không dừng lại thế công, không ngừng ra cố băng kết hiệu quả, cuối cùng bị giết chết. nàng cũng không dám khiến cái này nước đem mình bao trùm cho lục thanh cơ hội chạm phá những này thủy long phi kiếm về sau, nàng lúc này hướng lên vọt lên tránh bị chạm phá sóng dông nước vừa đến hạ tràng. Quả nhiên, những này nước tất cả đều cấp tốc kết băng, còn tốt tránh phải nhanh. Tâm lý vừa mới dâng lên ý nghĩ như vậy, duy mây liền đống nhiên phát hiện, trước mắt mình đã không có lục thanh bóng dáng. Nàng trong lòng nhất thời nhấc lên vạn phần cảnh giác, loại này hư không hành tẩu năng lực, hiện tại cũng không phải là bí mật. Nàng tại trong chớp mắt, thi triển lên muôi kiếm. Khi sau lưng, to lớn uy hiếp cảm giác dâng lên thời điểm, nàng vô so may mắn, quyết định của mình là vạn phân chính xác. Cố lực lượng này, quá cường đại. Nàng tại xoay người lại trong một chớp mắt, đối mặt chính là tràn ngập hai mắt long trọng kỳ quang, liều mạng một cái phía dưới. Duy Mây múa kiếm suýt nữa bị mở ra tư thế. Cái này thật liền có chút hái nhiên. Trước đó, Lục Thanh tất cả thủ đoạn đều có thể uy hiếp được pháp tướng tu sĩ không sai, nhưng kỳ thật, trên bản chất lực lượng cấp độ là còn chưa tới nơi pháp tướng. Duy Mây công kích thời điểm, Trảm phá kiếm ngự và kiếm, Trảm phá thủy long đều tương đối nhẹ nhõm. Lục Thanh địa phương đáng sợ nhất, một là ở chỗ liên miên không ngừng, một khi bị dính bên trên liền cơ hồ thoát khỏi không được tần suất công kích, khác một điểm thì là ở chỗ những thủ đoạn này đặc dị hiệu quả, quả thực quá đáng ghét. Nhưng mà, lần này Cho Khải Cự Long toàn thân mang theo kim sắc quang mang một lần tấn công, nàng là Thiết Thiết thực thực cảm nhận được cứng đối cứng bên trên áp lực. Một chiêu này, là thật sự rõ ràng đến tương đương với pháp tướng cấp độ lực lượng. Bất quá, nàng tại ban sơ kinh ngạc về sau, cũng bình tĩnh lại. Một chiêu này, hẳn là Lục Thanh trực tiếp nháy mắt giải quyết hết trần đầy phân thân thủ đoạn. Thủ đoạn này, sắc thực mạnh, nhưng hẳn là không thể quá mức tần số cao dùng ra, nếu không trước đó chờ cái gì? Cứ như vậy dày đặc nện xuống đến, cái gì pháp tướng đều không phải Lục Thanh đối thủ. Duy Mây nghĩ đến một chút cũng không sai, Lục Thanh xác thực không thể dày đặc sử dụng thủ đoạn này. Một chiêu này Trên bản chất là hắn lập tức một cái duy nhất có trực tiếp công kích hiệu quả thần thông, cũng chính là Lớn Uy Thiên Long. Cái này thần thông, hắn là thật không có cách nào trong thời gian ngắn nện mấy cái xuống tới, cũng không phải tiêu hao bao lớn, chủ yếu là thần thông dùng qua về sau, phải qua một thời gian ngắn mới có thể lần nữa sử dụng. Nhưng cũng không sao, Lục lao tổ, thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Ngay tại Duy Mây khó khăn lắm ngăn trở Lớn Long Thiên Uy, vừa mới lỏng ra khẩu khí thời điểm, sau lưng bỗng nhiên lại có động tĩnh. Rất gần. Hư không hành tẩu bạo phát đi ra hư vô năng lượng, trực tiếp ngay tại phía sau của nàng bạo phát ra. Nguyên bản đã phải lập tức bị đánh vỡ múa kiếm tư thế, Ngáy mắt bởi vì hư không năng lượng trôn vùi cùng ăn mòn, dẫn đến lực lượng vận chuyển không thông suốt mà bị ép đình chỉ. Nhưng lúc này, Duy Mây lại hoàn toàn đã tới không kịp lại làm cái gì. Lục Thanh bản thể thân ảnh đã xuất hiện tại phía sau của nàng, chuẩn xác mà nói là sau đầu. Tại vừa mới kia cái sát na, Lục Thanh dùng hư không hành tẩu thủ đoạn, mang theo cho Khải cự Lòng, đi tới Duy Mây sau lưng, lấy lớn Long Thiên Uy tấn công chính diện. Hắn căn bản không có đi quản, lớn Long Thiên Uy đến cùng có thể hay không trực tiếp phá hủy Duy Mây phòng thủ. Nếu như thành công, đó là đương nhiên tốt, trận chiến đấu này liền có thể trực tiếp tuyên cáo là mình thắng lợi. Mà coi như không thành Hắn cũng là có hậu thủ. tại Long Hồn mang theo lớn Long Thiên Huy lao thẳng lên, cùng Múa Kiếm chính diện thời điểm đụng trạng, Lục Thanh mình trong một chớp mắt cũng khởi động hư không hành tẩu, mà lần này hành động cũng chỉ có bản thân hắn mà thôi, hắn cũng không có đem Long Hồn cũng mang lên cùng một chỗ, hắn không có đến pháp tướng, đương nhiên cũng hiện ra không ra cái gì pháp tướng thân thể, thoát ly to lớn hóa Long Hồn về sau, Lục Thanh tương đối duy mây tổ sư pháp tướng thân thể, đó chính là đường đường chính chính một cái tiểu bất điểm, bắt đầu so sánh, khả năng ngay cả cái hạt gạo cũng không bằng, nhưng mặc dù như thế, Lục Thanh như cũng nghĩa vô phản cố, đương nhiên, đây là xây dựng ở bản thể hắn quanh thân cũng có thiên thủ mệnh thuật bảo hộ, hư ảo chi vị hiệu quả cũng ở trên người hắn điều kiện tiên quyết. Pháp tướng thân thể lực lượng, tại Lục Thanh gần sát thời điểm, liền sinh ra to lớn kháng lực, ý đồ đem hắn bại xích đi. Nhưng sự tình tuyệt sẽ không có dễ dàng như vậy, những lực lượng này, toàn bộ bị thiên thủ mệnh thuật ngăn tại bên ngoài. Vẹn vẹn pháp tướng thân thể nguyên bản bại xích lực lượng, cũng không thèm để ý uy hiếp được Lục Thanh. Bạch kim thanh kiếm, bị hắn nắm trong tay, đột nhiên chém về phía trước. Lần này, hắn sử dụng ba loại kỹ xảo: Phá thiên, hư vô bộc phát, tạo hóa chi chủng. Theo lý dạng, bắt nguồn từ ba cái khác biệt thể hệ chiêu số, là không có cách nào đồng thời tại một dưới thân kiếm, đồng thời thể hiện ra bi lực. Nhưng ở Thái Thượng kinh phía dưới, lại khiến cho không có khả năng biến thành khả năng. Phá thiên một kiếm, kia chạm phá hết thể đặc tính, trực tiếp tại duy mây phần gáy chỗ kéo ra một cái lỗ hổng. Vết thương này lấy thường nhân hình thái đến xem, kia là cực đại vô cùng. Nhưng nếu là đặt ở một cái pháp tướng trên thân, kia kỳ thật tương đối duy mây thân thể cao lớn mà nói, không đáng kể chút nào. Pháp tướng thân thể sự đáng sợ, cũng liền tại cái này bên trong, Lục Thanh thủ đoạn đã coi như là nguyên anh phương diện chi bên trong phi thường cường đại nhưng chỉ cần không có nắm giữ pháp tướng cấp độ lực lượng, lực lượng tầng cấp không thể đi lên, không có khổng lộ như vậy thể lượng, đối với cho thấy pháp tướng thân thể tu sĩ mà nói, hết thảy thương thế đều là như vậy không có ý nghĩa. Trên bản chất, Lục Thanh có thể chân chính cùng pháp tướng tu sĩ đối kháng tiền vốn, là hắn thông qua long hồn cùng thiên thủ mệnh thuật kết hợp lại, làm ra cho Khải Cự Long, cách khác kịp quặc thu hoạch được đồng dạng to lớn hóa thủ đoạn, có thể đem đại lượng phương thức công kích, cũng tương tự đem thả đại xuất đến, lấy đạt tới có thể thiết thiết thực thực uy hiếp được pháp tướng thân thể tình trạng. Lập tức, Lục Thanh chắc lần này đánh lén, bởi vì không có cái này phóng đại hiệu quả, theo lý dạng mặc dù công phá pháp tướng phòng lực Khả năng đủ tạo thành tổn thương, quá có hạn. Nhưng mà theo phá thiên cùng một chỗ, từ cắt ra đến vết thương rốt vào hư chi lực lượng, nhưng lại là khác một mã sự tình. Cố lực lượng này tại pháp tướng thân thể thể nội mãnh liệt bạo phát ra loại kia trôn vùi gạt tính, đột nhiên phát huy ra. Duy mây lúc này liền cảm thấy mình pháp tướng thân thể trở nên có chút không ổn định, cường đại hơn nữa thành lũy cũng vô pháp chống cự từ nội bộ bị công phá tình huống. Nhất là trôn vùi gạt tính, cái trò này liền thật đáng sợ. Pháp tướng thân thể trên bản chất là pháp tướng tu sĩ nguyên anh thể hiện ra toàn bộ lực lượng to lớn hóa về sau biểu hiện ra ngoài tình thế. Nó nội bộ, ẩn chứa tu sĩ hạch tâm nhất lực lượng. Cố lực lượng này, chưa chắc có mạnh cỡ nào, nhưng là hẳn giống, là khiêu động ngoại giới linh khí căn bản. Nó là tinh vi, cao độ ngưng kết. Nhưng hư chi lực lượng, cũng mặc kệ những thứ này. Khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì tinh vi, cao độ ngưng kết, chỉ cần cùng cần biết lực lượng đụng vào bên trên, cái gì đều không dùng được, hết thảy cho lão tử đối chốn vùi. Đương nhiên, một chiêu này, cũng tương tự có cùng trước đó phá thiên một kiếm tình huống tương tự. Mặc dù chôn vùi hiệu quả, tại pháp tướng thân thể nội bộ phát huy ra hiệu quả, phá hư pháp tướng thân thể ổn định trình độ, nhưng dù sao cố lực lượng này tương đối khổng lồ pháp tướng thân thể đến nói hay là có ít có thể trôn vùi rơi đồ vật tương đối có hạn duy mây một bên triệu tập lấy lực lượng trong cơ thể vây quét cố này hư chi lực một bên nhanh chóng hình thành số đem thủy chi cự kiếm ở hậu phương hướng phía lục thanh chém tới mặc dù quanh thân đồng dạng có thiên thủ mệnh thuật bảo hộ nhưng là lục thanh như cũng không muốn dùng mình bản thể tới cứng tiếp duy mây công kích hư không hành tẩu phát động hắn lập tức chuyển đổi vị trí đến long hồn trên đầu cũng dung nhập đi vào mà long hồn động tác ở trong quá trình này nhưng không có nửa phân đình trệ điên cuồng hướng phía duy mây không ngừng tiến hành cắn xé Duy Mây chỉ có thể một bên ứng phó, một kiếm một kiếm tại cho khải cự long trên thân, chém ra từng đạo vết thương, sau đó gánh chịu lấy ngọn lửa màu xám thiêu đốt, gánh chịu lấy cự long cắn xé, cộng thêm Lục Thanh còn không ngừng triệu ra một chút thuật pháp, cái gì rơi tinh, băng chi thường, đông kết loại hình thuật pháp, mượn từ băng chi giới cường hóa, điên cuồng công kích tới Duy Mây. Trận chiến đấu này, hay là như Lục Thanh mong muốn như vậy, bị đẩy vào đối tiêu hao hình thức bên trên. Duy Mây ứng đối phải phi thường vất vả. Nàng đã đầy đủ cẩn thận, tránh lấy mình không cẩn thận bị băng chi giới cùng Lục Thanh thủy hành thuật pháp cùng băng đi thuật pháp cho đông cứng, từ đó không hề có lực phản thủ. Nhưng ứng đối công kích như cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nàng nhất định phải nhấc lên 12 hai phân lòng cảnh giác. Đồng thời, nàng còn phải nghĩ biện pháp giải quyết trong cơ thể mình kia cô hư chi lực. Nhưng là ở trong quá trình này, nàng dần dần cảm giác được không đối thể nội kia cô hư chi lực làm sao như vậy càng diện càng nhiều rồi. Không chỉ có là kia cô hư chi lực số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại còn giống như xuất từ nhiều cái khác biệt hải tâm. Cái này liền không hợp thói thường, mà theo hư chi lực trôn vùi càng ngày càng mấy liệt, duy mây đã rõ ràng cảm giác được mình pháp tướng thân thể trở nên rất bất ổn. Càng mấu chốt chính là cái đồ chơi này là thành chỉ số bằng chứng ban đầu kia một điểm hư chi lực liền xem như khuyết trương gấp 10, gấp trăm lần kỳ thật tương đối mà nói cũng liền như vậy một chút mà thôi nhưng ở bành trướng gấp trăm lần về sau lại bành trướng cái gấp trăm lần đó chính là nàng hoàn toàn không có cách nào sơ suất trình độ lại bành trướng hai lần ba lần kia liền trực tiếp biến thành gánh chịu không được gánh nặng phải biết nàng hiện tại nhưng không có cách nào toàn tâm toàn ý giải quyết thể nội phiền phức hắn còn tại đối mặt lục thành cùng long hồn mang tới áp lực thật lớn mà pháp tướng thân thể trở nên không ổn định có dấu hiệu hỏng mất lúc liên đối lấy nàng tại ứng đối ngoại bộ lục thành cung long hồn uy hiếp thời điểm cũng biến thành càng thêm phi sức lại không cách nào chống lại Mà khi Lục Thanh càng nhiều thủ đoạn trực tiếp trúng đích nàng thời điểm, cái này còn tiến thêm một bước gia tốc trong cơ thể nàng hư chi lực lực phá hoại. Hai tướng trùng điệp phía dưới, Duy Mây đã cảm thấy to lớn khủng hoảng. Dạng này tiếp tục kéo dài, thua không nghi ngờ. Nàng không nghĩ tới, mình đã tận khả năng hướng cao tính ra Lục Thanh chiến lực, nhưng chàng diện này đối diện, chuẩn bị đầy đủ chiến đấu bên trong, nàng tự hỏi mình không có khối kia làm không được tình huống dưới, nhưng vẫn đang bị đánh ra gần như nghiền ép hiệu quả. Nàng cung chân đây khác biệt duy nhất, liền khoảng chừng tại, lực lượng của nàng thuộc tính cũng không có bị khắc chế, tiết lui cũng càng thâm hậu một chút, cho nên trèo chống phải lâu hơn một chút nhưng tổng thể nhìn qua kỳ thật không có bao nhiêu hai loại nàng chính là toàn bộ hành trình tại bị đánh kia một chút xíu phản kháng thủ đoạn cơ hồ không có đối lục thanh có thể tạo thành cái gì trực tiếp nguy hiểm nàng cắn răng một cái buộc phát ra toàn bộ lực lượng nếm thử muốn đem lục thanh đánh lui đánh không lại muốn chạy trốn lúc này mới muốn chạy tới kim a lục thanh thanh âm lại lần nữa tại bên thay của nàng văng lên vừa mới kéo ra ngoài một điểm khoảng cách duy mây kia thân thể khổng lồ ngừng lại một chút thể nội hư chi lực lấy điên cuồng hơn càng khó có thể hơn ngăn cản phương thức buộc phát ra hiệu quả kia hạt giống rốt cục dài đến đủ lớn trình độ. Tại nàng pháp tướng thân thể bên trong bạo tả ra, phá thiên một kiếm mở ra miệng tử, hư chi lực làm chôn vùi đặc tính, tạo hóa chi trùng làm chôn đi và bom. Một bộ này liên chiêu, rốt cục phát huy ra lục thanh dự bên trong hiệu quả. Tạo hóa chi trùng, tại duy mây pháp tướng thân thể bên trong, không ngừng hấp thụ duy mây lực lượng, đem nó chuyển hóa thành thái thượng chân nguyên, cũng cho thấy hư chi lực đặc tính, phá hư pháp tướng, đồng thời lớn mạnh lấy chính mình. Quá trình này, trừ phi tại ban đầu bị mắc cắc, nếu không khi hạt giống trưởng thành tới trình độ nhất định thời điểm, thay đổi ai đều vô lực hồi tiên, mà đang trồng tử trưởng thành đến cực hạn lúc, ngay mắt bộc phát, tất cả bị chuyển hóa lực lượng, đồng thời nổ tung cũng thể hiện ra trôn vùi là tính, trong phút chốc cũng đã đem duy mây kia đã phi thường không ổn định pháp tướng thân thể phá hủy. nàng rốt cuộc duy trì không ngừng cái này cả một cái khổng lồ pháp tướng thân thể, tự nhân tại giữa không trung, cứ như vậy tiêu mất, phá diệt. một cái nhỏ bé bị màu tím đen lực lượng bao vây nữ tính ở giữa không trung rơi xuống, pháp tướng thân thể bị bạo lực phá hủy, đây đối với pháp tướng tu sĩ đả kích là phi thường nặng nề, nàng đã mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí lúc này đã lâm vào thần trí không rõ tình trạng. nếu như không ai quản lời nói, quan hiện tại quay chúng quanh tại bên người nàng hư chi lực, cuối cùng cũng sẽ phải mệnh của nàng. Lão vụn vụt tới cho Khải Cự Long, mở ra miệng rộng, một ngụm đem Duy Mây nuốt vào. Mặc dù còn chưa nghĩ ra sau tiếp theo làm sao làm, nhưng trước bắt cái sống tổng không có vấn đề quá lớn. Chương 389, Thủ binh. Lần này, Vân Tiêu Tông là chân chân chính chính tổn thất nặng nề. Người, kỳ thật không chết hai cái. Bao quát Duy Mây, Lục Thanh đều không có thật hạ tử thủ, đem nàng giết chết. Mà chứ Duy Mây bên ngoài, còn có một cái Vân Tiêu Tông vận doanh cũng bị bắt người sống. Lúc ấy, Lục Minh chiều chuẩn bị ra đuổi bắt thời điểm, bị Lục Thanh ngăn cản, không có ra ngoài thành. Nhưng bây đầu Lục Thanh liền phái ra một cái khác trợ thủ đắc lực tới làm chuyện này. Phân thân của hắn, tại 10 năm trước cùng sông lớn phòng tuyến bên trên, Lục Thanh đột phá thời điểm là tự tay giết một cái Ngụy Quốc Nguyên Anh tu sĩ, lấy tu sĩ này nục thân cùng tàn hồn làm tài liệu, Lục Thanh dùng lúc ấy hắn cũng là vừa vặn nắm giữ không đến bao lâu hư linh phổ, cấu tạo một cái phân thân. Chân đây sẽ tạo phân thân, hắn cái này hoàn mỹ nắm giữ hư linh phổ người, đương nhiên cũng có thể tạo được đi ra. Mà cái này phân thân trong chiến tranh không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn, bị Lục Thanh xem như chuẩn bị ở sau cho giấu một chút. Tại gần nhất 10 năm, Lục Thanh bản thể đương nhiên là dấu ở Ngọc Yên Sơn bên trên tu luyện. Mặc dù hắn hiện tại phục sinh hối đái hạng còn rất sung túc, nhưng nếu không cần thiết, tự nhiên sẽ không đi lựa chọn lãng phí. Mà phân thân của hắn thì liền ở trong tối bên trong, căn cứ chỉ thị của hắn, hoặc là Lục Triều Hy chỉ lệnh tại Yến Quốc các nơi hành động. Phân thân đương nhiên không có bản thể có thể đánh, không có long hồn, thần thông cũng không có, sức chiến đấu duệ hàng, nhưng liền xem như duệ hàng một song lớn cũng rất mạnh. Không nói những cái khác, tối thiểu chân đầy phân thân nhược điểm, Lục Thanh phân thân là không có. Thiên kia phân thân, doan phải cùng giấy đồng dạng. Lục Thanh phân thân kỳ thật cũng giống như vậy, nhưng chỗ khác biệt là Lục Thanh còn có thiên thủ mệnh thuật một chiêu này. Cái này lại không phải thần thông gì, Lục Thanh chế tạo phân thân, đương nhiên cũng sẽ dùng. Tạ như thế một cái đỉnh cấp phòng ngự thuật pháp phía dưới đã có thể tỷ lệ lớn tăng lên phân thân sinh tồn năng lực. Cái khác các loại thuật pháp cũng trên cơ bản là đồng dạng khái niệm, giống như là tạo hóa tịch năng lực cùng thăng tinh quyết năng lực kết hợp lại cũng có thể để Lục Thanh phân thân có được cơ hội liên miên không ngừng dùng không hết chân nguyên dự trữ. Đương nhiên cứ việc có những này, nhưng không có khóa lại long hồn liền không cách nào to lớn hóa, không có, có thần thông liền khuyết thiếu cường hóa thủ đoạn, cứ như vậy. Phân thân vẫn rất không có khả năng cùng pháp tướng cấp độ đối thủ tiến hành đối kháng. Nhưng mà tại pháp tướng phía dưới liền xem như phân thân, lục thanh cũng là vô địch. Nếu không phải Vân Tiêu Tông đám kia Nguyên Anh tu sĩ chạy thời điểm còn thật thông minh, lựa chọn là tứ tán mà đi cũng không có tập hợp một chỗ. Bằng không mà nói chỉ sợ là muốn bị lục thanh phân thân cho tận diệt rơi. đương nhiên mặc dù như thế tổn thất của bọn họ cũng rất thăng trọng, bị bắt kia cái Nguyên Anh không là người khác chính thức văn kiện hư tử vị này Vân Tiêu Tông Tông chủ, Tông chủ cùng Tông môn chiến lược mạnh nhất duy mây tổ sư cùng một chỗ bị bắt chuyện này quả thực chân tiên động địa. Vân Tiêu Tông từ trên xuống dưới, tất cả đều ngộng, lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời, đều chưa kịp phản ứng chuyện này nên xử lý như thế nào. Đương nhiên, không quan tâm xử lý như thế nào, có một đầu khẳng định là không thể làm, cùng Triều Đình khai chiến. Tại trước đó, Tiêu Gào muốn ngăn cản Lục Thanh đột phá pháp tướng, muốn đem Lục Thị từ hoàng vị bên trên chạy xuống thuyết pháp, không dứt bên hai. Nhưng khi tông chủ cùng Duy Mây tổ sư tại yến đô bên ngoài cửa chính, một trận chiến bị Lục Thanh cho hết bắt thời điểm, cho dù là trước đó lại thế nào hung cường ngành phái, đều không nói lời này. Vân Tiêu Tông đối với Triệu Đình đến nói, khẳng định là có thể lượng bên trên tổng thể ưu thế. Nhưng mà Loại này tổng thể ưu thế, tại đỉnh cấp chiến lược thiếu thốn tình hung dưới, tại thực lực đều siêu việt pháp tướng cấp độ lục thanh tình hung dưới, ngay cả cái giẫm cũng không bằng. Nói trắng ra, bây giờ không phải là bọn hắn có thể hay không đi tìm Triều đỉnh, tìm lục gia chuyện phiền phức. Người ta nếu làm muốn, đại quân để lên đến, Lục Thanh tự mình dẫn đội, đều có thể đem toàn bộ Vân Tiêu Tông tử trên xuống dưới tất cả mọi người, đều cho ngăn ở Vân Tiêu Sơn bên trên. Dựa vào Vân Tiêu Sơn cái này, Lục gia linh mạch, cộng thêm số lượng còn không ít nguyên anh tu sĩ, bọn hắn có lẽ có thể tại trong lúc nhất thời, chịu được sơn môn. Khả thi ở giữa kéo dài một chút, sơn môn tất bị phá đến lúc đó cái gì đều xong đời. Nhưng cho tới nay bọn hắn làm yến quốc đệ nhất đại môn phái trên thực tế chủ đạo người tâm tính nhưng không có dễ dàng như vậy lập tức chuyển biến tới. Bọn hắn không có ngay lập tức hướng phía triều đình phát ra cái gì hữu hiệu biện pháp chỉ là khúm núm sách một câu hỏi có phải là có hiểu lầm gì đó có thể hay không thả duy mây cùng văn kiện hư tử đó là đương nhiên là không thể nào loại này tiến thối mất theo biểu hiện không chỉ có là không được hiệu quả gì ngược lại khiến cho vân tiêu tông tại yến quốc bên trong quyền uy tiến thêm một bước đánh mất triều đình căn bản đều không có dường để ý đến bọn họ trực tiếp tuyên bố ra một cái thông cáo yêu cầu các nơi Vân Tiêu Tông tu sĩ nhất định phải lập tức hướng nơi đó quan phủ đưa tin, cũng tự hành hạn chế hành động, chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Nếu không, hết thể dựa theo phản quốc tội danh xử lý. Đồng dạng thông chi, thậm chí đều phát đến Vân Tiêu Tông đại bản doanh, cũng chính là Vân Tiêu Sơn bên trên. Cái này rất vô lễ, cũng rất tồi tệ, nhưng ở lập tức kiến quốc bên trong, bọn hắn còn có thể như thế nào? Chính diện khai chiến tiên là tuyệt đối không dám, nhưng muốn thật toàn viên tự hành cầm tụ, cũng rất không có khả năng. Song phương triển khai thương lượng, mà cuối cùng triều đình cũng thoáng qua lui một bước, nhưng ít nhất cũng phải cầu Vân Tiêu Tông co vào thế lực, tất cả Vân Tiêu Tông tu sĩ không được rời đi võ châu hình châu cẩm châu tam địa về phần thiến thêm một bước xử lý phương pháp chậm rãi kéo mồm mép đi mà hai cái này tù binh bản thân nên xử lý như thế nào kỳ thật cũng là chuyện rất phiền phức đến mức lục thanh còn muốn một đoạn thời gian đều không có rất nhanh làm ra quyết định đơn giản nhất khi lại chính là giết chết hai người bọn họ bởi như vậy vân tiêu tông mất đi hai cái thực lực người mạnh nhất kiêm lãnh tụ tất nhiên rất là dung chuyện đồng thời tại có lục thanh tỏa chấn tình ngù dưới triều đình đem vân tiêu tông chân áp xuống cũng hẳn là vấn đề không lớn nhưng đại giới chính là nội chiến tất lên thắng là có thể thắng nhưng thắng nổi đến là vật gì vậy liền thuần túy là khác một mã sự tình nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lục thanh cũng không nghĩ đem Yến quốc làm cho cảnh hoàng tán khắp nơi huống chi muốn thật là đem hai người kia cho giết chính hắn cũng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc trên thế giới này có thể đạt tới pháp tướng cấp độ cao thủ cũng liền mấy cái như vậy mà thôi giết một cái thiếu một cái lại bồi dưỡng một cái mới ra không biết muốn bao nhiêu năm liền xem như lục thanh có hệ thống có thể tăng lên trên diện rộng bồi nuôi gia tộc tu sĩ tốc độ nhưng mặc dù như thế muốn bồi dưỡng đến pháp tướng kỳ lục thanh suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy phi thường nhất đầu Cái kia không biết muốn bao nhiêu năm, cũng không biết muốn đầu nhập bao nhiêu tài nguyên. Đương nhiên, chuyện này khẳng định vẫn là muốn làm, Lục Thanh Phi thường trở mong, trong gia tộc, như tử nữ nhi cái gì, có thể đến pháp tướng cấp độ. Không nói đến sẽ cho gia tộc mang đến lớn cỡ nào công hiến, vẹn vẹn chính là Lục Thanh mình cái chủng loại kia mong con hơn người cảm giác thỏa mãn, liền đã để nàng có đầy đủ động lực đi chợ giúp bọn nhỏ. Bất quá, trước đó, nếu như có thể thêm một cái phe bạn pháp tướng tu sĩ, vậy khẳng định là cũng là một kiện đỉnh tốt sự tình. Cái này pháp tướng nếu là đầy đủ nghe lời, liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, muốn để Duy Mây ngoan ngoãn nghe lời, Đối tại hắn hiện tại mà nói, là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng cũng không có tất yếu hiện tại liền làm, chờ hắn đột phá đến pháp tướng cấp độ, thực lực so hiện tại càng có một bước bay vọt tức tăng lên về sau, kia Duy Mây nghĩ không nghe lời, cũng không được. Coi như đến lúc đó, nữ nhân này hay là không nhìn rõ sự thật, kia Lục Thanh còn có sau cùng thủ đoạn. Chương 390, pháp tướng đột phá chi địa. Lục Thanh cái gọi là cuối cùng thủ đoạn, hư linh phổ. Đợi đến hắn đột phá đến pháp tướng kỳ, tại hư linh phổ bên trên tạo nghệ cũng không tình kém, thật muốn đến tình trạng kia, không phải giết người không thể, Lục Thanh cũng có thể lấy Duy Mây lục thân cùng thần hồn đến là một cái pháp tướng cấp độ phân thân. Bất quá, Hư Linh Phổ chỉ có thể giao phó một cái phân thân tương đương với hắn mình bản thân năng lực. Nó phân thân của hắn đều chỉ có thể sử dụng nguyên bản thân thể thuộc tính lực lượng. Đến lúc đó, hắn từ bỏ rơi trước đó cái kia phân thân, giao phó duy mây thi thể cùng thần hồn chế thành phân thân, lấy thái thượng kinh lực lượng, kia chiến lực chỉ sợ sẽ còn so duy mây khi còn sống càng mạnh. Bất quá, tóm lại mà nói, Lục Thanh cũng không hy vọng làm như vậy. Hắn không phải trần đời, một không có tà ác như vậy. Thứ hai, nếu là làm thành phân thân, kia cùng người sống hoàn toàn không giống, phân thân là không có bất kỳ cái gì trưởng thành tính. Duy Mây còn có trưởng thành không gian sao? Kia là nhất định có. Mặc dù tuổi của nàng khả năng đã vượt qua 800 tuổi, nhưng là đối với một cái pháp tướng tu sĩ mà nói, cái tuổi này lại cũng không tính quá lớn. Mà lại, tại đương kim cái này toàn bộ tu hành giới, pháp tướng là cấp độ cao nhất. Có thể tu đến cấp độ cao nhất, Duy Mây thiên phú, nộ tính đều là nhất định phải tôn trọng cùng khẳng định. Lục Thanh Loang thoáng cảm thấy, tương lai thiên hạ đại thế sẽ có biến hóa, có thể thêm một cái trợ lực, tốt nhất liền thêm một cái. Văn kiện hư tử cũng giống vậy. Mà đã Lục Thanh quyết định trước đột phá pháp tướng, lại xử lý hai cái này tù binh về sau. Hắn tại chính thức tìm địa phương bắt đầu đột phá trước đó, liền còn có một chuyện khác muốn làm, trước đem hai người kia thu xếp tốt. Văn kiện hư tử dễ làm, mấu chốt là duy mây. Lục Thanh lo nghĩ, mình lần này cũng liền dùng xong cái kia ba ngày hối nỗi hạ chỉ có thể sống ba ngày tình hôn dưới. Hắn thật đúng là không có cách nào đem duy mây cho chuyện rời đến quá địa phương xa. Kia liền rước thoát tại Yến đô tốt, duy mây còn không có tử trọng thương bên trong tình lại. Lục Thanh đem vị này hôn mê pháp tướng tu sĩ, an trí tại hoàng cung nơi nào đó, sau đó bố trí lên nghiêm mật trận pháp, nhất bên ngoài một tầng, đương nhiên là phòng nửa người khác tới gần. Một khi tới gần liền sẽ phát động trận pháp công kích, cũng phát ra cảnh báo. Lục Thanh hiện tại trận pháp trình độ đã cực độ lên cao. Hơn 100 năm trước, hắn còn không có chết thời điểm, hắn cũng không phải là cái trận pháp sư. Nhưng bây giờ, hắn trận pháp trình độ quốc gia này bên trong khả năng đều tìm không ra đến mấy cái so hắn còn muốn xuất sắc. Hắn chỗ dung hợp những cái kia thái cổ trong truyền thừa, hoặc nhiều hoặc ít đều mang có một ít phương diện này nội dung. Mà thông qua một chút hối nói hạng, hắn rất cho liền có thể đem mình trận pháp trình độ tăng lên tới rất khả quan trình độ. Trận pháp là một cái rất lớn thuyết pháp bao quát rất nhiều thứ. Thì như nói phong ấn trận. Bố trí ở ngoại vi những này bảo hộ tính trận pháp chỉ là một mặt, hạch tâm nhất, nhưng thật ra là vây quanh Duy Mây, bố trí ra phong ấn trận pháp. Thừa dịp Duy Mây trạng thái suy yếu, cái này phong ấn trận pháp là có thể cam đoan nàng liên xem như thức tỉnh, chỉ cần không có khôi phục, như vậy liền không có biện pháp gì, có thể đột phá được đi ra, liền xem như nàng khôi phục thời kỳ toàn thịnh, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Lục Thanh bố trí trận pháp, mặc dù không có đạt tới pháp tướng tiêu chuẩn, nhưng là bằng vào thái thượng chân nguyên đặc biệt thủ tính, thế nhưng không có tốt như vậy phá giải. Mà lại càng thêm mấu chốt chính là muốn tại phong ấn trong trận khôi phục lại trạng thái toàn thịnh kia nói nghe thì dễ pháp tướng bị trực tiếp phá hủy thương thế như vậy đối với duy mây đến nói khẳng định là trọng thương liền xem như có sung túc đan dược tốt đẹp hoàn cảnh nghĩ phải tính dưỡng trở về đều cần một đoạn thời gian rất dài chớ nói chi là tại cái này phong ấn trận bên trong sẽ không coi là lục thị sẽ cho duy mây cung cấp đan dược a ngay cả cơm đều không có ăn đương nhiên liền xem như dạng này tóm lại hay là có khó giữ được ở địa phương dù sao muốn cầm tù một cái pháp tướng cấp độ tu sĩ làm sao thận trọng mà đối đãi đều không quá đáng Thế là, Lục Thanh làm khác một đạo bảo hộ. Tại phong ấn trận bên trên, hắn lấy tạo hóa tịch thủ pháp, làm một chút tay chân. Tại cái này bên trong, Lục Thanh bố trí mấy cái tạo hóa hạt giống. Những này tạo hóa trung tử, tính chất tương đối ôn hòa, nhưng nó đặc tính vẫn rất đáng sợ. Bọn chúng lại không ngừng từ duy mây trên thân, hấp thụ lực lượng. Rất có thể, tiếp xuống tình huống chính là, duy mây thật vất vả hoa một chút thời gian, xuyên thấu qua phong ấn, xuyên thấu qua tự thân làm pháp tướng tu sĩ năng lực, khôi phục một chút thực lực, lại lập tức sẽ bị tạo hóa trung tử cho chúng đi. Tại đa trọng bảo hộ thủ đoạn phía dưới, Cơ hội đoạn tuyệt Duy Mây có thể dựa vào mình lực lượng, thoát đi đi ra khả năng. Về phần ngoại bộ, kia có trận pháp trông coi, có toàn bộ triều đình lực lượng trông coi, có người muốn đưa nàng cho cứu ra ngoài, đây chính là muôn vàn khó khăn. Mà tại làm tốt đây hết thảy bố trí về sau, Lục Thanh mình phục sinh thời gian, cũng liền còn thừa không có mấy. Ở thời điểm này, cũng đến mình bắt đầu muốn chính thức đột phá thời điểm. Đại lượng vật liệu, bị chia làm N cái túi trữ vật, Long Hồn một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng, liền theo Lục Thanh bắt đầu dùng truyền tống, trở lại Ngọc Kiên Sơn. Sau đó, Lục gia lần nữa tuyên bố, Lục Thanh lão tổ bắt đầu chính thức đột phá, tiến độ bị phong tỏa. Bất kỳ người nào xuất nhập đều nhận công chế, mặc dù không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt thành thị cùng ngoại giới giao lưu. Dù sao nhiều người như vậy sinh hoạt ở chỗ này đây, nhưng bất kể như thế nào, ra khỏi thành bảo thành đều trở nên phi thường khó khăn. Đồng thời toàn bộ yến đô đại trận cũng bảo trì tại nửa kích hoạt trạng thái. Mặc dù hao phí không ít, nhưng một khi có tình huống đặc biệt biến hóa, liền ngay lập tức sẽ bị kích hoạt. Ngược lại là lục gia hậu, cũng chính là ngọc kiên sơn tương đối bình thường. Ngọc kiên sơn bên trên người lục gia cũng tốt, hay là bố trí tại xung quanh hạch tâm sản nghiệp cũng được, đều tại vận chuyển bình thường. Đây là hai cái lục thanh có khả năng nhất tiến hành đột phá địa điểm trong đó, tuyệt đại đa số người đều cho rằng lục thanh hẳn là ngay tại yến đô. một mặt là có trước đó giáo huấn, một cái pháp tướng tu sĩ thảm bại cũng bị bắt sống, cái này ví dụ sống sờ sờ bảy ở cái này bên trong, chỉ sợ không người gì dám lại đến gây sự. một phương diện khác, pháp tướng tu sĩ đột phá, cần lượng lớn ngoại giới linh khí, cũng chỉ có yến đô phía dưới cái này thiên nhiên lục giai linh mạch mới có thể cung cấp được. đương nhiên, cũng có cực ít cực ít có thể sẽ cảm thấy, lục gia tại càng che càng lộ, lục thanh có thể là tại nơi ở của mình, cũng chính là ngọc yên sơn bên trên tiến hành đột phá. nhưng lục thanh cái kia bên trong đều không tại, người khác tại đông hải. Đột phá địa điểm, đột phá cần thiết cầu hải lượng ngoại giới linh khí, đây đều là khắc pháp tướng tu sĩ tiến hành đột phá chỗ thiết yếu điều kiện, nhưng đối với hắn mà nói, lại không phải không thể không cần. Hệ thống cho hắn cung cấp lấy gần như vô hạn lượng linh khí, hắn dù là tại một cái linh khí cơ hồ không có địa phương, đều có thể bình thường tiến hành tu luyện cùng đột phá, không hề ảnh hưởng. Ma Đông Hải, chính là hắn chọn địa phương. Tại cái này bên trong, hắn không cần phục sinh, Lục Tinh gia tộc phía dưới, hắn có thể tự do tại vốn châu hoạt động, duyên hải, gần biển hải vực đều xem như châu lãnh thổ. Chương 391, trước thành pháp tướng lại nói Lục Thanh lựa chọn Đông Hải gần biển cái nào đó đáy biển vị trí, làm đột phá địa điểm, nguyên nhân chủ yếu nhất, kỳ thật liền một cái, không ai muốn lấy được. Cái này bên trong, ngay cả linh mạch cấp một đều không phải, không tại thuyền đường thuyền xung quanh, không có cái gì tài nguyên, cũng sẽ không có cái gì thuyền đánh cá hoặc là người nào tới. Mà vùng biển này, xem ra liền tương đối cằn cỗi, chỉ có một ít phổ thông sinh vật biển, tại khối khu vực này sinh hoạt, liền ngay cả có trí tuệ hải tộc, hải yêu, độc vật biển, cũng sẽ không chạy tới nơi này. Lựa chọn nơi này tiến hành đột phá, cũng không phải là Lục Thanh nhất thời ý nghĩ. Trên thực tế, Hắn tìm kiếm thích hợp bản thân tiến hành đột phá địa phương, từ 10 năm trước cũng đã bắt đầu. Đối với nơi đây giám sát, cũng đã vượt qua 8 năm. Xác nhận nơi đây xác thực không có cái gì nguy hiểm, Lục Thanh mới chọn nơi này chỗ tiến hành đột phá. Đương nhiên, cần thiết một chút bố trí, vẫn sẽ có. Tỷ như nói, Lục Thanh lục lục tiếp theo tiếp theo bố trí ở chỗ này một chút trận pháp, làm an toàn cùng che giấu đột phá lúc khí tức, phân thân của hắn, tại hắn đột phá thời điểm, cũng sẽ tiềm phục tại phụ cận, làm vì bảo vệ. Một cái tại nguyên anh kỳ cơ hồ có thể xưng vô địch thủ hộ, đã đủ để giải quyết đại bộ phận phân tình huống ngoài ý muốn chứ phi cây chết pháp tướng cấp độ đối thủ kia phân thân sát thực đối kháng không được nhưng trên thế giới này pháp tướng cấp độ không nói hai cánh tay đếm được ra nhưng ít ra đều là một phương đại nhân vật đi dạo đi dạo đến cái này bên trong còn có thể xuyên tấu qua trận pháp phát hiện lục thanh kia sát xuất thực tế là quá tiểu hắn đến nơi đây đột phá hắn có thể bảo chứng ai cũng không biết tiến vào trận pháp mở ra ẩn nấp cùng bảo hộ hiệu quả về sau hắn đem một phần một phần vật liệu đem ra bắt đầu đột phá của mình con đường pháp tướng cấp độ là con đường tu hành thứ hai đại giai đoạn một bước cuối cùng nương kết lực lượng trong thân thể tạo dựng lực lượng hải tâm thành cửu kim đan kim đan thay biến dung hợp tinh khí thần, kết thành nguyên anh, hình thành một chính mình khác, nguyên anh dần dần trưởng thành, cũng chạm đến cái nào đó cực hạn, từ đó không chỉ là tại thể nội cung cấp lực lượng, mà là chân chính có thể hiện hóa bên ngoài, thậm chí thay thế nhục thân, hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ, kia đây chính là pháp tướng. Từ nguyên anh kỳ một tầng đến 9 tầng đỉnh phong, nó quá trình chính là một đứa bé trưởng thành quá trình. Một tầng thời điểm, coi là thật giống như một cái sinh ra anh hải, đến trung kỳ, vậy liền tựa như một cái lớn lên hải tử, dù nhưng đã lớn hơn rất nhiều, nhưng ngây thơ còn tại, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong nguyên anh, nó nếu là bên ngoài phong xuất Hoặc là có thể đủ làm người nhìn thấy lời nói, vậy liền cơ hồ cùng tu sĩ bản nhân dáng vẻ không có gì khác biệt, trừ Nguyên Anh là thuần năng lượng thể, mà lại rất yếu đuối. Mà tới pháp tướng, đó chính là hướng một phương hướng khác nhảy lên. Lục Thanh muốn làm bước đầu tiên, chính là đem Nguyên Anh từ trong đan điển nói ra, cùng lục thân của mình hòa làm một thể, cũng đem thần hồn, chân nguyên, lục thân tiến thêm một bước rèn luyện nguyên thực. Một bước này, ngược lại là không có nguy hiểm gì quá lớn, chỉ cần là tại Nguyên Anh đỉnh phòng, đối tu vi của mình cùng cảnh giới rèn luyện được tương đối hoàn chỉnh, kia liền sẽ không đụng phải quá lớn khó khăn. Bất quá một bước này sẽ tương đối hao tổn tốn thời gian, mà lại đây là mở cùng không quay đầu lại tiến một bước. bước đầu tiên này trên bản chất là vì cấu thành pháp tướng mà làm tiền kỳ chuẩn bị, mà lại là không thể định. lục thanh hoa thời gian 4 tháng, đem một bước này hoàn thành. lúc này hắn đang điền bên trong nguyên anh đã không gặp thân huân của hắn, lục thân đại biểu lực lượng nguồn suối nguyên anh, toàn bộ hôn tạp hợp lại cùng nhau. hoặc là nói hiện tại lục thể của hắn cùng nguyên anh đã đã không còn khác nhau, đều hôn tạp hợp lại cùng nhau. kế tiếp một bước liền sẽ bắt đầu sinh ra phong hiểm đại lượng ngoại giới linh khí. Trên thực tế là hệ thống cung cấp bị thân thể của hắn hút vào, cái tốc độ này, quả thực là bình thường tu luyện mười mấy lần. Trên lý luận tới nói, như thế lực lượng khổng lồ, trong thời gian ngắn vấn đề không lớn, có thể cầm tiếp theo thời gian dài, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ cũng bị không ngừng, sẽ không chịu nổi bị nó no bạo. Nhưng ngay sau đó, lục thanh trạng thái là không có vấn đề. Nguyên Anh cùng lục thân hoàn toàn kết hợp, để hắn năng lực chịu đựng rất nhiều rất nhiều lần bạo tăng. Đây đã là pháp tướng sơ bộ hình thái. Không có dạng này sức thừa nhận, pháp tướng tu sĩ làm sao có thể triển khai ra kia đỉnh thiên lập địa pháp tướng thân thể đến tiến hành chiến đấu. Nhưng mà Theo bên trong thân thể, gánh chịu lực lượng càng ngày càng vượt qua cực hạn rất nhiều rất nhiều lần về sau, cái này cái gọi là mở cung không quay đầu lại tiến đã tính, lại một lần nữa hiện lộ ra. Nguyên Anh tu sĩ đột phá hướng pháp tướng quá trình, đến một bước này, liền tuyệt không đổi ý chỗ trống. Một khi thất bại, như thế lực lượng khổng lồ, bạo phát đi ra, tuyệt đối không phải tu sĩ tự thân cũng có thể đủ chịu được. Trên thực tế, đại lượng phụ trợ đột phá bảo vật chính là đang giúp đỡ làm chuyện này, trợ giúp tu sĩ tốt hơn khống chế cố lực lượng này, để những lực lượng này có thể tại thể nội ngoan ngoãn ở lại, tiếp nhận tu sĩ điều động, đừng làm loạn xệ ra chuyện. Một bước này, không ngừng từ ngoại giới hút vào lực lượng Trên bản chất là vì pháp tướng thân thể lệnh vững chắc cơ sở, thẳng đến đạt tới một cái nào đó tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Nói tới là tiêu chuẩn cơ bản tuyến, nhưng tiêu chuẩn này vô cùng vô cùng cao. Cao đến tuyệt đại đa số tu sĩ, khoảng cách cái này tiêu chuẩn cơ bản tuyến còn kém rất xa rất xa thời điểm, liền đã không kiên trì nổi. Trên thực tế, đây cũng là lớn nhất một cái chỗ khó. Tại đạt tới thỏa mãn pháp tướng thân thể chân chính thành hình cái kia tiêu chuẩn cơ bản tuyến trước đó, tất cả chuẩn bị không đủ mạo sư phân, thực lực kỳ thật không quá quan nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ ở cái này bên trong thất bại. Thủ đoạn bảo mệnh đúng chỗ. Chu bị bảo vật đủ đáng tin cậy, lực lượng rèn luyện xâm nhập trình độ còn chưa đủ cao, khả năng còn có thể thông qua ngoại lực, tại thất bại thời điểm, dẫn xuất đại bộ phận phân lực lượng, từ đó bảo trụ tính mạng của mình. nhưng mặc dù như thế, trải qua dạng này một lần sau khi thất bại, thân thể nguyên anh đều lại nhận không thể dịch chuyển tổn thương, cái này sẽ dẫn đến tu sĩ vinh viễn lại vô cơ hội đột phá. đối với lục thanh đến nói, điểm này không có vấn đề gì, hắn cơ hồ không có cảm nhận được áp lực quá lớn, chính là theo thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được càng ngày càng nhiều lực lượng bị dẫn vào đến trong thân thể hắn, cũng truy luyện hắn kia chưa thành hình pháp tướng thân thể, bởi vì thái thượng kinh. Tối sơ thánh thể chỗ đặc thủ, Lục Thanh hấp thu ngoại giới lực lượng tốc độ, so tu si tầm thường phải nhanh rất nhiều, lại thêm hệ thống cung cấp cơ hội là vô hạn lượng linh khí cung cấp, cái tốc độ này sẽ còn càng tăng lên một chút. Dựa theo Lục Thanh từ các loại điện tịch, nhất là năm đó Lý Thế Văn vì chuẩn bị đột phá pháp tướng lúc siêu tập các loại trong tư liệu, Lục Thanh có thể nhìn thấy, một bước này hoàn thành cần thời gian, đoán chừng phải muốn một năm nguyện. Nhưng trên thực tế, tại bắt đầu một bước này chỉ có 3 tháng thời điểm, hắn cũng đã đem pháp tướng thân thể phối thô, rèn luyện đến cái kia hợp cách tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Trên lý luận, Lục Thanh là có thể ở thời điểm này, liền triển khai bước kế tiếp, cũng chính là thành tựu pháp tướng cuối cùng chính tự, đem pháp tướng thân thể bên trong ẩn chứa toàn bộ lực lượng, hoàn toàn bộc phát, triển mở ra, đồng thời loại này bộc phát cùng triển khai, nhất định phải là có thứ tự, thu khống chế tiến hành, cuối cùng, cái này pháp tướng thân thể phôi đồ, liền sẽ chân chính biến thành đỉnh thiên lập địa pháp tướng thân thể. Đương nhiên, tiến hành bước này nguy hiểm cũng là rất lớn. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ, có thể tại bên trong thân thể, dung nạp thế này nhiều lực lượng, cũng đã là cực hạn. Lại đi bộc phát, còn phải khống chế bộc phát. Kia thật khống chế không nổi thưa nửa dưới chuẩn bị đã 10 điểm mạo xương phân ngời, bình thường cũng sẽ đổ vào một bước này. Lục Thanh cảm thấy mình không có vấn đề này. Đến tiêu chuẩn cơ bản tuyến, hắn còn như thế tài giỏi có hơn, kia triển khai cùng đột phát, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Bất quá, điểm này, việc khác trước trên thực tế liền đã có nghĩ tới. Nếu như cầm thái thượng kinh dạng này siêu tuyệt phẩm công pháp, có được tối sơ thánh thể nhiều như vậy cái đỉnh cấp linh căn, linh thân dung hợp được siêu đỉnh cấp thiên phú, hắn vẫn chỉ là có phổ thông nguyên anh tu sĩ cái kia cường độ, coi như quá mất mặt. Hắn cũng cũng không tính, ở thời điểm này liền đột phá, đúc thành pháp thân đã còn có rất lớn trình độ dư lực, Lục Thanh chuẩn bị, đem mình phát thân, thừa cơ hội này, Gen Đúc phải càng thêm lương thực một điểm. Đôi này chưa tới đương nhiên mà nhưng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, cho nên hắn kế tiếp theo ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị thẳng đến hắn cảm giác được thoáng có chút cật lực thời điểm, lại nếm thử tiến hành bừa phá. đương nhiên, hắn cũng không sẽ đem mình làm cho thái cực hạ. Chơi lớn, cuối cùng không nắm được, đem mình chơi băng, vậy coi như náo chuyện cười lớn. Khi Lục Thanh tại Đông Hải chỗ không người tiến hành mình pháp tướng đột phá lúc, phương nam nước tế bên trong phát sinh một việc, nước tế quốc đô cũng chính là tế châu tế đều bên trong. Đại tệ quyền thần, chấp tể tôi tại văn, mang theo không còn che dấu âm trầm sát mặt, ngồi phi mã chi xe, rời đi quốc gia. Nước tệ quốc chủ Khổng Thị, đối với đại tệ lực không chế, trên bản chất là dựa vào lấy rất nhiều thế gia để hoàn thành. Nước tệ chính trị cách cục, cùng Yến quốc làm sự so sánh lời nói, mặc dù các nơi cũng có một chút tông môn, địa phương tu chân thế lực, nhưng là tổng thể mà nói, những môn phái kia cũng tốt, thế lực nhỏ cũng được, cũng đều là muốn nghe từ đại tệ triều đình. Mà triều đình lại là thế gia đem khống. Điểm này cũng đã từng lý thị hoàng triều thời đại Yến quốc có điểm giống. Đã từng lý thị hoàng triều Trừ Vân Tiêu tông ảnh hưởng to lớn bên ngoài, tại triều đình nội bộ, trên cơ bản là triệu chương mạng quản bốn nhà, tại Lý thị lãnh đạo dưới hệ thống. Mà nước Tề thì tại cái này hình thức bên trên tiến thêm một bước, hoàng tộc khẩm thị, cơ hội tựa như là cái hình thức bên trên quốc chủ, chân chính cầm quyền, là phía dưới các đại thế gia, bọn hắn cơ hội hoàn toàn đem khống triều chính. Mà những thế gia này bên trong, địa vị nhất là Hiền quý, dĩ nhiên chính là Tô thị. Nhà bọn hắn có một cái pháp tướng, đây chính là nhân tố trọng yếu nhất. Mười năm trước, Tô Thanh tử tại Ngụy quốc thiệt tuyến, đôi này nước Tề đương nhiên là sấm sét giữa trời quang, đối Tô thị càng lại như vậy. Tôi tại văn là tôi thị tộc trưởng, tôi song người phát ngôn. Tại 10 năm trước tôi thanh tử về sau, hắn liền thực sự trở thành tôi thị người cầm quyền. Tại 10 năm này, hắn lo lắng hết lòng duy trì được tôi thị tại nước tề bên trong quyền uy. Mặc dù khẳng định là không lớn bằng lúc trước, nhưng ở hắn lãnh đạo phía dưới, chí ít vẫn hay là nước tề lớn nhất cái kia thế gia. Mà trọng yếu nhất chính là hắn làm đại tề chấp tề, tại đại tề trên quân sự sinh ra to lớn thất bại về sau, hắn cũng đang cố gắng duy trì đại tề cái này cả cái ích lợi của quốc gia. Tôi thanh vừa chết, xung quanh còn có những cái kia xài lang liền tương đương với không có sau cùng cố kỵ, từng cái trở nên không kịp chờ đợi. Truyền thống đối thủ của Ngụy Quốc là như thế, bọn hắn mặc dù bởi vì cùng lớn niên hiệp ước bên trong, Minh Sắc quy định bọn hắn không cho phép đại quy mô xâm nhập nước Tề, nhất là cấm chỉ Nguyên Anh trở lên tu sĩ động thủ. Nhưng Ngụy Quốc không có khả năng thật liền quy củ như vậy, bọn hắn vẫn tại biên giới, không ngừng gây sự, từng bước xâm chiếm. Nếu không phải bọn hắn tại 10 năm trước kia cuộc chiến tranh bên trong, bởi vì ma loạn, trừ không cái chết tướng bên ngoài, tổn thất so nước Tề còn nặng. Nếu không mười năm này bọn hắn xếp hợp lý nước từng bước xâm chiếm sẽ còn càng thêm có xâm lược tính. Mà Lư Yến, mặc dù giữ thuốc Ngụy Quốc, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn chính là cái gì người tốt. Yến quốc mượn Vũ Châu, nửa cái Thanh Châu làm ván nhảy, cũng tại ăn mòn đại Tề lãnh địa. Quá khứ, bọn hắn chỉ là từ Ngụy Quốc tay bên trong cắt đi nửa cái Thanh Châu, mặt khác nửa cái tại nước Tề tay bên trong, nhưng bây giờ toàn bộ Thanh Châu đều đã rơi vào Yến Quốc chi thủ. Phía Nam nước Ngô, cho dù là không cùng bọn hắn có trực tiếp giao giới, nhưng cũng là nhìn chằm chằm. Vượt biển giao dịch bên trên, nước Tề 10 năm này ăn vô số thua thiệt, tổn thất không biết bao nhiêu lợi ích. Những chuyện này, để thôi tại văn cái này chấp tệ tâm lực lao lực quá độ, lại tức giận không thôi. Hắn đương nhiên biết, đây hết thể căn nguyên, chính là ở chỗ nước tệ tổn thất hết duy nhất một vị pháp tướng. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, cũng đơn giản, ra một cái mới pháp tướng, cái gì cũng tốt xử lý nhiều. Mà cái này nhân tuyển, hắn thấy, cũng chỉ có thể là chính mình. Hắn là nguyên anh đỉnh phong, tích lũy đã không tính quá kém. Hiện tại liền tiến hành pháp tướng đột phá, quả thật có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần lấy cả nước chi lực cung cấp, sát suất thành công vẫn phải có. Hắn nguyện ý đi cược cái này một đêm, 20 triệu tài nguyên không đủ, liền lấy 40 triệu nợ. Tại nguy cơ to lớn cảm giác phía dưới, hắn cảm thấy đã không thể lại kéo cái này 10 năm ở giữa vốn phải là nước tề tại chiến hậu nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm nhưng 10 năm trôi qua bọn hắn chẳng những không có hồi máu ngược lại trở nên càng ngày càng suy yếu nhưng mà hắn từ nước tề các đại quyền quý thế gia kia bên trong đặt được phản hồi lại làm cho hắn vô cùng thất vọng bọn hắn không có nói rõ thậm chí trên miệng đều duy trì hắn tiến hành một phá nhưng một liên quan đến cụ thể lợi ích liền từng cái nhìn trái phải mà nói hắn to lớn tài nguyên lỗ hổng thôi thì mặc dù mạnh nhưng cũng không có cách nào lấy một nhà chi lực cung cấp lên rất nhiều thế gia thậm chí bao gồm hoàng tộc khổng thị ở bên trong lại không nguyện ý cầm ra bao nhiêu thứ gia Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn có thể hiểu được những thế gia này ý nghĩ, thật vất vả ngươi thôi thì pháp tướng chết rồi, hiện tại mọi người có thể bình khởi bình tọa, ủng hộ ngươi thôi tại văn trở thành mới pháp tướng, không phải tương đương với trên đầu mình lại mời tới một cái đại Phật a. Nhưng, nước Tề không có pháp tướng chuyện này, chẳng lẽ không càng quan trọng a? Lúc này còn đang suy nghĩ lấy nội bộ tranh quyền đoạt lợi, chẳng lẽ nước Tề tương lai triệt để bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ về sau, bọn hắn sẽ có cái gì ngày sống dễ chịu sao? Hắn thấy, hắn đều đã không sợ sinh tử, bước lên nguy hiểm to lớn chuẩn bị đi đột phá pháp tướng, đám người này thế mà tại căn chợ. Đồ có lợn Ngồi ở trên xe ngựa, hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép măng lên. Hôm nay, hắn một lần cuối cùng tại Ngự tiền, cùng rất nhiều thế gia người đại biểu tiến hành một phen giao lưu, mà kết quả sau cùng vẫn vẫn là để hắn thất vọng vô so. Thế là, hắn vẫn mà rời đi tế đều, chuẩn bị trở lại về nhà Đông Châu. Các ngươi không ủng hộ, cho là ta liền không có cách nào sao? Trong đầu của hắn nghĩ như vậy. Hắn cũng từng do dự qua, Đông Châu chốn kia bí địa, tà dị vô so, cũng không phải là đất lành, nhưng đó cũng là mình đột phá cuối cùng cơ hội chỗ. Về phần, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Tôi tại Vân đã không để ý tới. Không quan tâm thế nào. Trước trở thành pháp tướng lại nói, "Muốn một chút, bất quá tóm lại là viết xong." Chương 392, Ba thủ tà hồn. Đông Dương thành xong, nhất là người người, đối điểm này hiểu rõ càng thêm cắt sâu. Trải qua 10 năm trước vụ hai nạn kia về sau, Ngụy Quốc tử trên xuống dưới, đối với ma loạn có toàn nhận thức mới. Nếu như, ban đầu ở ma loạn tình thế vừa mới vừa dậy thời điểm, chính vũ cùng hạ thương hai người, liên thủ trở về, trực tiếp tại Ly Châu, trực tiếp đem chuyện này trấn áp xuống dưới, đại nghị căn bản chết không được nhiều người như vậy. Mà lần này, nước đế có tin tức buộc phát ma loạn. Mặc dù không tại Ngụy Quốc phát sinh, nhưng là Đại Ngụy phản ứng lại nhanh vô cùng. Hạ Thương trực tiếp liền đến. Đương nhiên, nước Tề người làm mãnh liệt phản đối điểm này. Cái này rất dễ hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Ngụy Quốc mượn ma loạn sự tình, cưỡng ép tìm lấy cớ. Dù sao, dựa theo bọn hắn cùng lớn yến ở giữa hiệp ước, Hạ Thương cùng Trịnh Vũ hai người là không thể trực tiếp tham dự vào nước Tề sự tình, liền sợ Ngụy Quốc trực tiếp xâm chiếm Đại Tề. Nhưng mà, ma loạn loại này tiên đại sự tình, cho bọn hắn tham dự vào lấy cớ. Hạ Thương tự mình mà tới, giải quyết ma loạn lấy cớ này, đương nhiên vẫn có một ý thật nhưng trong đó lại có mấy phần là muốn thừa cơ xếp hợp lý nước làm một ít chuyện gì, kia chỉ sợ cũng là khó mà nói. Huống chi thời gian này quá mất cảm. Phía Bắc Yến Quốc bên trong vừa mới truyền đến nội chiến tin tức, Lục Thanh hẳn là tại chủ bị mình pháp tướng đột phá công việc, duy mây bị Lục Thanh sau khi đánh bại, không rõ sống chết, ít nhất cũng là bị cầm tù. Đây chính là cái cơ hội tốt. Bắc thượng đi tìm Yến quốc phiền phức vẫn là không dám. bọn hắn không có lớn như vậy nắm chắc, thật sự có thể tại Lục Thanh đột phá trước đó công phá Yến đô, mà lại bọn hắn cũng có chút sợ hãi, vạn nhất Lục Thanh lại như vậy chơi một tay làm sao bây giờ? mà lục thanh một khi đột phá thành công, như vậy bọn hắn hướng bắc bước lên tiến vào, liền là muốn chết. mà dưới mắt xếp hợp lý nước độc thủ, lại là cái cơ hội rất tốt. đại tề tại ngoại giao trên lập trường, đối này đương nhiên là mãnh liệt phản đối. bọn hắn nói mình có thể giải quyết trận này ma loạn, trận này ma loạn manh mối, bọn hắn có thể dập tắt. bọn hắn kỳ thật cũng chính là làm như vậy, cái này là vì tiêu mất rơi ngụy quốc lấy cớ. nhưng mà bọn hắn cũng không có thành công. trận này buộc phát tại đông châu đông dương quận thành ma loạn, tại nước tề nhanh chóng phản ứng phía dưới, đúng là bị ngăn chặn lại, cũng không có hướng ngoại khuất tán. nhưng mà nước tề tu sĩ nhưng căn bản tiến vào không đến Đông Dương quận thành nội bộ. Cái này bên trong bị một cô rất tà dị lực lượng bao phủ lấy, phản phất một cái trận pháp hiệu quả, nhưng cũng nhìn không đến bất luận cái gì trận pháp vết tích. Nước Tề tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tuy có đã có vượt qua năm tên nước Tề nguyên anh, đã đi tới Đông Dương quận thành biên giới, bọn hắn cũng ước đi qua, thông qua tập trung lực lượng tại một điểm, là có thể mở ra một cái ngắn ngủi thông đạo, tiến vào bên trong. Nhưng mà, còn có một chuyện cần muốn cân nhắc chính là, cái này Đồng Châu Đông Dương thành, là tôi thị gia tộc chủ sở. Tôi thanh dù chết, nhưng tôi thị lại vẫn không kém. Tính đến trước đây không lâu, vừa mới trở lại về nhà đại tề chấp tề thôi tại văn, thôi ra tại Đông Dương thành tối thiểu có 3 cái nguyên anh trở lên tu sĩ. Ba người này, bao quát thôi thị lão chạy bên trong tộc nhân, hiện tại toàn không thấy. Khả năng này liền hai loại, nếu không tại Đông Dương thành bên trong phát sinh sự tình, là có 3 cái nguyên anh, thậm chí bao gồm thôi tại văn vị này nguyên anh đỉnh phong ở đây đều chuyện không giải quyết được. Nếu không, chuyện này rứt khoát chính là thôi tại văn bọn hắn làm ra đến. Cứ như vậy, vây quanh ở Đông Dương thành bên trên 5 vị nước tề nguyên anh kia là quả thật không dám tùy tiện tiến vào. Hai loại tình huống chỉ cần có một cái là chân thật phát sinh, như vậy chuyện này đều không phải bọn hắn có thể giải quyết. Đến nước này, bọn hắn cũng ý thức được, Đông Dương thành phát sinh sự tình đã vượt qua nước Tề mình có thể giải quyết xử lý phạm chủ. Đúng lúc gặp nước Tề cũng thực tế ngăn không được hạ thương, vậy chuyện này cũng chỉ có thể xiết như vậy cái mối nhận, không phải còn có thể làm sao sao. Hạ thương không có mang đại bộ đội tới, dù sao, lần này bất kể như thế nào, cũng không phải xâm lấn chiến tranh. Hắn xuất lĩnh lấy một chi hẹn a trăm người đội ngũ tinh nhuệ, tiến vào nước Tề cảnh nội. Tại cái này bên trong, hắn cùng những bộ hạ của hắn, đương nhiên vô cùng không được ham nên các nơi đều là châm đối địch chí của bọn hắn cũng bất ý. bất quá hắn cũng không quan tâm. hiện tại nước tề còn thật không có cái gì có thể giữ hắn lại đến biện pháp. đến đông dương thành bên ngoài, hạ thương lúc này liền cảm thấy một loại rất không thích hợp cảm giác. mười năm trước hắn là thiết thiết thực thực cùng tà ma chiến qua một trận, mà lại đối mặt hay là pháp tướng cấp độ lớn tà ma. nhưng mà nơi này lực lượng. nói như thế nào đây, cùng vực sâu có chút giống, nhưng cũng không hoàn toàn nhất trí. những cái kia nước tề tu sĩ có thể phân tích ra được đồ vật, hạ thương đương nhiên cũng có thể phân tích được đi ra. thậm chí tiến thêm một bước, hạ thương sẽ cảm thấy hiện tại đông dương thành bên trong đối với pháp tướng tu sĩ đến nói chỉ sợ đều là vô cùng hung hiểm. Thôi tại văn yêu cầu đột phá pháp tướng mà không được, giận dữ rời đi thế đều trở về đông dương thành chuyện này, hắn cũng là thông qua mình hệ thống tình báo biết đến. Gia hỏa này không phải là cưỡng ép đột phá pháp tướng, xảy ra vấn đề gì? Tiêu đột phá xảy ra vấn đề, hẳn là liền sẽ chết mới đúng à? Suy nghĩ lại một chút trước đó trần đầy sự tình, hắn kỳ thật đến bây giờ cũng không biết trần đầy đến cùng vì sao lại nhập ma. Nhưng có lẽ dưới mắt cái này thôi tại văn cũng là tình huống tương tự, tại cưỡng ép đột phá pháp tướng thời điểm nhập ma dẫn đến ra dưới mắt loại này vấn đề lớn nhưng cũng không đối, nếu quả thật lại ra một cái pháp tướng cấp độ nhập ma người, kia nước Tề không nên có năng lực đem ma loạn khống chế tại Đông Dương thành bên trong. Nhập ma thôi tại văn Lao gia, đại khái có thể đem phía ngoài những này nước Tề tu sĩ cho giết sạch, một mạch cho hết huyết tế rơi, toàn bộ ma loạn đem ngay lập tức sẽ nhanh chóng khuyết tán ra. Tình báo có ít. Hạ thương tại Đông Dương thành bên ngoài ngốc 2 3 ngày, chuẩn bị kỹ càng về sau, tuyển một ngày, không có nói cho Tề nhân, mình tiến vào trong đó. Hắn tóm lại là tự phụ. Liên xếp như tại Đông Dương thành bên trong có hai cái, thậm chí ba cái pháp tướng cấp độ tà ma tồn tại. Hắn giải quyết không xong cái này đại phiền toái, cũng có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Về phần không nói cho kẻ nhân, chủ yếu nhất vẫn là hắn không tín nhiệm nước tề người. Chỉ là, liền xem như hắn cũng không nói gì, tại hắn lặng yên đánh vỡ một cái quyết, giác tiến vào Đông Dương thành về sau canh giờ thứ hai, ở ngoài thành tất cả mọi người biết hắn đi vào. Hắn tại trong thành thị ương, triển khai cái kia đỉnh thiên lập địa pháp tướng thân thể, kia tất nhiên là dấu không được. Mà ở đối diện hắn, thì là một cái có ba cái đầu cự quỷ pháp tướng. Tên kia, ngoại hình bên trên rất là khủng bố, 3 cái đầu bên trái cái kia, dáng dấp tóc hai bù sù, mặt mũi tràn đầy cơ bắp, sợi râu cồng dã nam nhân bộ dáng, có phải là mở ra miệng rộng bên trong, lộ ra đáng sợ răng nanh, nước bọt theo khỏe miệng trượt xuống dưới. bên phải cái đầu kia, là cái chim đầu, ở giữa thì kinh khủng nhất, là cái chính cống quỷ đầu bộ dáng, mặt xanh men vàng, đầu có hai sừng. hạ thương là thật cảm thấy mình miệng quá đen. tiến vào trước khi đến, hắn còn đang suy nghĩ lấy, liền xem như thật có ba cái pháp tướng cấp độ người hoặc là quái vật, cũng đừng gấp, mình đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở ra. kỳ thật vô luận như thế nào hắn cũng không tin sẽ có ba cái. lúc trước. Trần đây làm ra động tính lớn như vậy, cũng liền mới triệu ra hai cái pháp tướng cấp độ tà ma mà, mà thôi. Kết quả tiến vào Đông Dương Thành, hắn phát hiện toàn thành người, giống như đều còn sống lại, tựa như cái sắc không hồn. Mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, liền đều ngoan ngoãn ngồi trong nhà, nhưng lại không núp đích. Tu sĩ khả năng còn tốt, phàm là người, thời gian lâu như vậy, đói đều phải chết đói đi. Quả thật là như thế, Đông Dương Thành bên trong các phàm nhân, từng cái đói ra bọc xương, dựa theo bình thường tiêu chuẩn đến nói, khẳng định cũng sớm đã đói chết rồi. Nhưng bọn hắn lại phảng phất còn sống đồng dạng liền như thế ngồi ngơ ngẩn, ngẫu nhiên chuyển động dưới đồ xuất con mắt, rồi ra một chút đầu lưỡi. Loại này quỷ dị bầu không khí, tại Hạ Thương mấy trăm năm sinh mệnh trong lịch trình đều là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đây không phải nhập ma, nhập ma người không phải là cái dạng này. Đây càng giống như là chúng ta tại tĩnh mịch thành thị bên trong, Hạ Thương bốn phía thăm dò trong chốc lát, sau đó dễ dàng cho trên đường phố nhìn thấy một cái duy nhất rục rịch người. Thôi tại Văn, Hạ Thương là nhận biết thôi tại Văn, hai người bọn họ tại cách đây mấy năm thậm chí còn từng có mặt đối mặt giao lưu. Tại trong ấn tượng của hắn, Thôi Tạ Văn là một cái kết nghị có tính bền dẻo người. Hắn đối thôi tại Văn đánh giá còn rất cao, năm đó hắn một câu thôi thị có người kế tục lợi bình, còn đã từng lưu truyền ra đi qua. Nhưng hắn tại Đông Dương Thành nhìn thấy thôi tại Văn, lại hoàn toàn không phải trong trí nhớ dáng vẻ đó. Dưới mắt thôi tại Văn, thân hình tiểu tụy, cùng thành nội những cái kia hư hư thực thực chúng ta người đồng dạng. Khác biệt duy nhất chỗ là, hai mắt của hắn có bệnh hỏa, đồng thời lấy tập tên bộ pháp, từng bước một hướng về Hạ Thương đi tới. Đây cũng là phát hiện hắn. Hai người lẫn nhau ra hiện tại tầm mắt của đối phương chi về sau, đều dừng lại. Hạ Thương vẫn còn đang suy tư, dưới mắt cái này hư hư thực thực chúng tà thôi tại Văn có thể hay không giao lưu, không quan tâm đây là thôi tại văn bản nhân hay là cái nào đó không chế thân thể của hắn tồn tại, tóm lại có thể nói lên lời nói khẳng định là tốt nhất. Nhưng mà, còn không chờ hắn nghĩ kỹ muốn làm sao mở miệng, thôi tại văn liền đã gào thét đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng phía hắn băng băng mà tới, dương nhanh múa vút tựa như một con cấp thấp nhất cương thi đồng dạng. Hạ thương chỉ là một cái ý niệm trong đầu, một cỗ lực lượng thả ra, liền đem thôi tại văn đánh bay. Thôi tại văn thân thể, tại giữa không trung, cũng bởi vì không chịu nổi hạ thương lực lượng, chia năm xẻ bảy, nát rơi xuống đất. Nhưng liền xem như như thế Hạ Thương không chỉ có không có bất kỳ cái gì bưng lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác, quá không bình thường. Toàn thành chỉ như vậy một cái có thể động, kết quả liền cái này. Vậy hiển nhiên không có khả năng. Huống chi, hắn là pháp tướng không sai, theo niệm huy sái đi ra chân nguyên, đối với tuyệt đại bộ phân người mà nói, đều là chí mạng lực lượng. Nhưng mà, thôi tại Văn Vô luận như thế nào, cũng là một cái nguyên anh đỉnh phong, dù là cái này bên trong chỉ là một cỗ thi thể, nó cường độ cũng hẳn là lạ ở, không có khả năng cứ như vậy một chút, tùy tiện chia 5 x 7. Cái này quá không hợp tỏ thường. Như thế chuyện không bình thường. Tại phát sinh trước mắt, Hạ Thương tất nhiên không dám kinh thượng. Mà sự tình phát triển, xét thực như hắn suy nghĩ như vậy, rất nhanh liền có biến hóa. Tán rơi xuống đất thôi tại văn thi khối, tại một loại nào đó tà dị lực lượng điều khiển phía dưới, rất nhanh liều nhận. Đồng thời, tại nó sau lưng, ba cái hình tượng khác nhau tà dị hư hồn, xuất hiện tại nó sau lưng. Hạ Thương lúc này liền cảm thấy không ổn, trôi này đại ngụy chiến nhận xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn phi nhanh hướng về phía trước, đột nhiên phát chạm, muốn tiến hạ thủ vi cường. Nhưng mà, lần này, hắn chỗ gặp phản kháng, lại là trước nay chưa từng có kinh liệt. Một luồng tinh phong, cuốn tới mang theo phi thường sắc bén tư vị để hạ thương cảm nhận được đau đớn. Đây tuyệt đối chính là pháp tướng cấp độ thủ đoạn công kích, nếu không làm sao có thể làm bị thương hắn. Trên người hắn nhiều cái phòng pháp khí, nhất là trên người hắn áo giáp, lúc này có hiệu lực, đem tổn thương ngăn cản bên ngoài. Nhưng nhưng vào lúc này, trong gió đông nhiên sáng lên tia chớp, một tia chớp xen lẫn tại gió mạnh bên trong, bổ vào hạ thương trên thân, kịch liệt lực lượng, phi thường tập trung tại trên người hắn bạo phát đi ra, triệt để ngăn cản công kích của hắn. Tại bị bạo tạc sức mạnh xóm xét, bị mãnh liệt gió trực tiếp quanh mở hạ thương, tại giữa không trung còn không tới kịp điều chỉnh tốt trạng thái, liền đông nhiên lại cảm thấy đầu của mình bị một cái đại truy cho hung hăng đập một cái. đây cũng không phải là thật sự có cái truy nện vào hắn, mà là đặc biệt nhắm vào thần hồn công kích. loại này liên miên không ngừng thủ đoạn công kích, để hạ thương hồi tưởng lại một người, lục thanh. sau đó, rất nhiều pháp thuật, bị thôi tại văn, hoặc là nói là thôi tại văn sau lưng ba cái tà hồn chỗ thi triển đi ra, đem hạ thương như thế một cái đường đường pháp tướng, bức cho phải hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. thời gian ngăn chiến đấu, cái này một khối thành khu, đều bị nổ nhão nhọn. tại loại này khốn cảnh phía dưới, hạ thương tại trạng thái bình thường phía dưới, căn bản bất lực phản kháng. hắn chỉ có thể triển khai mình pháp tướng thân thể. Nếu không như thế liên tiếp đả kích, hắn sợ là ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Mà tại hắn triển khai pháp tướng thời khắc, Thôi Tại văn cũng làm tức có động tác, hắn cũng triển khai pháp tướng. Cái này thi triển pháp tướng, giống như trước đó chỗ miêu tả đồng dạng, hư thối thân thể, mang theo ba viên hình thái khác nhau, hoàn toàn khác biệt đầu lâu. Đại tướng quân pháp tướng cùng cái này ba đầu pháp tướng ác đấu lại với nhau, hạ thương hoàn toàn bị áp chế lại. Tại hắn cảm giác bên trong, hắn tựa như là tại đối mặt ba cái pháp tướng cấp độ đối thủ đồng dạng. Đối phương ba cái đầu sọ, liên tục thi triển ra ba loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt thuật pháp, liên miên không ngừng, để hắn mệt mỏi hoàn thủ. Toàn thân trở ra. Ha ha. Hạ Thương chỉ có thể tay cầm đại nguy chiến nhận, vừa đánh vừa lui. Hắn ở trong nội tâm, nhanh chóng ước định lấy trạng thái của mình. Hắn tạm thời còn có thể kiên trì, nhưng nếu như chiến đấu lúc giải kế tiếp theo kéo dài tới, hắn cuối cùng sẽ gánh không được. Giống như năm đó trên đài, đoạn thời gian trước Duy Mây bị Lục Thanh Trô đánh bại đột dạng, hắn cũng sẽ thua. Gặp tình hình như vậy, hắn vừa đánh vừa lui, đồng thời tại trong quá trình này, cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Bị động ứng đối là không có đường ra, chỉ có phản kích, nghĩ biện pháp đánh bại đối thủ, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Ý nghĩ này cũng như Duy Mây lại đối kháng Lục Thanh lúc ý nghĩ không có sai biệt. Nhưng mà, hết thệ tại hắn vừa đánh vừa lui rời đi Đông Dương thành lúc, im bặt mà dừng. Lui lại một bước, rời đi Đông Dương thành phạm vi, hạ thương đốn nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt. Cái gì đều không có. Vừa mới đánh hắn tới ngay cả hoàn thủ cũng khó khăn ba đầu pháp tướng, như bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Chương 393, mau mời Lục Thanh. Đông Dương thành là cái thành lớn, tại toàn bộ nước tề đến nói, cũng là số một số 2, cái này bên trong cũng là lục giai linh mạch. Nhưng mà, mặc dù lớn, sinh hoạt rất nhiều người nhưng tu sĩ triển khai pháp tướng thân thể chiếm đoạt diện tích cũng là phi thường lớn. Cái này đánh một hồi, bọn hắn trên trường, vậy mà liền đã rời đi Đông Dương Thành phạm vi. Ba thủ pháp tướng cứ như vậy không có, cho Hạ Thương một loại phi thường cường liệt cảm giác không chân thật, quá hoang đường. liền cùng vừa mới trận kia ngạt thở cảm giác rất mạnh chiến đấu, cho tới bây giờ đều không có đánh qua đồng dạng. Hắn thoáng một do dự, nhưng cũng không dám lại kế tiếp theo đi vào. Nhìn bộ dạng này, cái này Đông Dương Thành nên chính là tồn tại đặc thù nào đó lực lượng, đây là duy chỉ cái kia ba thủ tà hồn tồn tại nguồn suối. Tại Hạ Thương rời đi Đông Dương Thành về sau, không nhận cố lực lượng kia ảnh hưởng. Ba thủ tà hồn liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Theo lý thuyết, hắn hiện tại tốt nhất vẫn là có thể lại đi vào một lần, đi dò xét dưới cái kia ba thủ tà hồn, chỉ là hắn rời đi Đông Dương Thành sau liền không nhìn thấy, tốt hơn theo lấy hắn rời đi liền biến mất. Nhưng mấu chốt là, không dám a. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn là có thể cảm giác được, cái kia ba thủ tà hồn lực lượng là đang không ngừng tăng cường, tựa như là thân thể của đối phương bên trong, hoặc là tại cái này Đông Dương Thành bên trong, thuộc về nó cố lực lượng kia nguồn suối đang không ngừng tưởng hóa lấy nó, cho nó cung cấp lực lượng. Đồng thời, đối phương trong khoảng thời gian ngắn cũng đang nhanh chóng nắm giữ mình nguyên bản còn không thuần thục lực lượng. Ban đầu, kia ba thủ tà hồn đối với ba loại khác biệt lực lượng chừng khống, hay là sẽ có vẻ rất không lưu loát, nhưng đến đằng sau, liền thông thuận nhiều lắm, thậm chí đều làm ra đến một chút tổ hợp kỹ. Rõ ràng đánh tới phía sau thời điểm, hạ thương là cảm thấy mình tiếp nhận áp lực là không ngừng tăng lớn. Cái này song nếu là lại đi vào, nếu như kia ba thủ pháp tướng là bắt đầu lại từ đầu triển lộ lực lượng, chậm rãi từng bước một tăng mạnh, kia còn dễ nói, hắn còn có cơ hội ở bên trong thăm dò đến càng nhiều tin tức hơn. Nhưng nếu thật là trực tiếp đối đầu từng cường hóa sau, thậm chí cả càng lớn mạnh một chút ba thủ ta hồn, kia hạ thương cảm thấy, mình làm không tốt suốt liên tục thành khả năng đều sẽ có chút khó khăn. Cân nhắc liên tục hay là ổn định làm chủ? Rơi khỏi pháp tướng thân thể trạng thái, hạ thương sầu lấy một gương mặt, trở về ngoài thành trong doanh địa. Không ít người xuống tới, chủ yếu là người người, tề nhân thì tại chỗ xa hơn, xa xa vây xem. Vốn còn có người muốn đi lên, Tuân hỏi một chút đông dương thành bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, cái kia xa xa nhìn thấy ba thủ pháp tướng, đến cùng là cái quái gì? Nhưng mọi người nhìn thấy hạ thương mặt như vậy sắc, cũng liền không người gì dám mở miệng. Vị đại tướng quân này rất hiển nhiên tâm tình phi thường không tốt, ai rủi ro ai không may. Mặt đen lên hạ thường, trở lại doanh trướng của mình. Cái này bên trong có trận pháp, trôn đại lượng linh thạch, hội tụ ra một cái cỡ nhỏ linh khí dư dạng địa phương, có thể cung cấp hắn bình thường tu luyện. Hắn tại cái này bên trong tu hành, khôi phục trạng thái hiệu quả, cùng hắn tại lục giai linh mạch đạt được hiệu quả là không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này cần hoa rất nhiều rất nhiều linh thạch để duy trì. Bất quá, dạng này hao phí, đối với có một nước ở phía sau để chống đỡ hạ thương đến nói, đương nhiên không tính là gì. Mấy ngày sau, hắn tình trạng có chuyển biến tốt, trước đó chiến đấu bên trong tiêu hao một chút không quá thương thế nghiêm trọng, cho đến bây giờ cũng coi là gần như hoàn toàn bao phủ. Từ phòng kế toán bên trong đi ra, đã có người ở bên ngoài chờ lấy. Có thể không cần báo cáo, hạ thương liền cảm thấy một chỗ không bình thường. Lúc này mới mấy ngày không có ra, bao phủ tại Đông Dương Thành kia cố tà dị lực lượng, phạm vi khuyết trường lớn hơn một vòng. Đại tướng quân, ngài cũng cảm thấy. Ừm, hạ thương lông mày chăm chú nhíu lại, báo cáo người, lo lắng nói, theo chiếu tốc độ như vậy, đại khái một tháng thời điểm, loại này tà dị lĩnh vực phạm vi bao phủ liền sẽ khuyết trường lớn gấp đôi. Một năm thời điểm, nửa cái Đông Châu chỉ sợ đều muốn bị bao phủ đi vào, bỏ mặc không quan tâm, khả năng có thời gian 20 năm, toàn bộ nước Tề đều sẽ tiến vào lĩnh vực này bên trong. Mà nếu như lại không chiếm được ngăn chặn lời nói, nhiều nhất 50 năm, toàn bộ Ngụy quốc, nửa cái Yến quốc, một cái nước nô, cũng sẽ tiến vào cái phạm vi này bên trong. Nghe tới dạng này phân tích, hạ thương cũng có chút đau răng. Thuyết pháp này là dựa theo mấy ngày gần đây nhất, toàn bộ tà dị lĩnh vực hướng ngoại mở rộng tốc độ đến tính ra. Cái này rất có thể cũng không quá chuẩn, tính ra ra số liệu cũng chỉ có thể là làm một tham khảo. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái này mở rộng tốc độ Hẳn là sẽ chỉ so dự đoán bên trong càng nhanh, mà không phải chậm hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, tại cùng kia ba thủ tà hồn cắt chiến thời điểm, hạ thương là minh sắc cảm giác được, lực lượng của đối phương là tại tăng cường. Kết hợp dưới mắt chàng cảnh đến nhìn, chắc hẳn, chỗ này tà dị lĩnh vực chính là đang trưởng thành không sai. Hắn không chỉ có nấm chán. Đây rốt cuộc đúng đúng thứ quỷ gì a? Trước đó, ban đầu đạt được tình báo, nói nước tể cái này bên trong phát sinh là một trận mới ma loạn. Nhưng hiện tại xem ra, cùng truyền thống trên ý nghĩa ma loạn, hay là có khác nhau rất lớn. Tại kia ba thủ tà hồn trên thân Hạ Thương đúng là cảm thấy một chút cùng loại tà ma đồng dạng lực lượng không sai, nhưng cái này giống như chỉ là biểu tượng, tên kia lực lượng hắc tâm giống như không phải tà ma lực. Điểm này, hắn hay là có thể phân biệt ra được. Đang lo lắng ở giữa, lại có người đến tìm được Hạ Thương, thế nhân cầu kiến, để bọn họ chạy tới. Nước Tề người hoàng. bọn hắn ngay từ đầu vô cùng vô cùng không hy vọng Hạ Thương tới, lo lắng Ngụy quốc thừa cơ quy mô ăn mòn nước Tề lợi ích. Nhưng là hiện tại xem ra Hạ Thương thế nhưng là thiên đại ơn nhân, là bọn hắn tiếp xuống trông cậy vào. Tà Dị linh vực từng bước một quyết trương, điểm này bọn hắn đương nhiên cũng là chú ý đến. Cái này để bọn hắn khủng hoảng vô so. Vừa nghe nói Hạ Thương đã khôi phục ra, liền mau đến cầu kiến. Mà tại đối diện với mấy cái này nước tề người thời điểm, Hạ Thương cũng vô cùng không khách khí, phi thường trực tiếp bắt đầu hỏi thăm. Cái này Đông Dương thành các loại tin tức. Cái này bên trong là Thôi Thị Nhất Tộc hang ổ bọn hắn thôi ra. Tại ngàn năm trước đó, hay là Đông Châu một cái rất phổ thông bên trong gia tộc loại nhỏ. Từ gia tộc của bọn hắn bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra Nguyên Anh cấp độ trở lên tu sĩ qua. Mà khi đó, mặc dù cũng tồn tại một cái Đông Dương thành, nhưng lại không tại cái này bên trong mà là tại cảng phía bắc cách xa mấy trăm dặm địa phương, đồng thời cũng chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ, căn bản không giống như là bây giờ Đông Dương như thế lớn. Mà hiện đại Đông Dương thành, tại ngàn năm trước đó, đã từng là một mảnh tự địa. Tại lúc trước, cái này bên trong liền có rất nhiều tà dị truyền thuyết, cương thi, quỷ hồn, tại địa phương này tầng tầng lớp lớp. Trong truyền thuyết, cái này bên trong là một mảnh thượng cổ chiến trường vị trí. Từ quá thời kỳ cổ còn xuất lại từ khí, kéo dài đến nay, nước tề có không ít tu sĩ sẽ tại cổ chiến trường biên giới tiến hành thăm dò, thỉnh thoảng sẽ nhặt được, thu hoạch được một chút hữu dụng vật liệu. Mà thông qua săn giết một chút cương thi cùng quỷ hồn, cũng sẽ có một chút ngoài định mức thu hoạch, cũng có một chút nước tề cao thủ. Từng tại chỗ này cổ chiến trường bên trong nghiêm túc thăm dò qua, nhưng không có có cái gì đặc biệt phát hiện. Đã không có cách nào triệt để hóa giải mất chỗ này từ địa, cũng không có tìm được cái gì càng có giá trị, thu hoạch càng vật lớn, thế là cái này bên trong cũng liền chậm rãi không có người nào chú ý. Nhưng là loại tình huống này, ở đời trước thôi thị đỉnh cấp cao thủ, cái kia tên là Thôi Thiến nữ nhân, thành tựu nguyên anh tu sĩ về sau, phát sinh triệt để biến hóa. Thôi Thiến là thôi thị cái thứ nhất nguyên anh tu sĩ, thành tựu của nàng trực tiếp dẫn theo thôi thị bắt đầu phi tốc phát triển đồng thời chính nàng cũng để mắt tới cửa nhà chỗ này cổ đại chiến trường, nàng đã từng vô số lần thăm dò qua chỗ này cổ chiến trường, cũng quả thật dần dần có một chút thu hoạch. Những thu hoạch này đến cùng là cái gì, ngoại nhân nhưng liền không thể nào biết được. Mọi người chỉ biết một việc, tại Thôi Tiến dẫn đầu dưới, rất nhiều nhân thủ bổ sung tiến vào cổ chiến trường bên trong, nàng xuất linh Thôi Thị Tu Sĩ dẫn đầu cổ Đông Dương thành dân chúng tại kia bên trong khai thác lãnh thổ định cư xuống dưới, mà cổ chiến trường từ khí cũng tại có càng ngày càng nhiều người định cư về sau, bị từ từ chấn áp tiêu trừ rơi, đồng thời cũng triển lộ ra cường đại linh mạnh tư chất biến thành một châu ngũ giai linh mạch. ở trong quá trình này, tôi thì hiển nhiên mà nhưng là tại chỗ này bên trong chiến trường cổ có đặc biệt thu hoạch khổng lồ, gia tộc tu sĩ tốc độ phát triển lập tức bạo tăng, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong liền thêm ra rất nhiều tu sĩ kim đan. tôi thanh cũng là vào lúc đó trưởng thành, trở thành tôi thị cái thứ hai nguyên anh. đồng thời, tôi thiến mình thực lực cũng là phi tốc tăng lên, tại thành tiểu nguyên anh thứ 100 năm thời điểm liền trở thành nguyên anh đỉnh phong. nhưng cũng ngay lúc này, tôi thiến liền phảng phất bút hơi khỏi nhân gian đường dạng đã không còn công khai mặt đường ghi chép cũng cho tới bây giờ không ở bên ngoài hoạt động thẳng đến mấy chục năm sau, Thôi Thanh Thành liền nguyên anh đỉnh phong, thậm chí cả cuối cùng trưởng thành là pháp tướng tu sĩ về sau. Chuyện này Thôi gia mới có một cái đối ngoại đại khái thuyết pháp, Thôi triến tại thời gian rất sớm, liền đã bởi vì tu luyện gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà tại nước Tề gia tộc khác biết do nghe đồn rằng, Thôi thị hẳn là ở bên trong cổ chiến trường, có một cái đặc biệt lớn thu hoạch, bọn hắn thu hoạch được cực kỳ tốt công pháp truyền thừa. Nơi này, cũng ngay tại lúc này Đông Dương Thành phát triển về sau, ở vào thành thị trung tâm Đông Dương Miếu. Cái này cái gọi là Đông Dương Miếu, tại Đông Dương Thành bên trong, có thể nói là một cột mốc kiến trúc, 66 tầng cao lậu. Bình đi lên, kiến trúc xa hoa mà tốt mục. nhưng mọi người chỉ có thể xa xa quan sát, lại không có cách nào tiến vào trong đó. Đông Dương Miếu đối với Thôi Thị đến nói, tương đương với một chỗ cấm địa, đừng nói ngoại nhân, liền xem như nhà mình tộc nhân cũng không được cho phép tới gần. Mọi người nói, tại Đông Dương Miếu phía dưới, Phong tồn lấy một cái đáng sợ mà cổ lao tà hồn. Năm đó Thôi Thiến có thể dẫn đầu Thôi Thị quật khởi, tu vi của mình phi tốc lên cao, bao quát Thôi Thanh có thể thu mạnh được nhanh như vậy tốc độ tu luyện, trở thành pháp tướng tu sĩ, đều là bởi vì Thôi gia cùng Đông Dương Miếu phía dưới Phong Tuần còn cựu tà hồn, làm một trận giao dịch. Cái cựu ba thủ tà hồn nhất định chính là phong ấn tại Đông Dương miếu phía dưới con quái vật kia. Thôi thị đang chết. Như thế chi chuyện trọng đại, thế mà không chính xác hướng Triều đình báo cáo. Ta nói sớm, Đông Dương miếu sự tình, Triều đình không thể bỏ mặc không quan tâm.